Chương 176, hoàn toàn khác biệt thái độ, chương 176, hoàn toàn khác biệt thái độ. Ngoài cửa sổ, mưa to chợt mềm xuống ra, như hoa kim tơ mỏng, giày đặc nghiêng đan xen đánh vào song cửa sổ bên trên, phát ra làm người ta an tâm thanh âm. Từ từ Trường An cùng Vân Thiện tiến vào lầu chính sau, mưa ngược lại nhỏ không ít, không giống mưa to. Thì giống như mưa kia chính là thượng thiên cấp Vân cô nương khảo nghiệm cố ý muốn bị ướt nàng vậy. Vân Thiện cao hứng thời điểm cũng sẽ không giống như bình thường cô nương vậy đem tâm tình viết ở trên mặt, nhưng là ít nhất cho đến trước mắt nàng hơi ngẩng đầu hướng từ Trường An nói ô Đủ để thấy được nàng rất thích mới vừa từ Trường An bật ra tới một câu kia tỉnh thoại là hắn đã đáp ứng phải bảo vệ bản thân. Làm một cái tiểu nữ nhân, làm xong một cái tiểu nữ nhân, đây cũng là nàng đang cố gắng chuyện. Nàng động tâm cũng viết ở trong đôi mắt, vất quá rất nhanh. Cái này đối mượn mà trong con người liền thêm mấy phần nghi ngờ. Vân tiện không hiểu nhìn vẻ mặt lúng túng từ Trường An, nhẹ giọng nói, thế nào không tới, ta đã gần đến không có trang. Từ Trường An tầm mắt ở cô nương trên môi vút qua, bất đắc dĩ nói, khục, ta không phải đã nói rồi sao, tiên sinh đang ở trên lầu đâu Hắn phải tâm đại thành hình dáng gì mới có thể ở phía trước sinh trong căn phòng cùng Vân cô nương thân cận a? Mặc dù Lý Chi Bạch luôn là một bức giữ vững bình thường, ức chế tu vi bộ dáng, nhưng là từ trường ăn rất xác nhận một chút, đó chính là kể từ hắn bước vào kiếm đường sau, hắn hết thảy hành vi nên đều ở đây Lý Chi Bạch cảm nhận trong. Nếu không phải như vậy, hắn dĩ vãng tới quét dọn kiếm đường thật coi tiên sinh không biết sao? Cho nên dù là Vân cô nương lúc này giống hơn nữa một đạo thức ăn ngon, thậm chí muốn chủ động đưa vào trong miệng mình, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không ăn. Tiên sinh. Vân Tiện đi lên nhìn một cái, nghi ngờ nói, không có sao à? thì giống như Bắc Tang thành bên hồ những thứ kia du hồ người, không sợ bị người nhìn. Vân Thiện cảm thấy cho dù để cho Lý Chi Bạch nhìn thấy cũng không có sao, không phải là du hồn người thân cận biến thành nàng cùng phụ quân, Lý Chi Bạch biến thành ở bên cạnh nhìn người. Cái này cũng không đồng dạng. Từ Trường An một tay che mặt, đối với Vân Thiện suy luận không có biện pháp gì. Ta đã biết. Vân Thiện gật đầu một cái, lại không thất vọng. Bởi vì bị hắn kêu một tiếng A thiện, lại mang một câu tình thoại, nàng đã rất cao hứng. Không có thân cận làm vải gấm thêm hoa cũng không có gì đáng ngại. Bên này, Từ Trường An cấp Vân Thiện chỉnh lý tốt quần áo, liền nhìn về phía nàng giải trước giày nước vào chuyện hắn còn nhớ đâu mặc dù dùng linh lực khu trừ hơi nước nhưng là vẫn liếc mắt nhìn mới có thể an tâm đi giày từ trường an ngồi trồn hổm xuống nói ta vớ vân thiện ngồi xuống ghế dựa mắt thấy từ trường an thay nàng đi giày đều ngáy mắt mấy cái mới vừa vỡ, vỡ ngâm nước mặc dù nàng là bình thường cô nương, nhưng là cũng có không bình thường cho nên nên sẽ không có mùi vị gì ừm từ trường an ở giày trong lưu lại lau một cái linh khí sau đó cấp vân thiện mặc vào giày không khó chịu đi lấy được vân thiện xác định vậy sau từ trường an lúc này mới an tâm ta đi tìm tiên sinh đi đi Vân Thiện nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, cấp từ Trường An nhường ra lên lầu lối đi. Ta cái này trở lại. Từ Trường An thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thẩm cũng được cô nương nhất là thông tình đặc lý, nếu là Vân Thiện bị hắn cự tuyệt sau thật biểu hiện ra mất mát, hắn thật đúng là không biết nên làm sao bây giờ. Cấp Vân Thiện một an tâm ánh mắt, từ Trường An đi lên xoắn ống hướng lên thang lầu. 3. Làm từ Trường An đi lên lầu đi tới Lý Chi Bạch cửa phòng trước, hắn còn chưa lên tiếng liền gặp được cửa đã mở ra, mà ở tinh cửa gỗ hạm bên trên quy củ để một thanh thước nằm ngang. Từ Trường An chân mày cau lại, hắn đi qua hướng về phía thứ thi lễ một cái, sau đó nhặt lên thước, nhìn về phía trong căn phòng chỉ thấy cửa sổ mở ra, ở trên bệ cửa sổ để một thanh trường kiếm, mà Lý Chi Bạch đang đưa lưng về phía hắn ngồi ở trước bàn, chống mặt nhìn ra phía ngoài mưa rơi chi cảnh. Từ Trường An ngửi một cái, ngửi thấy một cỗ rất tinh tường mùi rượu khí. rượu này, Từ Trường An ánh mắt mở to một ít. ở hắn rời đi một hồi này, Lý Chi Bạch triệt hồi trà, ngược lại nóng lên rượu. một người uống rượu sao? cũng là, cũng không có người thứ hai. Từ Trường An tự biết cái gì, phá vỡ tiên Sinh một người đậu uống hăng hái, hai tay dâng thức đứng ở ngoài cửa, đáp lời ra đầu nói, tiên Sinh, gặp mặt lễ tiết còn chưa kịp nói xong, liền bị cắt đứt. Vào đi, ngu đứng làm gì?" Lý Chi Bạch để chén rượu xuống, trên mặt biến mất lau một cái có lẽ là mùi rượu mang đến đỏ hứng. "Là." Từ Trường An thành thành thật thật đi tới tới, hướng trên bàn nhìn một cái, quả nhiên thấy một ít rượu lọ. Hắn đem thức đưa qua, sau đó một cách tự nhiên lộn lòng bàn tay. "Ta vừa không có nói muốn đánh ngươi." Lý Chi Bạch xem Từ Trường An kia thành thành thật thật dáng vẻ, mặt mày mang mấy phần nét cười. Nàng đối tên tiểu tử này sùng ái vô cùng, vốn cũng không có bất mãn. Chẳng qua là Từ Trường An cho nàng mang đến không ít phiền toái, bây giờ lúc này mới mới vừa đi lại tìm cửa, còn hỏng nàng uống rượu hăng hái, cũng nên phạt. Lý Chi Bạch nhận lấy thước, nhẹ nhàng ở Từ Trường An lòng bàn tay đụng một cái, sau đó giọng điệu dừng một chút, có ý riêng nói, "Ta cũng là lần đầu tiên biết được, nguyên lai ngươi tên tiểu tử này có một tay nói lời yêu bản lãnh." Trước kia tại sao không có nhìn ra đâu? Mộ Vũ Phong cô nương một mực nói Từ Trường An là cái gỗ, nàng muốn cũng như vậy cho là. Nhưng là mới vừa ở nàng dưới mắt chuyện đã xảy ra, lật đổ nàng đối Từ Trường An cách nhìn. "Để cho ngài chê cười." Từ Trường An không chút biến sắc nói, "Đối nội tử, tất nhiên bất động." Người hay là kêu nàng Vân Cô nương đi, mở miệng một tiếng vợ, thế nào như vậy không được tự nhiên. Lý Chi Bạch tắc lưỡi một tiếng, nét cười lại không có giảm bớt, hiển nhiên không có thật trách hắn. Nếu là hắn đối thê tử cùng đối bình thường cô nương đều là giống nhau, đó mới là cần trách tội. Bây giờ đem toàn bộ thật lòng ôn hòa cũng giao cho thê tử, Lý Chi Bạch tự nhiên rất thích, dù sao nàng thích nhất chính là chuyên nhất người. Hơn nữa, nàng đột nhiên cảm giác được nhìn bản thân học sinh cùng nàng có thiện cảm cô nương nói chuyện yêu đương, ôn hòa thay nàng xử lý dạy thêu tất chân. Những thứ này cũng rất thú vị, còn muốn nhìn hơn hai mắt. Bất quá, nàng cũng chỉ ở từ trường ăn đi vào bản thân lầu chính mới tiềm thức cảm nhận các nàng, trước cũng không có đã làm bất kỳ gì coi chuyện. Nói cứng chẳng qua là mới vừa đứng ở bên cửa sổ xem bọn họ che dù đi tới, Lý Chi Bạch xem bản thân trong chén trong suốt, nghĩ thầm chẳng lẽ là nàng ăn rượu nguyên nhân, không ngờ để ý như vậy. Thôi, tới bắt kiếm. Lý Chi Bạch nhìn về phía bệ cửa sổ. Ừm, Từ Trường An như nói thật đạo, mới vừa quên, ngươi cũng là, thật sự mang theo nàng một đường xối tới. Lý Chi Bạch bất đắc dĩ nói, có ngươi làm như vậy quả ra, trợn phu. Đây không phải là không thể dùng linh lực sao? Từ Trường An tiệm thức nói, nơi này là kiếm của ta đường. Lý Chi Bạch uống một ngụm rượu nước, ít nhất ở kiếm đường trong, ngươi có thể yên tâm biểu hiện ngươi là thù dù là dùng linh lực tiếp tục làm dù dùng có ta che sẽ không bị người phát hiện từ trường an nghe vậy sững sốt một chút còn có thể như vậy thiên sinh ngài không cùng ta nói ta nơi nào nghĩ đến một điều này từ trường an cười khổ ta trách ngươi cũng không phải chuyện này lý chi bạch để chén rượu xuống đứng lên đi tới trước cửa sổ thuận tay đem trên bệ cửa sổ trường kiếm ném cho từ trường an có chút giận không nên thân nói một thanh dù nhỏ ngươi phải cứ cùng muội muội cùng nhau chống đỡ sao được như vậy không có nam tử khí khái từ trường an nghe vậy nhận lấy trường kiếm sau trong mắt lên mấy phần quá dị hắn cẩn thận nói tiên sinh ý tứ Mới vừa tan nên bản thân gặp mưa, cấp cô nương che dù. Không phải đâu." Lý Chi Bạch hỏi ngược lại. Nàng lúc này cũng là đau lòng muội muội gặp mưa tỷ tỷ. Từ Chương An, hắn bây giờ xác nhận ở lầu chính ra, Lý Chi Bạch thật không có nghe lén hắn nói chuyện với Vân Hiển, Ừ, cái này cũng bình thường. Dù sao cũng là hắn tôn kính nhất tiên sinh. Bất quá, tiên sinh quả nhiên không hiểu Vân cô nương tâm tư à, Vân cô nương muốn chính là cùng mưa gió, mà không phải mình gã sai vật vậy thay nàng che dù, bất quá những thứ đồ này hắn không có cách nào giải thích, chỉ có thể nói nghiêm túc, tiên sinh, ta như vậy là có lý do. Có lý do Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, rất nhanh liền hiểu. Nàng nói, Vân Muội muội thế. Ừm, nàng thật đúng là cùng người khác bất đồng. Từ Trường An yên lặng. Lý Chi Bạch thì uống xong bản thân trong ly rượu, sau đó xem rượu lò hạ chậm rãi nhảy ngọn lửa, tùy ý nói, bây giờ nên nói ta lúc trước cũng muốn nói với ngươi xong. còn có chuyện sao? Từ Trường An xem rượu kia nước quen thuộc cực kỳ khí tức, lắc đầu một cái, bất quá lại gật đầu một cái, nói, Lý Chi Bạch không chút nào giống dài. Từ Trường An háng rộn một cái. Một lát sau, Lý Chi Bạch chân mày cau lại, Vân Muội muội muốn gặp ta, ta lúc trước không cùng ngươi nói nàng tới gặp ta trực tiếp đi lên là tốt rồi. Còn thông báo cái gì kỉnh, cũng không phải là Từ Trường An. Chẳng băng nói, Vân Thiện có chuyện chủ động tìm nàng, nàng còn rất cao hứng. Càng là tò mò, Vân Thiện cái này cái gì cũng không muốn muội muội cô ý muốn tới tìm bản thân. Là có chuyện gì muốn nói? Liếc mắt một cái Từ Trường An. Là vì chồng của nàng. Từ Trường An? Hắn coi như là biết, Lý Chi Bạch đối với Vân Thiện thiện cảm đã cao đến trình độ nào. Đi đi, mang muội muội đi lên. Lý Chi Bạch khoát qua tay. Từ Trường An bất đắc dĩ, nhận lệnh xuống lầu. Trong căn phòng, Vân Thiện an tĩnh đứng ở một bên nhìn ngoài cửa sổ mưa rơi cho đến nghe thấy được hạ cấp bậc thang tiếng bước chân, lúc này mới xoay người, nên đoán, "Tiểu thư, ta mang ngươi lên đi, tiên sinh đã đang chờ." Ừm. Vân Tiện ứng tiếng, chẳng qua là nàng dắt từ trường ăn tay, nói, "Ta hiện tại không có trang." Đợi nàng bổ trang, còn muốn thân cận, sẽ phải chờ một đoạn thời gian. Bất quá từ trường ăn cũng không để ý gì tới hiểu Vân Tiện ý tứ, trầm ngâm rồi nói ra, "Tiên sinh lại không thèm để ý tiểu thư trang còn ở đó hay không? Bất quá, nàng lão nhân gia khó khăn lắm mới cho ngươi điểm trang cứ như vậy dựa đi, như là không quá thích hợp." "Lão nhân gia." Vân thiện nháy mắt mấy cái. "Thôi." Tiên sinh xem ra rất thích người, nên không có gì đáng ngại. Từ trường An không suy nghĩ nhiều, nói: "Tiểu thư, ngươi đi chậm một chút, nơi này bậc thang xoáy không dễ đi lắm, đừng gọ chân." "Biết." Vân Điển nhẹ nhàng nâng lên chân đạp chân đi lên bậc thang. Theo bước chân, quanh thân một thang đu tản ra nhàn nhạt gỗ đàn hương mùi thơm, treo trên tường chút tự thiếp cùng màu vẽ, phong cách không giống nhau, lấy tranh thủy mặc làm chủ góc nhặt rất nhiều họa đạo đại gia lịch với làm. Chú ý tới Vân Điển tầm mắt, Từ trường An giải thích nói, "Tiên sinh thích thu thập một ít chữ vẽ, nàng mặc dù chưa tính là mộ vũ phong người, nhưng là ở phương diện này thành tựu cũng là rất cao." tiểu thư sau này nếu là có cơ hội, có thể hướng nàng thỉnh giáo. Vân Thiện không phải muốn học nữ tử lục nghệ sao? Nếu như có thể đi theo lý trì bách học, vậy hắn thật có thể an tâm rất nhiều. Những chữ này, Vân Thiện chính là không biết những chữ này vẽ có cái gì tốt nhìn, nàng chẳng qua là cảm thấy như vậy thang lầu cảm giác không sai. Nếu như sau này nhà mình cũng có thể có một, sau đó đem từ trường an làm tranh chữ treo ở một bên, chẳng phải là mỗi ngày trở về phòng đều có thể nhìn thấy. kia Lý Tỷ tỷ quả nhiên là một người thông minh. Vân Thiện từ nàng nơi này vừa học đến một không sai ý tưởng, chữ thế nào? rất dễ nhìn sao? Không có người viết để mắt. Từ trường An sặc một cái, nhỏ giọng nói, "Xuyệt, lời này cũng không thể nói lung tung. Có thể treo ở nơi này tranh chữ vậy cũng là Lý Chi Bạch thích nhất đó vật. Ta nói chính là lời nói thật." Vân Tiện nghĩ thầm những chữ này viết vốn là không bằng hắn đẹp mắt. Đến, Từ trường An biết hắn cùng Vân Tiện đối thoại Lý Chi Bạch là có thể nghe, ngăn cản Vân Tiện nói tiếp, mang theo nàng lên lầu 2. Xuất hiện ở trước mặt chính là một cái rộng rãi nguyên quan. Chờ Từ trường An mang theo Vân Tiện đi tới Lý Chi Bạch trước cửa, chợt sử sốt. Căn phòng hay là cùng cái gian phòng, nhưng là lại hình như không phải cùng cái gian phòng. Chỉ thấy trước mắt căn phòng 10 phần tinh xảo ôn hòa mà không mất đi nhã nhủi. Nước mưa đánh vào cửa sổ bên trên phát ra dễ nghe thanh âm, treo trên tường chút đáng yêu trang sức, đều là nữ tử sẽ thích vật, trên mặt đất cũng hiện lên một tầng mềm mại tấm thảm. Trên bàn có một bàn muối mẹ mức quả. Trong phòng bay một cỗ nhàn nhạt hoa mẫu đơn mùi thơm. Ở nơi này là cái đó nghiêm túc tiên sinh nơi ở, rõ ràng chính là mộ vũ phong thượng sư tỉ nhóm phong cách khuê phòng. Nếu không phải là Lý Chi Bạch trước uống một nửa rượu còn tiếp tục ở nóng, hắn đều muốn cho là đổi một căn phòng. Từ trương an mặt lộ cái gì? Đây là tiên sinh trong thời gian ngắn ngủi vì Vân Thiện chuẩn bị, không cần suy nghĩ. Nhìn trên bàn mức quả nên cái gì đều hiểu. Từ Trường An đang ngớ ra đâu, liền thấy Lý Chi Bạch hiểu bước tóc, mặt mang gió xuân bình thường nét cười, nâng nụ một tay nhỏ lọ từ trong phòng đi tới. Muội muội đến rồi. Cái này ấm áp lọ sưởi tay ngươi cầm, trời mưa trời lạnh đuổi đuổi hàn khí. Lý Chi Bạch dáng vẻ nhìn Từ Trường An sừng sốt một chút. Tiên sinh đi bước tóc, mặc cho đến eo tóc xanh dài rác, trong vui mừng còn mang theo vài phần nữ tử ưu luyện. Thật ra vậy không khí. Hắn nơi nào thấy qua loại trạng diện này. Cho nên cho đến Vân Tiện nhận lấy ấm áp lọ sưởi tay, hắn ngượng ngùng. Muội muội có lời gì cùng ta vào nói đi, ta chuẩn bị chút nước quả. Lý Chi Bạch nói, nhìn về phía một bên từ Trường ăn hơi há mồm bộ dáng. Hắn đơn giản chính là đang nói, bản thân không ăn mức quả, nơi nào chuẩn bị. Lý Chi Bạch nghĩ thầm nàng thường ngày không cần truyền tống trận không có nghĩa là không biết dùng, nếu Vân Thiện tìm nàng, nàng vừa rồi nhanh chóng liền điểm một chút quả vật để cho người chuyển tới. Từ Trường ăn đang muốn nói gì, chợt phát hiện Lý Chi Bạch nhìn hắn chằm chằm. Trong lòng hắn động một cái, nhìn trước mắt khuê phòng, lui về phía sau một bước. Thiên sinh! các ngươi trò chuyện. Chương 177, trở về một nguyện vọng, chương 177, trở về một nguyện vọng. Từ Trường An muốn là tò mò Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch Chung Sống Vương Thức muốn cùng cùng nhau, nhưng là hắn nhìn trước mắt cái cô nương này nhà tiệc trà bộ dáng bố trí, một con bàn chân cũng bước qua ngưỡng cửa, nhưng vẫn là thu hồi lại, lui về phía sau một bước, thử dò xét mà nói, tiên Sinh, các ngươi trò chuyện, học sinh sẽ không quấy rầy. Ừm. Theo Lý Chi Bạch gật đầu, Từ Trường An cấp Vân Thiện một cái ánh mắt, trợn mắt thấy cửa chậm rãi đóng lại. Từ Trường An, hắn yên lặng sau, hay là đi xuống thang lầu, trở lại một tầng đẩy cửa ra nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn, đi vào. Nếu là có người có thể thấy được Từ Trường An nét mặt, sẽ gặp phát hiện thần thái của hắn rất kỳ quái giống như là đang cười, nhưng là trong nụ cười lại mang mấy phần bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Không có biện pháp, khi hắn phát hiện Lý Chi Bạch lòng này trong cực kỳ đặc thù tiên sinh không ngờ ở khẩn trương thời điểm, rất khó không sinh ra tâm tình như vậy. Nàng không ngờ đang khẩn trương, là khẩn trương Vân Cô Nương có thể hay không thích nàng chuẩn bị mức quả. huân Hương mềm tấm thảm sao? Mặc dù nghĩ như vậy rất thất lễ, bất quá Lý Chi Bạch lúc này thật cấp từ trường an một loại. Hướng Nội hài Tử đụng phải mong muốn người kết giao bằng hữu, nhưng là vừa không chỗ chen tay các giáp bất lực, dĩ vãng tử trường an chẳng qua là cảm thấy Lý Chi Bạch cô tịch, bây giờ xem ra nàng kỳ thực chẳng qua là không am hiểu cùng người giao thiệp với đi khó trách nàng luôn là nói chúc quản sự là phiền bày lớn đối với dạng này lý chi bạch mà nói chúc bình nương cái đó bắt diện linh lung cùng ai cũng có thể ngán đôi câu tính tình thật thật chính là khắc tinh của nàng biết dùng xoắn phấn, có thể nghĩ đến cấp vân cô nương chuẩn bị quả vật tiên sinh nội tâm quả nhiên là rất nhỏ án nếu không phải là hắn tôn kính đến nay tiên sinh dư uy càng ở từ trường an nói không chừng sẽ cảm thấy như vậy lý chi bạch sẽ rất đáng yêu bây giờ mà chỉ cho rằng bản thân giải tỏa tiên sinh mới một mặt nàng còn có tình người trong lòng cảm giác cũng càng thân cận sau đó chính là không hiểu Thiên sinh lại muốn cùng Vân cô nương kết bạn, ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lý Chi Bạch không nghĩ hắn vào xem, Từ Vân cô nương nơi đó lại hỏi không hiểu. Dù sao chuyện lúc trước Vân Thiện nói nàng chẳng qua là mời Lý Chi Bạch cho nàng điểm một trang, cái khác cái gì cũng không làm. Nàng là thế nào đối Lý Chi Bạch gây mị hoặc? Từ Trường An tất nhiên không nghĩ ra. Lý Chi Bạch hài lòng nhìn Từ Trường An thối lui ra khỏi căn phòng, thở phào nhẹ nhõm. Nàng người học sinh này quả nhiên rất biết phân tất. Kỳ thực nếu là Từ Trường An nhất định đi cùng cùng nhau cũng không phải không được, nhưng là nàng đích xác sẽ có không được tự nhiên. Dù sao Lý Chi Bạch biết mình bây giờ gây nên không phù hợp từ trường An trong lòng tiên sinh hình tượng. Vân Thiện cũng không phải để ý từ trường An tối lui ra căn phòng cử động, chẳng qua là nàng mới vừa rồi bước qua ngưỡng cửa sau quay đầu lên nhìn, lại thấy đến từ trường An cho mình một an tâm ánh mắt. Vân Thiện trên đầu bay lên một nho nhỏ dấu hỏi. Hiển nhiên, nàng là không có hiểu từ trường An ý tứ, nàng cũng không phải là lại bởi vì một mình mà bất an người. Suy nghĩ một chút, Vân Thiện cảm thấy từ trường An là để cho nàng đối tiên sinh có kiên nhẫn chút, không nên quá phụ họa để cho hắn khó xử. Thế nhưng là nàng đối với Lý Chi Bạch thiện cảm vẫn còn rất cao dù sao, tại thiên đạo an bài dưới, nếu không phải có sự tồn tại của nàng, nói không chừng từ trường an thật sẽ phải tam thế tư thiếp. đến lúc đó cái này chính cũng vị trí, hơn phân nửa sẽ phải rơi vào trước mắt lòng này thần không yên tỷ tỷ trên người. đang suy nghĩ, vân thiện liền thấy lý chi bạch hướng về phía nàng đưa tay ra, nói, muội muội đổi giày đi, ta phô này em. ừm, vân thiện cởi ra giày theo, ăn mặc một đôi màu trắng tơ bông hoa tất chân đạp ở nhung trên nệm, đích xác còn thật thoải mái, ấm áp lò sưởi tay nhưng nóng. lý chi bạch xem vân thiện lòng bàn tay nhỏ lò, nếu là nóng, ta có thể điều thấp một ít, không nóng. Vân Tiễn gật đầu một cái, đứng ở trước cửa, ngửi trong không khí mức quả thơm ngọt khí tức lẫn vào mâu đơn hương hương. Nương theo lấy một cố quen thuộc mùi rượu mùi vị hơi lộ ra kinh ngạc. Kỳ quái nhìn Lý Chi Bạch một cái, lại không có nói gì. Nàng đang đợi Lý Chi Bạch mở miệng. Lý Chi Bạch có thể cũng ý thức được bản thân phản ứng như thế quá mức khác thường, trong lúc nhất thời có chút lung túng, làm chủ nhân ngược lại ở khách trước mặt sửng sốt. Nàng ngày xưa một người ở, điểm chính là một chiếc xưa cũ ngọn đèn, đèn dầu, còn lại đến đến không, cây đèn sáng bóng như mới, bây giờ chỉ có một viên ngọn lửa đưa. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, bánh một tún ngọn lửa chợt xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, sau đó bỗng phát sáng rực, bay đến căn phòng ngay chính giữa, thiếu đốt hơn đem ánh sáng vung đẩy, khu trừ lấp đầy nhà ám. nàng gái này kiên trì tắm gội, đốt đèn dầu, không cần truyền thống trận nữ nhân, ở Vân Thiện đến rồi sau, đem toàn bộ kiên trì cũng phá toàn bộ. Lý Chi Bạch nhìn bản thân một thân đã bảo, chợt nói, muội muội chờ ta một hồi, ta đi đổi thân sơn máu. Ừm. Vân Thiện tự nhiên không có ý kiến. Lý Chi Bạch đi vào trong phòng, bất quá rất nhanh lại lui ra ngoài, trên bàn có ta chuẩn bị điểm tâm mức quả, muội muội không cần khách khí. Biết. Vân Thiện ứng tiếng đợi đến Lý Chi Bạch vào bên trong nhà thay hò váy, Vân Thiện một cách tự nhiên đi tới trước bàn, ánh mắt ở đó đang nóng rượu bên trên nước qua, nàng vừa rồi là ở đó uống. Dung Phu Quân vậy mà nói, nâng ly mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người, hai người kia hăng hái ngược lại giống nhau như lúc. Vân Thiện nghĩ thẩm Lý Chi Bạch thưởng thức không sai, sau đó đi tới trước bàn cầm lên một khối mứt quả bỏ vào trong miệng, ngậm lấy mứt quả, cảm thụ kia chua ngọt ở trong miệng tăng ra. Bởi vì nàng tương đối để ý Lý Chi Bạch, cậu thêm gian phòng này nàng trước đã tới một lần, cho nên thấy lần nữa, ngay cả là Vân Thiện cũng có thể cảm giác được Lý Chi Bạch chuẩn bị chăm chú. vốn là trắng nõn. Không có vật gì trên tường hiện đầy dài mấy xích gỗ đỏ khắc hoa, trầm một mùi thơm lẫn vào nhàn nhạt dễ người khí tức. Vân Thiện nhìn sang, phát giác cách đó không xa trên mặt bàn có một bát hương nhỏ, tản ra khói xanh lờ lờ. Nàng chỉ thích phu quân mùi vị, cho nên cảm thấy có chút bực bội được hoàng, đi liền đi qua đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ nước mưa đã chuyển nhỏ, hóa thành nhẹ nhàng rơi vào trên mặt, mang theo một cỗ Vân Thiện thích mùi vị, để cho nàng không nhịn được hít sâu, lộ ra chút thỏa mãn vẻ mặt. Nhìn tiếp, chỉ thấy từ Trường An đang ngồi ở nhà một hớp đồng thau cổ trung phía dưới trên băng đá, ngẩng đầu lên chống lại đẩy ra cửa sổ tầm mắt của nàng. Thiên nhiên, từ Trương An dựng sốt một chút, không nghĩ tới Vân Tiện chợt mở cửa sổ. Hắn tò mò mà đối với Vân Tiện nháy mắt mấy cái, làm cái khẩu hình nói để nàng không nên sốt ruột. Vân Tiện gật đầu một cái, để cho muội muội chờ lâu. Lý Chi Bạch từ trong phòng sau sau tấm bình phong đi ra, Vân Tiện nhìn sang, sau đó ánh mắt khẽ động. Chỉ thấy, lúc này Lý Chi Bạch đã thay cho nàng kia một thân tắm đến trắng bệnh bà bảo, đổi lại một thân thuần trắng, mềm sộp cơ ra váy dài. Tóc dài dài rắc tới bên hông, ở đôi tóc chói lại một màu trắng băng ngấm, mặc dù tướng mạo chỉ có thể tính trung đẳng, nhưng là như vậy trang điểm sau, mơ hồ lộ ra một cố dục tú chi sắc. Chủ yếu là, Lý Chi Bạch vóc người thật vô cùng tốt, thường ngày bị một thân đạo bảo phong ấn, ai cũng không nhìn thấy, bây giờ ngược lại thoải mái bại lộ ở Vân Thiện trước mặt. Nhưng là lại không hiện lên quyến rũ, dù là Lý Chi Bạch xem ra có chút khẩn trương cũng không thích tướng, vẫn như cũ lộ ra một cỗ trong xương phong khoáng tính nhã, tự nhiên để cho người dễ chịu. Có lúc, không phải phải có Hoàn Mỹ tướng mạo mới là mỹ nhân, Vân Thiện ở từ trường An viết trong sách thấy qua một câu nói: Mỹ nhân ở xương không ở da. Cho nên nàng rất rõ ràng, từ trường An nên sẽ thích như vậy cô nương. Dĩ nhiên, đó cũng là gặp phải lần trước. Bây giờ từ trường An trong lòng lại không bỏ được cái khác cô đơn Lý Chi Bạch đặt thủ, thuật lý là bởi vì nàng là trưởng bối. Lý Chi Bạch bị Vân Thiện không hề che giấu chăm chú nhìn, trên dưới quan sát chỉ cảm thấy không khí trong lúc nhất thời đọc lại tâm du thần lắc nàng nên nói cái gì cho phải bản thân bộ này trang điểm thật kỳ bái sao nhưng cũng không có cách nào Lý Chi Bạch nếu chuẩn bị các luật cát tự nhiên không thể dùng ở từ trường an trước mặt trang phục đối đại Vân Tiễn cho nên nàng đem bản thân hồi lâu trước trang phục lấy ra xuyên về phần nói khí chất của nàng hay không còn thích hợp liền không rõ ràng lắm dù sao, nàng đã sớm không phải lấy trước kia cái ba ngày hai đầu mở thiệt trả thiên kim tiểu thư, lý cô đương lấy chi bạch làm tên, cả ngày chôn ở thảo dược lò luyện đan phụ cận, nơi nào còn có gì vãng yêu kiều khí chất, từng rất dễ nhìn. vân thiện trên dưới quan sát một vòng lý chi bạch, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy, lý chi bạch mở ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm. đối những người khác, nàng có lẽ sẽ cảm thấy là lời khách khí, nhưng là vân thiện không mặn không nhạt nói ra khỏi miệng, nàng ngược lại cảm thấy đối phương là thật tâm lời. vân thiện trên thân thật sự có một loại hấp dẫn khí chất của nàng, hồi lâu không có mặc qua, còn thích hợp là tốt rồi. Lý Chi Bạch ho khan một tiếng, nói: Muội muội cũng rất dễ nhìn. Vân tiện không có trả lời, chẳng qua là nâng niu ấm áp lò sợi tay, nghĩ thầm nếu là Lý Chi Bạch bộ này tướng mạo, xứng hay không bên trên chồng của nàng trước không nói, ít nhất có thể để cho hắn thích. Từ mọi phương diện mà nói, Thiên Đạo Viên này hạ cờ đều là cực kỳ hoàn mỹ, rất khách khí. Bây giờ Lý Cô Nương không còn là con cờ, ngược lại đối Vân Tiễn để ý đứng lên. Lý Chi Bạch đạp bị bước đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống một cái sau sắp mở thấu do rét cửa sổ lần nữa đóng lại. Dưới lầu, từ Trương An, hắn rủi rủi con mắt, chợt khẽ mắt mở vài lần, con ngươi phóng đại mới vừa trước cửa sổ cái đó một bộ váy trắng cô nương. Là ai? Tiên sinh. Hắn một lần nữa vò mắt, đáng tiếc lần này chỉ có thể nhìn thấy trong phòng linh lực nó lửa, thật vô cùng sáng, dựa theo bên trong cô nương cái bóng ở trên cửa sổ lưu lại thức tha tiến ảnh. sách Từ trường an chỉ cảm thấy, Vân cô nương sức hấp dẫn đã đột phá chân trời. Bất quá càng như vậy, hắn liền càng là an tâm. Lấy tiên sinh tính tình, dưới tình huống bình thường sẽ không bởi vì Vân tiện là thê tử của hắn liền nhìn với con mắt khác, thông thường mà nói, lần đầu gặp mặt sau cấp một lễ ra mắt, nên cũng sẽ không để ý tới nàng nữa. Bây giờ ngược lại ngoại ý muốn niềm vui. Hắn đương nhiên là hy vọng Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch quan hệ càng thân cận càng tốt, dù sao tu tiên giới nguy cơ từ phía, nếu như về sau hắn xảy ra ngoại ý muốn không có ở đây, cô nương còn có người che chở. Về phần nói kiên kỵ Lý Chi Bạch, tỷ như nàng có thể hay không thích con gái cái gì, từ trường ăn chưa bao giờ có nghĩ qua. Chẳng qua là nghĩ một hồi, đều là đối Lý Chi Bạch không tín nhiệm, bôi nhỏ cũng kinh ngẩn. Thâm tư người luôn là sạch sẽ hơn chút. Bị từ trường ăn nhìn thấy bộ này tướng mạo, Lý Chi Bạch lại không có cảm tưởng gì, đối với nàng mà nói, chỉ cần Vân thiện không cho là khó coi là được rồi nàng thế nhưng là chuẩn bị để cho vân thiện theo nàng học son phấn, lúc này tự nhiên không thể để cho nàng hoài nghi mình thẩm mỹ, cái khác ngược lại không có suy nghĩ nhiều qua, nàng chuẩn bị xong hết thảy, nhưng là việc xảy đến, ngược lại không biết nên nói gì. lý chi bạch nhìn một cái bàn trang điểm những cái kia nàng lấy ra son phấn, không tiếp tục chủ động mở miệng. vân thiện đến tìm nàng có chuyện gì, lý chi bạch mới vừa thay háo váy thời điểm nhớ lại vân thiện không tô son chát phấn mặt mũi, liền muốn hiểu. nàng thích trang điểm, bị nước mưa rửa đi, lấy vị nguội này tính tình tám phần là tìm đến mình bộ trang, một cái bình thường. Không có tu vi cô nương đến tìm thanh châu thần bí nhất ẩn tiên bộ trang, nghĩ như thế nào thế nào kỳ quái. Mồi mồi mới vừa chống đỡ mưa một đường đi tới mệt không, ngồi nghỉ ngơi một chút. Lý Chi Bạch nói. Vân Thiện ở nhung trên nệm ngồi xuống. Lý Chi Bạch đang muốn nói chuyện, liền gặp được Vân Thiện màu trắng tất chân bên trên theo chút tinh xảo thêu văn, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vân Thiện theo cúi đầu nhìn tiếp, sau đó nhếch miệng nhẹ giọng nói, đây là hắn cấp ta thề. Trường An. Lý Chi Bạch xem kia vớ bên trên cực tốt đường may, hơi kinh ngạc gật đầu, khó trách hắn nói tự mình làm chấp sự bản lãnh vẫn có, hoa này nhi, có mấy phần tú nương y tứ bản thân học sinh sẽ còn thêu hoa đâu, hay là cho mình thê tử vỡ bên trên bổ đường may, đổi lại bình thường trong trần thế năng tử, gãy là không thể nào làm chuyện như vậy. biết làm cơm, sẽ thêu hoa, sẽ chiếu có người, rất khó không bị người cảm thấy giống như là cái hiền huệ nữ tử. đơn giản một đề tài sau, lý Chi bạch tâm tình hòa hoãn không ít, nàng hỏi, muội muội thích như vậy trường an, thích, vân thiện không chút nghĩ ngợi nói, ta không rõ ràng lắm bây giờ nữ tử, bất quá, bình thường nữ tử nên hy vọng chồng mình trí hướng cao xa hơn một ít. Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, thẩm nghĩ trong trần thế cô nương nếu là không có biến hóa quá lớn, nên cảm thấy nam tử không nên biết cái này chút nữ tử bản lãnh. Dĩ nhiên, bản thân nàng mười phần thích Từ Trường An trong tính tình phần này tế nhuận, có thể như vậy sao? Vân Thiện hơi cao mày, bất quá sau đó gian ra chân mày, tùy ý nói, hắn thích là tốt rồi. Từ Trường An thích đối với nàng làm những thứ này, đó chính là trên đời này rộng lớn nhất trí hướng. Ta chẳng qua là tùy ý nói một chút. Lý Chi Bạch nhìn một chút trên bàn phát hiện mức quả bị Vân Tiễn tới, nhất thời nhất miệng, nhẹ nhõm rất nhiều. Mà thôi, là ta quá mức khẩn trương. Lý Chi Bạch đứng dậy nói muội muội nhưng là muốn bộ trang. Vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Lần thứ hai gặp mặt, cũng không thể cấp muội muội quá nhiệt tình cảm giác, hù được nàng sẽ không tốt. Nàng bây giờ bắt đầu nâng ước lên chúc đồng quân, nếu là mình có thể có nàng ba phần bản lãnh, cũng không đến nỗi như vậy từ đầu thất lễ đến đuôi, ngay cả lời đề tìm khắp không hiểu, nói gì vớ. Ở nơi này là nàng nên nói ra miệng. Bộ trang, không gấp. Vân Thiện thả tay xuống bên trên lò sưởi. Lý Chi Bạch chuẩn bị nhiều đồ như vậy tới đòi mình thích, Vân Thiện cảm thấy nàng dù sao cũng nên là có lời gì muốn cùng chính mình nói, xem ở nàng thiết nàng cùng với từ trường an lúc gần đi cái ánh mắt kia dưới tình huống, nàng có thể nghe một chút nguyện vọng của nàng. Trên đời này chuyện chính là muốn có qua có lại. Lý Chi Bạch cấp nàng một nguyện vọng, nàng tự nhiên sẽ còn một, đây là từ trường an dạy quy củ cho nàng, nhất định phải tuân thủ. Ta không hiểu lắm những thứ này, ngươi có gì vui hoan, mong muốn vật, muốn làm chuyện, đều có thể nói với ta." Vân Thiện nói. "Lý Chi Bạch, đây là muốn thỏa mãn nguyện vọng của mình." Lời này nghe quen thai, bởi vì trước đây không lâu nàng mới vừa cùng Vân Thiện nói qua. Chương 178, đồ đệ không phải gỗ, lão sư là, chương 178, đồ đệ không phải gỗ. Lão sư là lời nói ở bất đồng nhân khẩu trong nói ra cho người ta cảm giác phải không vậy? Thì giống như Vân Tiễn lúc này nghiêm trang muốn thỏa mãn Lý Chi Bạch nguyện vọng ở Lý Chi Bạch trong thay liền dẫn nồng nặng không ổn cảm giác Vân Tiễn dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy không ổn bởi vì nàng chẳng qua là lặp lại Lý Chi Bạch cùng nàng đã nói đối phương nói phải đáp ứng nàng nguyện vọng lúc chính là như vậy thái độ phát hiện Lý Chi Bạch ngơ ngác nhìn bản thân Vân Tiễn nháy mắt mấy cái sau đó cường điệu nói ngươi có gì vui hoan mong muốn vợ, muốn làm chuyện đều có thể nói với ta Vân Muội Muội ngươi Lý Chi Bạch ngửi trong không khí mát mẻ mùi nhẹ nhàng thở dài ta, ta thế nào? Vân Tiễn không có hiểu Lý Chi Bạch trí tứ, nói, cái dạng gì nguyện vọng đều có thể. Ta không phải cái ý này. Lý Chi Bạch đứng lên, nông cạn váy dài trắng nổi lên một trận liệng vợ. Ừm. Vân Tiễn kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó bừng tỉnh, nói bổ sung, nếu là ngươi bây giờ không biết muốn cái gì, như vậy tồn. Sau này nhớ tới lại cho ta nói cũng được. Lời này cũng là Lý Chi Bạch cùng nàng nói qua, bây giờ bất quá là để cho nàng một lần nữa trả lại mà thôi. Đây cũng là Vân Cô Nương có tới có trở về, cũng không chỉ là có tới có trở về, bởi vì thích nàng làm trang điểm. Mội mội lời nói này. Rất là kỳ quái. Lý chi bạch giọng điệu đông nhiên hồi lâu, rồi mới lên tiếng, ta chuẩn bị nhiều đồ như vậy, không phải muốn cùng ngươi muốn cái gì. Nàng cố ý làm trang điểm, chuẩn bị mức quả, hân hương. Chẳng qua là tùy tính mà làm, cũng không có muốn từ vân tiện trên người được cái gì. Hơn nữa, cô em gái này trên người cũng không có cái gì đáng giá bản thân muốn. Ta kỳ quái sao. Vân thiện nhìn về phía cửa sổ phương hướng, gật đầu một cái, cũng là, ta cực ít sẽ cùng người nói lời như vậy. Đáp ứng người khác nguyện vọng. Đó không phải là cực ít sẽ cùng người nói lời như vậy, mà là nàng liền cực ít sẽ cùng người nói chuyện. Nếu không phải theo từ trường an nhập thế, nơi nào có cơ hội như thế? Bên ngoài mưa lại hạ lớn, trong thiên địa tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí. Vân Thiện Sở dĩ thích Lý Chi Bạch, có mấy phần từ trường an tôn kính nàng nguyên nhân ở đó. Đáng tiếc, cô nương đối với người bình thường tâm tư không hiểu nhiều lắm, không biết đồ vật như thế nào trọng yếu hơn. Quả vật, huân hương, rượu, hay hoặc là tu vi cái gì, không phải không cần cố ý hỏi thăm Lý Chi Bạch. Muội muội, quả nhiên rất tưởng. Lý Chi Bạch một con tay che mặt, trong giọng nói mang mấy phần bất đắc dĩ. Vân cô Nương không phải ngu dại người, lại có thể nói với nàng ra như vậy. Nghĩ một hồi, một còn không thể tu hành, cô Nương chạy tới cùng kế dưới triệu Vân trưởng môn tồn tại nói, mong muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Như vậy ngôn ngữ nếu là một cô gái đối với nam tử nói, có thể còn tốt hơn hiểu. Cho nên Vân Thiện tính tình rất khó không kỳ quái, nhưng là kỳ quái hơn chính là Lý Chi Bạch nghe nàng như vậy, trong lòng lại nhẹ nhàng ngày hạ, phảng phất trong cõi minh minh có một loại thúc đẩy, để cho nàng mong muốn nói ra bản thân chân thật nguyện vọng. Cái cô nương này lần nữa dùng một câu nhẹ nhõm vậy, động đến nàng tâm, là thật là quái dị. Vân Tiện nhìn mình trắng non chân vớ bên trên Tê Văn, ngẩng đầu, ta thế nào? Tỷ tỷ ta giàu gì cũng là người tu tiên, miễn cưỡng tính được là là tu luyện thành công. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, nơi nào có cái gì cần muội muội giúp ta. Nàng lúc này phát hiện, nói với Vân Tiện lời thời điểm tựa hồ muốn thẳng một ít. Cái cô nương này không lốc không lốc, chính là lối suy nghĩ có chút vấn đề. Như vậy, Vân Tiện nghe vậy, rũ xuống tầm mắt sau suy tư, hình như là như vậy, ta đích xác là không có tu vi. Bất quá, ta cũng có ta có thể làm được chuyện giọng điệu trần ngưng tỷ tỷ có thể suy nghĩ lại một chút ngươi muốn cái gì trước tồn cũng tốt vân tiễn nói có một số việc nàng sẽ không nói quá rõ dù sao liền từ trường ăn cũng không biết chuyện làm sao có thể nói cho người ngoài ta thật không có cái gì mong muốn lý chi bạch xem vân tiễn hơi nhữ lên chân mày trợ ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng sau đó nét mặt nhẹ nhon không ít nàng không hiểu rõ lắm bây giờ nữ tử chung sống phương thức nhưng là vân tiễn cũng là một cái bình thường nữ tử vốn là cảm thấy có phải hay không bản thân quá mức nhiệt tình chuẩn bị để cho vân tiễn hiểu lầm chính mình đối với nàng là có ý đồ. Nhưng là Lý Chi Bạch bản năng cho là Vân Cô Nương sẽ không là như vậy nồng cả người, sau đó như có điều suy nghĩ. Vân Thiển nói lời như vậy, có hay không chứng minh nàng hay là thật thích bản thân? Được rồi được rồi, ta đích xác có một nguyện vọng. Lý Chi Bạch suy nghĩ lung tung một hồi, rốt cục vẫn phải không cưỡng được trước mắt cô em gái này, mang theo vài phần bất đắc dĩ đứng dậy, muội muội bồi. Không, ngươi hiểu rượu sao? Có thể dạy ta một ít. Uống rượu. Vân Thiển nháy mắt mấy cái, nhìn về phía trên bàn kia nóng một bầu ít rượu, gật đầu một cái. Đây coi như là một nguyện vọng. Ngược lại ở trong mắt nàng, Bạch Nhật Phi thăng cùng mong muốn uống rượu. Làm nguyện vọng không có cái gì nhẹ cái gì nặng, chỉ cần là hướng nguyện người mong muốn chính là ngang hàng sức nặng. Mà Vân Thiện có thể cảm giác được, Lý Chi Bạch nói chính là lời thật lòng, nàng là thật mong muốn nguyện vọng này. Tỷ tỷ không biết uống rượu. Vân Thiện hỏi. Nói thật, sẽ không nhiều. Lý Chi Bạch gật đầu một cái, Dị Vãng thời niên thiếu cùng tiểu tỷ muội cùng nhau mở nước trà, ăn cũng là nhã trà, sau đó bắt đầu tu hành, không, có gì cơ hội tiếp xúc rượu. Sẽ không, thế nào? Chuẩn bị rượu một người ăn. Vân Thiện có chút kỳ quái. A. Lý Chi Bạch không nghĩ tới Vân Thiện trắng chợt liền hỏi, nàng ho khan một tiếng, sau đó như nói thật đạo hôm nay nhớ tới cố nhân liền lấy nàng cấp rượu đi gian nếm thử một chút đây là lời nói thật nàng lại dành đến hoàng cũng sẽ không một người uống rượu dùng trà đó là vì tinh tâm là ở đạo quan đã thành thói quen rượu có ích lợi gì nếu không phải là trước từ trường ăn để cho nàng nhớ tới bằng hữu duy nhất trúc bình lương nàng cũng sẽ không lấy ra cái này đạn trúc bình lương từ bắc tăng thành cho nàng gửi tới rượu ừm là trúc bình lương đưa cho rượu của nàng đối với rõ ràng biết mình không uống rượu lại cho mình đưa rượu khuây mật lý chi bạch dĩ nhiên là không có lời gì để nói thế nhưng là uống rượu không có cái gì tốt dặn vân thiện nghĩ thầm trực tiếp uống không được sao cũng không phải là xoắn phấn. rượu này là từ Bắc Tăng Thành gửi tới, cho nên ta suy nghĩ muội muội nên sẽ hiểu một ít. Lý Chi Bạch nghiêm túc nói, rượu nào khác nàng tự nhiên sẽ không để cho Vân Thiện dạy mình, nhưng là đúng lúc là Vân Thiện ở Bắc Tăng Thành rượu, hỏi nàng coi như là hỏi đáp. Lý Chi Bạch nói, ánh mắt phiếu hốt, cuối cùng vẫn là nói, rượu này muội muội nhưng nhận biết, nó tại bên trong Bắc Tăng Thành không có gì kỳ quái ngụ ý đi, đây mới là nàng muốn biết chuyện. Trời mới biết, Trúc Bình nương nữ nhân kia cho nàng rượu là phải làm gì, trọng yếu nhất chính là, nàng vừa rồi khui rượu thời điểm, rõ ràng cảm nhận được bản thân mở ra một tầng phong ấn đó là chúc bình nương lưu lại, điều này làm cho nàng bản năng cảm thấy không ổn, tựa hồ bên trong có âm như gì. Rượu này ta nhận được, ta rất thích. Vân Thiển nói, ngụ ý, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta thường ăn, muội muội thường ăn. Lý Chi Bạch nghe vậy sững sốt một chút, sau đó như có điều suy nghĩ, nàng nói sao? mới vừa từ trường ăn xem rượu này ánh mắt thế nào như vậy quá gì, làm cho nàng còn tưởng rằng là trong thanh lâu cô nương dùng diễm rượu. nàng trước không hỏi từ trường ăn, bây giờ thở phào nhẹ nhõm. Vân thường ăn, ngược lại sẽ không là lấy ra nhục nhã bản thân. về phần tên, gọi là ngọc lộ. Vân Tiễn nói, nhẹ nhàng nhất miệng. nàng thích nhất rượu, nơi nào có không nhận ra đạo lý. Trên thực tế, nàng giống như Từ Trường An, vừa ở vào cửa liền đánh hơi được cô này quen thuộc cực kỳ mùi rượu. Chính là Liễu Thanh La Cất thích hợp con gái uống rượu a. Ngọc Lộ Tiểu đối với Vân Tiễn cũng có đặc thù ý nghĩa, dù sao Nâng Ly cần tận hoan, Ngọc Lộ Tiểu là nàng cùng Phu Quân ôn tồn môi giới, cho nên nàng mới phát giác được Lý Chi Bạch một thân một mình ăn Ngọc Lộ Tiểu có chút kỳ quái. Ngọc Lộ Lý Chi Bạch khẽ mặt giật một cái, nữ nhân kia đưa bản thân Ngọc Lộ Tiểu là muốn làm gì? Nàng trợn sống lưng có chút lạnh, có một không tốt lắm cảm giác chúc cô nương đây là đoán chắc nàng không nhận ra cái này loại rượu tên Ừ, chính là gọi ngọc lộ vân tiện xác nhận nói bắc tăng thành trong sẽ không còn có một loại rượu gọi kim phong đi lý chi bạch tiềm thức hỏi kim phong rượu Chưa nghe nói qua như vậy cũng được lý chi bạch thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn một cái bản thân chỉ động một chút xíu bình rượu thì thào nói vật này hay là đưa cho tần nha đầu đi cái này cái gì ngọc lộ tiểu tên có chút cái gì nàng không lắm mong muốn đúng lúc còn lại không ít chờ chút để cho từ trường ăn thời điểm ra đi mang theo đưa cho tần lĩnh Lý Chi Bạch không chút biến sắc nhìn về phía kia một bầu bạn thân hâm tốt rượu, nói, nguội nguội nói ngươi thích. Tưởng, Vân Thiện đứng tiếng, vậy ta liền có nhiều tò mò rồi, mới vừa rồi không có cẩn thận thường qua. Lý Chi Bạch xem Vân Thiện, muốn cùng nhau sao? Vân Thiện lắc đầu, Ngọc Lộ Tiểu, nàng không sẽ cùng những người khác cùng nhau ăn, chính ta uống. Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, uống xong rượu, ta cho thêm nguội nguội điểm trang. Có thể. Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói bổ sung, tỷ tỷ nguyện vọng chính là muốn biết rượu này tên. Ngươi còn băn khoăn đâu? Lý Chi Bạch có chút bất đắc dĩ, sau đó cùng Vân Thiện cùng nhau ngồi vào trước bàn. Nàng gật đầu một cái, như vậy là tốt rồi. Vì vậy, vẫn cô nương đưa ra ngoài nguyện vọng liền đơn giản như vậy hoàn thành. Cũng không đơn giản. Mặc dù Vân Thiện không có theo nàng uống rượu, nhưng là ít nhất theo nàng uống rượu. Ừm. Nàng ở một bên xem chính Lý Chí Bạch uống, nên coi như là theo nàng. Có Vân Thiện ở một bên xem bản thân, cộng thêm nàng nói là nàng thích rượu, Lý Chí Bạch một lần nữa uống rượu, liền có một cỗ mới cảm thụ. Nàng nhìn trong ly trong suốt, mang theo một chút xíu trong suốt, hơn nữa có một cỗ mùi trái cây tràn ngập rượu. Uống một hớp, ở trong miệng tinh tế thưởng thức, có chút mềm, sau đó là điểm một cái ý nghĩ ngọt ngào giống như là cắn một cái đào vậy, rất thoải mái, nuốt xuống bụng không như trong tưởng tượng hậu kình. Nàng nhìn vân Thiện, trường an thích uống loại rượu này, hắn thích nặng hơn một ít, muội muội thích, ta cho là hắn sẽ nói thích đâu, hắn thích cắn cây, ta hay là lần đầu biết. Lý chi bạch ngồi ở chỗ ngồi, ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống rượu trái cây, động tác yếu nhã. Nếu như không phải nàng một người đang uống ngọc lộ tiểu, nên sẽ tốt hơn. trong suốt hơi rung nhẹ, trong phòng ngọn lửa vẩy xuống ánh sáng, để cho nước trong chén nước động hiện lên lưu quang, rất là đẹp mắt. Rượu này vẻ ngoài không sai. Lý chi bạch gật đầu một cái, đối với trúc bình nương thành kiến tiêu tán không ít có lẽ nàng chỉ là muốn cho mình nếm thử một chút rượu như vậy nước nghĩ như vậy kỳ thực không có sai trúc bình nương là thật vô cùng thích liêu thanh la cũng thích liêu thanh la rượu gặp người liền tán dương nàng khoe nữ tay nghề suy nghĩ một chút biết ngay từ trường an cũng tốt cố thiên thừa cũng tốt đều là nghe trúc bình nương đề cử mới có thể đi liêu thanh la quán rượu ở trước đó nàng thật sớm liền cấp lý chi bạch đưa qua quá hết sức bình thường đồng thời bác tang thành nơi nào đó gác cao trọng, trúc bình nương giày treo treo ở mũi chân một cái chân dò ở trên bàn trong tay cầm ly rượu đưa Trong phòng mùi rượu bốn phía, không cần tận lực hô hấp cũng có thể cảm giác được mùi thơm nồng nặng. Trong suốt rượu ở màu trắng ly rượu trong nhẹ nhàng đánh xoáy, lại có mấy giọt rượu ngon tự ly dọc theo rơi xuống đất, vỡ thành bọt nước, nhuốm vết thảm sàn. Nàng cũng là ở một người uống rượu, uống chính là ngọc lộ. Loại rượu này chính là muốn một người uống. Chi Bạch, thế nào nâng cốc hủy đi? Trúc Bình nương tư thế quyến rũ, trong mắt cũng là nồng nặng nghi ngờ, trời mới biết nàng vừa rồi cảm giác được bản thân lưu lại phong ấn được mở ra sau là dạng gì tâm tình. Nàng không phải không uống rượu sao? Một người thời điểm, Lý Chi Bạch là tuyệt đối không thể nào hủy đi rượu. Hơn nữa Lý Chi Bạch không có bằng hữu, cũng sẽ không có cùng người cùng nhau uống rượu cơ hội. Cho nên Trúc Bình Nương lúc này trong lòng bắt ngứa, rất muốn phải biết Lý Chi Bạch uống rượu dáng vẻ. Chẳng lẽ, Trúc Bình Nương lộ ra lau một cái thần sắc hồ nghi, không là cùng Từ Trường An kia tiểu công tử uống rượu đi? Mặc dù nàng biết được Từ Trường An đối nữ tử rất có chừng mực, nhưng là nàng cũng rõ ràng Từ Trường An đối với Lý Chi Bạch thái độ rất là tù, không phải là không có cùng nàng uống rượu với nhau có thể. Thật là càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, không phải nàng thực tại không cách nào tưởng tượng còn có người có thể đến gần Lý Chi Bạch bên người, còn để cho nàng có uống rượu hăng hái. Chờ lần sau nàng trở về núi thấy Từ Trường An, nhất định phải căn vặn cái rõ ràng không thể. Trúc Bình Nương cắn môi, sau đó thở dài. Nàng là thật vô cùng nghĩ trở về núi, thế nhưng là bây giờ đại trận hộ sơn giữ gìn chưa thành công, căn bản là không đi được. Nếu không, nàng bây giờ hận không được bay lên Triệu Vân Tông đi xem một chút bản thân khuê mật là kia gần rực lỗi, hoặc là, là ai không mở to mắt đi cấu cái nàng. Dĩ nhiên, còn có bản thân đưa lên núi Thanh La Nha Đầu. Nha Đầu kia làm sao lại biến thành cái gì tiên phẩm thiên phú? Tu luyện nửa ngày liền khai nguyên. Ai có thể nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra? Nếu không phải là mấy người truyền tới đều là giống vậy tin tức, nàng thật muốn cho là nhà mình cái đó ngu nha đầu báo cáo sai quân tình đâu. Nàng chỉ nhớ rõ Liêu Thanh La căn cốt thượng đẳng, nhưng là chưa bao giờ có cảm giác đến nàng sẽ là cái gì tiên phẩm thiên phú a. Trúc Bình Nương mới vừa biết chuyện này thời điểm, thật cho là thượng thiên cho nàng mở một trò đùa. Cho nên, nàng mấy ngày nay uống đều là dĩ vãng từ Liêu Thanh La nơi đó đưa tới rượu, hơn nữa cũng đưa một ít tổn kho cấp trong thanh lâu bọn nha đầu uống, làm cho các nàng dính dính tiên khí. Chẳng lẽ là tiên phẩm thiên phú, cho nên trưng cất rượu cũng tốt uống. Trúc Bình Nương nhẹ nhàng vén lên bên tai tóc đen, cảm thụ trên tay đất ác, ngửi một cái. Cái này trong chén vật là u nhã nhăn nhủi mùi vị, mang theo vài phần mùi trái cây, chẳng qua là, bất kể như thế nào mùi vị, cũng sẽ không có người thích rượu theo chảy đến cổ áo bên trong cảm giác. Nhưng là nàng còn thật thích. Lý Chi Bạch. Hừ. Trúc Bình Nương cắn răng. Gỗ vậy nữ nhân, nàng cũng không cùng Lý Chi Bạch cùng nhau ăn rồi rượu, lại bị người giành trước. Trúc Bình Nương giơ ly rượu lên hướng về phía đèn đun đưa, tiếp theo uống một hơi cả sạch, trên mặt lên đỏ. Rượu tự khoẹt môi chảy xuôi tới ngực màu đen váy ngủ bên trên, càng sâu trên người nàng sắc nàng đây cũng là cùng gỗ cộng ẩm đi. chương 179, không giống tiệc trà tiệc trà. chương 179, không giống tiệc trà tiệc trà. từ trường an một người che dù đi ở trong sân cảm thụ mưa rơi xuống thế thái lần nữa từ chậm đến gốc nhẹ nhàng thở dài mưa vốn là đều muốn dừng thời tiết này thật là phản phúc vô thường từ trường an bất đắc dĩ nghỉ chân xem một lần nữa âm u xuống bầu trời ánh mắt lướt qua kia dị thường sáng ngời căn phòng ở trên cửa sổ chợt lóe lên tiên ảnh bên trên lướt qua hắn mặc dù không nhìn thấy trong căn phòng tình cảnh nhưng là lại không chế nổi từ trường an cho là trong phòng này nhất định có trên toàn thế giới tốt nhất phong cảnh bởi vì vân cô nương ở bên trong, hắn tiên sinh cũng ở đây, trong đầu nhớ lại mới vừa hắn thấy được đệ tử lý chi bạch lao một cái kinh hồng, từ trường an vẻ mặt theo mưa rơi cùng nhau tăng cường, hắn càng ngày càng xem không hiểu cái thế giới này, dị vãng cần cẩn thận như đi trên băng mỏng bình thường đối đai trưởng ối, lại, hắn không ngờ kém vân tiện xa như vậy sao? từ trường an tự nhận là không phải cái gì hữu dụng người, nhưng là ít nhất hắn đang cùng người chung sống bên trên nên còn mạnh hơn vân tiện bên trên vô số. cô nương kia lạnh lùng, bất đồng ra người chung sống tính tình, nghĩ như thế nào đều biết nàng không thích hợp cùng người giao hảo, nhưng thực tế chính là. Hắn khổ tâm kinh doanh hơn một năm thầy trò tỉnh hoàn toàn không chống đỡ được Vân Tiễn một ngày công. Từ Trường An túi đầu, khỏe mắt hơi quất một cái, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mình sẽ thua bởi Vân cô Đường, chỉ có có thể bởi vì một chuyện. Hắn bại bởi giới tính. Nếu hắn là nữ tử, nên là so Vân cô nương phải bị hoan em. Ừm. tùy ý suy nghĩ một chút. Không, không phải tùy ý suy nghĩ một chút. Từ Trường An nói, hắn sẽ không dối mình dối người, liền tiến vào mỗi ngày tự xét lại thời gian. Từ Trường An dễ dàng đào ra trong lòng mình nhất âm u nhược tưởng, hắn nơi nào là bởi vì Vân tiện bị Lý Chi Bạch thích mới sinh ra ý nghĩ như vậy. Thuần lý là bởi vì, nếu hắn là nữ tử, bây giờ nên có thể không cố kỵ chút nào gia nhập lầu đó bên trên tiệc trà. Gia nhập tiệc trà vậy, liền có thể khoảng cách gần chiếu cố Vân Hiển. Vân Cô Nương không thông trà lễ, cũng không vui cùng người chung sống, hắn không ở bên người vậy, Từ Trương An dù là đang ở dưới lầu trong lòng như cũ sẽ có bất an. Về phần nói mặc mát mẹ Lý Chi Bạch, Từ Trương An hoàn toàn liền không có nhớ tới chuyện này qua. Trong phòng, nơi này đích xác có tốt nhất phong cảnh. Lý Chi Bạch hiếm thấy uống, nàng hoàn toàn đè xuống bản thân hộ thể chân nguyên, thậm chí chủ động thúc đẩy mùi rượu. Hậu quả chính là, trên người nàng ngọc lộwidetilde mùi càng đậm hòa lẫn trong phòng hoa mẫu đơn mùi thơm, để cho trong phòng mùi vị dính vào nồng nặc quế phức lan hình. Lý Chi Bạch khẽ miệng lên một tia độ cong, con cong giống như là trong bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt, đèn cũng không che giấu được trắng nón da sấn trong mắt của nàng. Nhưng là như vậy nàng, ánh mắt lại một mực đặt ở đối diện cái đó an tĩnh ngồi trên người cô nương, hiển nhiên đối diện cái đó mới thật sự là đẹp mắt người. Lý Chi Bạch cầm trong tay ly rượu, mí môi lau đi phía trên lưu lại rượu. Không biết có phải hay không là ăn rượu, phá vỡ chúc bình nương cấp phong ấn hay là nàng thật tìm về mấy phần thiếu thời niềm tin, Lý Chi Bạch xem trước mặt cô nương, chợt có chút tự ti mà cảm. Muội muội vì sao như vậy đẹp mắt? Lý Chi Bạch lẩm bẩm nói. Sau khi nói xong, nàng sững sốt một chút, ý thức được bản thân những lời này rất càng rỡ, rất thất lễ. Vân Thiện dĩ nhiên sẽ không cảm thấy Lý Chi Bạch đang nói cái gì khinh bạc, nàng một cách tự nhiên nói, ta đẹp mắt một ít, có thể để cho hắn càng thích. Tướng mạo đối với chồng của nàng mà nói thật sự là không trọng yếu, nhưng là từ Trường ăn cũng là nam tử, thêm một cái điểm sáng, sao không vui mà làm đâu? Đây chính là nàng vì sao đẹp mắt, trọng yếu nhất lý do. Cho dù là Lý Chi Bạch cũng không nhịn được bởi vì Vân Thiện kia chộp suy nghĩ mà ngơ ngác một cái, chỉ có thể gật đầu một cái thuần tâm ý của nàng. Vân Thiện nuốt xuống trong miệng mức quả. Cái này mức quả kém xa từ trường ăn làm ăn ngon, nhưng là bởi vì là dùng trái cây làm, mà từ trường ăn thường sẽ đi chiếu cố mộ vũ phong vườn trái cây. Cho nên ở trong mắt Vân Thiện vậy thì không giống nhau. Đối với có thể lấy ra như vậy báo vật chiêu đái bản thân Lý Chi Bạch, Vân Thiện lại hài lòng mấy phần. Nàng ăn mức quả, xem Lý Chi Bạch nói, tỷ tỷ cũng là dễ nhìn người. Lý Chi Bạch thắng ở khí chất. Nàng như vậy bên ngoài cùng nội tại tương phản cực lớn người, chính là sẽ cực độ hấp dẫn nam tử nếu không phải là có vân thiện ở, cho dù là bên ngoài cái đó tự xưng là tầm cảnh thanh minh thiếu niên cũng không ngăn được mị lực của nàng. Ta, Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, lại đã sớm không biết mị lực của mình, thế nhưng là nàng tự mình cho là vân thiện sẽ không nói khách sáo, lời khen tặng, cho nên trước mặt cô em gái này là thật cho rằng nàng cũng là dễ nhìn người. trong lúc nhất thời, chân nguyên kích động, nàng chậm rãi buông ra bản thân phong ấn tu vi, kiếm đường ra, mộ vũ phong các cô nương dung loạn, ồn ào, ồn ào thẳng tới linh hải. Lý Chi Bạch xem vân yêu nhã ăn mức quả dã vẻ, tâm tình lại tĩnh mịch như chăng mùi của rượu này không sai. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chỉ cảm thấy nói chuyện với Vân Thiện thật vô cùng thoải mái. Dù là những lời này trước kia nàng nhìn lại đều là không có ý nghĩa, lãng phí thời gian lời nói. Bây giờ lẫn vào Vân Thiện Thanh Tuyến, thật giống như gió mát lướt qua bùa công anh, đu hoàng ngứa. Để cho nàng còn muốn nghe nhiều Vân Thiện nói hai câu. Vân Thiện tóc méo một chút, một luồng tóc xanh tuột xuống, nàng cầm lên trên bàn kia trống giống bầu rượu, cơ cơ sau đem treo ở bàn gỗ bên trên, nói, tỷ tỷ ăn rượu vào, thế nào ngông nê, là say. Lý Chi Bạch, nói là nàng, là. Mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận. Nhưng là nàng thật bị hôm nay mới nhận muội muội nói, choáng váng, mặt mũi cũng bức sạch. Lý Chi Bạch trong lòng về điểm kia ngông lung tâm tư trong nháy mắt tán sạch sẽ, vào giờ khắc này chợt có chút muốn muốn tìm một cái khe hở chui vào. Ta không có say, Lý Chi Bạch vẫn là nói, ta sẽ không say. Lấy nàng thể chất, cho dù là chủ động nên hợp, cũng không thể nào bị mùi rượu nhô dần. Nàng lúc này coi như là cảm nhận được, cái gì gọi là rượu không say lòng người người tự say. Như vậy trong hoàn cảnh, trước mặt ngồi như vậy một cô nương, gần như một cái liền đem trí nhớ của nàng trở về mười mấy tuổi thiếu nữ thời kỳ. Khi đó nàng liền thường sẽ cùng các tỷ muội mở tiệc trà. Nàng ở tiệc trà bên trên một mình một bên ăn tĩnh dùng trà, xem các tỷ muội nô đùa chơi đùa, đánh bài. Thường bị các nàng nói là cái không hiểu phong tình, ngô nghê nha đầu. Bây giờ, lại không có nghĩ đến Tử Vân Thiện trong miệng một lần nữa tìm được thiếu thời cảm giác. Đáng tiếc những năm này đi qua, nàng trong trí nhớ các tỷ muội đã sớm đến gương mặt cũng mất đi, độc lưu lại mơ hồ không rõ bóng dáng. Ở thời gian cọ rửa mày một dưới, cái gì tỷ muội, chỉ sợ luân hồi mấy đời cũng không biết được. Đã từng không hiểu phong tình mở sách biến thành đán chủ nhưng chính nàng cũng không có phát hiện, nguyên lai like nàng là như thế này ở tư niệm kia đoạn tốt đẹp, non nớt thời gian, vẫn cho là bản thân tâm cảnh hoàn mỹ vô khuyết Lý Chi Bạch ở gặp phải Vân Thiện sau, ý thức được một điểm này, Lý Chi Bạch nắm chéo váy tay hơi dùng sức, sau đó thoải mái bu ra, ta nếu là say, thì tốt biết bao, nàng than thở, tâm cảnh của nàng còn kém xa đâu, chính là không thể, cũng không nên đột phá tới càn khôn cảnh, như vậy nàng cũng không có lòng tin đối mặt càn khôn cảnh lôi kiếp cùng tâm ma cướp, mong muốn say, có thể uống nhiều một ít rượu, Vân Thiện cho nàng để một đề nghị, kia phải là linh Hiểu. Lý Chi Bạch như có điều suy nghĩ. Nàng bây giờ biết vì sao Linh Tiểu như vậy bị tranh cướp, số tiền lớn khó tìm. Các nàng như vậy tiên môn người, mong muốn mua một say. Đối với rượu phẩm chất yêu cầu thực tại quá cao. Linh Tiểu. Vân Tiễn ánh mắt động một cái, nàng nhớ tới một chuyện, nàng rất muốn muốn uống dùng từ Trường An Linh Khí sản xuất rượu. Bất quá chuyện này cũng không gấp được, cho nên nàng tiếp tục ăn bản thân mức quả. Cái này mức quả nguyên liệu thô là từ Trường An chiếu cố đi ra, có hơi thở của hắn, Vân Tiễn an ăn, ăn, hai bên trên liền lên một kia nồng nàn màu sắc. Lý Chi Bạch đây là đem mình muốn mua chai niệm tưởng cũng mở ra đến rồi bất quá nàng cảm thấy mình hôm nay đủ mất thể diện, ngược lại không thèm để ý bị Vân Thiện thấy được nhiều hơn. Nàng nhìn Vân Thiện trên mặt giống như say đỏ ửng, nháy mắt mấy cái. "Ừm, cái này muội muội, thế nào?" Lúc này Vân Thiện mi mắt hơi run, cả người thì giống như một viên trong suốt trái cây, dù dấu người đi lên cắn một cái, ăn mất quả cũng có thể ăn say sao? Lý Chi Bạch ngửi một cái, lúc này mới chú ý tới. Trong phòng mùi thơm có chút quá mức nồng nặc. Mùi rượu, cô nương khí tức, hương hương, sen lẫn trong cùng nhau cũng không tốt người, tất nhiên sẽ đầu người cho vắng. Là tỷ tỷ ta lỗi. Lý Chi Bạch ở Vân Thiện ánh mắt nghi hoặc trong đứng lên, rắp tay của nàng đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, muội muội thở hai cái, chậm một chút đi. Nước mưa vẩy ra với bệ cửa sổ, mang theo phong rơi vào hai cái cô nương trên mặt. Từ Trường An đang ở phía dưới, vì vậy Vân Thiện mặt lại đỏ mấy phần. Gió mát đưa ra ngoài hơn phức, Lý Chi Bạch nhìn mình trong sân một cái kia đen trắng mặt dù, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này, không đàng hoàng ở trong phòng ngây nô, chạy ra ngoài gặp mưa làm gì? Hải Tử. Vân Thiện nghe Lý Chi Bạch kêu từ Trường An vậy, không có nói gì. Lúc này, từ Trường An tự nhiên cũng có thể nhìn thấy cửa sổ đẩy ra hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, sau đó nháy mắt mấy cái, rất là nghi ngờ. vân cô nương, uống rượu sao? thế nào thấy giống như có mấy phần say. lý chi bạch xem từ trường an mặt mũi, lại quay đầu nhìn một chút vân thiện, cảm khái nói, người lai, like, hắn cũng không phải hải tử. mặc dù chính từ trường an không có cảm giác được, bất quá hắn biến hóa mộ vũ phong các cô nương cũng nhìn ở trong mắt, từ khi hắn khai nguyên sau, cả người càng thêm thanh nhã tuấn lún chẳng qua là đứng xa xa nhìn hắn, liền làm người ta thần thành con mắt lãng. cho nên nếu như hắn thật sự là cái cô nương, kết hợp hắn ôn nhuận tính cách, không nghi ngờ chút nào sẽ ở mộ vũ phong thậm chí ở toàn bộ triều Vân tông đại sát tứ phương trở thành trong lòng mọi người tiên tử. Bây giờ mà, bởi vì danh tiếng cùng các loại nguyên nhân, hắn tướng mạo ngược lại thành kéo hắn danh tiếng chân sau vật trang sức. Lý Chi Bạch nhìn chằm chằm Vân Tiên mặt, nói nghiêm túc, muội muội cùng Trường An thật vô cùng có vợ chồng tướng. Phải không? Vân Tiên bình tĩnh đáp một tiếng. Xem ra không chút biến sắc, trên thực tế, nàng tâm tình lại khá hơn một chút, xem đầy trời nước mưa, chỉ cảm thấy liền nước mưa cũng đẹp mắt rất nhiều. Lý Chi Bạch khen nàng 100 câu cũng không sánh nổi câu này có vợ chồng tướng. Chính Lý Chi Bạch cũng không biết, nàng đường đi vô cùng chiều rộng. Đích sát rất có vợ chồng tướng. Lý Chi Bạch không phải là đang nói nói láo, nàng đem cửa sổ nửa che, cùng Vân Tiện trở lại châu ngồi ngồi xuống. Theo đạo lý mà nói, Từ Trường An ở khai nguyên trước, chẳng qua là cái thanh tú thiếu niên, rất khó xứng với Vân Tiện. Thế nhưng là bây giờ, hai người cũng đẹp kỳ cục. Kim Phong Ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Mộ Vũ Phong trong cô nương trong thế nhưng là có không ít thích cấp trên bảng nổi danh tiêu tử nhóm ghép đôi hàm mê, như vậy nhìn một cái, Vân Thiện cùng Từ Trường An đơn giản chính là hoàn mỹ đối tượng. Không cần xứng, người ta đã chính là vợ chồng. Lý Chi Bạch cầm lên bản thân chống rông đổ rượu, vừa cười vừa nói, Ngọc lộ tiểu. Ngọc Lộ kiểu. muội muội cùng hắn, đây nên coi như là Kim Phong Ngọc Lộ. Kim Phong Ngọc Lộ. Để cho Lý Chi Bạch không nghĩ tới chính là, Vân Thiện nhẹ nhàng giành lấy Lý Chi Bạch trong tay bầu rượu, sắc mặt nói nghiêm túc, ta không thích những lời này, ta không phải Ngọc Lộ, hắn cũng không phải Kim Phong. Vân Thiện đột nhiên xuất hiện chăm chú cùng một câu không thích để cho Lý Chi Bạch ánh mắt trở to. Nàng. Nói sai nói cái gì sao? Lý Chi Bạch rất nhanh trở về qua thần tới. Là. Gió thu cùng Bạch Lộ một năm chỉ có thể một lần gặp ỡ. Câu thơ này bản ý là chỉ gió thu cùng bạch lộ ngắn ngủi gặp vỡ Mặc dù chỉ có chốc lát, nhưng cũng thắng được trên thế gian những thứ kia đầu bạc răng long nhưng là lại bằng mặt không bằng lòng vợ chồng. Vân Thiện cùng Từ Trường An như vậy lẫn nhau để ý, Từ Trường An liền tu luyện cũng bất kể đều muốn đi theo nàng. Đây cũng không phải là mỗi năm một lần gặp bỡ. Là tỷ tỷ ta nói sai, thật xin lỗi. Lý Chi Bạch cấp Vân Thiện đạo một xin lỗi, sau đó chủ động dắt tay của nàng, thái độ mười phần ôn hòa. Lý Chi Bạch sau khi nói xin lỗi, Vân Thiện liền nhận lấy. Lý Chi Bạch đáy mắt mang mấy phần nét cười, nàng ngược lại không nghĩ tới. Cô em gái này nguyên lai like cũng có nhạy cảm như vậy một mặt. Vân Thiện nói năng giữa không mang theo mấy phần văn vận, lại đối với thơ tình riêng có một phen hiểu. Loại này cùng cao lãnh giá ngoài có nhất định tương phản hình tượng, để cho Lý Chi Bạch càng thích nàng. Vân Thiện không muốn quá nhiều, nàng chỉ biết là kể từ từ trường An cùng nàng nói Kim Phong ngọc lộ sau, nàng liền mười phần không thích những lời này. Gặp nhau, nếu không phải khác biệt rồi, như thế nào lại có cái gọi là gặp nhau? Nàng không muốn cùng Phu quân tách ra, nếu không phải là trần thế có hạn, nàng cũng muốn thời khắc treo ở trên người hắn, cho nên cực độ không thích gặp nhau hai chữ. Nhưng là buồn cười chính là nàng cho tới nay đang làm chính là Kim Phong Ngọc Lộ gặp nhau chuyện. Vân Thiện đốt ngón tay bó trắng bệnh, cho đến ăn một mức quà sau, mới hỏa hoãn rất nhiều. Hai tình lâu dài, không tại chiều chiều. Ta thích Mộ Vũ Phong cái tên này." Vân Thiện chợt nói. "Lý Chi Bạch, nàng nói thích Mộ Vũ Phong, nàng mong muốn ở lại Mộ Vũ Phong, muốn nàng ở lại kiếm đường, lưu lại, có thể thường cùng mình mở tiệc trà." Lý Chi Bạch đầu trong nháy mắt thoáng qua rất nhiều, trong mắt nàng mang theo vài phần ngạc nhiên. Muội muội là trước hạn mong muốn tới Mộ Vũ Phong sao? Ngươi có muốn hay không tới kiếm đường làm tiên sinh? Đến lúc đó, ngươi liền coi như là người của nơi này không cần lại trải qua cái gì khảo hạch. Làm tiên sinh. Bạn thân sao? Ngay cả là Vân Thiện, cũng kỳ quái nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng bỏ qua một bên Lý Chi Bạch bắt tới tay. Chuyện như vậy, tỷ tỷ đi cùng hắn nói. Chương 180, tới cửa phục vụ, chương 180, tới cửa phục vụ. Vân Thiện không thèm để ý có thể hay không làm từ trường An tiên sinh, không phải ban đầu cũng không biết dạy hắn biết chữ. Khi đó nhất định phải tự học, không muốn thầy trò danh phận chính là từ trường An. Nói chung, ác nhân rất sớm mới đúng cô nương có mơ ước tâm tư. Mặc dù Vân Thiện cảm thấy coi như mình lúc ấy thật sự là lao sư hắn cũng không có gì Được lại có đại tiểu thư cùng quản gia danh tiếng, lại thêm một tiên sinh cùng học sinh, miễn cưỡng có thể coi như là một loại mới lạ thể nghiệm. Vân Thiển nghĩ như vậy, cho nên nghe Lý Chi Bạch chiêu mộ bản thân, nàng không có biểu hiện ra cái gì kháng cự, chẳng qua là đơn giản nói cho Lý Chi Bạch loại chuyện như vậy đi cùng từ trường an nói. Dĩ nhiên, Vân Thiển thái độ thì không phải là bình thường cô nương nên có, nàng liền không có nghĩ tới nàng như vậy cái gì cũng không biết người, tới kiếm đường làm tiên sinh có thể dạy chuyện gì, nhưng là vẫn hữu dụng, nghe thấy được muốn tìm từ trường an thương lượng, Lý Chi Bạch lập tức liền từ mỗi ngày mở tiệc trà trong ảo tưởng đi ra ngoài, từ từ hồi lại, đầu. Ho khan một tiếng, Vân muội muội, là ta có chút sốt ruột, để cho nàng đi tìm Từ Trường ăn nói mời Vân Tiễn tới kiếm đường dạy học. Vân Tiễn cái gì cũng không dạy nổi, liền treo cái tên sau đó mỗi tháng bản thân cho nàng đưa linh thạch, vì chính là một người bồi bản thân. Loại này không lý do chuyện, Lý Chi Bạch căn bản cũng không có biện pháp cùng Từ Trường ăn mở miệng, chỉ có thể thôi. Thôi, không nóng nảy. Lý Chi Bạch tay áo vung lên, xem Mộ Vũ Phong liên hệ trên mạng những cô nương kia đang nói chuyện vật, nghĩ thầm lấy đôi này tiểu phu thê gây ra tới động tĩnh. Vân Tiễn sớm muộn đều là nơi này đệ tử, về phần nói Mộ Vũ Phong nghiêm khắc khảo hạch. Vật kia ngưỡng cửa chẳng qua là đối mặt người bình thường. Nàng ban đầu bị trúc bình nương mang theo núi thời điểm, cũng không có trải qua cái gì khảo hạch a. Liên Vân Thiện như vậy nữ tử, dù là nàng khảo hạch tất cả đều thất bại, cũng nhất định sẽ bị nghĩ các loại biện pháp lưu lại. Đáng tiếc, Lý Chi Bạch nhẹ nhàng thở dài, nếu là Chính Vân Thiện đáp ứng lưu lại làm tiên sinh, không để cho nàng đi cùng Từ Trường An nói liền tốt. Vân Vân. Lý Chi Bạch chợt nhớ tới một chuyện, nàng thân thể cứng lên trong nháy mắt sau chậm rãi nhìn về phía đối diện cô nương. Vân Thiện mới vừa nói, có thể đáp ứng nàng một nguyện vọng. Nàng cho phép liên quan tới nguyện vọng phụ họa đi qua bây giờ nghĩ đến nếu như nàng nghe vân tiện trước đem hướng nguyện cơ hội giữ lại mới là không phải có cơ hội đưa nàng ở lại kiếm đường trong làm khuê trung mật hữu bồi bản thân lý chi bạch nàng cầm lên chén rượu của mình xem bên trong còn lại một lớp mỏng manh trong suốt hơn rượu Ừm. hối hận nhưng trên đời cũng không có thuốc hối hận cũng được lý chi bạch như cũ có thật nhiều cơ hội mời vân tiện tới chỗ này chơi dù sao nàng đã cùng từ trường an hòa hảo còn có chút trang thủ đoạn hấp dẫn vân tiện việc cần kiếp bây giờ nên là để cho vân tiện thích nàng làm trang thủ đoạn thời điểm sắp xỉ lý chi bạch vén lên tóc dài tới sau tai đứng lên rồi nói ra, nên cấp mọi mọi điểm trang. Vân Thiển đứng dậy đi tới trang trước kính ngồi xuống, Lý Chi Bạch thì một cách tự nhiên đi tới phía sau của nàng. Lúc này, Vân Thiển một bộ đen trắng váy dài. Lý Chi Bạch tóc dài đen nhánh khoác với trên hai vai, hơi lộ ra nhu mỹ, lại thêm nàng một thân màu trắng váy ngủ, hai người hình ảnh xuất hiện ở trong mặt gương, ngược lại thật sự có mấy phần tỷ muội cảm giác. Ta xem một chút. Lý Chi Bạch mở trang hộ, lấy ra tơ lụa lau sạch nhẹ nhẹ Vân Thiển mặt. Bất kể khoảng cách gần nhìn mấy lần, Vân muội muội đều là một hoàn mỹ trắng ngẫu. Không khí nhiệt độ từ từ lên cao. Lý Chi Bạch trên mặt xuất hiện một tầng chính nàng cũng không có chú ý tới đỏ ửng, nàng nhớ tới Vân Thiện đưa tới cái vòng Đông hai, Vương Bố Trâm, khục ta trước cấp muội muội đồ trang sức cảm giác thế nào? Trường An còn thích, Vân Thiện nhớ lại một cái từ Trường An biểu hiện cùng khi đó hơi lộ ra nặng nề hô hấp, gật đầu một cái, rất dễ nhìn, hắn thật thích, đúng không? Ta cũng cảm thấy hắn sẽ thích cái loại đó phong cách trang điểm. Lý Chi Bạch biết miệng, nàng làm từ Trường An tiên sinh đối hắn hiểu vẫn có một ít, dĩ nhiên nàng ngược lại không có phát hiện, làm nữ tử như vậy cùng một thê tử thảo luận người ta phu quân sở thích là một món rất thất lễ chuyện nhưng là Vân Thiện không thèm để ý, cho nên không xấu hổ. Lý Chi Bạch tản ra Vân Thiện đôi tóc, cầm trên tay lên một cây rũ rua rua cùng châm một chi châm hoa châm, những thứ này đồ trang sức muội muội thích liền cầm đi được rồi, đều là chút trần thế vật tiện. Không cần, hắn sẽ cho ta mua. Vân Thiện lắc đầu một cái, cũng là. Lý Chi Bạch nói, ta cấp kia bù đắp được Trường An tặng cho ngươi. Nàng sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía trong gương, suy đoán bản thân có thể hay không ở Vân Thiện trên mặt thấy được xấu hổ nét mặt, nhưng không nghĩ Vân Thiện rất đồng ý gật đầu. Là như thế này, hắn đưa ta, ta sẽ càng thích. Muội muội cũng không phải che giấu bản thân thích. Ta là thê tử của hắn, cái này có cái gì không đúng sao? Không có, không có không đúng. Lý Chi Bạch vuốt mi tâm của mình, trên tay kia đến từ cô nương lọn tóc mùi thơm ngát ở chót mũi quần quanh, nàng liếc mắt một cái trên bàn trước Vân Thiện đèo qua vầng ngọc. Dựa theo đạo lý mà nói, cái khác đồ trang sức từ trường An có thể cấp Vân Thiện chuẩn bị, nhưng là vầng ngọc. Tốt nhất là nàng đưa. Nàng là trưởng bối mà, cho nhà vãn bối nha đầu chuẩn bị một đôi vầng ngọc, đây cũng là trong trần thế truyền thừa quý cũ. Bà bà cấp con dâu lễ vật. Nhưng. Nàng cũng không phải là từ trường An Mộ thân, chỉ có một không có gì dành phận tiên sinh, ngay cả sư phụ cũng không tính, thật cũng không có cái gì lập trường đưa Vân Thiện vào Ngọc, liền thôi. Còn phải trước như vậy nổi lên khí chất trang sao?" Lý Chi Bạch hỏi. "Có thể." Lý Chi Bạch suy nghĩ một chút, chợt đem trang hộp một lần nữa đóng lại, chậm rãi đem Vân Thiện đã rũ xuống tóc xanh một lần nữa ghim lên. "Giang Trang, mới là để cho trường an cấp dựa đi." Vân Thiện gật đầu. Phấn này chính là rất bình thường xuân phấn, rất dễ dàng hoa. Lý Chi Bạch hít mắt lại một chút, nàng hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng nằm ở Vân Thiện đầu vai xem trong gương ánh mắt của nàng, khẽ nói, "Không phải cái này trang bây giờ cũng đừng điểm, Ừm. vân thiện mày liếu chọn một cái, nghiêng đầu đạo, vì sao? từ trường an rất thích nàng trang, cho nên vân thiện cần một trang làm buổi tối uống rượu thời điểm thêm đầu. bên ngoài còn mưa nữa, muội muội tới một lần mộ vũ phong, chẳng lẽ không muốn đi chỗ ở của hắn nhìn một chút? lý chi bạch cười, tỷ tỷ là một người thông minh, vân thiện mày mắt, nàng thế nhưng là rất rõ ràng, lý chi bạch cũng không có nghe lén các nàng ở trong phòng nói chuyện, tâm tư của ngươi cũng không khó đoán. lý chi bạch suy nghĩ vân thiện liền từ trường an một thanh kiếm cũng như vậy thích, làm sao có thể đối chỗ ở của hắn không có hứng thú? từ trường an ra người lại mò rõ ràng một chút xíu vân thiện tâm tư lý chi bạch không biết nàng lúc này ở làm chính là thế nào nhảy múa trên lưới lao chuyện nhưng là không có gì đáng ngại ai bảo nàng bị từ trường an đưa thích cậu thêm nàng dâng lên một bàn mang theo từ trường an khí tức mức quả vân thiện cũng thích nàng nên là yên tâm có chỗ dựa chắc một đá lửa cũng có thể không có sợ hãi nàng dựa vào cái gì không được xem lý chi bạch lần nữa đưa nàng tóc buộc bên trên vân thiện bình tĩnh do hỏi tỷ tỷ ý là ý của ta là lý chi bạch đang muốn nói chuyện chợt chống lại trong kính vân thiện ánh mắt cả người hô hấp rối loạn một cái trước mắt chợt cúi đầu tránh được kia một đôi mông lung ánh mắt nàng ở Vân Tiễn bên thai lặng lẽ nói mấy câu nói một lát sau muội muội cảm thấy thế nào Lý Chi Bạch hỏi có thể Vân Tiễn nghĩ thầm nàng nghĩ vô cùng chu đáo vậy cứ như thế nói xong rồi Lý Chi Bạch không hiểu thở phào nhẹ nhõm nhìn một cái bên cạnh Ngọc Lộ Tiểu những rượu này ta đến lúc đó dẫn đi tốt đang ở Từ Trường An còn tưởng rằng cần chờ một đoạn thời gian thời điểm Vân Tiễn tiếng bước chân nhẹ nhàng chuyển tới thật sớm đoán được Vân Tiễn tìm Lý Chi Bạch phải làm gì Từ Trường An tiềm thức liền nhìn về phía trên mặt của nàng lại không có thấy một tơ một hào trang Tiểu thư cùng tiên sinh nói chuyện phiếm xong, "Ừm. Vậy chúng ta bây giờ đi ngươi sân, ta muốn đi nhìn. Đi thôi." Từ Trường An không do dự, "Ta đi lên cùng tiên sinh nói đừng." "Không cần." Vân Tiện lắc đầu một cái, cầm lên bên tường cây dù đi mưa giao cho Từ Trường An, "Tỷ tỷ nói chúng ta trực tiếp đi liền tốt." "Ừm. Ừm." Từ Trường An trên mặt xuất hiện lau một cái thần sắc quái gì. "Tỷ tỷ, thôi, tiên sinh bây giờ làm trang phục như vậy, hắn phải không quá tốt đi lên." Từ Trường An che dù cùng Vân Tiện cùng nhau đi vào trong mưa, bước nhanh rời đi. Trên lầu Lý Chi Bạch đẩy ra cửa sổ, nhìn lên trên trời mưa rơi tí tách, xem Từ Trường An cùng Vân Thiện chống một cây dù biến mất ở trong mưa, nhếch miệng. Cũng không biết thế nào, cùng Vân Thiện đơn giản trò chuyện chút sau, tâm tình của nàng đã khá nhiều. Vốn là phát hiện Từ Trường An cùng Linh Vũ, thiên kiếp dính liễu quan hệ mà tâm tình khẩn trương. Thư giãn xuống dưới, phản phất những chuyện kia cũng không trọng yếu. Nàng xoay người, cầm lên một thanh khắc thuần sắc cây dù đi mưa. Nàng vốn là suy nghĩ, cho thêm Từ Trường An một cây dù, như vậy hai người ở trong mưa là có thể dễ đi điểm, không đến nỗi chen ở một cây dù dưới mặt. Nhưng là nàng cuối cùng không có làm như vậy. Nàng thật sự là rất biết đi bộ người, đơn giản một ít nói, lên đường. Bên ngoài, Khủ. từ trướng An trở lại trong sân lấy vỏ kiếm, đem Vân Thiện Vương vấn hồi lâu trường kiếm cong lên người, cách xa lầu chính sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng hỏi, tiểu thư, ngươi cùng tiên sinh cũng làm cái gì đây? Không có làm cái gì, nàng uống rượu, ta nhìn nàng uống rượu, Vân Thiện nói thật, cái này đã kỳ quái, từ trướng An che mặt, suy nghĩ một chút, hay là quyết định không truy hỏi chi tiết, không nói khác, hắn tiên sinh vẫn là phải cất giữ mấy phần mặt mũi, làm học sinh phải tiến tối mới có thể giữ gìn thể diện của lão sư liên miên mưa đem bầu trời tắm sạch sẽ mưa mặc dù vẫn ở chỗ cũ hạ nhưng là mưa dầm đã tàn đi trên đất nước rộng trải rộng từ trường an một tay che dù cùng vân thiện xuyên qua kiếm đường các loại kết giới cuối cùng dừng ở trước cổng chính đẩy ra cái cửa này liền ra kiếm đường sẽ một lần nữa bại lộ ở các sư tỷ trong tầm mắt từ trường an không cần suy nghĩ biết ngay mưa to không cách nào ngăn trở các sư tỷ tò mò ngoài cửa nhất định có vô số đôi mắt chờ hắn cùng vân thiện đi ra ngoài đâu ngay cả là từ trường an vừa nghĩ tới những sư tỷ kia nhóm bản tính nghĩ đến các nàng sẽ đối với vân cô nương cảm thấy hứng thú cũng không chỉ có trong lòng ứa lạnh Phát giác từ trường An dừng bước, Vân Tiện kéo từ trường An cánh tay, đem đầu tựa vào đầu vai hắn, hỏi: Thế nào? Không có gì, ta đang suy nghĩ. Hôm nay trời mưa thật vô cùng lớn. Từ trường An quay đầu nhìn một cái, mưa rơi lá xanh, xuyên rừng đánh lá. Hắn đoạn đường này đi tới, phát hiện vốn là quét dọn tốt kiếm đường một lần nữa sốt xếp rất nhiều. Lần sau, ta trở lại quét dọn. Từ trường An nói, lấy ra một trương mới tinh cái khăn che mặt, đem Vân Tiện mặt mũi che kín. Đây coi như là hắn có thể cho cô nương nho nhỏ bảo vệ. Cấp Vân Tiện đeo khăn che mặt thời điểm, cô nương hơi nhồng lên cảm, mặc cho hắn thi làm bộ dáng. Như Từ Trường An nháy mắt tần số tăng nhanh rất nhiều. Nhưng là hắn xem Vân Thiện sạch sẽ mặt mũi, không hiểu hỏi. Tiểu thư, ta nếu là không có đoán sai, ngươi mới vừa đi tìm Tiên Sinh là nghĩ bổ trang a? Vân Thiện gật đầu một cái. Vậy làm sao không có điểm thành trang? Từ Trường An ở cách xa lầu chính địa phương, hay là nhịn không được hỏi? Chẳng lẽ là? Vẫn cô nương nói sai rồi nói cái gì? Tiên Sinh mới không có thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Nghĩ đến cũng là, nào có nàng như vậy đem người xem như hóa trang công cụ, bất kể Lý Chi Bạch cùng Vân Thiện quan hệ như thế nào, ở trong mắt Từ Trường An các nàng bất quá mới quen cô nương như vậy đi phiền vãi tiên sinh, đương nhiên là không thích hợp. cậu thêm vân tiễn sẽ không nói lời hay, thằng tâm tạp dễ dàng đắc tội với người. cho nên từ trường an không khỏi rất khẩn trương. vân tiễn nghi ngờ nhìn hắn một cái, hiện nhiên không biết có cái gì tốt khẩn trương. nàng sờ một cái trên mặt mình cái khăn che mặt, bình tĩnh nói, nàng nói, bên ngoài vẫn còn mưa. mưa. từ trường an nghe mặt dù bên trên không còn dậy đặc tiếng mưa rơi. mưa. bây giờ điểm trang, chờ trở, trở lại bác quyển cũng bị nước mưa làm ướt, liền không có làm. vân tiễn nói, nàng muốn trang chính là cho từ trường an về nhà ô nhìn. hoa trang, trở về nữa còn có cái gì cần thiết? Không phải có linh lực che chở trang sao? Từ Trương An rất muốn nói những lời này, bất quá vẫn là nén trở về. Vô luận là Lý Chi Bạch tính tình hay là Vân Thiện, cũng sẽ không muốn dùng linh lực bảo vệ cái gì trang điểm đi. Nói cho cùng, hai người bọn họ đụng nhau nghiên cứu soán phấn, chuyện này bản thân liền là lớn nhất không được bình thường. Không làm cũng không làm đi, chúng ta. Từ Trương An lắc đầu một cái, đang muốn nói gì, chợt phát hiện Vân Thiện mở sáng lấp lánh ánh mắt xem hắn. Lời của nàng còn chưa nói hết. Từ Trương An con ngươi giùm lại, sau đó tiềm thức mà hỏi. Trời mưa, bây giờ điểm trang đi bộ sẽ tiêu. Cho nên. Nàng nói chờ chúng ta trở lại Bắc Viễn, nàng tới cấp ta điểm trang. Vân Thiện giải thích nói, chút hơi nóng xuyên thấu qua Vân Thiện cái khăn che mặt đánh vào trên cổ của hắn. Từ Trường An không nhịn được giật mình một cái. Thiên Sinh buổi tối muốn tới trong nhà chúng ta. Từ Trường An mặc dù đoán được, nhưng là vẫn sợ hết hồn. Không phải đâu. Liên Nha mình tiên Sinh cái đó cô tịch tính tình, vì cấp Vân Thiện điểm cái trang, trực tiếp từ thâm cư giản xuất biến thành tới cửa phục vụ cha mẹ. Thế đạo này thật là quái vô cùng. Nàng là nói như vậy. Vân thiện nháy mắt mấy cái, nàng rất thích Từ Trường An nói nhà chúng ta ba chữ này, đơn giản mấy chữ để cho thiên minh phong chỗ ở, ở Vân Thiện trong lòng địa vị sinh sinh để cao mấy cái cấp bậc, trực tiếp đổi đảo nhỏ. Chẳng qua là, người không nghĩ nàng tới sao? Vân Thiện hỏi. Chương 181 đều là không có người thấy, chương 181 đều là không có người thấy. Từ trường An luôn luôn là chứng trạng tính tình, cho nên Vân Thiện đối với Từ trường An nghe được buổi tối Lý Chi Bạch muốn tới mà dơ chân, cảm thấy có chút kỳ quái. Vân Thiện sẽ đáp ứng Lý Chi Bạch tới bái phỏng, cũng là bởi vì chuyện này trong lòng nàng không trong yếu. Nàng cung phu quân ở Bắc Uyển tiểu viện, Lý Chi Bạch cũng không phải là cái đầu tiên đi làm khách trước mặt còn có Tần Lĩnh, ôn Lê, ôn Lê sư phụ đầu. Người không nghĩ nàng tới sao?" Vân Thiện nháy mắt mấy cái. "Ách." Từ trường An sững sốt một chút sau hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, cũng không phải là không muốn. Hắn chẳng qua là tiềm thức kháng cự, nhưng là Vân Thiện đột nhiên hỏi đứng lên, hắn lại không biết bản thân bởi vì sao kháng cự. Chẳng lẽ là người đối diện thăm tiềm thức mâu thuẫn, đi thăm hỏi các gia đình, ngược lại cái xa xôi tử. Có lẽ học sinh sợ lão sư cũng là bản năng. Ta bây giờ chính là gia trưởng, không có cái gì thật sợ." Từ Trưởng An nói lẩm bẩm một câu, sau đó ánh mắt thanh minh rất nhiều hắn dùng sức ôm Vân Thiện eo, nói nghiêm túc, tiểu thư, chuyện này là tiên sinh chủ động nhắc tới. Ừm, Vân Thiện ứng tiếng, nói bổ sung, nàng nói đến hướng dẫn ta, hướng dẫn cái gì? Điểm Trang, không phải cùng ngươi nói rất nhiều lần. Vân Thiện nhẹ nhàng rộng một cái từ Trường An, coi như là đối với hắn không nghe mình nói chuyện bất mãn. Ta biết, thôi. Từ Trường An lắc đầu một cái, mười phần không hiểu. Ôn lê tới hắn sân thời điểm, hắn vì sao không giống khẩn trương như thế? Thế nào một đội tiên sinh liền? Một lát sau, hắn suy nghĩ ra một chút, bởi vì tiên sinh đối với hắn rất trọng yếu, nặng nghề như sơ nhạt từ trong lòng vạn phần kính ngưỡng tôn kính lao sư muốn tới nhà mình làm khách hắn thế nào cũng phải sớm chuẩn bị mấy ngày mới có thể ổn định lễ tiết đi càng không cần nói cái này còn chưa phải là làm khách người ta là tới hướng dẫn vân thiện Hòa trang từ trường an biết lễ lý chi bạch giúp hắn vô số chuyện nếu là hắn liền một chiêu đãi cũng không thể để cho tiên sinh thoải mái kia học sinh còn là đừng làm vân thiện xem từ trường an kia trầm tư bộ dáng vân thiện khẽ nói ngươi nếu là không thích ta trở về cùng nàng nói để nàng không nên đến, đến rồi đối với cái này lên đường tỷ tỷ làm bồi thường nàng có thể lại thỏa mãn nàng một điểm nhỏ nguyện vọng đáp ứng tiên sinh chuyện Vô luận như thế nào là không thể nuốt lời." Từ Trường An nói, "Như vậy tốt nhất." Vân Thiện gật đầu, tiếp tục ôm Từ Trường An cánh tay, nhớ tới mới vừa lên lầu đang xoay tròn nơi thang lầu thấy được tranh chữ, nói nghiêm túc, đúng lúc cho nàng nhìn một chút ngươi viết vật, chữ của ngươi so với nàng treo đẹp mắt nhiều. "Vân Thiện vẫn còn ở nhớ chuyện này đâu?" "Khá hơn nữa chữ, cũng không bằng Từ Trường An luyện chữ thời điểm viết đẹp mắt." Từ Trường An bây giờ cũng không có chú ý Vân Thiện trong óc đang suy nghĩ gì, cho dù hắn cùng Vân Tiện đội vã xuống núi, có biết Lý Chi Bạch tới, vô luận như thế nào cũng phải đem chuyện đêm nay làm tốt, làm thỏa đáng. Đây chính là tiên sinh lần đầu tiên có thể chuẩn bị đơn giản nhưng là tuyệt đối không thể qua loa. Từ trường An Hạ quyết tâm giát Vân Thiên tay. hắn vốn là bởi vì phải mang Vân thiện xuất kiếm đường tâm tình thấp thỏm toàn bộ tiêu tán sạch sẽ, bị trong đầu xây dựng ra chiêu đãi kế hoạch thay thế. Một bàn món ăn là cần thiết, Tiên sinh thích canh trà, ta đi tìm một ít chim trà. nàng muốn ăn trái, vừa đúng đi hai mấy cái. Từ trường An hí mắt rượu rượu tiểu thư bên ta mới nếu là không có nhận lầm, Tiên sinh uống chính là ngọc lộ đi. Vân Thiên gật đầu một cái nói nàng xem ra đối rượu thật cảm thấy hứng thú, mới vừa hỏi ta không biết rượu trà. Cụ thể ăn cái gì hay là chờ định đi. Từ Trường An trong thời gian ngắn đã đem kế hoạch định cái thất thất bát bát. Chẳng qua là muốn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn phải mang Vân Thiện đi một chuyến viện tử của mình, về thời gian cũng có chút khẩn trương. Tiểu thương, chúng ta phải mau mau. Từ Trường An đẩy ra kiếm đường cổng, chống một cây dù cùng Vân Thiện hoàn toàn rời đi kiếm đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, chung quanh có lẽ kẻ trời nước cô lương, nhưng là Từ Trường An biết được, cái này nhốn nháo nhốn nháo đám người chẳng qua là biểu tượng, trong tối không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng bản thân cùng Vân cô nương đâu. Bất quá có một việc là tốt, đó chính là Vân Thiện ở bên người của hắn, nàng chính là một hộ thân phụ. vô luận là cái nào sư tỷ, cũng sẽ không ở Vân Thiện ở thời điểm tới tìm hắn đáp lời. Đúng như Từ Trường an đoán, đích xác có rất rất nhiều người đang nhìn các nàng. Hừ, tương hợp dù đúng không? Có khệ đàn nữ nhân nhìn xa xa kia đen trắng mà dù, tắt lưới một tiếng. Vợ chồng son chính là vợ chồng son, ra cái cửa cũng phải chống đỡ một cây dù. Ta cũng muốn. Đừng nói xuất khẩu, làm người phải có tiền đồ. Có tiền đồ có thể thế nào, cũng không ai đánh cho ta dù. Nếu không, ta đi đem ta dù cấp cho các nàng được rồi có thiếu nữ nho nhau, nhau muốn thử, bất quá rất nhanh liền bị người nắm đầu đè xuống, không được đi cấp sư đệ thêm phiền toái. hắn cũng mang nữ nhân lên núi, các ngươi còn che chở hắn, ngươi nghĩ bị tiểu sư đệ căm ghét sao? Không nghĩ, vậy còn không an tính chút? Biết rồi, đơn giản đối thoại, liền chọn vẹn bại lộ bây giờ mộ vũ phong bên trên các cô nương thái độ, từ trường an vì vân thiện hoàn toàn lật đổ hắn ở hình tượng trong lòng các nàng, đủ để hiện lộ rõ ràng vân thiện tầm quan trọng, ai cũng không nghĩ tới đi tìm phiền toái bị sư đệ căm ghét. trong này cô đương có một phần là thật thích từ trường an, không thích nữ nhân của hắn, nhưng cũng không nghĩ cho hắn ác cảm từ trường an linh đài đặt ở đó tương lai cái này mộ vũ phong cô nương nói không chừng đều muốn dựa vào hắn triển khai nội cảnh hoàn cảnh tới tu lên đâu nơi này đều là người thông minh dĩ nhiên có người không cảm thấy như vậy những nha đầu này từng cái một thế nào cũng ngông nghê trong góc thạch thanh quân chống một thanh cây dù đi mưa mì mắt khẽ run cho dù là nàng xem mộ vũ phong các cô nương ở nước động trong chơi đùa ước thân chống đỡ mưa to nổi điên cũng bất đắc dĩ vô cùng đây chính là thanh châu nhân khẩu bên trong triều vũ tiên tử sao rõ ràng chính là một đám nha đầu điên năng ngó đầu đầu phía bên phải như vậy Trên lỗ hai hồng ngọc mặt dây chuyển nhẹ nhàng đung đưa. Bất quá, Thạch Thanh Quân nhìn từ trường an trong tay chuôi này mang theo Lý Chi Bạch đánh dấu cây dù đi mưa, khép mắt lại một chút. Hắn không có lỗ mãng lại dùng linh lực bình thường che mưa. Là Lý Chi Bạch nói cho hắn biết cái gì? Là, Chi Bạch hay là rất thông dĩnh, cũng không phải là nhìn qua như vậy cù lần. Thạch Thanh Quân cảm thấy, Lý Chi Bạch nên là đoán được mấu chốt, tỷ như nước mưa là từ trường an lẩm ra, tỷ như thiên kiếp. Cùng nàng người trưởng môn này, không có nửa phần quan hệ. Muốn đi tìm Lý Nha đầu nói chuyện một chút sao? Thạch Thanh Quân dõi xa xa kiếm đường, sau đó chậm rãi lắc đầu không phải bí mật gì, Lý Chi Bạch biết biết ngay, cũng không có gì đáng ngại. Thạch Thanh Quân lúc này kỳ thực có quan trọng hơn, càng để ý chuyện. mới vừa Vân Thiển lấy xinh đẹp vinh động toàn bộ mộ Vũ Phong, rất nhiều nữ nhân đều nói từ trên thân nàng thấy được bất đồng ý giống như bị cái loại đó kinh diễm cùng có thể nhiễu loạn thức hải kỳ dị hình ảnh sâu sắc hấp dẫn. nhưng là rất nhanh, đám người liền cho là Vân Thiển có thể dẫn động các nàng linh hài, có thể trở nên đẹp mắt là bởi vì từ Trường ăn ở bên cạnh nàng, loại này không giống nhân gian vật cảm giác cũng không phải là đến từ tên là Vân Thiển cô Đương, mà là đến từ nàng từ Trường An thê tử cái thân phận này là vợ chồng cùng nhau tạo nên tới. Ai bảo từ trường an vốn là có thể không nhìn nội cảnh, đối với nơi này các cô nương tinh thần tạo thành chân thật tổn thương thiếu niên thần kỳ nơi này các cô nương đã thể hội qua, bây giờ bất quá là lại thêm một cái, không đáng giá kinh ngạc. Cho nên, lúc này một cái quái dị tin tức ở trong vòng tràn ngập ra. Tựa hồ làm từ trường an thế tử, khí chất, khí tức, khí cơ bị hắn dẫn dắt sau, là có thể trở nên cùng kia Vân cô nương vậy để mắt. Thời khắc lưu ý từ trường an Thạch Thanh quân tự nhiên cũng chú ý tới tin tức này. Hơn nữa, nàng cảm thấy tin tức này cũng không phải là đồn vô căn cứ, hết sức có đạo lý. Tiên nhân chuyển thế thế tử, từ nhỏ đoàn hắn nguyên Lương, Vân Thiện tự nhiên sẽ bị tiên nhân khí tức ô nhuận từ dưỡng, cho nên gả cho hắn là thật có thể trở nên đẹp mắt. Dĩ nhiên, Thạch Thanh Quân không thèm để ý có thể hay không trở nên đẹp mắt. Nàng bây giờ bị từ trường an tỉnh lại đối với sinh hoạt hướng tới, bắt đầu làm vườn, chơi thuyền sau, chẳng qua là đơn thuần bị nhấc lên đối cái này vợ chồng son tò mò. Rất thú vị. Xem mộ Vũ Phong bọn nha đầu vội và cuốn cùng nhìn lén bộ dáng, cũng rất thú vị. Ba ba. Thạch Thanh Quân vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái mặt của mình, đem loại này vui thích lý đồ xấu nhẹ nhàng bước xuống một bên. Lý Chi Bạch nhìn so với nàng càng phải thấu triệt. Hiển nhiên. Như vậy đưa cho Từ Trường An cây dù đi mưa liền tỏ rõ, Lý Chi Bạch phát hiện Từ Trường An đặc thù sau, vẫn như cũng nguyện ý nhúng tay chuyện của hắn. Lý Chi Bạch không ngại cùng tiên nhân chuyển thế dính dáng đến nhân quả. Phải biết, đây là rất nguy hiểm. Lý Chi Bạch thoạt nhìn là đang trợ giúp Từ Trường An, thế nhưng là lấy Từ Trường An đặc thù, ngoài mặt nhìn thấy trợ giúp, kỳ thực rất có thể không phải trợ giúp, ngược lại là ngăn trở hắn luyện tâm. Bất kể những thứ kia trong chuyện xưa trích tiên nhân hạ phàm là vì cái gì mà rèn luyện, tương tự câu chuyện ở trong sách cổ cũng là chẳng lạ lùng gì. Lý Chi Bạch xem qua rất nhiều sách, tự nhiên biết trong đó phiền toái, vẫn như cũng nguyện ý nhúng tay ta không bằng nàng." Thạch Thanh Quân thở dài. Lý Chi Bạch như vậy lòng kiên định ý, nghĩ đến nếu như đổi nàng ở vị trí của mình, vô luận như thế nào cũng sẽ không giống nàng vậy bị đột phá cấm rỗ, gặp gỡ tâm ma, cho tới bây giờ tu vi bị hung hăng gọt hai thành. Như vậy bản thân đã không thể lại ổn ép ma môn một con. Thanh châu hỗn loạn có thể đoán được, chỉ có thể hy vọng nàng nguyên khí thương nặng chuyện có thể ở thiên kiếp dưới sự che chở, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian mới bị ma môn người nọ phát hiện đi. Bất quá, bây giờ ma môn nên như chim sợ cảnh không đi, dù sao vài ngày trước Bạch Ngọc Tử lôi thông thiên từng cấp với cái người. Lúc này, Từ Trương An cùng Vân Tiện cặp tay cánh tay từ Thạch Thanh Quân bên người đi qua, Từ Trương An đầy lòng cũng muốn chiêu đãi Lý Chi một chuyện, không có chú ý tới vị này Thạch sư tỷ. Ngược lại Vân Tiện quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó thu tầm mắt lại, theo Từ Trương An biến mất ở đường nhỏ cuối. Khoảng cách gần, vị này Vân cô nương thật đúng là đẹp mắt. Thạch Thanh Quân hơi xúc động với Vân Tiện tướng mạo, bất quá nàng lập tức híp mắt lại, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này Vân cô nương chính là hắn rèn luyện kiếp nạn? Mà thôi, kiếp nạn gì không kiếp nạn, nàng cũng nghĩ không thông. Đều là trong sách nhìn, ai thật ra mắt trích tiên nhân a, còn chưa phải là tự nghĩ nói đi nói lại thì thế đạo này thật càng thêm kỳ quái a trích tiên nhân chỉ ở trong truyền thuyết có trên thực tế không có người thấy tiên phẩm thiên phú ngược lại có ghi chép tỉ mỉ tỉ như mỗi một thời đại tiên phẩm thiên phú đều có cao cấp nhất linh cảm đã gặp qua là không quên được nghịch thiên mộ tính chưa tu luyện liền nhỡ vi, quên thân thiên địa linh khí hộ thể các loại thổi ba hoa trích trẻ nhưng là trên thực tế ngược lại thạch thanh quân từ bước vào tu tiên giới một đường chiến đấu qua tới liền không có ra mắt tiên phẩm thiên phú ở nàng thời đại kia không có từng sinh ra tiên phẩm bây giờ trích tiên nhân có tiên phẩm thiên phú cũng đụng tới một chúc nha đầu thật sự có nhặt người bản lãnh. Thạch Thanh Quân nói, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đi tới một cao một thấp, khép mắt lại rất nhiều. Lúc này, bầu trời vẫn vậy mưa, mưa to để cho róc rách dòng suối tràn đầy đi ra, trên mặt đất có răng khắp nơi nhỏ nhánh sông. Liêu Thanh La chống một thanh mục mạc ô giấy dầu xuất hiện ở mộ vũ phong bên trên, Cố Thiên Thừa thì chống một thanh tiểu hồng dù đi ở bên cạnh nàng. Liêu Thanh La rải theo bước qua trên đất mịn nước chảy, không hiểu hỏi Cố Thiên Thừa, muội muội vì sao chợt mong muốn đi ra đi một chút? Tưởng, Cố Thiên Thừa nghĩ thầm nàng dĩ nhiên sẽ không cùng Liêu Thanh La nói bởi vì Từ Trường An cùng Vân Tiện xuất hiện, nói cho nàng biết vậy. Liêu Tỷ tỷ lại phải giống như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Cố Thiên Thừa nghĩ thầm nàng chỉ là muốn gặp một lần bản thân trong mộng mỗ thân vừa không có ý đồ xấu. Đi ra đi một chút mà, tỷ tỷ sau này là muốn ở tại Mộ Vũ Phong, làm quen một chút, luôn là tốt. Cố Thiên Thừa giải thích nói. Ừm. Liêu Thanh La gật đầu một cái. Cố Thiên Thừa thấy Liêu Thanh La cũng không truy hỏi, cười hì hì về phía trước ra tốc chạy. Trên người nàng chuông lục lạc gen reng reng vang, trong lòng tràn đầy muốn gặp được Vân Tiễn vui vẻ, không nhịn được đi lòng vòng trong tay tiểu hổ dù, nước mưa tí ta tí tách vậy hướng quanh. Vì vậy cái này chuyển đi ra nước mưa gắn ven đường Thạch Thanh Quân một thân. Thạch Thanh Quân, a, Cố Thiên Thừa chú ý tới mình làm sai chuyện, nàng lập tức đi tới, lấy một khăn tay hài này nói, vị tỷ tỷ này, ta không phải cố ý. Liêu Thanh La cũng đối với Thạch Thanh Quân thi lễ một cái, không có gì đáng ngại. Thạch Thanh Quân lắc đầu một cái, nhìn chăm chăm Liêu Thanh La sau đó rời đi tầm mắt. Quả nhiên, chẳng qua là tu luyện không tới nửa canh giờ, liền nhảy vọt qua luyện khí cảnh, trực tiếp khai nguyên. Lấy nàng ánh mắt, làm sao không nhìn ra Liêu Thanh La hạ đan đã thành công mở ra, thậm chí đã bị thiên địa linh khí lấp đầy, nàng vậy mà không cần minh tưởng. Từng giây từng phút dù là đi bộ đều ở đây tự động tu luyện. Không được. Từng. A. Cố Thiên Thừa chợt phát hiện cái gì, nàng gây quanh Thạch Thanh Quân vòng hai vòng, giống như là một đóa màu đỏ nấm nhỏ. Nàng rất kỳ quái. Bởi vì Thạch Thanh Quân rất dễ nhìn, hơn nữa trên người nàng có một loại mềm mại, nhu hòa khí chất, rất phù hợp Cố Thiên Thừa đối với mẫu thân định nghĩa. Nếu không phải là đã gặp phải càng đẹp mắt vô thiện, nàng bây giờ nhất định sẽ nào tới kề cận Thạch Thanh Quân. Cho nên lại càng kỳ quái. Giống như là đẹp mắt như vậy tỷ tỷ, dù là không phải mộ vũ phong người, nàng chỉ cần thấy một lần cũng nhất định sẽ nhớ. Tại sao có thể như vậy? Toàn toàn không có ấn tượng. Tỷ tỷ ngược lại nhìn không quen mặt giọng. Cố Thiên thừa nghi ngờ vây quanh nàng xoay quanh. Ngủ ngon. Bây giờ bắt đầu kiểm tra. Chương 182, Liễu Thanh La nhỏ hồi phục, chương 182, Liễu Thanh La nhỏ hạnh phúc. Tỷ tỷ ngược lại nhìn không quen mặt giọng. Cố Thiên thừa nghi ngờ vây quanh Thạch Thanh Quân đi lòng vòng vòng. Lạ mặt. Thạch Thanh Quân nhìn trước mắt cái tiểu nha đầu này, hỏi, "Tiểu muội muội nhận được trong tông toàn bộ cô nương." Nàng cái vấn đề này, vừa vặn cũng là Liễu Thanh La muốn hỏi. "Ta không nhận biết toàn bộ các tỷ tỷ." Cố Thiên Thừa bên hông trung lục lạc lắc lư, nàng ánh mắt hiếp thành đáng yêu khẽ hở, nhưng là Đẹp mắt tỷ tỷ ta cũng nhận được. Năm đó nàng khắp núi tìm mẫu thân thời điểm, cái dạng gì cô nương chưa từng thấy qua. Thạch Thanh Quân mở ra, sau đó ý thức được cái tiểu nha đầu này nói là nàng đẹp mắt đâu. Bất đắc dĩ, lại cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nàng hơi cúi người xuống, con lại nhẹ nhàng ở Cố Thiên Thừa bên hông buộc dây đỏ tinh xảo chuông lục lạc bên trên gảy nhẹ. Động tác này để cho Cố Thiên Thừa sợ hết hồn, tiềm thức lui về phía sau, kinh ngạc không thôi, tỷ tỷ, ngươi là người nào, làm sao có thể đụng phải ta chuông lục lạc. Ngươi cái tiểu nha đầu này, thay vì ở chỗ này chơi đùa, không bằng đi thật tốt tu luyện. Đoàn tụ trung tại trong tay ngươi nếu là chỉ có chút bản lĩnh này. Thạch Thanh Quân đứng lên, ôn hòa nói, lần này thử kiếm soái, ngươi không phải huyền kiếm ti đối thủ của tiểu tử đó. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến Đoàn Tụ Trung bại bởi Thiên giám? Nói, nói cái gì đó. Thạch Thanh Quân vậy để cho Cố Thiên Thừa tại chỗ này lên, đem dù vứt xuống một bên, chung Lục Lạc đung đưa giữa, nước mưa đưa nàng thấm ướt. Liêu Thanh La không chút biến sắc đi về phía trước một bước, lấy bản thân dù lần nữa thay Cố Thiên Thừa che kín mưa. Cái gì Thiên Giảm? Thiên Giảm kiếm khó nghe muốn chết, nơi nào bị kịp mâu thân để lại cho ta Đoàn Tụ chung Cố Thiên Thừa thở phì phò nói, ta mới không thích sự kiếm người nàng cảm thấy dùng kiếm người đều có chút phiền toái, tỷ như tư không kính, tất cả mọi người cũng muốn nhìn bầu trời dám thần kiếm cùng đoàn tụ chung hai đại thần khí giao phong, nàng phiền vô cùng. tỷ như ô lê là nàng sợ nhất người, chỉ dám ở sau lưng nói vài lời tiếng xấu. tỷ như từ trường an giết chết nàng mua được tiểu lá hổ, nhưng là vừa để cho người rất yếu kỳ. người đứa nhỏ này, thạch thanh quân nhìn một hồi cố thiên thừa, hé miệng cười một tiếng. cái tiểu nha đầu này thoạt nhìn là nóng nảy, ở phát áo, thế nhưng là cẩn thận đi nhìn rất rõ ràng có thể nhìn ra nàng là nghe vào lời của mình. cái này đem mẫu thân nhìn so cái gì đều muốn nặng nha đầu nhất định không muốn nhìn thấy mâu thân để lại cho nàng đoàn tụ chung ở biết võ trong thua hết. Lúc này, Cố Thiên Thừa bị đâm trọn chỗ đau, cũng không có tâm tình đi để ý Thạch Thanh Quân cái này là mặt tỷ tỷ. Tỷ tỷ nói chính là Thiên Thừa, nhớ, nàng cung cung kính kính cấp Thạch Thanh Quân được rồi một ván bối đệ tử lễ, sau đó nhặt lên bản thân tiểu hứng dù, lại không có mở ra, mà là ôm lấy liêu Thanh La cánh tay, cùng nàng một dù tương hợp hướng đường nhỏ một bên mà đi. Ừm, cũng không tệ lắm. mắt thấy Cố Thiên Thừa theo đường nhỏ rời đi, Thạch Thanh Quân nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là ngày trước, nàng cũng sẽ không có cùng Cố Thiên Thừa nói nhảm tâm tình. bất quá bây giờ mà nàng nhắc nhở Cố Thiên Thừa cũng có mấy phần để cho cái tiểu nha đầu này tạm thời không nên đi treo chọc từ Trường An ý tứ ở bên trong. Dù sao kia trích tiên nhân bên người quan hệ đã đầy đủ rối loạn. Thạch Thanh Quân suy nghĩ bản thân mấy ngày nay là xem quyển tông cùng với chính mắt điều tra qua kết luận trong mắt đẹp thoáng qua mấy sợi quái gì. Từ Trường An cũng không phải sẽ treo chọc người tay chơi a làm sao lại? Từ Trường An nhìn làm cho người ta cảm thấy tựa như như gió xuân ấm áp cảm giác kỳ thực luôn là tránh xa người ngàn dặm. Cho nên quan hệ này là thế nào loạn thành như vậy? trêu chọc cũng đều là truyền thuyết cấp thiên phú cố nương Kia ôn nha đầu kiếm đạo thiên phú Thạch Thanh Quân cũng rất là kinh diễm. Có thể nói ngàn năm, vạn năm khó gặp một lần, nhất là ở nơi này kiếm đạo điêu linh thời đại, càng lộ ra chân quý. Ôn Lê đối từ trường an tình cảm, nàng nhìn không hiểu, nhưng là Liễu Thanh La, nàng chuyện cũng không phải là bí mật, cũng biết vô cùng rõ ràng. Suy nghĩ Liễu Thanh La trước một cách tự nhiên chiếu cố cô Thiên thừa dáng vẻ, Thạch Thanh Quân gật đầu một cái. Thiên Phú không để cập tới, tinh tình thật khiến người ưa thích. Tiên phẩm ngọn lửa, tinh tình ngược lại ôn hòa như nước. Thạch Thanh Quân vốn tưởng rằng Liễu Thanh Lan nên tính khí bốc lửa, không nghĩ thật gặp mặt lại hoàn toàn ngược lại. Như vậy Liễu Thanh La, cùng tiên phẩm ngọn lửa Thiên Phú, có thể nói là không có chút nào hợp nhưng là Thạch Thanh Quân cũng có thể tìm ra lý do hợp lý tới. Từ Trường An cũng không chính là thủy thuộc tính thiên phú sao? Bình thường thủy thuộc tính không được, nhưng là từ Trường An thế, nhưng là trích tiên nhân, Liêu Thanh La khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Suy nghĩ một chút, Thạch Thanh Quân hướng Liêu Thanh La rời đi, phương hướng nhìn một cái. Ái mộ là loại cái dạng gì tình cảm? Không ngờ để cho nàng cho là, Liêu Thanh La thích từ Trường An chuyện này so với nàng có tiên phẩm thiên phú còn muốn cho người để ý. Xách. Nàng mơ hồ cảm thấy Liêu Thanh La cùng Ô Lệ nhất định sẽ thật là tốt bạn bè. Thạch Thanh Quân bóng dáng thoáng một cái biến mất tại trên mộ Vũ phòng lá thu bị nước mưa đánh rớt ở dốc rách trong nước, giá rét nước theo dâng nước nội hồ, hướng trong mộ vũ phong bộ chảy xuôi. Cố Thiên Thừa ôm Liêu Thanh La cánh tay, tức giận: Thế nào? Liêu Thanh La nhẹ giọng hỏi: Liêu tỷ tỷ, ta không có sao. Cố Thiên Thừa dừng bước lại: Chẳng qua là không nghĩ tới chúng ta đi ra một lần, còn nhìn thấy một không thích ra cửa trường muối, quả nhiên, hạ mưa lớn như vậy, cho dù là các nàng cũng muốn đi ra nhìn một chút. Có ý gì? Liêu Thanh La không hiểu rõ lắm. Mới vừa chúng ta gặp phải tỷ tỷ, nhất định là trong tông trường muối, hơn nữa còn là không thích ra cửa cái trùng loại kia, không phải nàng tốt như vậy nhìn ta không thể nào không nhận biết." Cố Thiên Thừa giải thích nói, "Tiền bối." Liêu Thanh La nháy mắt mấy cái. Thạch Thanh Quân ăn mặc thông thường nhất xi báo, tuổi cũng không lớn, xem ra thậm chí so trước đó gặp phải vị kia ôn sư tỷ còn phải trẻ tuổi, cho nên liêu Thanh La rất khó hiểu tiền bối hai chữ. Không cần suy nghĩ, nhất định là không phải nàng làm sao có thể đụng chạm ta đoàn tụ trùng, phía trên thế nhưng là có cấm chế, tu hành giả tầm thường độ. "Thôi." Cố Thiên Thừa đoán chắc nói, "Tỷ tỷ không nên nhìn nàng trẻ tuổi, nơi này cô nương 500 tuổi không ghé quý nước đều có đầu, ngươi tử diện mà bên trên không nhìn ra cái gì tới." À. Liêu Thanh la nghe Cố Thiên Thừa vậy, mẩn ra sau liếc mắt nhìn hai phía chung quanh chơi nước người, túi người xuống ở Cố Thiên Thừa bên tai nói, muội muội nói cái gì đó, cái gì quý, quý nước, nữ nhi ra kinh nguyệt, không thể nói như vậy. Trước mặt mọi người, nói lời như vậy, cho dù nàng là Thanh lâu xuất thân, vẫn gặp mặt bên trên nóng lên, cũng được Cố Thiên Thừa niên kỷ không lớn, vô tâm lời nói có thể thông hiểu, quý nước, rất bình thường a, tỷ tỷ đừng nhìn ta tuổi nhỏ, ta cũng tới hơn hai năm nữa nha. Cố Thiên Thừa kêu ngạo nâng đầu, sau đó nghiêm túc nói, kinh nguyện tới, linh đừng mở, đây là thiên đạo cấp chúng ta con gái ân huệ, tỷ tỷ muốn biến chuyển tâm tư. Không thể bị trong trần thế tục thấy ảnh hưởng mới là là cái này như vậy sao? Liêu Thanh La ánh mắt mở to rất nhiều, lấp ba lấp bắp về phần nói trong lòng nàng nghĩ như thế nào? Liêu Thanh La cúi đầu, tay trái bao trùm ở nơi bụng. Cái này cái gì tu hành? Thế nào cảm giác không quá đứng đắn đâu, nàng không có đọc đôi câu công pháp liền khai nguyên, sau đó chỉ cảm thấy một đạo đạo linh khí thỉnh thoảng hướng nàng bụng, hướng cô gái kia thai nén sinh mạng chỗ chân quý chui. Cố Thiên Thừa nói đây là thiên phú để cho nàng từng giây từng phút đều ở đây tu luyện, bản thân nàng cũng chỉ có không được tự nhiên. Bây giờ quý nước lại còn có thể lấy ra nói thiên đạo chiếu cố này thiên đạo cảm giác cũng không làm đường đắn. liêu thanh la là cái nữ nhi gia không tin trời không tin số mệnh chỉ tin tiểu công tử chủ chứa cô cô còn có bạc liền không có cảm thấy mình tư tưởng đại nghịch bất đạo kinh nguyệt không có cái gì nhận không ra người nam tử mong muốn còn không có đâu cố thiên thừa khe khẽ hừ một tiếng nguội nguội nói chính là đối liêu thanh la gật đầu một cái rũ xuống tầm mắt cố thiên thừa sau đó nói bất quá tiền bối tỷ tỷ nói đúng ta không thể để cho mẫu thân pháp khí mất thể diện phải thật tốt tu hành bất quá ở trước đó nàng tới cũng đến rồi Nhất định muốn gặp đến Vân tỷ tỷ một mặt, như vậy mới có thể hồi tâm thật tốt trở về tu luyện. Tránh khỏi bản thân đứng ngồi không yên, đây cũng là một loại tu hành. Cố Thiên Thừa vừa nói, một bên mở ra mộ vũ phong bên trên tin tức mạng, dựa theo các cô nương nói chuyện phím ghi chép truy lùng từ Trường An tung tích. Nàng kỳ quái nhìn một cái Liêu Thanh La, cảm thấy Liêu Thanh La giống như có tâm sự, nhưng là thông minh không hỏi. Liêu Thanh La an tĩnh đi theo Cố Thiên Thừa đi về phía trước, trong ánh mắt quang như ẩn như hiện. Nàng biết, nàng tại sao lại để ý như vậy lễ tiết? Vì sao nghe được kinh Nguyệt hai chữ sẽ có lớn như vậy phản ứng? ở gặp phải từ trường ăn trước, Liêu Thanh La rất may mắn bản thân ở vạn chi lâu lúc là thành quan nhân mà không phải là đỏ con người, sau đó càng là tiến vào hoa nguyệt lâu làm trúc bình nương dưới tay cô nương, ở nàng dưới sự bảo vệ, không, có ném đi trong sạch, nhưng là chung quy phải không người sạch sẽ, cho nên mới phải để ý như vậy, thường ngày không dám hóa trang, không dám để cho người biết nàng biết khiêu vũ, tiểu lược tốt, không dám để cho người biết tài đánh cờ của nàng tinh xảo, tinh thông khệ đàn thủ đoạn. Chột thân sau, những thứ này cũng sẽ bại lộ nàng thành quan nhân đi qua, cho nên nàng không muốn bộc lộ ra một chút xíu bản thân đặc thủ địa phương. Liên Như là chim sợ cành cong, đã liền bình thường nữ tử cũng không bằng. Thế nhưng là, ở gặp phải từ trường ăn sau, hết thảy liền thay đổi. Nàng bị từ trường ăn ánh mắt xem, sẽ nghĩ kỳ thực thanh quan nhân cùng đỏ quan người không có gì khác nhau, sẽ cảm thấy coi như nàng ném đi trong sạch, từ trường ăn cũng sẽ không xem thường nàng. Sau đó, từ trường ăn trở về Bắc tăng thành thời điểm, cũng sẽ có tiểu tỷ muội tới rượu của nàng tứ báo tin. Từ khi đó bắt đầu, bất kể từ trường ăn có hay không tới nàng trong tiệm mua rượu, nàng cũng sẽ một lần nữa bắt đầu trang điểm. Lam đã từng vạn chi lâu hoa khôi, nàng điểm trang, lợi dụng nữ tử ưu thế bản lãnh. Ở toàn bộ Bắc Giang thành đều là người xuất sắc, Liêu Thanh La nhìn lén qua Vân Thiện rất nhiều lần, không thấy nàng dùng qua mấy lần xoan phấn, cho nên Liễu Thanh La trang điểm cũng lấy đạm nhã làm chủ. Chẳng qua là, nàng trang đẹp hơn nữa, công tử cũng sẽ không nhiều nhìn một cái chính là. Dĩ nhiên, nàng nói là buông xuống, nhưng là, kia ở trong Trần Thế dưỡng thành tam quan cũng không phải là dễ dàng như vậy thay đổi. Liêu Thanh La trên mặt đỏ lên. Quý nước là như thế này có thể tùy ý nói ra khỏi miệng chuyện sao, cũng tính được là là khi bạc. Vân vân. Từ công tử là Mộ Vũ Phong bên trên chấp sự, chẳng phải là luôn là bị con gái khi bạc. Nàng biết mình là đang miên man suy nghĩ, nhưng là lại ám chỉ bản thân phải nỗ lực tu hành, phải làm hữu dụng người. Thế nhưng là tại trên mộ vũ phong đi, nàng luôn là có thể từ những thứ kia cô nương xinh đẹp trong miệng nghe từ trường át tên. Cậu thêm nàng xa xa thấy qua từ trường an, cũng đi qua hàn sân, liền rất khó không đi để ý. Dù sao vẫn là sẽ. Suy nghĩ một chút, nàng không yêu cầu xa vời cái khác, chẳng qua là niệm tưởng một cái, cũng không e ngại chuyện của người khác, sẽ không để cho người khác phát hiện. Liêu thanh la thai bên trên lên lau một cái đỏ hửng, thế nhưng là rất nhanh. Liễu Thanh La cảm thấy mình bên trong đan điền kia không hiểu tụ tập mà tới linh khí cứng lên một cái, vai luôn lạnh chuyển tới để cho nàng dùng mình một cái. Thì giống như cảm ứng được cái gì, Liễu Thanh La quay đầu nhìn về phía nước suối cạnh một đỉnh nghỉ mắt sau, trên mặt đỏ ửng nhanh trong tối lui, tiếp theo lên mấy phần trắng bệnh. Nàng nhìn thấy một người mặc đen trắng váy dài, mang theo cái khăn che mặt nữ tử, không phải Vân Cô Nương còn có thể là ai. Nước suối tụ tập thành một nhỏ đầm, giai cấp rõ ràng, hai bên là siết chố như bay châu tung toán ngọc, thông thả chố nếu bạc hồ tạ sóng, chẳng trị tinh tế, tranh nhưng lên tiếng. Nước chảy xiết lướt qua đỉnh góc, xếp thành xung kích dòng suối, bọt nước đi lên ném Tạo thành nhiều đoán nở rộ Bạch Liên, tung toé ước vân thiện chèo váy. Vân Thiện tay đỡ lan can xem nước, cảm giác mình giống như bị liên miên tiếng nước chảy bao vây, phim hoàn chỉnh bên thai không dứt ào ào âm thanh. Người tới cũng tốt, nước cũng tốt, nàng rất là thích. Lúc này, từ Trường An không biết là đi nơi nào, chỉ có Vân Thiện một người ngồi ở lan can một bên, giống như đang nhìn dưới chân khe nước chảy tràn tư thế, nên là đang đợi từ Trường An trở lại. Nha, thế nào gặp Vân thị tỷ? Liêu Thanh La kinh hoàng siết chặt vạt áo, nàng lúc ấy ở trong tiệm có thể cùng Vân Thiện nói một lời nào cũng đã là cực hạn của nàng, quyết nhiên sẽ không lại nghiêng về gần lần thứ hai. Không phải sợ hãi, càng không phải là bởi vì thích từ Trường An mà trở dạng. Liễu Thanh La chẳng qua là không nghĩ trên người mình nồng nặc phong trần khí tức nhuộm đến Vân Thiện như vậy trong suốt người sạch sẽ trên người, không phải không phải lấy oán báo ơn, không tiếp cận Vân Thiện, đây là nàng danh giới cuối cùng, cho nên nàng tiềm thức xoay người muốn đi, nhưng là chưa chạy mất, cũng cảm giác mình tay một đôi kèm sắt bắt lại, nàng quay đầu, nhìn về phía nắm cổ tay nàng Cố Thiên Thừa, không nói một lời. Cố Thiên Thừa vốn định phải gấp đi quấy giày Vân Thiện, phải biết từ Trường An không ở bên người nàng, đây chính là cái cơ hội tốt, nhưng là nàng nhìn Liễu Thanh La trong mắt người mà, cuối cùng vẫn là ngừng tâm tình nhỏ giọng nói, liêu tỷ tỷ, chúng ta không đi qua, chúng ta liền nơi này xa xa nhìn một hồi có được hay không? liêu thanh la, cố thiên thừa nhìn trong đình lẻ loi trơ trọi vân điện, nói bổ sung, mộ vũ phong quái nhân nhiều, vân tỷ tỷ một người ở chỗ này ta không quá yên tâm. chúng ta ở chỗ này nên nô, đợi nàng phu quân trở lại đi liền, cũng có thể đi. quái nhân, liêu thanh la ngẩn ra, sau đó không còn kháng cự, gật đầu, tin cố thiên thừa vậy. cố thiên thừa, nàng nhìn liêu thanh la kia chuẩn cảnh giác, đánh giá chung quanh bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. người tỷ tỷ này không biết là ngây thơ hay là dễ gạt. Thế nào chính mình nói cái gì nàng liền tin cái gì nha. Còn có chỉ là có chút kỳ quái, Liêu Thanh La thích chính là từ Trường An, xem ra rất sợ hãi Vân Thiện, nhưng là vừa để ý như vậy nàng. Đây chính là thế giới của người lớn. Ngơ ngác một hồi, Cố Thiên Thừa liền không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Bởi vì Vân Thiện, thật vô cùng đẹp mắt. Hơn nữa, trung quanh thật sự có nữ nhân phát hiện Vân Thiện là đàn, dấu ở chỗ kia nhấp nhửng đâu. Chương 183, phong cảnh ngắm phong cảnh, chương 183, phong cảnh ngắm phong cảnh. Trong đỉnh, dẫm mắt thanh ảnh, mưa phùn liên tục về xuống, Vân, cô nương tay đỡ lan can mà nghỉ đình cách đó không xa chính là mộ vũ phong nội hồ. Lúc này bởi vì dâng nước nguyên nhân, nước hồ hòa lẫn dòng suối đã bao phủ đến tiểu đỉnh danh giới. Lan can châu vân thiện chỉ cần thoáng do chân, liền có thể đụng phải róc rách nước chảy. Một màn này tràn nước cảnh sắc mười phần đẹp mắt, hòa lẫn tiếng mưa rơi có thể để cho tâm thần người yên lặng. Vân thiện lặng lặng nhìn chung quanh phong cảnh, sắc mặt mười phần chăm chú, nàng có chút bực bội đứng hoàng, liền tháo xuống cái khăn che mặt, hơi thở hồn hển hai cái, hô hấp vài hớp không khí mới mẻ. Tiếp theo, Vân thiện hướng về phía bên ngoài đình đưa tay ra, chỉ cảm thấy gió mát phất phơ, chút mưa bùi bút vào mặt xa xa trên thuyền nhỏ đủ mọi màu sắc đèn màu chiếu vào trên mặt nước từ trường an trước khi đi cho nàng lưu lại một đạo linh khí bảo vệ nàng bất kể làm gì cũng sẽ không bị hàn khí ăn mòn vân thiện không biết nên hình dung như thế nào chuyện này nàng nhìn về phía trong tay mang theo ấm áp nước mưa tên trong tròng mắt thoáng qua vài tia dây dưa ý bị lưu lại linh khí bảo vệ nàng nên cao hứng sao vân cô nương không nghĩ ra bởi vì nếu như nàng bị lạnh từ trường an sẽ không hơi không tới chiếu cố nàng vân thiện rất hưởng thụ loại cảm giác đó cộng thêm bộ thân thể này đích xác rất là suy yếu cho nên nàng ở trong mắt từ trường an chính là bệnh nặng không có bệnh nhẹ không ngừng thể trước Về phần nói là cái gì không có bệnh nặng, nàng dĩ nhiên là không nỡ để cho Tử Trường an quá mức đau lòng. Phân tấp phương diện này, nhiều năm qua Vân Thiện nắm vô cùng tốt. Có trên người đạo này tươi ngon mọng nước khí, nàng sẽ không lại bị lạnh, tự nhiên sẽ không lại nhộn gió rét, cũng liền mất đi ngã bệnh sau ấm áp thể nghiệm. Nhưng là loại này được bảo hộ cảm giác, nàng cũng rất thích. Lẫn nhau mâu thuẫn, không thể nào hai cái đều muốn. Nhưng là để cho Vân Thiện từ nơi này hai loại thể nghiệm trong chọn một đi ra, nàng thật sự là không cách nào làm ra lấy hay bỏ. Đúng. Còn có một cái để cho nàng cần chăm chú suy tính chuyện. Trong đỉnh Vân Thiện hai tay chống ở trên lăng can. Tấm mắt ngắm nhìn một phía, đem hết thể chúng quanh thu hết vào mắt, trong mắt nàng không hiểu nghiêm trọng hơn. Từ trường an lúc này là đi mộ vũ phong ăn điện mua dùng để chiêu đãi lý chi bạch món ăn đi. Vân thiện không hiểu không phải từ trường an vì sao không mang theo nàng cùng đi, nàng mặc dù mong muốn đi cùng, nhưng là nàng thể lực không cho phép, dù sao một hồi còn phải trở về thiên minh phong đâu, cho nên nàng ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ từ trường an trở lại. Vân thiện không hiểu chính là, phong cảnh. Từ trường an thời điểm ra đi, nói tới đây phong cảnh rất không sai, để cho nàng nhìn hơn một hồi. Vân Thiện thật không biết, trước mắt cái này phiến dâng nước hồ, mưa bụi cùng một đám âm thầm xem nàng các cô nương có cái gì tốt nhìn. Hắn không ở bên người, cái dạng gì phong cảnh ở trong mắt nàng đều là không tồn tại. Ngược lại, chỉ cần từ trường an ở bên người, cho dù là chơi thuyền lúc đã nhìn chán ghét ngán tinh không, cũng là như vậy rằng rỡ. Bất quá từ trường an để cho nàng thưởng thức một hồi, Vân Thiện tự nhiên sẽ nghe, cố gắng đi để cho bản thân có một đôi phát hiện đẹp ánh mắt. Đang xem phong cảnh Vân Thiện không biết, nàng bây giờ chính là mộ vũ phong cô nương trong mắt tốt nhất phong cảnh. Sắp trời lạnh dần, nhưng là ở trung quanh nàng lại cất giấu rất nhiều nữ nhân. Trên mặt hồ Vốn là chơi thuyền thuyền nhỏ từng chiếc từng chiếc cũng lặng lặng treo ở nơi đó, không hẹn mà cùng thưởng thức lên phương xa phong cảnh. So sánh với trên hồ, trên bờ cô nương sẽ phải chật vật rất nhiều, các nàng đều bị rối thành như chột lột. Bầu trời mưa, các nàng cầm nước mưa không có cách nào, đang nhìn lén cũng không tốt che dù. Thật muốn che dù, như vậy chỉ sợ nơi này rất nhanh là được nắm vườn. Nhìn một chút nhìn, nàng hái được cái khăn che mặt. T, vì, không phải nói vị muội muội này là bởi vì tiểu sư đệ mới trở nên đẹp mắt sao? Có một người phụ nữ khẽ nói, ta thế nào cảm giác tiểu sư lại đi? Nàng ngược lại trở nên càng đẹp mắt nữa nha nàng một câu nói này nhanh chóng đưa tới rất nhiều người của mình hiện nhiên không chỉ một người nghĩ như vậy các ngươi suy nghĩ gì nàng nếu là tiểu sư đệ thế tử nên đã sớm cùng hắn tương dung làm sao có thể bởi vì hắn rời đi thuận tiện trở về người bình thường thương dung ta nói chính là hai người bọn họ khí cơ à ta cảm giác nàng chính là đẹp mắt cùng tiểu sư đệ không có quan hệ gì đi vốn là trai tài gái sắc chuyện vị này vân cô nương để cho ta nhớ tới sư phụ tiểu sư đệ đâu hắn đi nơi nào mới là ai đi theo hắn đi a sư đệ đi ăn điện mua thức ăn đi xem ra nên là muốn đích thân xuống bếp tự mình xuống bếp, hắn sẽ còn nấu cơm đâu. Nghe chấp sự điện tỷ mụi nói hắn sẽ làm ăn, hơn nữa rất biết chuẩn bị điểm tâm. Không đúng, chuyện này cũng không phải bí mật, vị sư tỷ này, ngươi không ngờ không biết tiểu sư đệ biết nấu ăn. Ta dĩ vãng chỉ biết là chúng ta trên núi có người nam tử, cái khác không hiểu rõ. Nữ nhân lúng túng nói, hiện nhiên nàng hôm nay là bị vân tiện hấp dẫn mà tới, đối với tử trường an là lần đầu tiên đi tìm hiểu, mà làm như nàng như vậy nữ tử cũng không thiếu, có thể đoán được sau ngày hôm nay tử trường an người sư đệ này là thật đi vào mộ vũ phong để tại trung tâm, trong thời gian ngắn là không xuống được. Ta có chút ao ước cái này vân tỷ tỷ, không biết tiểu sư đệ nấu cơm là cái gì mùi vị. Ngươi thế nào kêu nàng vân tỷ tỷ? Ngươi khi nàng mãi mãi cũng đủ đi, tuổi tác lại không trọng yếu, nàng xem ra thành thục một ít. Chúng ta nơi này không đều là nhìn dáng ngoài định bối phận sao? Vậy là các ngươi những thứ này hợp hoan tông nữ nhân xấu, đừng mang theo ta, ta là mới tới đệ tử, không cho nói ta là hợp hoan tông người. Ta cùng tia địa phương rách nát sớm đã không còn quan hệ. Trong mưa, các cô nương thanh âm nhẹ nhõm chuyển tới cô thiên thừa vị này hợp hoan tông tiểu công chúa trong lỗ thay, nàng chân mày không nhịn được tát hai cái. Địa phương rách nát, nàng nghe. Tại sao như vậy quái gì đâu? Thế nhưng là cũng không có cách nào, không nói người khác, nàng thừa kế đoàn tụ trống, làm hợp hoan tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Còn chưa phải là cả ngày ở mộ vũ phong bên trên. Dung năng nhị nương vậy mà nói, nàng cái này tương lai tông chủ đầu tiên liền ăn cháo đá bát, dĩ nhiên không có mặt mũi nói những người khác. Suy nghĩ, dưới tảng cây cố thiên thừa xem trong đình vân thiện, tim đập nhanh hơn. Mẫu thân nàng sẽ là trên thế giới đẹp mắt nhất nữ tử. Vân tỷ tỷ thật là đẹp mắt, kỳ hì. Cố Thiên Thừa kẹp miệng mang theo không nén được nụ cười, nàng mang theo tiểu cô nương ngây thơ cùng mấy phần khát vọng ánh mắt, nhìn một bên liếu thanh la thân thể du lên, nhẹ nhàng hướng, Cố Thiên Thừa ngược hướng rời mấy bước, nàng cảm thấy Cố Thiên Thừa nói đúng, mộ vũ phong bên trên quái nhân là thật sự có rất nhiều, nàng tại trên mộ vũ phong đi, gặp phải một chút nữ tử, có ít người nhìn nàng ánh mắt, làm như phải đem nàng ăn vậy, loại ánh mắt kia, thanh lâu xuất thân liếu thanh la hiểu rõ nhất bất quá, nàng ra mắt rất nhiều đối ăn mà sống tỉ muội, các nàng như vậy nữ tử không tin nam tử, cũng cần giải quyết tịch bình, muội chính là tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất, cho nên nàng mới tin cố thiên thừa vậy, cho là mộ vũ phong bên trên không quá an toàn. Theo nàng ở chỗ này nhìn lén vân tiện, ngược lại chỉ cần không tiếp cận vân thiện là tốt rồi. Thử công tử đâu? Tại sao không có thấy từ công tử? Hắn thế nào đem vân tỷ tỷ một người ở lại chỗ này? Không nhìn thấy muốn xem đến người. Liêu Thanh La có mấy phần mất mát, bất quá rất nhanh, sự chú ý của nàng cũng đặt ở xa xa vân tiện trên thân. Liêu Thanh La lúc này từng giây từng phút đều ở đây bị thiên địa linh khí chui luyện thân thể, chút vào linh lực, mặc dù còn sẽ không vận dụng một thân lực lượng, nhưng là thị lực đã vượt qua xa người bình thường, nàng có thể thấy rõ ràng xa xa chi tiết. Sau một hồi, Liêu Thanh La biến mất trong mắt mấy phần hâm mộ. Vị này Vân Tỷ Tỷ, dĩ vạn có đẹp như vậy sao? Nhìn một cái, Vân Thiển màu đen bó eo thừa dịp kia mảnh khảnh eo, màu trắng bó sát người ống tay áo, tóc dài rủ xuống hạ, lộ ra vóc người thon dài, đôi mắt hẹp dài, không tô son chất phấn, nhưng là không ảnh hưởng chút nào nàng tính xảo. Trời âm u hạ, xa xa thuyền du lịch quang vung Vân Thiển trên mặt, chiếu gương mặt đường nét rõ ràng, dung mạo trong suốt như ngọc. Vân rõ ràng không có làm gì động tác, chẳng qua là an tĩnh ở nơi đó, lại cho người ta một loại tận thái vô cùng yên kinh diễm. Liêu Thanh La tiệm sờ một cái mặt mình, lẩm bẩm nói: nàng nếu là điểm trang, không biết tại dạng này mặt người bên trên thị trang sẽ là cảm giác gì. Hiển nhiên, nàng lúc này chú ý tới Vân Thiện thuộc về nữ tử đẹp, không trộn lẫn bất kỳ tâm tình. Liễu Thanh La không có phát hiện, nàng nói muốn cấp Vân Thiện hóa trang sau, trên người vòng quanh linh lực cũng cứng lên mấy phần. Bất quá, nàng rất nhanh liền thoát khỏi đi ra. Vân Thiện là sạch sẽ người, cùng nàng người như vậy là bất động, thi trang cái gì, nàng đều nói không tiếp cận, cũng không làm gì mộng. Chẳng qua là Liễu Thanh La rất kỳ quái, nàng trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua Vân thiện, dù sao cùng chỗ Bắc Tăng Thành Tình cờ vẫn có thể nhìn thấy hai mắt, khi đó Vân Tiện lạnh như là một khối băng, chỉ làm cho nàng cảm thấy cao quý, cao không thể chạm. Bây giờ, nàng nhìn Vân Tiện trầm ngâm suy tư, y theo cột ngắm cảnh, nhìn nàng hơi nhíu lên chân mày, đột ngột liền lâm vào Vân Tiện sức hấp dẫn trong. Đình hạ tuân trào nước chảy giống như là bị Vân cô nương dẫm ở dưới chân. Đặt một sông mưa bụi, tiên tử tay đỡ lang can. Liễu Thanh La hít sâu một hơi, nàng có thể phát hiện chúng quanh có thật nhiều người đều ở đây nhìn Vân Tiện. Thứ công tử đi nơi nào, sao được vẫn chưa trở lại? Liễu Thanh La không hiểu tiên môn, nhưng là chúc bình nương cùng nàng nói một chút tiên môn tàn khốc cùng từ trường ăn cũng không tính cao thiên phú địa vị, nàng liền có chút lo lắng, lo lắng Vân Tiễn sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù sao, dáng dấp đẹp mắt là phúc hay là họa, cái này muốn quyết định với hoàn cảnh có hay không an ổn. Thu tiên giới dĩ nhiên là không yên ổn. Vân Tiễn nên đem cái khăn che mặt đeo tốt, không nên tháo xuống. Thế nhưng là lời như vậy cũng không tới phiên nàng đi nói, chỉ có thể thở dài, nhìn về phía bên người cái đó miệng mở rộng, chân chân nhìn chằm chằm Vân Hiển, trưởng thành sớm tiểu nha đầu. Lại là khẽ than thở một tiếng. Nàng biết được Cố Thiên thừa địa vị bất phàm, nhưng là trông cậy vào người như vậy bảo vệ người khác vẫn là quên đi cố muội muội thiên phú của ta rất tốt sao liêu thanh la không nhịn được hỏi tỷ tỷ thiên phú ta không dám nói nhưng là nhất định là cực tốt cố thiên thừa mặc dù hận không được bay đến vân thiện trên thân nhưng là vẫn tranh thủ hồi phục liêu thanh la ta biết được ta không phải huyền kiếm ti người xấu đối thủ cho nên tương lai nói không chừng còn phải trông cậy vào tỷ tỷ giúp ta dạy dỗ hắn đâu cái gì huyền kiếm ti ngàn năm khó gặp thiên tài bị kịp nàng liêu tỷ tỷ dựa vào ba hàng thổ nạp pháp liền một ngày khai nguyên tiên phẩm thiên phú sao hy vọng như thế chứ Liêu Thanh La nhẹ nhàng cắn môi, nghĩ thầm bản thân vẫn có cần thiết làm một hưu dụng người bảo vệ người khác trước không nói. Ít nhất được ở mộ vũ phong cái này hổ lang nơi trước bảo toàn sự trong sạch của mình mới là. Đừng nàng ở trong thanh lâu cũng gắng gượng vượt qua, lại nhập tiên môn hỏng ở tay của cô gái trong, vậy thì thật là khóc cũng không có chỗ để khóc. Lúc này mộ vũ phong các nữ nhân cũng không biết hiểu, các nàng đem vân thiện vây ba tầng trong ba tầng ngoài hành vi, cộng thêm một ít nữ tử ánh mắt nóng bỏng cấp Liêu Thanh La lưu lại thế nào như lang như hổ ấn tội xấu. Cứ việc có một nhóm người đêm tối thăm dò Liêu Thanh La căn phòng là nghĩ xác nhận nàng tiền phẩm thiên phú, nhưng là ấn tượng xấu đã lưu lại. Nàng liên cố thiên thừa cũng cảm thấy kỳ quái, càng không cần nói những người khác. Liêu thanh la hai tay đóng ở nơi bụng, cả người đề phòng nhìn về phía chúng quanh. Thứ công tử ở vào tình thế như vậy tu hành, lại có như vậy tính tình, ở nàng nơi này, coi như là da bùn đen mà bất nhiễm. Tỷ tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cố thiên thừa hai tay dâng mặt mình, bên hông trung lục lạc lắc nhá lắc, xoay người nhìn về phía liêu thanh la. Chuyện gì? Liêu thanh la hỏi. Nếu là ta lớn như vậy nha đầu, cho ôm lấy tỷ tỷ ngươi kêu một tiếng ngô thân Đây là rất kỳ quái a. Cố thiên thừa nhỏ giọng nói. Liêu Thanh La, nàng sừng sốt hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, dĩ nhiên kỳ quái, hơn nữa rất thất lễ. Trên đời này nơi nào có chưa xuất các cô nương bị người gọi mẫu thân mà không núp đít? Nói chính là. Cố Thiên Thừa tầm mắt tiếp tục đặt ở Vân Tiện trên người, lẩm bẩm nói, bây giờ thời cơ phải không quá thành thụ, tỷ tỷ đối ta cũng không có gì ấn tượng đâu, chờ quen thuộc một cái lại nói. Ừm, thử kiếm suối bên trên ta phải thật tốt cố gắng, để cho tỷ tỷ nhớ ta mới được. Liêu Thanh La nghe Cố Thiên Thừa vậy, rất muốn nói một câu, tiêu mẫu thân loại chuyện như vậy không phải nói thân quen là có thể giải quyết, bất quá nàng không có mở miệng, mà là như có điều suy nghĩ cúi đầu. Nàng đối với cô thiên thừa ý tưởng, có một chút xíu hiểu. Nàng nhìn về phía vân thiện. Cái này vân tỷ tỷ, xem ra bất quá 2425 trên giới, muốn nói kinh diễm là có, nhưng là mẫu thân ôn huyện đu hòa tại trên người nàng không thấy được bao nhiêu, cô thiên thừa làm sao lại nghĩ muốn kêu mẫu thân nàng. Rất kỳ quái, bất quá cái này tiên môn người kỳ quái vốn là rất nhiều, nàng phải sớm chút không có gì lạ mới là. Còn có một việc, cô thiên thừa vậy, đưa nàng suy nghĩ dẫn dắt tới một không hiểu điểm. Dựa theo nàng biết tin tức. Từ Trương An cùng Vân Thiện định suốt đời đã có thật nhiều năm, đây chính là một đôi bình thường nhất bất quá vợ chồng, đặt ở trong trần thế, Vân Thiện cái tuổi này cô đương, hài tử hơn 10 tuổi đều có không ít. Nhưng là Vân Thiện lại không có động tĩnh, phải không mong muốn hài tử. Cũng là, từ công tử dù sao cũng là tiên môn, nói không chừng không có tính toán như vậy. Liêu Thanh La sỉ bản thân một tiếng. Nàng suy nghĩ gì vô lễ chuyện đâu? Liêu Thanh La lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên. Trợn sừng sốt một chút. Chỉ thấy xa xa, trong đỉnh Vân Thiện một con tay che ở trên bụng, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng là để cho Liễu Thanh La càng thêm kinh ngạc chuyện vẫn còn ở phía sau. Vân Điện nhìn tới, tầm mắt rơi vào trên mặt của nàng. Liêu Thanh La rõ ràng khoảng cách Vân Điện có chút khoảng cách, bây giờ cũng đứng dưới tảng cây, nhưng là nàng chính là có thể rất rõ ràng cảm giác được, đối phương tầm mắt rơi vào trên người nàng, từ mặt mũi một mực trượt đến bụng. Tỷ tỷ, đang nhìn bản thân. Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ nhìn ta. Cố Thiên thừa hưng phấn ngại cả tương. Liêu Thanh La nghe vậy, thân thể kịch liệt run hai cái. Nàng nhìn thấy, Vân Điện cầm lên trong đỉnh cây dù đi mưa. Tiên kiếm bại chơi đến thiên ma thành, nói tóm lại cảm giác cũng không có kém cỏi như vậy, có thể là ta liền thích cái loại đó sáo mòn phát đường, ta liền chút tiền đồ này rồi. Nghe nói lại là bị kịch, ai? Ngủ ngon, yêu các ngươi. Chương 184, Vân Cô Nương không đáng sợ, chương 184, Vân Cô Nương không đáng sợ. Nhìn a, nhìn a. Cố Thiên thừa không kềm chế được kích động trong lòng, nàng nhón chân lên thân thể không ngừng đung đưa, bên hông chung lục lạc thanh âm càng thêm duồn lượn Vân Tỷ tỷ đang nhìn ta. Ta muốn đi qua sao? Muốn đi qua sao? Ứng, ứng. Liêu Thanh La hoảng hoảng hốt hốt gật đầu, là đang nhìn, nhìn ngươi đi. Tốt nhất, tốt nhất là đang nhìn Cố Thiên thừa mà không phải đang nhìn bản thân. Liêu Thanh La lúc này tâm vô cùng, nàng siết chặt vạt táo của mình. Tiểu cô nương dùng sức xiết trong tay tiểu hồng dù, kia dùng rất nhiều năm cây dù đi mưa, cán dù bên trên bị nàng nặn ra một đạo đạo liên ngân, quanh quần má lên, thiếu chút nữa sẽ phải hoàn toàn bảo phế. Nàng cảm thấy Vân Tiễn là đang nhìn nàng, bản thân muốn đi qua sao? Bước ra bước chân, nhưng là Cố Thiên Thừa lại đột nhiên ngừng lại, bản thân sông lên niệm tưởng. Mới vừa nàng hướng Liêu Thanh La xác nhận Vân Tiễn nghe được bản thân kêu mẫu thân nàng sẽ không cao hứng. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm, nàng cùng Vân Tiễn còn chưa đủ quen thuộc. Oh bị Vân Tiễn chủ động nhìn, đây là lần đầu, đáng tiếc nàng cái gì cũng không dám làm. Cố Thiên Thừa rất sợ hãi nàng đến Vân Tiện bên người liền khất chế không nổi ba thân, vạn nhất thật không nhịn được gọi một tiếng mẹ sẽ bị làm thành quái nhân nhịn. Nếu là bị Vân Thiện làm thành quái nhân, Cố Thiên Thừa cảm thấy mình đời này cũng sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý, đến lúc đó tu hành cũng đừng tu hành. Vân Thiện thỏa thỏa chính là nàng lớn nhất tâm ma, cho nên Cố Thiên Thừa một con keo kiệt ôm chặt lấy bên người cây nhỏ, giam cấm thân thể của mình để phòng nàng mất lý trí. Quả nhiên vẫn là trước phải từ cái đó nấu cơm so nhịn nương ăn ngon nam nhân vào tay, để cho hắn cho mình nói vài lời lời hay, nói không chừng sẽ rất hữu dụng. Cố Thiên Thừa hốt hoảng, Liễu Thanh La cũng hốt hoảng ta, cùng vân tỷ tỷ chỉ gặp qua một mặt, nàng nên không nhớ được ta mới là. liêu thanh la cùng vân thiện chỉ ở quán rượu trong gặp một lần, cho dù là một lần kia, các nàng tổng cộng không có nói vượt qua 10 câu lời. chính là đến mua rượu, bản thân ở trong mắt vân thiện nên chẳng qua là một bình thường rượu nếp. liêu thanh la nghĩ như vậy, nhưng là, lúc này vân thiện đột ngột cầm lên một bên cây dù đi mưa, hơn nữa còn mở ra một bức muốn từ trong đỉnh đi ra bộ dáng. bầu trời rơi mưa nhỏ, liêu thanh la cảm thấy mình tốt tính như bị ai một thanh rượu lấy, nên làm cái gì? nàng đã bị nhìn thấy bây giờ xoay người chạy, nàng vô luận như thế nào không làm được như vậy thật lễ chuyện. Liêu Thanh La không biết Vân Tiễn thị lực vì sao tốt như vậy, nàng hai chân đổ chỉ, đầu cũng loang loang vang. bất quá, một màn kế tiếp, để cho Liêu Thanh La thắt thỏm không yên lần nữa đặt ở trong bụng, bởi vì Vân Tiễn mở ra dù, ngẩn người một hồi lại đem kép lại, cũng không đi ra đỉnh. hô, đinh ở vào sườn dốc bên trên, Vân Tiễn nhìn một cái Liêu Thanh La phương hướng, chỉ thấy trên đất nông cạn nước động bị mưa rơi văng lên một nước, theo gió tấp nhấc lên từng trận sóng gợn, nàng liền buông tha cho đi ra ngoài. Từ trường An thời điểm ra đi, để cho nàng thưởng thức cảnh đẹp, cũng không để cho nàng ở trong đình lê nô, chỉ cần không đi quá xa liền có thể. Cho nên, nàng có một số việc cùng Liễu Thanh La nói một chút, hỏi nàng một chút cách nhìn. Dù sao, Liễu Thanh La mới vừa rồi không phải nói, nàng điểm trang là có mấy phần thủ đoạn. Vân Tiễn như là đã muốn cùng Lý Chi bạch học hóa trang, lại thêm một lão sư cũng không thể cỡ trách nhiều. Dĩ nhiên, nàng cũng không phải là là cái trang mẹ đều có thể đi theo học, để cho Từ Trường An thích cái điều kiện này hết sức trọng yếu. Rất rõ ràng, Từ Trường An nói qua thích Liễu Thanh La Nếu là Từ Trường An biết Vân tiện ý tưởng, nhất định sẽ rất bất đắc dĩ hắn nói thích, đáng giá là có ở đây không làm ác điều kiện tiên quyết, một cố gắng, kiên cường người không nhất định đáng giá thuần tính, nhưng vô luận như thế nào đều không nên bởi vì nàng cố gắng mà bị khinh miệt cùng vũ đủ. làm như liễu thanh la người như vậy, từ trường an dĩ nhiên là thích, chẳng qua là nơi này thích cũng không liên quan tới nam nữ tình yêu, nhưng là vân tiễn cũng mặc kệ những thứ này, thích chính là thích, không thích chính là không thích. vân tiễn lấy ra một khối từ lý chi bạch nơi đó mang ra mức quả bỏ vào trong miệng, ngai kỹ nuốt chậm, nhã nhặn mà ưu nhã. nàng không đi qua tìm liễu thanh la nói chuyện, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng còn phải tích góp thể lực trở về thiên minh phong đâu không đi được xa như vậy. Hơn nữa đi ra ngoài đất nước, lội nước dày, Một hồi phu quân trở lại lại muốn nói nàng không thương tiếc bản thân. Vân Thiển nhìn về phía Từ Trường An rời đi phương hướng, trong con ngươi thoáng qua vài tia ánh sáng, sau đó chậm rãi cúi đầu. Từ Trường An đối Lý Chi Bạch rất coi trọng, mua cái làm cơm tối nguyên liệu nấu ăn, không ngờ ở cẩn thận chọn chọn lựa lựa, đoán chừng còn phải chuẩn bị một hồi mới có thể trở về. Dù sao Từ Trường An đối Mộ Vũ Phong rất yên tâm, cho nên Vân Thiển biết nàng còn phải một người ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghĩ như vậy, Vân thiện liền một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Lưu Thanh La phương hướng dơ tay lên dơ dơ tay áo trên môi đỏ hạ khép mở nói một câu nói lúc này vân thiện chợt động tác một cái động đến ngắm cảnh người tâm đám người đồng loạt đem tầm mắt quăng tại dưới tàng cây, sau đó liền xem ở gắt gao ôm cây, đã hai chân cách mặt đất cố thiên thừa thiên thửa, thửa ngươi làm cái gì đây có nữ nhân cho nàng truyền âm con gái nhà con thể thống gì ai thiên thửa bên cạnh cô nương kia là ai rất lạ mặt một cưỡi huyền hạc, đánh bạch dù thiếu nữ nghi hoặc nhìn liêu thanh la nhìn ký chất cùng tu vi khai nguyên cảnh là hợp hoàn tông hải tử rất đẹp Liêu Thanh La tiên phẩm tiên phú mang theo hộ thể linh khí hiện tượng bị mộ vũ phong các nữ nhân che giấu, cho nên tại không có công khai trước, đám người cũng không cảm giác được Liêu Thanh La là thủ. Liêu Thanh La mặc dù cũng để mắt, nhưng là Vân Tiện thì ở phía trước, lực chú ý của chúng nhân cũng không có tại trên người Liêu Thanh La dừng lại, rất nhanh liền trở về cố Thiên Thừa trên thân. Cố nha đầu, còn không mau xuống, ăn mặc váy leo cây, thật có người, ta cũng không cảm thấy, chúng ta đem ngươi dạy thành bộ dáng như vậy, nơi nào đến kỳ hoang? Ngươi nhị nương ở hợp hoan tông chính là như vậy của ngươi. Được rồi, nói chính sự, mới vừa, Vân cô nương lại ở cùng Thiên Thừa người nói chuyện sao? ta, ta không đi xuống. Cố Thiên Thừa lắc đầu một cái, sau đó nghi ngờ nói, Vân tỷ tỷ, Vân tỷ tỷ nói gì lời? Nàng chỉ lo ôm cây để nén bản thân rung động đi, chịu đựng không có đi nhìn Vân Thiện, không biết mình bỏ lỡ chuyện gì. Cố Thiên Thừa nhìn về phía dưới tảng cây Liêu Thanh La, nghi ngờ nói, Liêu tỷ tỷ, mới vừa thế nào? Liêu Thanh La, Vân Thiện ở kêu nàng đi qua, có thể cự về sao? Liêu Thanh La là một cái, mười không cái không nghĩ đến gần Vân Thiện, nhưng là bây giờ giữa đình giữa chợ đại gia đều nhìn đâu? Nàng xoay người rời đi, xe quét Vân Thiện mặt mũi. Chứ đi tới, không có biện pháp thứ hai. Kỳ thực, đối với Vân Thiện mà nói, Liễu Thanh La nếu là không nghĩ tới tới, cự tuyệt chính là, nàng chẳng qua là đơn giản kêu một tiếng, cũng không có yêu cầu. Nhưng là Liễu Thanh La thủy Trung đem thân phận của mình thả vô cùng thấp, nơi nào có dung khí cự tuyệt? Ta, không có gì. Liễu Thanh La ở Cố Thiên Thừa kinh ngạc trong tầm mắt, nhẹ giọng nói, "Cố muội muội, ta đi qua một chuyến." "Đi qua? Qua đi đâu?" Cố Thiên Thừa nói, xem Liễu Thanh La kia giữa lông mày tay đắng, sử suốt. Nàng xỉ chuyện một cái, từ trên cây xuống, khiếp sợ không thôi. Cố Thiên Thừa thông minh không nói gì, xem liêu thanh la bước chật vớt bước che rùa hướng vân thiện đi tới cố thiên thừa cho dù là có ngu đi nữa cũng biết vân thiện mới vừa rồi không phải đang nhìn nàng cũng đúng từ trường an thế nhưng là cố ý đi mua qua rượu hai người bọn họ nhận biết không có cái gì tốt kinh ngạc cố thiên thừa không có một chút xíu ghét ghét ở không hiểu thở phào nhẹ nhõm đồng thời có chút lo âu nhìn về phía liêu thanh la bóng lưng liêu tỷ tỷ không phải rất sợ hai vân tỷ tỷ sao không có sao chứ liêu thanh la đạp giày theo sống lưng thật rất thẳng nhưng là bước lại có mấy phần cứng nhắc một màn này dĩ nhiên cũng rơi vào mộ vũ phong xem trò vui các cô nương trong tầm mắt, các nàng mơ hồ đánh hơi được một ít không đúng mùi vị. xem ra không phải hợp hoan tông đệ tử, mà là vị này vân cô nương người quen. liêu thanh la rất thất vọng. phải biết nàng cùng vân Thiện căn bản cũng không có quen thuộc đến có thể chào hỏi mức. càng đến gần vân Thiện, trong lòng khẩn trương liền càng thêm nghiêm trọng. nàng ngáp nước, thân hình bắt đầu xuất hiện hơi lung đưa. rốt cuộc liêu thanh la thân thể lảo đảo một cái, bước chân tăng thêm, văng lên nước chảy. T. cảm nhận được cẳng chân châu văng đến nước, liêu thanh la thân thể run lên một cái. cũng được, không có ngã xuống. Liễu Thanh La dừng bước lại, nghe bên thai róc rách tiếng nước chảy, dần dần yên tĩnh lại. Kít sâu một hơi, nàng một lần nữa từng bước từng bước, cẩn thận bước lên đá xanh, rõ ràng lưu động nước chảy không nhiều, nhưng là nàng đi như cũ cẩn thận, như sợ một không chú ý trượt chân tại nơi chỗ. Loại thời điểm này nếu là té ngã, ở tiên môn của sống liền kết thúc đi. Trong đỉnh, Vân Thiện xem Liễu Thanh La hướng bản thân đi tới, lông mày đôi nhấc lên mấy phần. Nàng cũng không có bất kỳ ức hiếp người ý tứ, bất quá Vân Thiện cũng không cảm giác được như vậy không khí vi diệu. Nàng ở đỉnh tạ lan can ngồi xuống, ăn mức quả khôi phục thể lực. Vân Thiện hơi nghi hoặc một chút với Liễu Thanh La thái độ. Cô đương kia rất sợ hãi. Vì sao? Bản thân rất đáng sợ sao? Vân Thiện nhẹ nhàng nâng bàn chân để cho nước chảy xiết rửa sạch đế giày, chút đục ngầu tự đỉnh tạo phía dưới chảy xuôi mà đi. Lại đem bàn chân thu hồi lại thời điểm. Liêu Thanh La đã đi tới trước mặt nàng. Diệu Nếp thu hồi dù, nhẹ nhàng bước lên trong đỉnh, bước lên Vân Thiện trung quanh trong không gian. Liêu Thanh La tâm loạn lợi hại, túi đầu xem nước suối không ngừng xông về phía trước đi, không biết làm sao. Vân Thiện gọi nàng một tiếng, nàng lại tới. Nhưng là chờ thật gặp được Vân Thiện, nàng lại hối hận. Nàng thật sự là đang gọi mình sao? Vất tỷ tỷ có thể nhìn xa như vậy sao? Liêu Thanh La đang suy nghĩ, Vân Thiện nhẹ nhàng gõ một cái bên người vị trí. "Đến rồi, ngồi nghỉ một lát đi." Vân Thiện bình tĩnh nói. Liêu Thanh La nghe vậy thân thể khẽ run, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó liền sững sốt. Vân Thiện dựa vào lan can mà ngồi, không nhìn ra biểu tình gì, nhưng là phía sau nàng phong cảnh. Trong mưa mộ vũ phong rất dễ nhìn, tiểu lâu mọc như rừng, cầm cát, sưởng, trà quán, dây đặc mà liền, sắp tối vậy ánh nắng nhàn nhạt, nhạt rắc ánh sáng, xuyên thấu qua mưa nhỏ, ở đồi lệ gạch nung ngói xanh bên trên lưu lại một vòng dư huy, thật là đẹp mắt. Vân Thiện thanh âm thì giống như có cái gì mà lử vậy. Liêu Thanh La chợt liền bị chấn an xuống, nàng lúc trước những thứ kia tạp nhạp tâm tình toàn bộ cũng ném ra ngoài. Thanh La ra mắt Vân Tỷ Tỷ, Liêu Thanh La hướng về phía Vân tiện khuất thân thi lễ một cái, cái này lễ giống như nàng ở quán rượu trong đối Vân tiện lễ tiết, một tiếng này tỷ tỷ cũng gọi là trôi chạy vô cùng, so ở quán rượu trong câu kia cứng ngắc Thanh tuyến Hiếu thắng rất nhiều. Ừm, Vân Tiễn đứng cả đời này tỷ tỷ, sau đó hơi đi phía trái rời cuối người chống ra một chỗ ngồi. Liêu Thanh La thấy vậy một cách tự nhiên ngồi xuống, trung quanh các cô nương cũng nương ác, bao gồm Cố Thiên Thừa cũng mắt trợn tròn. Xảy ra chuyện gì? Không phải khẩn trương sao? Liêu Thanh La mới vừa còn một bước ra hình cha tấn trận bộ dáng, đi như thế nào đi vào, không khí một cái liền bình hòa xuống, thì giống như một đôi khuê mật gặp mặt. Không nói người khác, chính Liêu Thanh La cũng rất kỳ quái, nhưng khi Vân Thiện đối với nàng biểu hiện ra bình tĩnh thái độ lúc, nàng liền sinh không nổi bất kỳ không tốt tâm tình. Thở phao nhẹ nhõm. Tự nhiên một ít tốt, tự nhiên một ít tốt. Ít nhất sẽ không cho cô nương lưu lại cái gì ấn tượng xấu. Liêu Thanh La mặc dù ngồi xuống, thế nhưng là khoảng cách Vân Thiện có rất xa một khoảng cách. Nàng như cũng không dám rượi vào nàng quá gần, có thể ngồi xuống, đã là dũng khí bành trướng, vừa xa bình thường phát huy. Vân Thiển nghĩ thầm dựa theo quy củ là nàng kêu Liêu Thanh La tới liền muốn phụ trách tìm lời nói, suy nghĩ một chút sau, Vân Thiển hỏi, ở chỗ này ở còn thói quen, thói quen, Liêu Thanh La đáp một tiếng, không khí có chút cứng đắc nhưng là lại không xấu hổ. Vân Thiển nhìn về phía Liêu Thanh La ngón tay trắng nõn, gật đầu một cái, thương thế của ngươi đã được rồi, thương. Liêu Thanh La sững suốt một chút, sau đó ánh mắt lóe lên mấy phần ý động. Ban đầu Cố Thiên thừa một cước đạp vỡ nàng quán rượu mặt đất, nàng bởi vì từ trường ăn muốn rời khỏi, tâm thần không yên, đi thu thập hiện trường, bị gỗ, hòn đá cào rách tay, lưu máu, cái gì máu? sau đó dùng nước rửa một tắm cũng liền rửa sạch chuyện này chính nàng cũng quên không nghĩ tới tỷ tỷ còn nhớ đâu gió thổi qua dòng suối trước đỉnh mang đến mấy phần lạnh lẽo nhưng là liêu thanh la chỉ cảm thấy gió ấm quất vào mặt rất khó tưởng tượng cái này xem ra không tốt chúng sống tỷ tỷ tâm tư lại như vậy nhăn nhủi trở về tỷ tỷ đã sớm được rồi liêu thanh la thanh âm yếu ớt sau đó không lâu nâng đầu nói chẳng qua là bị gỗ quét chút vết thương không có gì đáng ngại để cho tỷ tỷ yên tâm vẫn tiện xem liêu thanh la trên mặt đạm trang xem viên kia đẹp mắt nuốt nháy mắt mấy cái nàng tựa hồ rất cao hứng Ngươi không sợ ta sao?" Vân Tiễn hỏi. "Liêu Thanh La." "Ngươi lai, like, nàng vừa rồi kia thất lễ bộ dáng cũng làm cho Tỷ Tỷ nhìn ở trong mắt." "Tỷ Tỷ dĩ nhiên là không đáng sợ, là ta, ta là chính mình vấn đề." Liêu Thanh La hơi cắn môi. "Không sợ là tốt rồi." Vân Tiễn gật đầu một cái, "Đúng lúc, ta còn có chuyện cũng muốn hỏi hỏi ngươi." "Hỏi ta?" Liêu Thanh La bị Vân Tiễn bậy hấp dẫn sự chú ý, nàng ngẩng đầu lên, không giải thích được nói, "Thanh La có cái gì khả năng giúp đỡ Tỷ Tỷ?" "Ngài cứ việc nói chính là, nơi này phong cảnh nơi nào đẹp mắt, có cái gì thưởng thức giá trị sao?" Vân Tiễn đưa tay ra, chỉ sau lưng một mảnh cảnh sắc, nàng trong trẻo lạnh lùng thanh âm tiến vào liều Thanh La trong hai, để cho nàng khỏe mắt nhìn lên. Cái này, tỷ tỷ nói cái gì đó? Nàng thế nào không nghe rõ. Chương 185, tiểu tỷ muội là cái gì cảm giác? Chương 185, tiểu tỷ muội là cái gì cảm giác? Quán rượu gặp nhau đi qua, Liều Thanh La đã từng vô số lần ảo tưởng nàng nếu là cùng Vân Tiện ngồi trên một chỗ sẽ trò chuyện chút gì. Câu trả lời có thật nhiều loại, bất quá khả năng nhất chính là nàng sẽ không có cơ hội cùng Vân Tiện ngồi ở một chỗ, trừ phi Vân cô nương chủ động. Nhưng là hai người căn bản cũng không nhận biết Vân Thiện dựa vào cái gì để ý tới nàng? Cho nên, nàng chỉ cần đứng xa xa nhìn liền tốt. Vốn nên là như thế này. Liêu Thanh La ngẩng đầu lên, tầm mắt không có đặt ở Vân Thiện phương hướng, mà là nhìn chằm chằm xa xa trên đất nước rộng. Vân Thị tỷ đang nói gì đấy? Nơi này phong cảnh đẹp không? Có cái gì thưởng thức giá trị? Nàng thế nào không hiểu ý của nàng. Dù là Liêu Thanh La lại là suy nghĩ nhiều, cho dù là ở trong mơ, nàng cũng chưa từng có nghĩ qua Vân Thiện sẽ hỏi nàng loại này vấn đề kỳ quái. Liêu Thanh La ở đó sao trong nháy mắt cảm thấy, Vân Thiện hỏi nàng có phải hay không thích từ trường ăn cũng so cái đề tài này muốn bình thường xem liêu thanh La ở người vân tiễn nhẹ nhàng gật đầu nói ngươi lai like, ngươi cũng không biết không tỷ tỷ cho ta suy nghĩ một chút liêu thanh la nói vân cô nương để cho từ công tử thích vốn là không nên là người tục tằng nàng liền nên kỳ lạ Tỉ tỉ hỏi nàng liền tự nhiên trả lời là tốt rồi chẳng qua là một cái vấn đề chẳng qua là một cái vấn đề liêu thanh la ở trong lòng lật đi lật lại nói mấy câu sau đó vẫn không quên nhắc nhở bản thân trả lời vấn đề thời điểm phải chú ý cách dùng từ tuyệt đối không nên cấp cô nương lưu lại không tốt tin tức nàng nữ nhân như vậy tùy ý mấy câu nói trong có thể cũng sẽ mang theo thanh lâu nữ tử tập án Phải chú ý lại chú ý. Liêu Thanh La quay đầu nhìn lại phong cảnh, không chút biến sắc lại chuyển khoảng cách Vân Tiện xa rất nhiều. Cảnh sắc. Liêu Thanh La dõi xa xa mộ Vũ Phong, ánh sáng nhạt rơi vào khóe mắt nàng nó rồi. Chứ bởi vì trong lòng bất an, bởi vì biết nơi này là từ trường an sinh hoạt địa phương, cho nên nàng căn bản cũng không có bất kỳ một khắc bình tĩnh lại qua. Nhưng là bây giờ có Vân Tiện yêu cầu, nàng chợt phát hiện, đây là nàng. Lần đầu tiên như vậy chăm chú đi thưởng thức tiên môn cảnh sắc. Mộ Vũ Phong đẹp không? Đó là tự nhiên. Mặc dù chợt nhìn, nơi này hoàn cảnh không khí giống như là nơi bướm hoa, nhưng là dù sao cũng là tiên môn. Từ nơi này nhìn qua, chính là một đường ngày cảnh sắc, nội hồ mưa rơi, mây ẩn sương mù tán, một thanh bạch ngọc tạo thành cự kiếm quang cảnh cắm ở bên bờ trên tảng đá, nửa thân kiếm phao với trong nước. Kiếm bộ dáng giống như là nữ tử sử dụng, thuộc về tương đối mảnh khảnh loại hình, chính là dùng để tỏ rõ. Nơi này đều là nữ tử sự thật. Trở về tỉ tỉ, cảnh sắc nơi này rất dễ nhìn. Liêu Thanh La nhẹ giọng nói, người như vậy cảm thấy. Vân Tiễn ánh mắt bình tĩnh, nghĩ thầm nếu từ Trường An công nhận cô nương cũng nói như vậy, kia, yeah. cái này cảnh sắc nên đích xác có mấy phần giá trị. Vậy ta liền xem một chút đi. Vân Tiện nói, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú một vòng lớn này. Hoàn toàn không cách nào hiểu Vân Tiện liếu thanh la trong lòng có 10.0000 nỗi nghi hoặc, nhưng là cũng không hỏi xuất khẩu, ngược lại sửng sốt một chút. Ở Vân Tiện nâng đầu thời điểm, không biết có phải hay không là ảo giác, sắc trời mở đi, ánh nắng không còn nước mắt. Hơn nữa, kỳ quái nhất chính là, nàng trên bụng cho tới nay cảm giác khó chịu biến mất. Kể từ thức tỉnh cái gì tiên phẩm thiên phú sau, dựa theo nơi này trong tiên môn người nói cho nàng biết, thiên phú có thể để cho nàng từng giây từng phút cũng duy trì tầng trên cùng nhất độ tu hành, tiên kỳ biểu hiện ra chính là hấp thu, chuyển hóa linh khí. Cho nên Liêu Thanh La từng giây từng phút cũng có thể cảm giác được một đạo đạo cái gọi là thiên địa linh khí hướng nàng bụng, hướng con gái thai nén hải tử địa phương tôn chào. Không thể nói đau đớn, càng nhiều hơn chính là nữ tử trong lòng khó chịu. Nhưng là kể từ nàng đến gần Vân Thiện sau, những thứ kia linh khí chợt liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Là bản thân quá mức khẩn trương, thân thể xảy ra vấn đề sao? Liêu Thanh La chỉ cảm thấy bản thân có chút không có tiền đồ, cái khác cũng không biết. Vân Thiện ngược lại không có quá mức để ý, Liêu Thanh La có tốt thiên phú là cần thiết, nhưng là nàng không thích linh khí hướng cô nương trong bụng chui, cho nên tại trước mặt nàng, hết thảy đều còn thành thật hơn xuống. Vân Thiện ở ngắm cảnh, ánh sáng dịu dịu rơi vào trên mặt của nàng. Rất nhanh liền án, sự chú ý dần dần đặt ở bên người cái này kỳ kỳ quái quái trên người cô nương. Liêu Thanh La rất tinh mắt, chỉ riêng dựa vào dưới gầm trời này, chứ nàng ra Liêu Thanh La là, là thích nhất từ trường ăn người một điểm này. Cô nương mới đúng nàng nhìn với con mắt khác, nàng chợt nhớ tới một từ Tiểu Tỷ Mội Lý Chi Bạch Tựa Hồ vẫn đối với nàng Tiểu Tỷ Mội khó có thể quên, cho nên tỷ Mội cái gì nên coi như thú vị. Phu quân vẫn muốn nàng đổi tính, như đừng như vậy cô tịch, tình cờ ra cửa nhận biết mấy cái bạn bè. Nàng có lòng nghe hắn vậy, lại không làm được. Nàng sẽ không có tỉ muội, cũng không có hứng thú, dù sao không có quan hệ gì với Từ Trường An chuyện ở trong mắt của nàng cùng ngôi sao trên trời không có khác biệt, đều là có cũng được, không có cũng được. Nhưng là, nếu là cùng Từ Trường An có liên quan cũng không vậy. Thế thiếp quan hệ cũng coi là tỉ muội đi. Phu quân sẽ thích bản thân kêu một người muội muội dáng vẻ sao? Hắn sẽ thích bản thân bởi vì hắn mà có tỉ muội sao? Vân Thiện suy nghĩ, sờ một cái chán của mình, nàng nhớ tới Từ Trường An gõ nàng một lần kia, liền biết được. Thế thiếp cái gì không thực tế. Vân Thiện hiếm thấy nhẹ nhàng than thở. Nếu như không cần quan hệ như vậy đưa nàng cùng cô nương liên hệ tới, nàng kia vô luận như thế nào là không thể nào để cho phu quân hài lòng, ra cửa nhận biết cái gì tỷ muội. Vấn đề lại tới, tứ trướng an nếu không thích tam thê tứ thiết chuyện, vì sao phải sao chép nhiều như vậy có tương tự tình tiết sách đâu. Vân thiện sở dĩ đối thê thiết có hiểu, còn chưa phải là bởi vì xem sách của hắn. Thôi, Vân thiện nhéo một cái trong túi đá lửa, sau đó nhìn về phía thân thể cứng ngắc đang trầm mặc trong hoàn cảnh lại bắt đầu cục xúc liêu thanh la. Tiểu tỷ muội là cái gì cảm giác, nàng không cách nào đi tìm hiểu, nhưng là liêu thanh la tồn tại tóm lại là thủ. Có một số việc. Người khác không cách nào cho nàng câu trả lời, nhưng là Liễu Thanh Lan nên có mấy phần có thể. Vì vậy, Vân Thiện đưa nàng xoán suất chậm rãi nói ra khỏi miệng. Về phần nói là cái gì xoán suất? Vậy dĩ nhiên là, hỏi Liễu Thanh Lan nàng là sinh bệnh bị phu quân chiếu cố tốt, vẫn bị rót vào một đạo linh lực, bị phu quân bảo vệ tốt. Nếu là muốn ở hai người trong làm lấy hay bỏ, nên làm như thế nào? Vân Thiện hỏi. Vân Thiện vấn đề rất kỳ quái, kỳ quái đến nghe xong Vân Thiện vấn đề, Liễu Thanh Lan khẽ mắt nuốt rồi cũng hợp với run mấy cái. Phiền não như vậy, nên nói quả nhiên là hạnh phúc phiền nhiều sao? Nàng không thể nào hiểu được vị này Vân Tỷ Tỷ. Người bình thường sẽ không đem như vậy cùng một bèo nước tương phùng người bày tỏ, hơn nữa, Liêu Thanh La lén lén nhìn một cái Vân Thiện. Tỷ tỷ vẫn là như vậy hoàn toàn không có tâm tình chập chợn, hoàn toàn bình tĩnh thái độ, phản phất nói không phải cái gì đáng được xấu hổ vậy, mà là tại trò chuyện gia thường. Ta không biết, Liêu Thanh La nói nghiêm túc. Ừm. Vân Thiện cũng không ngoài ý muốn. Liêu Thanh La sau khi trả lời, cẩn thận xác nhận Vân Thiện không có bất mãn sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Liên quan tới cái vấn đề này, nếu là nàng, nàng sẽ chọn không sinh bệnh, lựa chọn bị linh khí bảo vệ, bởi vì chính nàng cảm thụ không trọng yếu, công tử ý nguyện lớn hơn với hết thảy. Công tử bảo vệ nàng, chính là không nghĩ nàng ngã bệnh. Nhưng là nàng không thể nói như vậy. Nàng có thể nói cho Vân Tiện Mộ Vũ phong cảnh sắc đẹp mắt, bởi vì nơi này cảnh sắc thật đẹp mắt. Nàng không thể trả lời Vân Tiện linh khí vấn đề, bởi vì trong này có nàng cái này thanh lâu nữ tử chủ quan tâm tình. Nàng bị buộc đến gần Vân Thiện, nhưng là thủ vững ranh giới cuối cùng của mình, không cho công tử thêm phiền toái. Vân Tiện xem Liêu Thanh La đốt ngón tay bóp trắng bệnh, chợt nói, "Ngươi quả nhiên khiến người ưa thích." Liều thanh La thân thể kịch liệt run một cái, bên hai tóc xanh rũ xuống, nàng không biết làm sao mà nói, Vân tỷ tỷ nói cái gì đó. Ngươi cất mùi rượu nói không sai, ta rất thích. Vân Tiện nói rượu như vậy a, Liêu Thanh La hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nguyên lai like là như vậy, là đang nói rượu. Nội tâm của nàng lên mấy phần cay đắng. Kỳ thực nàng ở quán rượu lúc vẫn có thể cùng Vân Tiện bình tĩnh nói mấy câu, sẽ không giống là như bây giờ không có tiền đồ, có thể ôn hòa, bình tĩnh, kêu lên một câu Vân tỷ tỷ. Thế nhưng là bây giờ, nàng buông tha cho quán rượu, đón lấy chút bình lương cấp cơ duyên theo tiểu công tử nhập tiên môn sau, liền lại không có lòng tin, một tiếng tỷ tỷ gọi lạng quản vô cùng. Nàng thích từ trường ăn là thật thích, khắt chế cũng là thật có thể khắt chế. Theo một ý nghĩa nào đó. Nàng cùng Từ Trường An rất giống, hai người cũng rất có thể chịu. Thích một người không có sai, nàng không có bởi vì thích mà làm ra bất kỳ dư thừa hành động, càng không có một tơ một hào lỗi lầm. Nhưng là ở Liễu Thanh La trong lòng, người như nàng thích công tử bản thân liền là lớn nhất lỗi lầm. Cho nên, nàng thấy Vân Thiện mới một bước phạm vào sai lầm lớn dáng vẻ, mấy phần chợt rạng, mấy phần ấy nấy. Nơi nào có nửa phần ở Mộ Vũ phong cao tầng trước người bộ kia bình tĩnh đúng mực bộ dáng. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ thích là tốt rồi." liêu Thanh La nhỏ giọng nói, "Ta nói, ta thật thích." Vân Thiện suy nghĩ một chút, nói, "Thường ăn ngươi làm độ." Tiểu lượng của ta cũng so trước kia khá hơn một chút. Từng, từng. Liêu Thanh La nghe Ngọc Lộ hai chữ, đầu ép thấp hơn. Kim Phong Ngọc Lộ. Nàng trong tiệm không có gọi làm Kim Phong rượu, bởi vì tới trong tiệm mua rượu từ Trường An chính là Kim Phong. Liêu Thanh La tự biết không xứng làm Ngọc Lộ, cho nên từ Trường An cùng Ngọc Lộ tiểu gặp nhau, nàng chẳng qua là ở một bên xem là tốt rồi. Đây là lời nói thật, nhưng là vừa nghĩ tới tình huống bây giờ, từ Trường An thê tử đang cùng nàng như vậy tâm hoài bất quỷ nữa từ trước mặt nói gì Ngọc Lộ, nàng liền từng trận bất an, giải thích không cách nào giải thích, chỉ có thể rũ xuống tầm mắt, nắm chặt bản thân cheo váy. Ngươi có thể cất so ngọc lộ tiểu thoáng cây như vậy một chút điểm rượu sao? Vân Tiễn hỏi. Nàng bây giờ tiểu lượng đề cao một chút xíu, muốn cùng Từ Trường An ăn mới hoa dạng. đương nhiên phải tìm Liêu Thanh La. Dù sao Vân Tiễn cho đến trước mắt liền thích nàng rượu. Có thể. Liêu Thanh La nghĩ cũng không muốn liền đáp ứng xuống dưới. Đối với Vân Tiễn khẩu vị, nàng thông qua Từ Trường An miêu tả đã sớm vững vàng nắm giữ. Ít nhất ở khẩu vị, tiểu lượng phương diện, trừ Từ Trường An, là thuộc về nàng đối Vân Tiễn hiểu rõ nhất. Chẳng qua là hai người ở Tiên Môn gặp nhau, sau đó nói rượu gì nước, Liêu Thanh La không khỏi có một loại làm như ngọng cảnh cảm giác. Nàng rất nhanh trở về qua thần tới, giải thích nói, "Vân Tỉ Tỉ, ta mới lên núi, trước mắt còn không có làm rượu cỗ, có thể phải chờ chút ngày giờ." Vân thiện bày tỏ mình biết rồi. Trong nhà Ngọc Lộ tiểu còn có rất nhiều, nàng chẳng qua là nói một câu, ngược lại không gấp uống. Mê! Vân Tỉ Tỉ, Tỉ Tỉ vội và muốn, ta có thể nghĩ biện pháp." Liêu Thanh La hít sâu. Nàng cảm thấy Cố Thiên Thừa đối với nàng hay là rất tốt, Cố Thiên Thừa thích nàng làm rượu, muốn một ít công cụ hẳn là cũng không khó. Nàng mới vừa gia nhập tiên môn, vốn không muốn thiếu quá tình nhân tình, nhưng là nếu là Vân Tiễn nàng sẽ đi làm. Không nóng này Vân Tiễn nói, tâm mắt rơi vào Liêu Thanh La trên thân, ánh mắt của nàng chậm rãi đánh giá Liêu Thanh La. Liêu Thanh La suy nghĩ bản thân mới vừa biểu hiện, nội tâm hiện ra bất an mãnh liệt, nàng gần như trong nháy mắt liền hiểu, nàng đối mặt Vân Tiễn thời điểm, biểu hiện quá mức quá gì, gần như chính là đang nói, là bởi vì từ trường an nguyên nhân. Vân tỷ tỷ là người thông minh, bản thân khẩn trương như vậy, suốt ruột thái độ, đổi bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được không đúng. Ta với nguyên nên không tính là tiểu tỷ muội. Vân Tiễn hỏi, nàng là thật đang hỏi, bởi vì chưa từng thấy qua mấy lần, nhưng là Liêu Thanh La đối với nàng quá mức để ý tâm tình không tệ, bởi vì vân thiện biết đây là bởi vì từ trường an dùng một cái từ mà nói nên gọi ai ốc cặp ô có thể có chút kỳ quái nhưng là chính vân thiện cho tới nay chính là như vậy làm đối với từ trường an người bên cạnh ai ốc cặp ô nhưng là lời của nàng nghe vào liễu thanh la trong tai kia hoàn toàn chính là một cái khác ý tứ chưa tính là tìm muội cũng là nàng đeo một tiếng vân tỷ tỷ quá thân mật trở về cô đương thanh la thanh la không có cái ý này liễu thanh la không biết thế nào làm vân thiện biểu hiện ra cùng nàng xa lánh thái độ sau nàng ngược lại thở phào nhẹ nhõm xem ra Vị này vân tỷ tỷ tìm nàng không có ý tứ gì khác, chính là mong muốn mối rượu. Biết vân tiện có mục đích, liêu thanh la an tâm. Trên đời này không có tiền đồ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là liêu thanh la rất trẻ tuổi, nàng nếu là có thể sở thấu vân tiện bại, vân cô nương cũng sẽ không là vân cô nương. Bầu trời tia sáng biến mất, vốn là mông lung mưa bụi trong nháy mắt tăng lên, từng trận mưa như chút nước, ở trong thiên điệu nhấc lên kịch liệt tiếng mưa rơi, kia tiếng mưa do giống như là muốn che giấu sau đó đối thoại. Liêu thanh la đang kinh ngạc với đột nhiên xuất hiện mưa to, lo âu liếc nhìn cố thiên thừa phương hướng, chợt liền bị một trận bóng tối bao phủ. Chỉ thấy Vân Thiển đã đứng dậy, đi tới trước mặt nàng. "Cô nương." Vân Thiển cũng đứng dậy, nàng dĩ nhiên không thể ngồi, liền cũng đi theo đứng lên, nhưng là Liêu Thanh La mới vừa đứng dậy liền ăn khớp Vân Thiển tầm mắt. Kia một đôi lọc như triệt tính con ngươi, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của nàng. Mưa to gió ngược, nước đọng qua đỉnh, chảy xuôi đến hai người rải theo chỗ. Liêu Thanh La bị Vân Thiển nhìn chằm chằm, vốn nên bất an. Vân Thiển ánh mắt cùng trước hoàn toàn bất động, thâm thúy mà chăm chú. Liêu Thanh La ý thức được, Vân thiển có lời muốn cùng nàng nói. Nàng cả người bình tĩnh lại, chẳng qua là rung động con ngươi chứng minh nàng cũng không phải là biểu hiện như vậy. Kỳ thực nàng vẫn còn ở Bắc Tăng Thành, hay là cái rượu nếp lúc liền chuẩn bị xong bị công tử thê tử căn vận chuẩn bị. Quả nhiên, Vân Thiện hỏi cùng Từ Trường An có liên quan chuyện. Người đối hắn nhìn thế nào? Công tử là người tốt. Cửa này nàng nội tâm ấm áp nhất quang, không cho phép nàng nói dối. Người tốt? Ta nghe qua những lời này, Vân Thiện gật đầu, nhìn một cái mộ Vũ Phong ăn điện phương hướng, hỏi: Người thích người tốt sao? Chương 186, trên đời này ai không thích người tốt, chương 186, trên đời này ai không thích người tốt. Trên đời này, có một số việc phải không phải nói xuất khẩu hơn nữa cũng không phải là người khác hỏi, ngươi sẽ phải thành thật trả lời. vết sẹo mở ra đau người chỉ có chính mình. nhưng vân tiễn vẫn là sẽ đi hỏi, nàng rất thích đi hỏi, bởi vì nếu như cái gì cũng không hỏi biết ngay hết thầy vậy, sẽ có vẻ cùng thế giới không hợp nhau. nàng không muốn lộ ra cùng thế giới không hợp nhau, bởi vì phu quân mong muốn nàng hòa tan vào tới. liêu thanh la, liêu thanh la vốn không cần mọi chuyện trả lời, nhưng cứ việc nàng còn ở bắc tang thành thời điểm liền chuẩn bị xong bị công tử chính thê căn vặn, nhưng khi cái ngày này thật sự đến, nàng vẫn không thể tỉnh táo. như thế nào trở về trả lời đề cũng là một môn học vấn cho nên đối mặt Vân Thiện lúc nàng tránh không nói đến mình thích Từ Trường An, nói chỉ là hắn là người tốt, công tử là người tốt. Nhưng không nghĩ Vân Thiện không muốn bỏ qua cho nàng. Người thích người tốt sao? Những lời này bất kể từ góc độ nào đi trả lời, đi tìm hiểu đối với liều Thanh Lam mà nói đều là như đi trên băng mỏng. Bên ngoài đình mưa to trong, Chung quanh xem trò vui nữ nhân hoàn toàn bị sối thành như chỗ lột. Kia trong đình hai cái cô nương bóng dáng cách màn mưa như ẩn như hiện. Những thứ này thường ngày ở trước mặt người ngoài cao lên các nữ nhân lúc này từng cái một nhìn chầm chầm mưa to, đưa cổ hướng về phía đình mong mỏi gấp đến độ là vào đầu đút Thế nhưng là lại cứ không nghe được. Các nàng mơ hồ có thể nhìn thấy liều thanh la kia khẩn trường, bóng dáng đung đưa bộ dáng, lại cái gì cũng không nghe được. Lọt vào thai chỉ có một mảnh tiếng mưa rơi, một chữ, một âm tiết đều không cách nào lọt vào thai. Cho dù là tại chỗ tu vi cao nhất lão bà, cũng không cách nào thăm dò trong đỉnh thanh âm. Nghĩ tới nghĩ lui sau, đám người nhất trí cho rằng là cái này mưa to nguyên nhân. Có lẽ là những thứ này mưa to rửa đi thủ đoạn của bọn họ. Đám người rất hiếu kỷ, nhưng là vừa không có ai thật nghiêng về gần. Cho nên cố thiên thừa liền tao li những nữ nhân này không tốt đến gần Vân Tiện, đối với Cố Thiên Thừa lại không có nương tay, cho nên rất nhanh cái tiểu nha đầu này bóng dáng thoáng một cái liền từ tại chỗ bị người bắt đi, bị bắt được trên một con thuyền căn vặn lên. Chủ yếu căn vặn hay là liên quan tới Liêu Thanh La chuyện, lúc này có không ít người tò mò Liêu Thanh La cùng Vân Tiện quan hệ. Tiếng mưa rơi rốt cục thì đưa đến một chút xíu tác dụng vốn có, mưa to sột xếp đập xuống đất, nước động từ từ tràn đầy tới. Liêu Thanh La nghe Vân Tiện vậy, châm mắt một hồi, không có gấp đáp lại. Nàng thích người tốt sao? Nàng thích công tử, cái này cũng không liên quan tới công tử có phải hay không người tốt, nhưng là nào có Vân Tiện hỏi như vậy nàng thế nhưng là công tử chính thế, cái này rất khó trả lời sao? Vân Thiên hỏi. Liêu Thanh La mi mắt run lên một cái, nàng vẫn như cũ bình tĩnh nói: trở về cô đường, trên đời này ai sẽ không thích người tốt đâu? Thanh La dĩ nhiên là thích. nàng cấp tử trường An phát trương thể người tốt. Phát xong chặn, Liêu Thanh La thản nhiên chống lại Vân Thiên tầm mắt. nàng đối với tử trường An tình cảm rất rõ ràng, không có một tơ một hào hoài nghi cùng mê mang, nhưng là trừ tình yêu nam nữ ngoài, cảm kích, ước mơ trở vậy không ít. Công tử là người tốt. Liêu Thanh La thì thảo tự mình lặp lại một lần, sau đó trầm mặc lại. ở Bắc Tăng thành lúc. Rất nhiều tỷ muội cũng thích Từ Trường An, nhưng là đại đa số cô nương thái độ đối với hắn cũng không phải là nặng bao nhiêu tình yêu nam nữ, chẳng qua là được tôn trọng mang đến tình cảm, nam nữ tình dục chiếm so rất ít. Dĩ nhiên, cho dù nam nữ tình dục chiếm so rất ít, nếu để cho các nàng đi cấp từ Trường An làm tiếp, các nàng cũng sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng là Liễu Thanh La không giống nhau. Rõ ràng tình cảm của nàng là như vậy thấu triệt, không được một tơ một hào đồ linh tinh. Nhưng là nếu là muốn nàng đi cấp từ Trường An làm tiếp, nàng cũng là đầu tiên không đồng ý, hơn nữa còn là kiên quyết, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Cho dù là tỷ muội trong miệng nhà báng Đùa giỡn cũng sẽ đưa tới nàng bánh liệt phản ứng. Thái độ của nàng tại bên trong Bắc Tăng thành thậm chí đều không phải là bí mật gì, cho nên không có ai sẽ cùng nàng mở từ trường an đùa giỡn. Liêu Thanh La đứng lên, môi anh đảo nhấp ở chung một chỗ, sau đó nhẹ nhàng thở dài, gọi ra trong lòng kia xóa đẻ nén khí tức. Có mấy lời, nàng không cách nào cùng Từ Trường An nói, nhưng là đối mặt Từ Trường An thế tử, nói những lời này, để cho nàng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Vân Cô Nương. Liêu Thanh Lang ngẩng đầu lên, công tử với Thanh Lam mà nói là cái người rất tốt, cũng chỉ sẽ là cái người rất tốt. Từ Trường An người như vậy, có một đã làm hoa khôi nữ tử ở bên người hồi hạ trừ ảnh hưởng hình tượng của hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Nàng không biết làm lấy đoán báo ơn chuyện, ta đã biết." Vân Thiện đáp một tiếng, chợt nàng chống lại Liêu Thanh La ánh mắt. Cô gái này trên mặt sắc điệu sáng rỡ, để lộ ra một loại giản lực đẹp, đích sắc khiến người ưa thích, ngươi nốt rồi rất dễ nhìn." Vân Thiện chợt nói. "Giọn lệ." Liêu Thanh La sững sốt một chút, trong lòng vốn là ngưng tụ đến tình cảm bị Vân Thiện nhẹ nhõm một câu nói hoàn toàn đánh nát. Nàng rõ ràng đã nói vô cùng rõ ràng, cũng rất có dũng khí, nhưng là Vân Thiện nhưng không biết đang suy nghĩ gì, suy nghĩ là như thế này một chỗ. Ở Liêu Thanh La trong mắt, nàng đang giải thích bản thân đối từ trường an tình cảm đâu? Vân Thiển lại bắt đầu nói khỏe mắt nàng viên này quyến rũ nuốt rồi. Cô Nương đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ bản thân đối công tử tình cảm, vân cô Nương thật liền không có chút nào để ý sao? Cũng là, Vân Thiển muốn là tới cùng mình muốn mới rượu, chính nàng xoắn suy chuyện ở cô Nương trong mắt nên không đáng giá một đồng. Không có bị cô Nương để ở trong mắt, chuyện này để cho Liêu Thanh La lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Như vậy vừa đúng, như vậy tốt nhất. Nàng chẳng qua là một tiểu nhân vật, tốt nhất Vân Thiển quay đầu liền đem nàng quên. Như vậy sau khi trở về Liêu Thanh La mới có thể an tâm, mới có thể ngủ một giấc lành. Liêu Thanh La không khỏi có mấy phần cay đắng. Vân Thiển hỏi thăm nàng phong cảnh như thế nào thời điểm, nàng cảm thấy hỏi chính mình có phải hay không thích tử trường an muốn càng thêm bình thường một ít. Nhưng khi Vân Thiển thật bình thường, cũng là đưa nàng gác ở trên lò lửa nướng. Nói gì cũng không đúng. Nên nói, thật may là Vân Thiển cũng không phải là tầm thường thường người, nếu như nàng thật làm như phàm trần những thứ kia đàn bà cả ghen, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng là nói đi nói lại thì, có thể để cho công tử như vậy cả người yêu thích nữ tử, nên là hoan mỹ. hoan mỹ! Đây là một triệu tượng khái niệm, nhưng là Liêu Thanh La xem trước mặt xiêm áo có chút sốc xếp, không tô son chắc phấn mặt mũi, đơn giản buộc lên thấp đuôi ngựa Vân tiện, nghĩ thầm Vân Tiện chính là hoàn mỹ bản thân. Liêu Thanh La trong mắt nhiều hơn mấy phần quái gì. nhưng là chính là như vậy nữ tử hoàn mỹ, lúc này lại chân chân nhìn chằm chằm nàng nốt rồi nhìn. Hơn nữa, Vân Tiện tay trái đặt ở khỏe mắt nhẹ nhàng ma sát, giống như là đang đáng tiếc cái gì. Vân Tiện nghĩ thầm nàng cũng là gặp phải từ trường ăn sau, nhìn hắn vết vật, mới phát hiện hắn đối với con gái nốt rồi duyên, nốt rồi nước mắt đều là rất thích. Nhưng là khi đó, mặt mũi của nàng đã quyết định đột ngột đang bước lên tới một cái nốt ruồi nước mắt hiển nhiên phải không thích hợp. Vân Thiện cũng có hối hận chuyện. Ta ban đầu nên có cái nốt ruồi nước mắt. Vân Thiện thì thào nói, thanh âm của nàng mặc dù rất nhẹ, hòa lẫn tiếng mưa rơi, nhưng là rơi vào Lưu Thanh La trong lòng, lại dường như xóm xét, kinh nàng môi rời ra, chút trắng non hàm răng, vẫn nương như vậy hoàn mỹ người, không ngờ đang hâm mộ nàng có một viên nốt ruồi nước mắt. Liêu Thanh La nở ngác. nốt ruồi nước mắt đối với nàng mà nói là thanh lâu nữ tử mấy phần thế, nhưng đó là trong thanh lâu, nàng chuột thân sau, ngược lại thành không muốn người nhìn thấy vật. Vân Thiển làm sao có thể mong muốn như vậy đổ không sạch sẽ. Liêu Thanh La tâm hoảng, nàng rốt cục vẫn phải cấp cô nương mang đến ảnh hưởng không tốt sao? Vì vậy nàng vội và nói, cô nương đã là đẹp mắt nhất người, không cần giọt lệ nốt rồi loại vật này làm tô điểm. Cái này cũng không liên quan tới nhìn có được hay không. Vân Thiển nhìn Liêu Thanh La một cái, lắc đầu một cái, sau đó đi tới Liêu Thanh La bên người, cùng nàng đứng chung một chỗ, đưa tay ra, nhẹ nhàng phủ một cái Liêu Thanh La khỏe mắt. Nàng nghĩ thầm cảm giác này không sai, Từ Trường An là sẽ thích. Nàng hiểu rõ nhất nàng phu quân chút ý đồ kia. Liêu Thanh La thân thể đã hoàn toàn cứng lên. Chuyện gì xảy ra? Cô nương, Sơ mắt của nàng, Vân Thiển đến gần thời điểm, nàng rất muốn muốn lui về phía sau, nhưng là thân thể giống như là bị làm định thân thuật, hoàn toàn không động đậy, chỉ có thể chơ mắt nhìn tay của nàng rơi vào khỏe mắt của mình. Từng, nốt rồi nước mắt cũng coi là trang. Vân Thiển ngón tay chỉ một cái Liêu Thanh La khỏe mắt điểm đen, như có điều suy nghĩ. Liêu Thanh La rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hoảng hốt hốt lui về phía sau, tiền vệ trụ đông một cái đụng vào trên lan can, mưa to trong nháy mắt làm ướt sau lưng của nàng, cô nương. Cô nương làm sao có thể? Đây là không, không tiếc, không tiếc. Vân Thiển mày, hắn thích Thế nào lại là không biết? Cô nương không biết. Liêu Thanh La đáy mắt lên mấy phần một mã, vẫn còn ở thanh lâu thời điểm, bị đông đảo bọn nam tử chú ý nút rồi, làm sao có thể để cho cô nương như vậy sạch sẽ người được trạng? Ngươi thường ngày sẽ không rửa mặt." Vân Tiễn hỏi. "Sẽ, sẽ tắm." Liêu Thanh La tiềm thức đáp lại nói. "Vậy làm sao sẽ không biết?" Vân Tiễn lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, "Trên thế giới không có nước rửa đồ không sạch sẽ, ngươi quên?" Liêu Thanh La nghe vậy, con ngươi thắt chặt sau gối đầu, "Công tử vậy, tiếp, ta làm sao sẽ quên? Vậy ngươi sợ cái gì?" Vân Tiễn hỏi. Liêu Thanh La ngơ ngác nhìn Vân Thiện bình thản ánh mắt, nội tâm bị thứ gì đánh trúng, không nhịn được tim đập nhanh hơn. Nàng chợt nhớ tới, mình bị bán vào Bắc tăng thành chuyện lúc trước, đã từng, cũng là có người nhìn như vậy nàng. Khi đó, mẫu thân sờ mặt của nàng, ngón tay ở nàng nốt rồi cạnh đi lòng vòng vòng, tán dương nàng là cái mỹ nhân bại hoại, sau này nhất định sẽ rất dễ nhìn. Trong óc nàng thoáng qua Cố Thiên thường ngượng ngùng nói liên quan tới mẫu thân vậy. Không lý do, Liêu Thanh La có chút không đúng lắm, nàng những thứ kia tỉnh táo phảng phất bị ném đến một bên, hướng về phía Vân Thiện nói nàng muốn là tuyệt đối sẽ không nói. Công tử là lương thiện người, Thanh La cũng không phải nếu là có người ở bên, nhất định có thể cảm giác lúc này Liêu Thanh La giống như là hướng về phía trưởng bối kể lệ bị khuất thiếu nữ. Vậy ngươi là cái gì? Vân Thiện đến rồi chút hứng thú. Liêu Thanh La cắn môi, chọn một nghiêm trọng tử. Sau khi hít sâu một hơi nói chém đinh chặt sắt. Thanh La là đế hẻn, là ác nhân. Lương Thiện phía sau chính là ác nhân, đạo đức suy đổi, phẩm chất ác liệt người chính là ác nhân. Nàng cũng là không có chú ý tới, ở nàng nói ra những lời này thời điểm, Vân Thiện nâng đầu mắt nhìn thẳng nàng một cái. Kỳ thực hắn cũng không phải người tốt. Vân Thiện nói, công tử. Liêu Thanh La tỉnh táo lại. Vân Cô Nương nói cái gì đó, công tử làm sao sẽ không phải người tốt? Chính hắn nói là ác nhân. Vân Thiển nói nghiêm túc. Liêu Thanh La không thể hiểu, nhưng là Vân Thiển thế nhưng là bởi vì từ Trường An một câu mình là ác nhân mà âm thầm cao hứng hồi lâu. Chỉ có ác nhân mới có tư cách ở đều là ác nhân bên cạnh hắn. Ta vốn không thích người nói hắn là người tốt vậy. Vân Thiển nói, chống lại Liêu Thanh La kia hoàn toàn ngơ ngác ánh mắt, nhẹ giọng nói, nhưng là bây giờ, ngươi rất không sai. Nàng hỏi thăm Liêu Thanh La có phải hay không thích người tốt? Muốn nghe thấy, kỳ thực không phải thích, mà là không thích. Dù sao chồng của nàng là ác nhân liền tốt. Trên đời này, ai sẽ không thích người tốt đâu?" Liều Thanh La nói như vậy. Vân Thiện không thích. "Vân Cô Nương." Liều Thanh La thân thể dựa vào với lan can, xiêm áo bị nước mưa thấm ướt, nàng siết chặt bản thân treo váy, chút nước mưa theo móng tay của nàng rơi xuống. "Vân Cô Nương?" Thanh La không hiểu. Nếu như nói trước, nàng còn có thể đoán được mấy phần Vân Tiện ý tứ, bây giờ đã một chút xíu cũng muốn không rõ, đem bản thân ngu xuẩn hoàn toàn bại lộ ở Vân Tiện trước mặt. Vân Thiện không có giải thích, chẳng qua là lấy ra một cái khăn tay đưa cho Liễu Thanh La. "Cám cảm ơn cô nương." Liễu Thanh La đi về phía trước mấy bước, do dự một chút sau nhận lấy khăn tay. Nàng không cách nào cư tuyệt. Vân Thiện không có để ý, chẳng qua là làm từ trường ăn ở lúc lại làm chuyện mà tôi. Liêu Thanh La rũ xuống tầm mắt, lau sạch nhẹ nhẹ ra tay chỉ bên trên vết nước, xem kia một giọt một giọt vết nước thấm ướt ở trắng non khăn tay bên trên, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Cô Nương nói nàng rất không sai, đó là cái gì ý tứ? Nàng lau trên tay nước, nhưng là xiêm áo cũng ướt, cho nên lau tay cũng không có ý nghĩa. Tay của ngài khăn. Liêu Thanh La đem tiêm nhiễm nước khăn tay trả lại cho Vân Thiện, ánh mắt lóe lên lau một cái kiên định. Dựa theo quy củ, nàng nên mang theo khăn tay trở về rửa sạch trả lại cho Vân Thiện, nhưng là như vậy không khỏi còn phải cùng Vân Tiện gặp mặt, cho nên nàng tình nguyện thất lễ, lại như cũng còn trở về. Vân Thiện dĩ nhiên không để ý tới loại chuyện nhỏ này, nàng nhận lấy khăn tay thay phiên tốt để ở một bên, nhìn một cái mưa to tròng, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Liêu Thanh La, hỏi, nốt rồi nước mắt, dựa vào điểm trang có thể làm được sao? Liêu Thanh La là cái không sai cha mẹ, cùng Lý Chi Bạch tương tự. Nốt rồi nước mắt. Liêu Thanh La không ngờ từ từ thích ứng Vân Tiện ý nghĩ, nàng mặc dù cảm thấy cô nương hoàn mỹ không cần vương vấn cái gì nốt rồi nước mắt, nhưng là ít nhất cái đề tài này nàng có thể nghe hiểu được. Trở về cô nương, điểm trang, có thể Liêu Thanh La nói, Bắc Tăng thành Nam Mi phường trong có một loại sâu son, thích hợp điểm thành các. Nam tử hưu hái cái này miệng, Bắc Tăng thành tự nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ bất quá ngày muốt điểm nữa rồi, nốt rồi nốt duyên dĩ nhiên là không sánh bằng nàng như vậy hoàn mỹ thiên thành. Nam Mi phường có bán. Ừm. Vân Tiễn xem Liêu Thanh La ánh mắt lại ấm một chút. Đúng lúc, nàng muốn cùng từ trường ăn trở về Bắc Tăng thành đâu, đi mua một hộp đi. Đây coi như là giúp mình. Hắn nói thích ngươi, quả nhiên cũng là có lý do. Vân Tiễn tùy ý nói. Hôm nay có chút ăn say rồi, thanh mai tiểu uống ngon thật. Cầm một tay phiếu phiếu, mặc dù ta đến bây giờ cũng không biết phiếu có ích lợi gì. Chương 187, thông dính là một chuyện tốt, chương 187, thông dính là một chuyện tốt. Mộ vũ phong các nơi thiết thi đều là toàn tự động, các cô nương tự mình làm cơm tất cả đều là trực tiếp truyền tống ở chỗ, giống như Từ Trường ăn như vậy cố ý bản thân tới chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, mười phần hiếm thấy. Nhưng Từ Trường ăn vẫn là đến rồi, hắn không có sử dụng truyền tống trận, mỗi một viên món ăn, đẹp một miếng thịt đều là hắn tự mình chọn lựa. Cấp tiên sinh nấu cơm mà. Nhưng là Từ Trường ăn duy trì có không ngờ rằng một chuyện. Khi hắn dơ lên một bọc lớn nguyên liệu nấu ăn đi tới ăn cửa điện, Xem ra ngoài cửa sổ đầy trời mưa to, xem ngày đó sông giốc ngược nhân gian, hoàn toàn không còn gì để nói. Thật là lớn mưa. Vậy làm sao trở về? Hắn cúi đầu nhìn một cái bản thân mua các loại mới mẻ thức ăn. Chống đỡ mưa lớn như vậy trở về Thiên Minh phong, món ăn được chìm thành hình dáng gì? Bị Lý Chi Bạch nhắc nhở sau, hắn cũng không dám dùng linh khí che mưa, duy nhất một cây dù cũng để lại cho vất hiện, cho nên mới vừa hắn là dội mưa nhỏ đến mua một ăn. Chống rông ăn trong điện, từ trường ăn nhìn một cái nước mưa trong những thứ kia chống đỡ mưa to ngịt nước, khắp người xiêm áo đều bị nước mưa thấm ướt các sứ tỷ, nhẹ nhàng tự dài hắn một nam tử cũng tận lực không muốn gặp mưa, các sư tỷ ngược lại thật không tị hiểm hắn. một mưa liên, sướng danh bên ngoài sư tỷ có không ít, từ trường an có thể khẳng định các nàng nhất định là đi theo bản thân tới. dù sao trước hắn mới tại trên mộ vũ phong ném đi một đạn cường quang, bị phát cơm cho các sư tỷ há có thể từ bỏ ý đồ. bất quá các sư tỷ chẳng qua là đi theo hắn, cũng không có đi lên gây sự với hắn, hiện nhiên phải không nguyện ý chỉ hoán hắn làm chính sự. dĩ vãng, hắn ra cửa đều phải bị cọ một thân son phấn. lần này bởi vì vân tiện đang ở cách đó không xa, cho nên bọn họ rất an phận. hơn nữa mặc dù gửi báo chất vật cũng không có lộ ra cái gì quá đáng xuân sắc tới, chẳng qua là hơi có vẻ vóc người, hiển nhiên biết từ Trường An ở một bên xem, trong lòng các nàng đều có một khối gương sáng đâu. Như vậy biết phân tích, ôn hòa các cô nương muốn hắn làm sao có thể không thích? Ừm, cũng không thể nói thích. Từ Trường An nhớ ra chuyện gì, nét miệng vẫn cô nương luôn là không phân rõ thích loại hình, vì vậy thích loại này từ không thể dùng linh tinh. đang suy nghĩ đâu, Từ Trường An chợt nhìn thấy trong mương nghịch nước bọn nữ tử ngừng lại, xì xào bàn tán một trận sau, có cái ăn mặc tím váy dài, trên đầu mang theo một cây màu bạc châu treo đung lung ngọc nữ tử hướng hắn đi tới. Từ trường An xa xa nhìn một cái sau liền rũ xuống tầm mắt, cho đến đối phương sách theo váy vượt qua ngưỡng cửa, đi vào cái này chống đông ăn đoạn hậu, hắn vẫn vậy túi đầu. Trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy nửa cái màu tím đậm gấu váy cùng một đôi tinh xảo ủng. Trường An ra mắt Đông Phương sư tỷ. Từ Trường An cung kính thi lễ một cái, Người cũng không coi nhìn ta, sao phải biết là ngươi Đông Phương sư tỷ? Nữ tử điểm đi cả nhắc, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, ta liền không thể là ngươi cái khác sứ tỷ. Nữ tử trong mắt mang theo vài phần nét lười, ngẩng đầu nhìn một chút ta. Từ Trường An giữ vững không lưng túi người chào tư thế, lông mày đôi lại run lên một cái không dám nhìn ta, nữ tử hỏi, sư tỷ, người xem áo ướt. Từ trường an như nói thật đạo, cứ như vậy đứng một hồi, dưới người cô gái cũng đành dụng được một vũ nước, váy cũng dính vào trên người, dạy hắn thế nào nâng đầu. ý là ở trong mưa có thể nhìn, ta đi vào, ngươi lại không nhìn. được rồi, không tìm ngươi vui vẻ. Đông vương sư tỷ nhẹ nhàng gõ một cái từ trường an vai, sang rộng, để ngươi mới vừa ngay trước nhiều người như vậy cấp ta nhìn cảnh tượng như vậy, đáng đời. nàng nói, trên tay trước nhận thoáng qua một đạo ngân quang, từ trong nạp dưới lấy ra một cái áo choàng lên, che ở nợ nàng vóc người. Từ Trường An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng lên xem trước mặt cái này thành thụ cô nương, Trường An cũng không có cái loại đó ý tứ. Ta đương nhiên biết, nhưng là ngươi câu chúng ta những nữ nhân này lòng ngưỡng ấy, các nàng đều nói là lỗi của ngươi đâu. Đông Phương sư Tỷ gật đầu một cái, nhận lấy từ Trường An trong tay túi, nhìn một cái bên trong nguyên liệu nấu ăn, làm cho Vân Muội muội ăn. Ngươi ngược lại dụng tâm, còn cố ý đi một chuyến. Từ Trường An nghe vậy lúc này mới phát hiện, hắn cấp Vân Thiện nấu cơm đều là dùng truyền thống trận mua nguyên liệu nấu ăn, chiêu đãi tiên sinh lại tự mình chọn lựa, rất không thích hợp đi. người đây là biểu tình gì? Đông Phương Sư tỷ sửng sốt một chút, sau đó mày liễu dựng thẳng, ngươi đây không phải là chuẩn bị cho nàng, chẳng lẽ là cấp ôn sư tỷ, hay là chấp sự điện cái đó họ lư nha đầu, người mấy ngày nay thay nàng chiếu cố chấp sự điện hoa cỏ, còn phải mời nàng ăn cơm. Nàng quá không biết phân tắc. Ngài tha cho ta đi." Từ Trường An cười khổ, nghĩ thầm bên cạnh mình về điểm kia chuyện thật chính là tất cả mọi người đều biết. Đông Phương Sư tỷ tắc lưỡi một tiếng, không có hỏi tới ý tứ, đem một thanh màu đậm chiều rộng dù đưa cho Từ Trường An, "Nặng, cầm đi dùng đi." "Ừm." Từ Trường An nhẹ nhàng cười một tiếng, không có chút do dự nào liền nhận lấy cây dù đi mưa hắn đoán được sư tỷ là đến giúp bản thân. cười cái gì mà cười? Đông Phương sư tỷ hừ một tiếng. nếu không phải Vân Mội Mội vẫn còn ở kia trong đỉnh chờ ngươi, ta mới lười quản ngươi đâu. chờ tiểu sư muội lên núi, nhìn người nào vẫn để ý sẽ ngươi người sư lệ này. dạ dạ dạ. Từ Trường An nghĩ thầm hắn mong không được tất cả mọi người đều để ý Vân Tiện. lần sau tặng băng quà quen, ta cấp sư tỷ đưa hai cân đi qua. Từ Trường An ho khan một tiếng. giúp ta cắt hộp, nửa cân là được, hai cân. những nữ nhân kia không phải nói ta ăn một mình. Đông Phương sư tỷ mắt, khích bác tỷ muội chúng ta quan hệ đúng không? Từ Trường An. Hắn một tay che mặt, mười phần bất đắc dĩ. "Hử?" Đông Vương Sư Tỷ nhìn từ trên xuống dưới từ Trường An, nói, "Mới vừa cùng vân muội muội ở chung một chỗ thời điểm, ngươi cũng không phải là như vậy gỗ bộ dáng." "Không phải đâu." Từ Trường An hỏi ngược lại. Hiển nhiên, hắn cùng người sư tỷ này là quen thuộc, chung sống vô cùng nhẹ nhõm. Không có không phải. Đông Vương Sư Tỷ cấp từ Trường An một cái liếc mắt, ở hắn kinh ngạc trong tầm mắt, từ trong nạp giới lại lấy ra túi đựng đồ, "Quaker," từ trong túi đựng đồ đổ ra một đống chai chai lọ lọ. Đem chai chai lọ lọ cũng thu nhập nạp giới, sau đó đem trống giống túi đựng đồ vứt xuống từ Trường An trên vai. Sư tỷ Từ trường An sửng sốt một chút, lấy cho ngươi đi dùng, nhỏ nhất số túi đựng đồ, ta thường ngày dùng để chở phân phối trang bị độc, không phải trang điểm son phấn, rất sạch sẽ. Đông Phương sư tỷ xem trong tay nguyên liệu nấu ăn, không cho ngươi cái túi đựng đồ, sách trở về không cũng làm cho nước mưa rót đấu. Lời nói, mưa này nước thật là kỳ quái, cái gì linh lực cũng không đỡ nổi, cũng không biết là người nào làm ra. Thật chẳng lẽ chính là trưởng môn sao? Từ trường An, nước mưa là ai làm ra? Chuyện không liên quan tới hắn. Đông Phương sư tỷ nói xong, ngẩng đầu lên liền thấy Từ Trường An ánh mắt xì một tiếng. Thiếu nhìn ta như vậy túi lượng đồ ngươi có muốn hay không đi đông phương sư tỷ hầu nghi xem từ trường an thế nào sợ ta cho ngươi hạ độc ta cũng không dám nghĩ như vậy từ trường an nhìn trước mắt cô đường nói nghiêm túc sư tỷ ta, ta đang cần cái này không cần cảm ơn đông phương sư tỷ khoát qua tay sau đó hiếp mắt nói coi như là ngươi để cho ta ra máu sau cho ngươi bồi thường từ trường an bắt lại đầu vai túi lượng đồ sau đó thân thể cứng đờ cười khổ nói lời không thể nói như vậy cái gì gọi là hắn để cho nàng ra máu là lúc trước hắn tiếp nhiệm vụ đi bồi đông phương sư tỷ đánh cờ kết quả đông phương sư tỷ lâm vào nội cảnh đánh cờ rơi xuống rơi xuống liền bị trọng thương. Sau đó phun hắn mặt máu chính là trước mắt người sư tỷ này để cho từ trường an lần đầu tiên hiệu đánh cờ cũng là một loại tu hành sẽ trọng thương. Coi như là ta lúc đầu nôn ngươi mặt máu cấp bồi thường. Được rồi. Đông phương sư tỷ nói mày liêu khều một cái, bất mãn nhìn một cái trong mưa. Những nữ nhân này chính là phiền toái, không rồi cùng ngươi nói hơn hai câu lời. Các nàng gấp cái gì? Nàng kể từ đang tu luyện nội cảnh bị thương sau thường sẽ giúp từ trường an nội. Xem ra một mực dùng ngôn ngữ trêu đùa từ trường an kỳ thực. Đông Phương Sư Tỷ tự mình biết, nàng ít nhiều có chút đem Từ Trường An làm thành đệ đệ nhịn, cho nên mới đối hắn như vậy tốt. Hơn nữa, bởi vì nàng là hơi sớm tiếp nạp Từ Trường An người, quan hệ với hắn không sai, không ít bởi vì việc này bị trên núi các tỷ muội ghen ghét. Đông Phương Sư tỷ nói, giọng điệu dừng một chút, "Sư đệ, cái này túi đựng đồ cho ngươi mượn khiến nửa tháng đi, ngược lại ta cũng chưa dùng tới." Từ Trường An nghe vậy, tao mày. Hắn lại không đốc, đối phương túi đựng đồ vốn là thế, nhưng là thịnh phóng không ít thứ. "Sư tỷ, cái này không hợp." "Không có cái gì không thích hợp." Đông Phương Sư tỷ khoát khoát tay, "Ta cũng không kém cái này cái túi đựng đồ." thù la mà, ngươi lần sau cấp ta mang nhiều một cân linh quả, coi như ta chiếm ngươi chút lợi lộc. cứ như vậy, không đúng, nếu không ngươi kêu nữa ta một tiếng đông phương tì tì. chẳng qua là nàng lời cũng không có nói xong đâu, trên mặt động tâm liền tiêu tán sạch sẽ, hướng về phía trong nước mưa tức giận gọi một tiếng, đừng thúc dục đừng thúc dục đòi mạng à? sau đó cả người hóa thành lau một cái màu tím hư ảnh biến mất tại trước mặt Từ Trường An, chỉ để lại Từ Trường An một người cầm túi đựng đồ cùng cây dù đi mưa ở trên không đung đưa trong đại điện ngu đứng. sư tỷ cũng là có lời gì không thể thật tốt nói, nhất định phải dùng loại phương thức này từ trường an nhìn về phía ngoài cửa sổ đông phương sư tỷ rời đi phương hướng thở dài bất quá rất nhanh hắn liền nét miệng hướng về phía sư tỷ rời đi phương hướng làm thi lễ túi đựng đồ cũng không phải cái gì hàng thông thường là rất chân quý đông phương sư tỷ là gặp được vân thiện sau cho là vân thiện lên núi nên có thật nhiều dùng đến túi đựng đồ địa phương lúc này mới cho hắn mượn dùng về phần dùng phương thức như vậy nhất định là biết được hắn không thích nợ ơn người khác ta những thứ này thật xấu cũng là bị các sư tỷ cung cấp hiểu rõ từ trường an lắc đầu một cái đem nguyên liệu nấu ăn thu vào trong chữ vật đại không nói khác sư tỷ thật sự là giúp hắn đại mang sau đó đi Bắc Tân Thành, túi lượng đồ sẽ có tác dụng không nhỏ. hắn hướng ăn ngoài điện nhìn một cái, phát hiện trong mương nghịch nước các sư tỷ không biết chạy đi nơi nào, túi đầu đem túi lượng đồ thắt ở bên hông, trong lòng một trận ấm áp. mặc dù các sư tỷ sẽ cố ý làm hắn một thân son phấn linh lực, sẽ cho hắn phái phát đủ loại kỳ quái công tác, nhưng là những thứ này đáng yêu các sư tỷ, hắn làm sao có thể không có thiệt cảm? cái này không liên quan tới bất kỳ tình yêu nam nữ gì, chẳng qua là nhất phải có thiện cảm. ôn nhu như vậy địa phương, Vân Thiện nhất định sẽ rất thích, đợi nàng tiếp xúc những sư tỷ này, nhất định sẽ dần dần thay đổi cô tịch tính tình đi. Từ trường An chống chiều dọt rủ, đi vào mưa to trong, không biết Vân Tiễn một người thế nào, không thể để cho nàng đợi đợi quá lâu. Từ trường An cũng không biết nhà hắn Vân cô Nương đang hành hạ người đâu, Liêu Thanh La chính là bị hành hạ cái đó đối tượng. Trong đỉnh, Liêu Thanh La cả người liền giống bị thứ gì sự lại. Một lát sau, thân thể của nàng từ từ phát run, run rẩy chính là kịch liệt như vậy. Nàng ngưng mắt nhìn trước mắt một thân đen trắng váy dài Vân Tiễn, đôi môi ở nhu động, nhưng không cách nào phát ra một tia thanh âm. Ngũ Quan, tứ chi, cả người cũng kẽ run, nàng đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Vân Tiễn, ở vẻ mặt của mình. Ngươi làm sao vậy? Vân Tiễn hỏi: "Cô nương mới vừa nói cái gì?" Liêu Thanh La móng tay hung hăng khảm vào lòng bàn tay, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe ra không còn run rẩy. "Ta..." Vân Tiễn suy nghĩ một chút, hắn nói thích. "Ta... Ta không sao." Liêu Thanh La cắt đứt Vân Tiễn vậy, nhẹ nhàng buông tay ra, lòng bàn tay rỉ ra chút máu tươi. Không cần Vân Tiễn tái diễn, nàng kỳ thực nghe rất rõ ràng. "Vân Tiễn vậy, công tử nói thích bản thân, quả nhiên cũng là có lý do." Liêu Thanh La chưa bao giờ có nghĩ qua, nàng có một ngày sẽ nghe được lời như vậy. Nhưng là nàng càng không nghĩ đến qua, tâm tình không ngờ không phải ngạc nhiên, mà là sợ hãi mãi liền sợ hãi, kia sợ hãi ở một cái chớp mắt thiếu chút nữa đưa nàng cả người cá nước. Liễu Thanh La gương mặt trắng bệnh, mặt không có chút máu, không lưng cấp Vân Tiện được rồi một thị nữ lễ tiết cầm lên bản thân cây dù đi mưa, rồi lập nói, cô Đường, Thanh La còn có chút chuyện. Thất bội, nàng nói song song vào mưa to trong, nhưng là không có chạy ra ngoài bao xa, liền dưới chân lảo đảo một cái, phù phù ngã xuống đất. Bất quá rất nhanh, nàng bò dậy nhặt lên cây dù đi mưa, bước nhanh biến mất ở Vân Tiện trong tầm mắt. Vân Tiện xem Liễu Thanh La bóng lưng, kỳ quái nàng phản ứng, bất quá không có quá để ý, bởi vì nàng bây giờ rất cao hứng từ trường an đang trên đường trở về, nàng tự nhiên sẽ cao hứng, cũng không có tâm tình để ý chuyện của người khác. về phần nói liêu thanh la, rất biết cách nói chuyện, nàng thật thích. liêu thanh la thân thể lung đưa, cả người đi ở trong mưa, trên người dính đầy bụi bẩn, nàng giống như là mất hồn. dù sao liêu thanh la bây giờ đầy đầu chỉ có một việc, công tử nói qua, thích nàng, làm sao có thể không khủng hoảng, làm sao có thể không thèm để ý, làm sao có thể? là liêu thanh la chợt ngừng lại, trầm mặc một hồi sau, nâng lên mặt dù xem âm u bầu trời, con người hình dáng khôi phục bình thường, nàng không thể. Nhìn lại ánh mắt của nàng, nơi nào còn có một tơ một hào ý động. Liêu Thanh La là một tự hiểu rõ người, biết được dối mình dối người có bao nhiêu ngu xuẩn. Lên đài quét nga lông mày, xuống đài tháo hoa trang, muôn bàn gió xuân cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. ân khách lưu tình dây dưa không rõ là làm ác, cô nương nghĩ mình lại sốt chó thân. Kỳ thực đồng dạng là, vẫn cô nương nói công tử nói qua thích hai chữ, liền nhất định là nói qua. Nhưng là cái này thích ý nghĩa, Liêu Thanh La không cần ngẫm nghĩ cũng rất rõ ràng, vậy nhất định chẳng qua là do bởi tán dương thích, sẽ không bao hàm một tơ một hào tình ý. Nàng thật sự là rất thông minh cô nương, thông minh đáng sợ. Nhưng là thông minh đi nữa cô đường, nghe được tin tức như thế, cũng sẽ có một khắc thất thần. Ngạc nhiên cũng tốt, sợ hãi cũng tốt, đều là thuộc về nàng. Một hồi hạnh phúc. Dù sao, cứ việc chẳng qua là công tử một câu tán dương vậy, nàng cũng rất cao hứng. Như vậy là tốt rồi. Không ẩn tình ý tán dương thích hợp nhất, để cho nàng nhạy cẫng đồng thời sẽ không cảm thấy sợ hãi. Liêu Thanh Lang nghĩ thầm quả nhiên vẫn là muốn thiếu cùng vấn cô nương tiếp xúc, thì tỉ, tỉ nói rất tựa người. Ngay từ đầu hiểu lầm, để cho nàng thật sự có như vậy trong nháy mắt cảm thấy mình sống không nổi nữa. Chương 188, đây cũng là nam tử bản tính, chương 188. Đây cũng là nam tử bản tính. Bầu trời mưa đang rơi, Liễu Thanh La che dù làm nước, con người bên trên lập một tầng nhàn nhạt thủy quang, nàng không khỏi nhìn về bầu trời, mưa rầm răng đầy, rõ ràng là màu tối, nhưng dù sao cho người ta một loại bất nhiễm bùi bẩm cảm giác, thậm chí, âm u thánh khiết, âm u lại thánh khiết, giống như là kia Vân Tỷ tỷ vậy, Liễu Thanh La không lý do nghĩ như vậy. Còn có chính là, nàng trước tại sao phải sợ chứ? Bị công tử thích chẳng lẽ không nên là một chuyện tốt sao? Nếu là nàng không thích công tử chú ý mình, thì tại sao phải đem vũ kia nữ nhi đỏ đưa cho hắn thưởng thức? Là nghĩ được sự tán. Liễu Thanh La nhẹ nhàng thở dài, trận bước chân dừng một chút, nàng cúi đầu, ngón tay bao trùm ở trên bụng. cái loại đó, cảm giác lại tới, cái này cái gì tự động tu hành thiên phú, bản thân còn cần một đoạn thời gian đi thích ứng, cố muội muội, người đây là, làm liêu thanh la trở lại nguyên lai dưới thang tây, lại nhìn thấy cố thiên thừa lúc này có chút chật vật, quần áo lộn xộn, tiểu linh đang treo vị trí cũng cùng nàng rời đi trước vị trí không giống nhau, ta, ta không có sao, các tỷ tỷ kêu ta đi qua một hồi, cố thiên thừa nghĩ thầm nàng vừa rồi bị một đám lao bà bắt đi qua một bữa tra hỏi, bất quá nàng kín miệng vô cùng, không có bại lộ liêu thanh la thiên phẩm thiên phú chuyện, chẳng qua là. Nàng như thế nào nhận biết Vân Thiện cùng với Liêu Thanh La lai lịch Vân Thiện thích uống rượu chuyện nhưng không giấu giếm ở Cố Thiên Thừa vỗ vào Liêu Thanh La trên người bùng bẩn ngược lại tỷ tỷ ngươi làm sao làm thành cái bộ dáng này bên ta mới đáp hụt không cẩn thận kẽ lộn mèo một cái Liêu Thanh La như nói thật đạo tỷ tỷ thế nhưng là đã khai nguyên cảnh thế nào còn có thể kẽ Cố Thiên Thừa lắc đầu có người dậy liền tốt bây giờ không vội vàng được Cố Thiên Thừa cười hắc hắc nàng hoàn toàn không ngại Liêu Thanh La trên người bùm bẩn thân mật ôm đi lên mềm giọng đạo Liêu tỷ tỷ Vân tỷ tỷ gọi ngươi đi qua làm cái gì đây nàng ngược lại không có một chút xíu ghen ghét, chỉ có yếu ớt ao ước, không có nói gì, chẳng qua là hỏi ta một ít diệu chuyện. Liêu Thanh La nói, như vậy. Cố Thiên Thừa nghe vậy có chút thất vọng, liền không có hỏi. Ngươi biết những thứ này là được rồi sao? Liêu Thanh La kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng lấy Cố Thiên Thừa đối Vân Tiện chấp niệm, sẽ truy hỏi không ngừng. Lấy Liêu Tỷ Tỷ tỉ tính tình của ngươi, cùng nàng trò chuyện không đến những vật khác. Cố Thiên Thừa nói, ta đã đoán các ngươi không nói được quá lâu rồi. Liêu Thanh La, nàng bị một cái tiểu cô nương coi thường, bất quá cũng không có chỗ để phản bác, nàng đối mặt Vân Tiện đích sắc từng giây từng phút đều là bị động đang nói, liêu thanh la thân thể trận một trận cứng đắc, ánh mắt của nàng đặt ở xa xa trong mưa một thanh hướng đỉnh mà đi cây rủ đi mưa hạ, trong lòng toàn bộ sợ hãi, đối tương lai bất an, đối mộ vũ phong tiên kỵ vào giờ khắc này toàn bộ tiêu tán, lưu lại chỉ có khỏe môi hơi nhồng lên, trong đôi mắt trao chuốt phảng phất có thể quấy nhiễu đến người chung quanh. cố thiên thừa bị liêu thanh la đột nhiên xuất hiện nụ cười làm cho sừng sốt một chút, bất quá lập tức trở về qua thần tới. ở trên thế giới này có thể làm cho liêu thanh la lộ ra như vậy nét mặt, cũng chỉ có một người. cố thiên thừa nhìn về phía tre dù hướng vân tiễn đi tới từ trường an, chớp trước mắt lẩm bẩm đạo ngược lại thật sự có một bước tốt tối ra, khó trách các tỷ tỷ cũng nghiêng về hắn. Ừm, từ công tử dĩ như là, Liêu Thanh La tiềm thức đi theo một câu. Bất quá khi nàng thấy được Tử Trường An nhìn về phía đỉnh ánh mắt ôn nhu kia sau, lập tức lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, công tử phải đi làm cái gì? Thế nào đem Vân tỷ tỷ một người ở lại chỗ này? Nghe các sư tỷ đi nói là ăn điện, nguyên liệu nấu ăn. Cố Thiên Thừa nhìn một cái Tử Trường An bên hông, hừ một tiếng, thả trong túi đựng đồ đi, nhìn khoa thức, lại là cái nào sư tỷ vật kiện cho hắn mượn dùng đây này, mua nguyên liệu nấu ăn, là muốn chuẩn bị mượn ăn đi. Liêu Thanh La gật đầu tiếp theo kỳ quái nhìn một cái cố thiên thừa chỉ thấy cố thiên thừa không nhịn được hít một hơi nước miếng không thể không nói hắn làm vật hay là ăn rất ngon cố thiên thừa cắn răng nghĩ thầm nàng bị các sư tỷ kêu lên thi làm một phen sau thật đúng là đói liêu thanh lang nghe hắn ý thức được cái gì nàng hỏi công tử làm vật ngươi hưởng qua sao ăn rồi một lần cố thiên thừa vừa nghĩ tới từ trường ăn sau khi trở về cấp vân thiện nấu cơm đã có thể lấy ăn được ăn ngon thức ăn còn có thể có vân thiện phục hồi nàng gen sẽ phải tràn đầy đi ra trong lúc nhất thời cố thiên thừa vậy mà không biết mình là đang hâm mộ có ăn ngon vẫn có vân cô nương tiếp đón Kỳ nha, Bản thân nếu là tỷ tỷ khuê nữ liền tốt, ăn ngon cũng có, mẫu thân cũng có. Có hai thứ đồ này, thêm một cái không nhận biết phụ thân. Rất đáng giá được. Liêu Thanh La nhìn về phía xa xa từ trường an bóng dáng, nhẹ nhàng thở dài, nội tâm không biết là tư vị gì. Nàng cũng không có hưởng qua công tử tay nghề, Cố Thiên Thừa lại ăn rồi. Chính mình cũng không bằng một đứa bé. Chúng ta đi thôi. Cố Thiên Thừa không muốn xem đi xuống, nàng có chút đói. Liêu Thanh La ứng tiếng, che dù trước tiên rời đi. Từ Trường An chợt nhận ra được cái gì, hắn lập tức nhìn sang. Hắn không có nhìn thấy Liêu Thanh La nhưng nhìn thấy Liêu Thanh là bên người Cố Thiên Thừa, nha đầu kia vừa vặn chống một thanh tiểu hồng dù xoay người phải đi, bị hắn nhìn thấy tướng mạo. Cố Thiên Thừa từ trường an nháy mắt mấy cái, hắn đối cái này hòa giải vân cô nương vừa thấy đã yêu tiểu nha đầu, chúc quản sự thân nhân khắc sâu ấn tượng. nàng thế nào ở chỗ này, là đến xem Vân Thiện. dù sao bản thân làm ra động tĩnh lớn như vậy, Cố Thiên Thừa sẽ đến cũng rất bình thường. hắn đối Cố Thiên Thừa coi như có chút thiệt cảm, nguồn gốc đại khái là mình giết nàng tiểu lá hổ, còn có chính là Cố Thiên Thừa cùng hắn nói qua nếu là gặp phải phiền toái, đi ngay định tâm phong tìm nàng rút một tay đối với hướng bản thân phóng ra ý tốt người, hắn tóm lại sẽ không chán ghét. Bất quá, Từ trường An xem Cố Thiên Thừa bóng lưng chậm rãi biến mất ở đường nhỏ cuối, nghĩ thầm sư tỷ để cho hắn chiếu cố đứa bé này, hắn vốn tưởng rằng Cố Thiên Thừa sẽ đi Thiên Minh Phong Quấn Vân tiền đâu, dù sao nàng thế nhưng là liền mua cái nhà cùng Vân Thiện làm hàng xóm chuyện cũng làm ra được. Nhưng không nghĩ, Cố Thiên Thừa an phận vô cùng, đây là hắn lên núi sau lần đầu tiên nhìn thấy. Mà thôi, Từ trường An nghĩ thầm bây giờ cũng không phải do ngoại ý muốn người thời điểm, hắn đã có thể gặp xa xa đỉnh, có thể nhìn thấy Vân Cô nương tay đỡ Lan can bóng lưng. Từ Trướng An dừng bước lại, ngửa đầu nhìn một cái bản thân cây dù đi mưa. Cái này dù, nếu để cho Vân Tiễn nhìn thấy, một hồi nhưng liền không có lý do cùng nàng một dù tương hợp, nếu là diễn biến thành hai người một người một cây dù song song đi, hắn ngược lại không có vấn đề, nhưng là Vân Tiễn nhất định sẽ mất hứng hái. Từ Trướng An liền đem cây dù đi mưa thu vào chữ vật đại tử, bước chân về phía trước lại đi, hắn đủng hạ xuống song, lại không có vang lên một tơ một hào giọt nước, dưới chân linh khí nói tung, cả người hóa thành lao một cái màu xanh cái bóng hướng đỉnh xuống tới. Từ Trướng An bóng dáng chớp liên tục, mỗi một bước nhảy ra đều là mấy trượng thậm chí 10 trượng khoảng cách bóng dáng chớp liên tục giống như một đạo quỷ ảnh, màu sáng trường bảo ở mưa lưu lại một đạo sáng ngời dấu vết. Một màn này để cho âm thầm những thứ kia rình coi từ trường an nữ nhân đều khiến một trận kinh ngạc. Hắn không phải mới khai nguyên, thế nào có như vậy thân pháp? ở nơi này là thân pháp gì? Hắn đây là linh lực bùng nổ, ai dạy hắn linh khí bùng nổ thủ đoạn? tự mình tìm tòi đi ra, cái này linh đường đi có chút xót xếp, không giống như là có người dạy. Hắn mới khai nguyên, nơi nào đến lớn như vậy lượng linh khí để cho hắn trả đạm. Ừm, các ngươi chưa thấy qua hắn tu luyện dáng vẻ đi, cũng là, sau đó tràng diện cũng làm cho Lưu Ly Ngọc cấp phong vấn lại như vậy thôn tính áp xúc tràn diện, đích sắc không có mấy người nhìn thấy. Nữ nhân lẩm bẩm nói, có thể so với trong khai nguyên cảnh kỳ tốc độ, ngược lại để ta nhìn thấy. Xem ra, luận đạo trận xây dựng lại sau, được lại nâng cao một ít tham số. Nếu để cho từ trường an không bị thường, có thể nhẹ nhõm thông quan, cái này thí luyện tháp còn có ý nghĩa gì? Từ Trường An cũng không biết, hắn trong lúc nhất thời bùng nổ tốc độ, để cho hắn sau này đối mặt thí luyện tháp độ khó sinh sinh nâng cao một tòa con cấp bậc. Bước vào đỉnh hành lang dài sau, Từ Trường An lúc này mới dừng bước lại, dưới chân lảo đảo, thân thể sai lệch một cái mới khôi phục thăng bằng. Từ Trường An thở hổn hển hai cái khí thổ, nghĩ thầm hắn đi theo tiên sinh học tập kiếm bước chủ yếu vẫn là nhiều lấy phân tức giữa sinh sắn xoay sở làm chủ, phối hợp trường kiếm trong tay phát huy uy lực lớn nhất. bản thân cưỡng ép thúc dục làm khinh công dùng toàn lực mà làm dưới mặc dù có thể đem tốc độ kéo đến cực hạn, nhưng là tiêu hao cũng là thật lớn. lấy hắn trong đan điền những thứ kia áp xúc thành dịch linh khí, bây giờ vậy mà bước hơi đến gần hai thành, hơn nữa trên bắp chân kinh mạch mơ hồ truyền tới một trận vọt bẻ sau căng đau. quả nhiên thực lực của hắn bây giờ hay là rất kém. bất quá từ trường an xem trên người đó cũng không bị làm bao nhiêu si máu, nhất miệng đáng giá. Không để cho cô nương thấy bản thân chật vật mà lo âu, đây là một cái đạt chuẩn quảng ra, không, là phu quân phải làm. Tu hành ở loại địa phương này có thể tạo được tác dụng, liền không có tính ổn công luyện tập một thân linh lực. Hắn túi đầu nhìn một cái trong đỉnh bản thân cấp Vân Thiện lưu lại cây dù đi mưa, ho khan một tiếng. "Tiểu thư, ta đã trở về." Ừm. Vân Thiện nghe vậy, xoay người sau đi tới từ trường an bên người, nhẹ nhàng lau một cái hắn trên mặt mà. Từ trường an chợt chiều Vân Thiện cận một bước, trong lúc nhất thời hai người hai mặt tương đối, Vân Thiện nghiêng đầu một chút, chóp mũi hướng về phía chóp mũi của hắn, cách xa nhau không tới một tu. Vân Thiện một người ở trong đỉnh, tóc có mấy phần súc xít. Đi sao? Nàng hỏi. Chờ một chút. Từ Trướng An đi vòng qua Vân Thiện phía sau, giơ tay lên đem Vân Thiện xị máu, tóc chỉnh lý tốt, lui về phía sau ba bước. Trước mặt, màu đỏ thám băng gấm cùng Vân Thiện tóc dài tạo thành trên lệnh rõ ràng. Tiểu thư, một hồi không thấy, ngươi thế nào? Từ Trướng An không nhịn được nói, hắn luôn cảm thấy Vân Thiện trên người tựa hồ có cái gì thay đổi, nhưng là vừa không nói ra nàng nơi nào thay đổi, trong lòng gấp gáp ấy. Có sao? Vân Thiện nháy mắt mấy cái. Không ngờ, hữu dụng. Nàng đang suy nghĩ nuốt rồi nước mắt chuyện nếu như nàng yếu điểm nốt ruồi nước mắt, vậy ít nhất phải bảo đảm phu quân sẽ không căm ghét, mà bị thích liều thanh la chính là một rất tốt tham khảo đối tượng. cho nên vì xứng đôi sau này mình nốt ruồi, nàng học liều thanh la dáng vẻ, thay đổi bản thân đứng thẳng tư thế, hô hấp tiết đấu, cùng với nói chuyện ngữ liệu. Vân Thiện cuối cùng sẽ làm những thứ này đến thử, tìm một cái hắn thích trạng thái, cái này không đáng giá kinh ngạc. không nghĩ tới, Từ Trường An đối với nàng biến hóa nhạy cảm như vậy, hơn nữa, rất thích. sự thật chính là Từ Trường An đích xác thích nhược, có thể kích thích người ý muốn bảo hộ cô nương người rõ ràng là thích như vậy khí chất, thế nào không thèm để ý nàng. Vân Tiện hỏi, để ý ai? quán rượu Liễu Cô đương. Từ Trường An hoàn toàn không theo kịp Vân Tiện ý nghĩ, một cái liền bị chỉnh ngớ ngác. Thế nào nhắc tới rượu nếp, bên ta mới thấy nàng, cùng nàng nói một chút rượu chuyện. Vân Tiện nói, Liễu Cô đương. nàng cũng tới Tiên Môn sao? Từ Trường An kinh ngạc nhìn Vân Thiện. những thứ này kinh ngạc là Vân Tiện sẽ cùng ngoại nhân nói, mà không phải Liễu Thanh La đến rồi Tiên Môn. Liễu Thanh La là trúc bình nương người, Từ Trường An cũng có thể lên núi, người ta dựa vào cái gì không được? Cho nên hắn tâm tư rất nhanh liền từ trên thân Liễu Thanh La rời đi, hoàn toàn liền không có thế nào để ý cái cô nương này. Ngược lại, sự chú ý của hắn sớm đã bị Vân tiện vững vàng hấp dẫn lấy. Từ Trường An gửi Vân tiện trên người nhàn nhạt mức quả mùi thơm, tầm mắt ở cô nương đầy đặn trên môi đỏ lướt qua, đột nhiên lui về phía sau một bước. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thiếu chút nữa nhìn không được hôn đi lên. Từ Trường An sợ. Bây giờ ngoài mặt nhìn là hai người bọn họ, trên thực tế trung quanh không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm đâu. Nghĩ như vậy, hắn lập tức dắt Vân Tiễn tay, hướng bản thân ở mộ Vũ Phong Chô ở địa phương đi tới. Hai người chen ở một thanh cây dù nhỏ hạng, nước mưa cũng thức thời yếu bớt. Vân Tiễn tùy ý ôm lấy từ Trường An cánh tay, hỏi, món ăn mua xong. Đông Vương sư tỉ mượn ta một cái túi đựng đồ. Từ trưởng An đơn giản giải thích hạ, sau đó có ý riêng nói, "Tiểu thư, bên ta mới đi mua thức ăn thời điểm, kia Cố Cô đương. chưa có tới tìm ngươi đi." Cố Cô đương. Vân Thiện bước chân dừng một chút, trên mặt lên mấy phần nghi ngờ. Từ trưởng An liếc mắt nhìn hai phía, sau đó áp hai Vân Thiện, thấp giọng, "Chính là bên Hồng treo chuông Lục Lạc, đi lên đường đinh linh đinh linh vàng, ngươi nói nhau nhau người nhà đầu. Ngươi nói đứa bé kia, nàng cũng không đến." Vân Thiện quay đầu nhìn một cái, trầm rãi nói, "Ngươi nói đừng nàng làm nữa nhi, ta liền không có để ý nàng." Nguyên Lai, like, so sánh với Liêu Cô Đường, Phu quân đối với cố nha đầu muốn càng để ý, hắn sợ thích bản thân vẫn là không rõ rõ. Từ Trường An nghe được cố tiên Thừa chưa có tới, còn lại vậy không có thế nào cẩn thận đi nghe. Đầu của hắn đệ thấp một ít, chót mũi như có như không điệu cọ bên trên thai của nàng quyết. Ngứa. Vân Tiễn nhẹ nhàng rộng một cái từ Trường An. Từ Trường An mặt mo hơi đỏ, sau đó cao mày. Không đúng. Hắn đây là thế nào? Cái này còn ở bên ngoài đâu? Mặc dù Vân Tiễn thật vô cùng đẹp mắt, nhưng là hắn nên không đến nỗi khắt chế không nổi mới là. Vì sao? Vì sao trong lòng mình luôn có một cố không hiểu xung động? Từ Trường An suy nghĩ một chút, chợt đã biết hiểu tâm tư của mình. Hắn bất đắc dĩ che mặt, than thở, tiểu thư, ta, ta quả thật không phải người tốt lành gì. Bản thân quả nhiên là người háo sắc, bất quá đây là nam tử bản tính, hắn là cái bình thường nam tử. Ta không hiểu. Tiểu thư không cần hiểu. Từ Trường An trên mặt một trận nóng gian. hắn mới vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức liền biết mình vì sao khác thường, còn chưa phải là bị kia Đông Phương sư Tỷ khiêu khích. Mặc dù hắn sẽ không đối cái khác cô nương cảm thấy hứng thú, dù là những cô gái kia vóc người tướng mạo đều là đứng đầu, nhưng là cũng bởi vì bị bình thường cô nương khiêu khích, thấy vân cô nương sau. Trong lòng mới có thể du nhiên dâng lên một loại nhà ta tiểu thư như vậy tuyệt sắc, những người khác thế nào cùng nàng so sánh niệm tượng. Chính từ Trường An cũng không nghĩ tới, chung quanh hắn nữ tử càng nhiều, ngược lại càng có thể tăng tiến hắn đối Vân Thiện tình cảm. Túy ngươi có bao nhiêu đẹp mắt, cũng không bằng Vân cô nương đẹp mắt. Người rốt cuộc thế nào? Vân Thiện làm như có chút bất mãn, siết ngón tay của hắn. Chuyện như vậy cũng không thể nói cho tiểu thư, ta vẫn còn muốn mặt mũi. Nguyên lai điểm quảng cáo lấy chút tiền hoạt động chuyển tới dưới gốc phải bao tiền lì xì bên trong. Chương 189, cô nương cùng với Ly Hoa, chương 189, cô nương cùng với Ly Hoa Từ Trường An mang theo Vân Thiển đi tới hắn ở mộ Vũ Phong nơi ở, dọc theo đường đi, Vân Thiển hỏi thăm hắn mới vừa rốt cuộc đang suy nghĩ gì chuyện, nhưng là Từ Trường An nơi nào không biết ngượng đem bản thân háo sắc tâm tư bảy cấp Vân Thiển nhìn, cho nên hắn phụ hỏa một đường. Điều này làm cho cô nương tâm tình có chút phập phồng, không thể nói phải không vui vẻ, chẳng qua là trong lòng ngướng ấy. Vân Thiển biết được Từ Trường An là vì nàng động tâm, nhưng là lại không biết cái này động tâm là bởi vì cái gì, không cách nào tham khảo, không cách nào học tập, không cách nào ghi chép, chỉ có thể ngước mắt nhìn trước mặt cái này dương dương đắc ý người xấu. Tiểu thư, ta thật không có cái gì tốt nói. Từ Trương An xem cắn chặt hàm răng Vân Thiện, mặt mang mấy phần bất đắc dĩ, hỏi: "Ta không cùng ngươi nói, trong lòng sẽ rất khó chịu." "Không phải?" Vân Thiện lắc đầu một cái, ngón tay chỉ ở trên ngư phương, nơi này ngướng ấy, thì giống như, thì giống như, thì giống như mới vừa ngươi đôi môi cọ hai của ta khuyết." Vân Thiện dùng một rất tốt hình dung. Từ Trương An lúng túng ho khan một tiếng, từ Trương An chỉ trước mặt sân, rời đi để tài: "Không phải tò mò chỗ ta ở, trước mặt chính là." Từ Trương An giọng điệu rất có vài phần đắc ý. Hắn ở tại dưới chân núi trong sân nhỏ, dựa núi dựa vào nước còn có một cái làm chồng chọn vườn hậu viện, bởi vì có pháp thuật trở cách, trong sân cũng không có rất nặng khí ẩm, cảnh sát thoải mái, không khí trong lành, hay bởi vì chồng trọt cây ăn quả từ từ thành thụ, đến gần trụ sở của hắn là có thể ngửi được một cố nhàn nhạt, nhạt thơm ngọt khí tức. đều nói sống một mình nam tử nhà không thể cấp người nhìn, sẽ rất loạn, nhưng là từ trường an lại xử lý ngay ngắn gọn gàng, cho nên hắn có lý do đã ý. Ừm, ta biết được một mình ngươi ở. Vân Thiện nhìn chăm chú trước mặt sân, gật đầu. Cô Nương không cùng tán dương đôi câu sân mắt, điều này làm cho từ trường an rất nhanh giống như là quả cầu da xì hơi, hăng hái hoàn toàn không có. Tiểu thư. Không cảm thấy ta tưởng viện này phụ cận hàng rào tre khá có một hương vị sao? Đây chính là ta cố ý từ bách thảo viên bên kia làm tới. Còn có cửa này trước hai cây hào cây, là chấp sự điện đặc biệt cho phép di chuyển, có thể chấn phong thủy, ổn định linh lực. Từ trường An thao thao bất tuyệt cùng Vân Tiện giải thích bản thân đối với đình viện bố trí. Vào lúc này, hắn giống như là một hướng về phía bạn gái khoe khoang đối phương không có hứng thú vật bạn trai, mang theo vài phần lây thơ. Bởi vì Từ Trường An biết Vân Tiện chẳng qua là xem ra không có hứng thú, trên thực tế, chính mình nói mỗi một câu, mỗi một chữ nàng nhất định đều là nghe được. Trước cửa. Vân Tiễn vẫn không có tán dương, nàng chẳng qua là như có điều suy nghĩ. Bắc Tăng Thành lúc, ngươi liền cùng ta nói qua, nếu là cảm thấy trong sân trống rỗng liền loại chút mình thích. Từ Trương An sửng sốt một chút, ngươi còn nhớ đâu? Nhớ. Vân Tiễn nói, nếu là biết ngươi như vậy thích loại vật, ta sớm đi liền nghe ngươi. Từ Trương An để cho nàng loại nàng sở ưa thích, kia không phải tương đương với không có nói sao? Nàng nơi nào có thích thực vật? Nếu là hắn sớm đi nói cho Vân tiện cụ thể cây tên, Vân Tiễn ở Bắc Tăng Thành tiểu viện cũng không đến nơi trống rỗng Ngươi như vậy thích, vậy ta cũng phải thích một ít. Vân Thiển suy nghĩ một chút bản thân ở bác Viễn sân, nói: bác Viễn chống trơn, cây hạnh nên không sai. Cây hạnh. Từ Trường An khỏe mắt quát một cái, tại sao là cây hạnh? Trái mùi vị không tệ. Vân Thiển giải thích nói: Từ Trường An hữu dụng hạnh quả cho nàng làm điểm tâm, mức quả nàng rất thích. Ta bên ngay. Từ Trường An có mấy phần bất đắc dĩ, tiểu thư của ta, cây hạnh cũng không thể ở ngươi trong sân loại. Vì sao? Không tại sao. Từ Trường An du trường thở dài. Vân Thiển nhưng chợt nhớ tới cái gì, nàng ngượng mà trong mắt to trước hai cái. Ta biết được, trên sách nói xuân sắc đang nồng, tình thú rổi rào, hồng hạnh ra. Dừng. Từ Trường An bùm mặt, đừng nói xuất khẩu. Từ cô nương trong miệng nghe hồng hạnh xuất tường mấy chữ. Từ Trường An bây giờ hận không được xuyên việt về mấy năm trước, đem cái đó hứng chí bừng bừng chép sách luyện chữ bản thân một đao giết đi. Thật tốt tiên tử, bị hắn cấp mang thành hình dáng ra sao cũng. Bất qua là mấy phần ngụ ý. Vân Thiện không hiểu cao hứng, ngươi tại sao sẽ ở ý loại này giả dối chuyện? Chứ không nói nàng có phải hay không hùng hạnh. Ra tưởng loại chuyện như vậy vô luận như thế nào không thể nào xuất hiện ở trên người của nàng. Dù là nàng thật tình lộ ra đầu tường đó cũng là đi coi từ Trường An. Ta cũng có để ý chuyện. Từ Trường An xem Vân thiện tựa hồ đối với loại cây hạnh càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong lòng lộ cột một tiếng, lập tức lấy ra lệnh bài đẩy ra bản thân đình phía cổng, mang theo Vân thiện đi vào. Quả nhiên, Từ Trường An nơi ở đối với Vân Cô Nương có trí mạng sức hấp dẫn. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, nội tâm bắt đầu tính toán sau này đem cái nhà này xem như bảo vật tu vậy, đặt ở chỗ nào thích hợp. Tiểu thư, đây là phòng của ta, ngươi tại chỗ này đợi ta một cái, ta về phía sau viện lấy mấy cái trái. Từ Trường An nói, có cấp buổi tối lý chi bài ăn, còn có chính là cuối cùng cắt tỉa một lần dưỡng nhan quả linh khí. Ngày Mai xuống núi trước chọn lựa tốt nhất tháo xuống, đưa cho Trúc bình nương làm lễ ra mắt. Những thứ này cũng đều phải cẩn thận chuẩn bị mới là. Phòng của ngươi? Vân Thiển lại không có cho phép Từ Trường An rời đi, nàng lắc đầu một cái. Căn phòng này đơn giản quá đáng, vách tường hai bên phợ lù họ dịch lần lượt lấp lóe, phát ra bạch quang chói mắt, chiếu ra bên trong quan cảnh. Một bình phong, phía trên có tinh xảo giống khắc hoa, thoạt nhìn là một đóa phiêu giật đám mây. Bằng gỗ trường kiếm treo ở trên tường, phía dưới có một mới tinh bộ đoạn. Phòng của ta thế nào? Từ Trường An không hiểu. Nơi này bố trí có chút giống lạ. Là... Vân Thiển cau mày, giống như là kiếm đường tiên sinh lầu chính nhà bố trí đúng không? Từ trường an ngược lại không có bất kỳ dấu giếm ý tứ, nơi này chính là ta lúc đầu dựa theo tiên sinh căn phòng phục khác, chẳng qua hiện nay từ trường an thăn thở, lý chi bạch căn phòng cũng bởi vì chiêu đãi vân cô nương mà thay đổi hoàn toàn dáng vẻ, hắn thật không có chút nào khách khí, ỷ vào đối vân thiện hiểu chút nào dấu giếm cũng không có. Bình thường nam nhân gian phòng của mình là phục khắc những nữ nhân khác căn phòng bố trí, lời này là có thể cùng thê tử nói sao? người đây coi như là hồng hạnh suất tường sao? vân thiện chợt nói. Từ Trường An trên đầu bay lên một dấu hỏi, hắn xem Vân Thiện nghiêm trang dáng vẻ, một trận não nhân đau. Cắn răng, Xong. Vân Thiện quả nhiên bắt đầu để ý lên Hồng Hạnh suất tường chuyện, liền như là nàng ban đầu bắt đầu để ý muốn cái Nữ Nhi chuyện vậy. Từ Trường An nơi nào không biết, là bởi vì hắn nghe cái từ này thời điểm khẩn trương biểu hiện kích thích Vân Thiện hăng hái, nếu là trước hắn biểu hiện bình tĩnh một chút, bây giờ cô nương đoán chừng đã sớm đem cái gì cây hay quên. Hấp dẫn Vân Thiện không phải Hồng Hạnh, mà là phản ứng của hắn. Suy nghĩ ra một điểm này, Từ Trường An lúc này chính là hối hận, mười phần hối hận. Tiểu thư, ta cũng không phải là Hồng Hạnh, ra cái gì tưởng? Từ Trường An cố gắng để cho phản ứng của mình bình thường một ít, tuyệt đối không nên ở để cho Vân Tiện lên hứng thú. Ta tùy ý nói một chút. Quả nhiên, Từ Trường An bắt đầu thật tốt trả lời nàng vấn đề, không còn tránh không nói đến sau. Không nhìn thấy Từ Trường An xấu hổ bộ dáng Vân Tiện bình thường rất nhiều, nàng một tay nắm ở Từ Trường An cánh tay, một tay chỉ trên đất bộ đoàn. căn phòng này tại sao không có giường hẹp? Ta dĩ vãng một người ở nơi này, ban đêm cũng là ngồi tính tọa mình tưởng nghỉ ngơi, không cần giường hẹp. Từ Trường An giải thích nói, Vân Tiện mày liễu nhẹ nhàng dương mấy phần, không có giường giường, chúng ta ngủ nơi đó. Bây giờ còn là ban ngày đâu? Từ Trường An nháy mắt tần số tăng nhanh, chúng ta buổi tối còn hẹn tiên sinh. Vân Thiện nghe vậy, quay đầu nhìn Từ Trường An một cái, nói nghiêm túc, ta nói là, ta sau này tới ở, ngủ nơi nào, ta đến lúc đó sẽ bố trí xong. Từ Trường An nhanh chóng nói, chút nào không nhìn ra hắn mới vừa nghĩ sai, cũng không có cách nào, bởi vì hồng hạnh chuyện hắn nghĩ tới Vân Cô nương muốn hại tử chuyện, muốn hại tử, liền trong lúc nhất thời suy nghĩ không có vòng qua tới. Ừm. Vân Thiện gật đầu một cái, đánh tiếp cánh áp, ta có chút mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ. Từ Trường An nói một câu, xem trên đất kia thấp lùn bộ đoạn nửa câu nói sau nén trở về hắn ban đầu làm sao lại không có chỉnh hai cái đổ ra dụ đâu? tiểu thư, bồ đoàn cũng là rất mềm. người đi mau đi, ta rất nhanh liền trở lại. tiểu thư nhẫn một hồi, mắt thấy từ trường an trốn vậy rời đi. vân thiển biết miệng lên, nàng sẽ chơi hai cái này bồ đoàn sao? dĩ nhiên sẽ không. hơn một năm, chính là ngồi ở đây nhi. vân thiển dơ lên váy ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đầm trên đất bồ đoàn chịu đựng không có đem ôm. vân thiển lần nữa đem váy nói cao chút, nàng ở trên bồ đoàn ngồi xuống. nàng đã hướng phu quân muốn một thanh trường kiếm, nữ tử phải học được biết đủ, không thể lòng tham không đáy. cho nên bù đoàn nàng tạm thời đừng. Dù sao nàng cầm đi bộ đoạn, sau này từ trường ăn ngồi cái gì? Đang suy nghĩ, Vân Thiển nghe thấy được động tĩnh gì, nàng đứng lên đi tới cửa trước, sau đó liền cùng một con đang trèo tường, vừa muốn nhảy qua đầu tường mèo Ly Hoa chống lại tầm mắt. Lúc này, nước mưa chỉ còn dư mưa bụi, mèo con trên thân mang theo vài phần đất. Thiếu Hoa, Ly Hoa nằm ở đầu tường, hai đầu chân sau rũ ở trên tường, thấy được Vân Thiển sau, toàn bộ mèo rất nhân tính hóa kinh hãi một chút, chân sau đạp hụt, ba kít một cái té xuống đất. Con mèo nhỏ trên đất lật cái một vòng, cảnh giác xem Vân thiện. Vân Thiện sắc mặt bình tĩnh, đi về phía trước mấy bước, nghĩ thầm đây chính là Từ Trường An nói với nàng rất nhiều lần tiểu hoa. Ở mèo Ly Hoa kinh ngạc trong tầm mắt, Vân Thiện nắm được đầu của nó, đưa nó từ dưới đất xách lên. Mèo Ly Hoa xem gần trong gang tấc mặt mũi, thân thể giống như bị cái gì cố định tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Có lẽ là bởi vì lần đầu tiên ở Từ Trường An trong căn phòng thấy nữ nhân, nhưng là nó bị Vân Thiện giơ lên đầu, bản năng không thoải mái, mèo bàn chân đạp hai cái, đảo mắt liền bị Vân Thiện xách tới trước mặt, cùng nàng nhìn thẳng. "Tiểu Hoa?" Vân Thiện nhẹ giọng nói, "Là Lê Hoa hay là Ly Hoa?" Những lời này rất kỳ quái nhưng là ly hoa nghe rõ nó meo ô một tiếng, tựa hồ mong muốn đem mình cùng họ ôn nữ nhân xấu phân chia ra tới. nó cũng không nhận được vân thiện, cộng thêm vốn là yêu tộc, nhất thời bộc lộ bộ mặt hung ác, sắp bén hàm răng bại lộ với trong không khí, thân thể dây rụa kịch liệt một cái, lại là mong muốn cắn vân thiện thủ đoạn một hớp, bước bách nàng thả bản thân xuống. đừng động. vân thiện cong mày, ta muốn bắt không được ngươi. nghe vân thiện vậy, ly hoa chợt im lặng xuống, mặc cho vân thiện nắm đầu của nó, dơ lên đi vào trong phòng, chẳng qua là cẩn thận đi nhìn, đã mắt mèo trong đều là vẻ sợ hãi. tiểu hoa run lời Không biết ở bản thân thích nhất trong sân thế nào xuất hiện như vậy một so ôn lê còn phải đáng sợ nữ nhân xấu. Nó rõ ràng là cảm giác được từ trường ăn trở lại rồi mới đến tìm hắn chơi. Hiển nhiên, nó linh trí cũng không mở bao lâu, vốn là tính tình trẻ con, hoàn toàn không biết vì sao bản thân khai nguyên cảnh tu vi bị cái này nhu nhược nữ nhân nắm động một cái cũng không động đậy, thậm chí nó không hiểu cảm thấy một cỗ cực lớn khủng bố, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa hù dọa tiểu tại trên người cô nương. Ly Hoa cùng Lê Hoa đều giống nhau, bất quá ngươi là tiểu Hoa, là đặc thủ cái đó. Ai bảo hắn cho ngươi đặt tên chứ đâu? Vân Tiện ở trên bồ đoàn ngồi xuống đem ly hoa đặt ở trước mặt của mình. Con này ly hoa là ôn lê lấy bí pháp tách ra ngoài yếu tố huyết mạch, là nàng một bộ phân thân thể cùng huấn phách. Mặc dù ôn lê như cũ có thể cảm nhận được nó một ít cảm thụ, nhưng là đưa nó nhìn thành một độc lập cá thể cũng không có cái gì vấn đề. Lúc này, vân thiền mặc dù buông lòng tay, nhưng là ly hoa vẫn như cũ không dám làm một cử động nhỏ nào. Từ tiểu hoa, cái tên này, vân thiền túi đầu cười một tiếng, nồng lên độ cong rất dễ nhìn. Tiểu hoa sống ở chỗ kia, kinh ngạc nhìn vân thiền đủ cười. Một lát sau, lại run lợi hại hơn. ở vân thiền trong mắt, bao hoa từ trường an mang theo từ họ. Diên cái này chính là một loại tuyệt đối công nhận, nàng như thế nào lại tổn thương từ Trường An thích nhỏ sủng. Hắn nói nếu như có cơ hội nuôi cái nhỏ sủng, hy vọng là một con con báo. Vân Thiển Ôn hòa nói, ngón tay lướt qua tiểu Hoa bộ lông, ngươi chính là con báo. Tiểu Hoa đang sù lông. Không sợ. Vân Tiễn méo một cái tiểu Hoa dung màu vàng lốt hai, nghĩ thẩm nói không chừng không phải nhỏ sủng, từ Trường An có phải hay không đem mèo này nhi làm nữ nhi nuôi. Nữ nhi của hắn, đó chính là con gái của mình. Chẳng qua là, sao phải là một con con báo, nếu là tiểu cô nương có lẽ sẽ khá hơn một chút. Vân ngón tay chỉ ở tiểu Hoa mi tâm. Mèo con giống như là cảm giác được cái gì, run rẩy bẩy, run lợi hại. Bất quá, Vân Thiện suy nghĩ một chút sau, vẫn là không có làm bất kỳ sự việc dư thừa. Nàng phu quân liền thích đáng yêu nhỏ con, thật biến thành cô bé dễ thương, hắn nhất định cũng không thích. Người rất không sai. Vân Thiện Tán Dương, đem ly hoa nhẹ nhàng ôm. Từ trường An cũng không biết tìm đến mình chơi thứ lặt vật bây giờ sợ hãi đều phải chết đi qua, hắn đang chăm chú cắt tỉa trong vườn trái cây linh khí. Vốn là suy nghĩ để cho Vân Thiện cũng tới thưởng thức một chút bản thân vườn trái cây, nhưng là cô nương luôn là vương vấn cái gì hưởng hạnh, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Đáng tiếc Hắn vốn còn muốn nói cho Vân Thiện, hắn thường ngày tưới nước chiếu cố vườn trái cây thời điểm rất khó khăn, đại đa số thời gian đều là ở Tư Niệm Nàng. Câu này tình thoại, hắn suy nghĩ kỹ mấy ngày, cảm thấy có thể dùng. Bây giờ lại không cơ hội nói. Ừm. Từ Trường An đi tới một viên màu trắng toát, mặt ngoài tựa hồ có âm sắc, nửa phấn đường Vân Quanh quần mảnh khảnh cây nhỏ trước, xem phía trên ép con đầu cảnh trong suốt trái cây. Dưỡng nhăn quả. Từ Trường An mắt lộ ra quái dị. Trái cây này, thế nào có mấy phần hình trái tim ý tứ, có linh lực thúc dưới tình huống, ngược lại đã có thể ăn. Chẳng qua là số lượng tự thớt, nhóm đầu tiên không biết mùi vị cùng hiệu quả, cũng không đưa cho Vân Cô nương cùng tiên sinh ăn, sau này làm tốt hơn cho thêm các nàng thưởng thức. Xuống núi thời điểm, cấp trúc quản sự mang mấy cái, để cho nàng nhìn một chút có hay không chỗ không tốt. Trái cây này vốn là trúc bình nương để cho hắn loại. Dưỡng nhan quả đẹp mắt như vậy, Thiếu Hoa, nên sẽ ẩm mỹ muốn ăn đi. Nhớ tới khéo léo Ly Hoa, Từ Trường An không nhịn được nhổng lên quẻ môi, một con mèo không ăn thịt, ăn, cái gì trái cây? Có cơ hội, muốn cho Vân Tiễn cũng nhìn một chút tiểu tử kia, nói không chừng nàng sẽ thích đâu, dù sao mình thích. Chương 190 Không cứng rắn núi dựa, chương 190, không cứng rắn núi dựa. Từ Trường An tuyển chọn tỉ mỉ, lấy mấy cái tốt nhất linh quả tháo xuống lấy nước của mình thuộc tính linh lực trấn áp thu vào trữ vật đại, dùng để chiêu đại lý chi mạch. Cũng chính là Khai Nguyên, nếu là lúc trước, những trái này tháo xuống không bao lâu chỉ biết linh lực tan hết, biến thành bình thường trái. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn dị vãng không có mang linh quả cấp Vân thiện ăn rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn bây giờ có thể đem linh quả mang về Bắc Tân Thành, nhưng là Vân Cô Nương đã đi tới bên người của hắn. Nhìn về phía Vân thiện phương hướng, từ Trường An nội tâm một mảnh mềm mại. Từ trường An phất tay một cái, đem bản thân bên trong đàn điển chứa đựng phần lớn linh khí vung vậy ở trong đình viện, sau đó đi vào kho hàng, dừng ở hắn chỗ siêu tầm rượu trước. Vốn là suy nghĩ dùng nước trà chiêu đãi tiên sinh, bất quá vừa nghĩ tới hắn nhìn thấy Lý Chi Bạch ở nhà độc uống ngọc lộ thịụ từ trường An lông mày đuôi hơi nhảy lên, lấy một chút đồng dạng là Liêu Thanh La sản xuất rượu mạnh, giống vậy dùng linh lực của mình cái bọc sau thu vào chữ vật đại, sau đó hướng Vân Tiễn Phương hướng đi tới. "Tiểu thư, để cho ngươi chờ lâu, ta chuẩn bị sắp xỉ, chúng ta trở về đi thôi." Từ Trường An nói đẩy cửa ra. Trong căn phòng, Vân Tiễn như hắn suy nghĩ giống nhau như lúc đang vẩy váy ngồi ở bộ đoàn, dựa vào tường nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Chẳng qua là từ trường An xem kéo léo nằm ở Vân Thiện trên đùi mẹo ly hoa, cả người sưng suốt một chút. Trở lại rồi, Vân Thiện đáp một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi qua mẹo con mềm mật lỗ thay. Cô nương nét mặt rất ôn nhu, cái loại đó ôn hòa ánh mắt. Để cho Từ Trường An cả người cũng không được tự nhiên, hắn không hiểu nhớ tới Vân Thiện cùng hắn nhắc tới Lý Mạc xấu lúc, móng tay thổi qua hắn thay tuyến lúc bộ dáng. Nàng rõ ràng là ôn nhu, nhưng là lại để cho Từ Trường An trong nội tâm tự nhiên sinh ra một cố lẻ léo, không nói ra được vì sao có lẽ là vân thiền ôn nhu đối đãi tiểu hoa chàng cảnh này chỉ ở hắn trong ngọng suất hiện qua rất không thực tế lại có lẽ vân thiền ở trong lòng của hắn cũng không nên có như vậy dáng vẻ hắn đi tới nước một hồi này trong căn phòng chuyện gì xảy ra ngay cả là tư trường an trước tiên cũng sinh ra chính mình có phải hay không đang nằm mơ hào giác tư trường an biết rõ đây hết thảy không phải là động hắn xem tiểu hoa nằm ở vân thiền trên đùi lười biếng thật giống như phơi nắng dễ chịu bộ dáng khỏe miệng giật một cái tiểu thư ngươi nghỉ ngơi cũng tìm địa phương tốt làm sao có thể ngồi ở đây nhi kiếm liền treo ở trên đầu vạn nhất rất xuống làm sao bây giờ Từ Trường An đi tới, đầu tiên là lấy xuống treo ở Vân Tiện trên đầu Trường Kiếm, sau đó mới nghi ngờ nói, Tiểu Hoa, thế nào ở chỗ này? ở Từ Trường An sau khi mở miệng, vốn là vô cùng khéo léo, Tiểu Hoa thân thể run lên bần bật, bật, một đôi mắt to khả ái trong trong nháy mắt biến đành dụng được thủy dịch, nó hận không được lập tức tìm Từ Trường An đơn kiện. Nhưng rất đáng tiếc chính là, nó lúc này vẫn vậy không thể động, vì vậy chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện cái này người mình thích có thể sớm đi phát hiện khốn cảnh của nó, đưa nó từ ma nữ trong tay giải thoát đi ra. Tiểu Hoa, Vân Tiện cúi đầu ngón tay dừng ở tiểu hoa lộn xộn bộ lông bên trên, nói, nó mới vừa nhảy tới sân trên tường, ta coi thấy, liền dẫn nó tiến vào. nên tới tìm ta. Từ Trường An xem tiểu hoa kia bị Vân Thiện địch lộ thành sù lông bộ dáng bộ lông, mười phần bất đắc dĩ cười một tiếng. tên tiểu tử này lô mũi linh vô cùng, nhất định là biết ta đã trở về. thường ngày ta không ở nơi này, nó là sẽ không xông loạn. nhà không thể để cho người xông tiến, nếu là có người xông vào nhất định phải chạy, phản kích, tìm người nhờ giúp đỡ. ban đầu, Từ Trường An đem Vân Thiện một người ở lại bắt tang thành thời điểm, vô số lần cùng Vân Thiện nhấn mạnh qua những lời này cho nên, mặc dù trước mắt cái này cùng hòa thuận cảnh tượng rất quỷ dị, nhưng là vì để cho Vân Thiện đừng đối Tiểu Hoa có ác cảm, Từ trường An hay là giải thích. Ta biết được, nó mới là từ trên tường té xuống, tính không được sông. Vân Thiện lắc đầu một cái. Sông phòng nàng người, đã sớm từ trên thế giới biến mất. Những người này có chúc bình nương giúp đỡ làm biến mất, bất quá nhiều hơn. Đã chưa từng tồn tại cái thế giới này. Thiên đạo tự mình ra tay. Nó chính là Nguyên nói với ta từ Tiểu Hoa sao? Vân Thiện xác nhận một câu. Là từ Tiểu Hoa. Từ Trướng An gật đầu một cái, chợt liền hiểu. Nguyên lai like là như vậy. Hắn liền nói thế nào nhìn thấy quỷ dị như vậy dáng vẻ vân thiện sở dĩ có thể như vậy ôn hòa đối đai tiểu hoa tất cả đều là bởi vì từ tiểu hoa cái tên này con tưởng rằng mặt trời mọc ở hướng tây vân cô nương đối nuôi sủng vật có hang hái nguyên lai lại là bởi vì mình bởi vì hắn lên hương thú đối với từ trường an mà nói đã thành thói quen không chỉ là từ tiểu hoa tiểu thư nếu là không thích vân tiểu hoa cái tên này thế nào từ trường an thử nói không tốt vân thiện lắc đầu một cái nếu như không phải từ tiểu hoa như vậy mèo này nhi tồn tại cũng không có ý nghĩa biết ngay từ trường an nhẹ nhàng thở dài ngồi xổm người xuống Hắn lại không đốc, dĩ nhiên có thể cảm giác được Tiểu Hoa lúc này trạng thái không đúng lắm. Tiểu Hoa dù sao cũng là yêu tộc, dĩ vãng trừ đối hắn. Đối với bất kỳ người nào cũng sẽ không có sắc mặt tốt, có thể là mộ vũ phong tiểu tín khiến hoạt động, thuần túy là những sư tỷ kia xem ở do mặt mũi hắn. Không phải, tiểu hoa nơi nào có thể sinh hoạt như vậy dễ chịu. Đều nói các sư tỷ nuông chiều nó, trên thực tế tất cả mọi người đều biết, là từ trường an nuông chiều nó, cho nên dù là thường ngày mèo con gây hoạ, hướng về phía cái nào sư tỷ nhai răng, người ta sẽ không để ở trong lòng. Nói tóm lại, vật nhỏ này tính khí cũng không tốt. Cái nào tốt tính mèo con có thể ngày ngày đi bên hồ giết cá. Dù là chân của mình bị con cá vô vào đoạn mất cũng hiện lên chơi liều muốn cắn chết đối phương. Nghịch lượm mèo. Từ trưởng an tin tưởng, cho dù là hắn làm, Tiểu Hoa cũng sẽ thu răng lợi bất mãn cỏ hắn một cái, huống chi Vân Tiễn người xa lạ này. Cho nên, trong phòng này chuyện đã xảy ra tuyệt không phải là hắn nhìn qua như vậy hài hòa. Từ trưởng an nhẹ nhàng đem Vân Tiễn trên đùi Tiểu Hoa ôm, đem Tiểu Hoa bị Vân Tiễn nghịch loạn bộ lông vuột thuận, "Tiểu thư, lột mèo cũng không có người như vậy tới, là tên tiểu tử này hôm nay trạng thái không tốt, lúc này mới không có cắn ngươi một hớp." Vân Tiễn nói, "Ta không hiểu những thứ này." Tên tiểu tử này mới là muốn cắn nàng một hất tới, hơn nữa thiết thật hướng về phía nàng thả ác ý. Nhưng là bởi vì từ tiểu hoa cái tên này, Vân Thiện không nhìn phần này ác ý. Thậm chí, này phương thế giới cũng sẽ không cho phép trên thế giới có sinh vật đối với nàng thả ra ác ý, bởi vì một khi thật chọc phải cô nương, hậu quả kia là bất kỳ tồn tại đều không cách nào tiếp nhận. Cho nên, Vân Thiện thậm chí còn ôm lấy mèo con bảo vệ nó. Cô nương đã rất ôn nhu, không cho nó cắn bản thân, chẳng qua là không nghĩ bản thân ra máu để cho Từ Trường An khó xử. Ta biết tiểu thư không hiểu những thứ này. Từ Trường An xem tiểu hoa kia một bức bộ dáng lườm biếng, có chút kỳ quái nói, "Tiểu hoa, Ta nói cho ngươi tỉnh sau, ôn sư tỷ cho phép ngươi đi ra chơi. Mèo, Ly hoa mềm mềm gọi một tiếng, bị từ trường an cứu ra sau vẫn vậy rất sợ hãi, cộng thêm không còn chút sức nào, liền hướng từ trường an trong ngực chui, ý, ý đồ tìm được một tia cảm giác an toàn. Nhưng là bởi vì không lấy sức nổi, cho nên chẳng qua là hô hấp vật phẩm một cái, cảm nhận được mèo con mềm mềm lỗ thai gãy tại trên người hắn, từ trường an không nhịn được nhếch miệng, vượt qua một chút linh khí, thay tiểu hoa khôi phục thể lực, vân thiện toàn bộ để nó an tĩnh thủ đoạn, ở chạm đến từ trường an linh khí sau, toàn bộ cũng giải tán hết sạch, cho nên tiểu hoa rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nhưng là một màn này rơi vào từ trường an trong mắt, còn tưởng rằng là hắn thật giúp tiểu hoa bổ sung nguyên khí. Bất quá rất nhanh, từ trường an không nhịn được cười ra tiếng, bởi vì khôi phục sau tiểu hoa bắt đầu bản thân biểu diễn. Chỉ thấy tiểu hoa con ngươi thẳng đứng trong đều là vội vàng chi sắc, đồng thời đưa ra móng đuốt chỉ chỉ bản thân ba mũi miệng, sau đó lào đảo móng đuốt, vừa chỉ chỉ Vân Tiễn, móng tay đưa ra một ít. Trong miệng meo meo gọi, hùng hùng hổ hổ, tràn đầy đối với Vân Tiễn bất mãn. Đáng tiếc, bởi vì không thể tiếng người, từ trường an chỉ có thể đoán được nó một chút xíu ý tứ. Mà cho dù là Vân Tiễn cũng ý thức được cái gì? Cái vật nhỏ này Là ở hướng từ trường an cáo nàng chẳng đâu? Vân Tiễn nhìn về phía từ trường an trong lực, chỉ thấy lúc trước cái đó vâng vâng dạ dạ con mèo nhỏ lưỡi đỏ ở từ trường an ngược xem áo bên trên lau một cái, thân thể chắp lên, thì giống như có dựa vào, gan lớn không ít, lại dám hướng về phía nàng ngẩng đầu lắc náu. Bị ưa thích không có sợ hãi, sẽ để cho người chán ghét. Nhưng là lại cứ nó dựa vào là từ trường an, cho nên cảnh tượng như vậy không chỉ có không khiến người ta chán ghét, Vân Tiễn ngược lại rất thích. Nó đây là, Vân thiện lên chút hứng thú. Sau này nàng có nữ nhi, nữ nhi hướng phụ thân tố cáo, không biết có phải hay không như vậy cảnh tượng. Tiểu thư Tên tiểu tử này trước mới bị ôn sư tỷ phong ấn, một thân linh lực còn dư lại không có mấy, trạng thái đoán trường không tốt, có thể chạy đến ta nơi này đã là không dễ dàng. Từ Trường An rất nhanh liền hiểu rõ hết thảy, mắt mang nét cười nói: "Kết quả là đụng vào trong tay ngươi, để ngươi một bữa thi làm." Cũng coi là nguy rồi ương. Nói, Từ Trường An thở phào nhẹ nhõm. Thật may là vật nhỏ này đến rồi sau liền không còn khí lực, không phải. Mặc dù Từ Trường An tin tưởng, mèo con sẽ không thật thương tổn được xuất hiện ở trong phòng của hắn cô nương, nhưng là nếu là thật sự nhẹ nhàng cắn một cái, lưu lại một cái vết thương, vậy hắn sẽ phải tìm con mèo nhỏ này phiền toái. Được rồi. Ngươi tìm ta tố cáo nhưng vô dụng. Từ trường an ôm tiểu hoa, đưa nó nâng lên đầu nhấn trở về. Nghèo. nghe từ trường ăn vậy, ly hoa trợn to hai mắt, làm như không hiểu hắn vì sao như vậy nói. Phải biết, cho dù là ôn lê khi dây nó, tìm từ trường an tố cáo đều là hữu dụng. Đây là tiểu thư của ta. Từ trường an tay trái trợn bóp chặt tiểu hoa đầu, vô một hồi cằm của nó, vừa cười vừa nói, ngươi có nghe nói qua, tôi tớ có thể quản tiểu thư, ta thường ngày có thể quản ngươi, tiểu thư có thể của ta, cái này chủ thứ nhưng vẫn rõ. Từ trường an sau khi nói xong, cúi đầu xem nhỏ con, chỉ thấy mèo ly hoa đã ngương ngác trong đôi mắt tỏ viết đầy khiếp sợ, nó dĩ nhiên biết chủ thứ, nó nhất nghe từ Trường An vậy. Hơn nữa, cũng không có thiếu từ trong miệng hắn nghe được vị kia tiểu thư thê từ chuyện. Mặc dù nó không phải là không có đoán được Vân thiện thân phận, nhưng là việc xảy đến, Tiểu Hoa vẫn vậy không cách nào đem Từ Trường An trong miệng miêu tả Thiên Hạ đệ nhất Âu Lu, Thiên Hạ đệ nhất cô nương xinh đẹp cùng trước mặt cái đó để nó sợ hãi tồn tại liên hệ tới. Từ Trường An theo một ý nghĩa nào đó thật sự là nó nhất cứng rắn núi dựa nhưng là nếu như chuyện liên quan đến Vân thiện, đều không cần Vân thiện ra tay, hắn chỉ biết trước tiên đem tố cáo người xử lý. Thiên Đạo cũng là làm như vậy, không cần cô nương ra tay bản thân nội bộ xử lý nên nói từ trường an không hổ là thiên đạo chọn chúng người được rồi đây coi là nhận biết từ trường an nói thu hồi nụ cười nghiêm túc nói ta thay tiểu thư bổ hai ngươi trái tương ứng sau này cẩn thận chút mọi thứ thu điểm móm vớt có nghe thấy không Nghèo. mèo con lô thai tiêu liễu xuống mặc cho từ trường an ôm bản thân đẻ xuống đầu của nó điểm hai cái nhìn ngươi kia không còn lưu luyến toái đời bộ dáng từ trường an bất đắc dĩ xem nhỏ con sau đó quay đầu chỉ thấy vân Thiển đang dùng rất hiếu kỳ ánh mắt nhìn chầm chầm hắn cùng tiểu hoa hổ động Tiểu Hoa ý tưởng rất đơn giản, nếu Từ Trường An cũng phải nghe Vân Tiễn vậy, nó dĩ nhiên cũng muốn nghe Vân Tiễn vậy. Đây chính là nó đơn giản quy củ. Hơn nữa, nó có chút hiểu. Vân Tiễn là như thế này đáng sợ, khó trách nàng là tiểu thư Từ Trường An chẳng qua là tôi tớ vậy mình càng phải nghe lời. Nếu Vân Tiễn là nó chủ nhân chủ nhân, như vậy Vân Tiễn mặc dù đáng sợ, nhưng là cũng sẽ không tổn thương nó. Phải biết, nó mới vừa đang động thủ muốn cắn Vân Tiễn thời điểm, trong gói minh minh cảm thấy mình bị một con con mắt thật to nhìn chằm chằm, thì giống như lúc nào cũng có thể bị nghiền nát vậy, bị dọa sợ đến không cách nào khống chế thân thể của mình. Nhưng là lúc này tiểu hoa an tâm rất nhiều loại này an tâm không biết có phải hay không là từ trường an hoài bao cấp suy nghĩ mèo con tiện lợi vân tiện mặt chui vào từ trường an đạo bảo bên trong chỉ lộ ra một đầu có giúp thân thể không còn động tác phảng phất nơi này chính là trên đời này chỗ an toàn nhất mà sự thật cũng là như vậy cho nên từ trường an ngoài ý muốn nghe thấy được một trận tiếng ấy trải qua cực lớn kinh sợ sau ly hoa lại đang trong ngực hắn ngủ thiết đi từ trường an hắn còn muốn giới thiệu vân tiện cùng tiểu hoa nhận biết hòa hoán một cái quan hệ của hai người đâu dù sao cũng là cô nương thừa dịp mẹo nguy hiểm nó Như vậy thích ngươi, Vân Tiễn có chút thưởng thức xem trong lực từ trường An ngủ Tiểu Tử, chẳng qua là thường ngày đi chút ăn. Từ trường An Thanh âm ép thấp khúy, hắn giải thích nói, tiểu thư, tiểu hoa chưa tính là ta nuôi nhỏ sủng, nghiêm khắc trên ý nghĩa nó coi như là cái người tu hành, so với ta còn phải sớm hơn chút khai nguyên đâu. Hắn rất sớm cũng đã nói, bản thân cũng không có nuôi sủng vật ý tứ, bởi vì có thời gian như vậy không bằng nhiều buổi Vân Tiễn một hồi. Cùng tiểu hoa quan hệ tốt, còn chưa phải là bởi vì ban đầu ở trên núi, Vân Tiễn không ở bên người của hắn. Ừm, Vân Tiễn hiển nhiên không quan tâm chuyện này, miệng nàng môi bỗng ních, nhẹ nhàng đọc mấy cái tên. Liêu Thanh La, Lý Chi Bạch, Ô Lê, Từ Tiểu Hoa, lấy từ trường an tính lực, vậy mà không có nghe rõ ràng, nghi ngờ nói: người nói gì?" "Ta đang tính." Vân Tiễn nháy mắt mấy cái, còn chưa nói hết. Nàng đang tính nếu là nàng chưa từng xuất hiện, Thiên đạo an bài bao nhiêu nhân duyên đâu, đáng tiếc bởi vì nàng ở, nhân duyên biến nhân duyên. Chẳng qua là không biết, Ô Lê cùng Từ Tiểu Hoa coi như là một người, hay là hai người? Hôm nay có chung kết, cách vách tiểu tỷ muội ở thành đoàn nhìn đâu, ta cũng đi rồi. Chương 191, ấn ái. chương 191, ấn ái. Nhân duyên biến thành nhân duyên đây là một chuyện tốt hay là chuyện xấu? Vân Thiện không biết, có lẽ là một chuyện tốt. dù sao ít nhất giờ khắc này ở Phu Quân trong lòng Vân Thiện cho là mình tồn tại nên rất trọng yếu. So Lý Chi Bạch, Liêu Thanh La, Ôn Lê, Từ Tiểu Hoa cộng lại còn trọng yếu hơn. dù là lại thêm vào một Cố Thiên Thừa cùng chút Bình Nương cũng vẫn vậy không sánh bằng nàng. đúng, còn có một cái Thạch Thanh Quân, thiếu chút nữa đưa cái này có mấy phần đạo hạnh người quên. mặc dù những nữ nhân này trong chỉ có Liêu Thanh La là xác nhận ái mộ Từ Trường An, những người khác dù là Ôn Lê cũng không có suy nghĩ ra đối Từ Trường An tình cảm. Vân Cô Nương mới bất kể những thứ này. Chỉ cần đối từ Trường An cảm thấy hứng thú, vô luận là thế nào thiện cảm, chỉ cần là nữ nhân liền hết thệ coi là. Tiểu Hoa, cũng là cô gái. Nhưng là cho dù là như vậy, Trúc Bình Nương vẫn như cũng là trong đó nhất đặc thù nữ nhân kia. Ừ, Trúc Bình Nương. Vân Thiển Như có điều suy nghĩ. Nàng cho tới nay ngược lại đem người nữ nhân này quên, suy nghĩ cẩn thận, nàng mới là hết thệ khởi đầu. Không có Trúc Bình Nương, từ Trường An căn bản cũng không có cơ hội bên trên Triệu Vân Tông, lại không biết gặp phải Lý Chi Bạch cùng Ô Lê. Còn bao gồm Liễu Thanh nếu không phải trúc bình nương hướng từ trường an để cử liễu thanh la diệu để cho hai người có khoảng cách gần chung sống cơ hội mặc dù liễu thanh la y theo sẽ nhận biết từ trường an nói không chừng sẽ còn thích hắn nhưng là nhiều nhất sẽ chỉ là cùng cô gái bình thường vậy ước mơ sẽ không giống như bây giờ kiên định cho nên cái này gọi là trúc đồng Quân, trúc bình nương nữ nhân so vân thiện tưởng tượng trọng yếu hơn không ít chẳng lẽ lý Chi bạch không phải chính thế vị này trúc cô nương mới là hơn nữa trúc bình nương cùng lý tri bạch còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đâu Chúc bình nương hay là trên đời này gái đầu tiên cám dỗ trêu đùa từ trường an nữ nhân Vân Thiện như có điều suy nghĩ, Từ Trướng An trên đầu bay lên một nho nhỏ dấu hỏi. Bất quá hắn lần này nghe rõ ràng, nhẹ nhàng nâng trong ngực đang ngủ say Tiểu Hoa, nhẹ giọng nói, Tiểu thư, chúc quản sự thế nào? Chúng ta là muốn đi tìm nàng a. Vân Thiện hỏi, đều nói được rồi. Từ Trướng An lắc đầu một cái, bây giờ ở đổi ý thật có chút muộn, ta không có cái ý này. Vân Thiện chẳng qua là cảm thấy bản thân vừa đúng lần này có thể cẩn thận đi nhìn một cái nữa nhân kia, suy nghĩ một chút, Vân Thiện hỏi, trước ngươi nói nàng là chủ chứa, đây là ý gì? Khủ. Từ Trướng An nghe Vân Thiện vậy, sắc một cái bất quá hắn cảm thấy những chuyện này hay là cẩn thận cùng cô nương giải thích rõ tốt, không phải hắn nếu là tránh không nói đến, cô nương tái khởi hăng hái, đó mới là có chuyện lớn xảy ra. nói ra cũng liền không sao, bình thường chỉ chính là mở thanh lâu, câu lan nữ tử. từ trường an đưa ra một ngón tay, bắc tang thành bao gồm hoa nguyệt lâu ở bên trong hơn phân nửa nơi bướm hoa đều là chúc tiền bối dưới tay sản nghiệp, cho nên nàng tự xưng là chủ chứa, dĩ nhiên nói là nói như vậy, cũng không có mấy người thật kêu nàng, ta nghe qua nhiều nhất đều là kêu một tiếng trúc tỷ tỷ hoặc là cô cô. từ an nhắc nhở vấn điện, chúng ta đến lúc đó thấy tiền bối. Tiểu thư theo ta kêu một tiếng tiền bối, tỷ tỷ đều có thể, tuyệt đối đừng kêu cái gì tú bà a. Mặc dù Trúc Bình Nương không đàng hoàng, nhưng hắn đối Trúc Tiền Bối hay là rất cảm kích, mà từ biết Trúc Tiền Bối hay là hắn tiên sinh duy nhất bạn tốt sau, trong lòng thân thiết liền càng thêm nồng nặc. Tỷ Mị nghĩ lại, Vân Thiện nhưng rất có thể làm loại chuyện này. Nếu như Vân Cô Nương thật gọi, Trúc Bình Nương mặc dù sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận, nhưng là từ Trường An có thể xác nhận, hắn nhất định sẽ bị Tiền Bối dùng cái loại đó nghiền ngẫm anh mắt nhìn trầm Ta đã biết. Vân Thiện gật đầu, sau đó hỏi bảo là cái gì. Tiểu thư, ngươi muốn biết chính là không phải có chút nhiều. Từ Trường An bất đắc dĩ, Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng ôm lấy Từ Trường An cánh tay, tấm mắt đang say ngủ mèo con trên người lướt qua, nói: "Ta sau này sẽ nhiều đọc chút sách. Ta lúc đầu nếu là nhiều chép một chút chữ lạ cổ vận loại sách, tiểu thư nhiều đọc chút sách cũng không đến nỗi." Từ Trường An lắc đầu một cái, nhưng vẫn là nói: "Tú ba loại này chim, chỉ có chim mái, không có chim trống, bọn nó muốn sinh sôi đời sau, có thể cùng bất luận cái gì trùng loại loài chim. Cho nên bình thường bị tiêu là vạn chim vợ, thay chỉ mở thanh lâu, cho người ta giới thiệu cô nương." Người. Từ Trường An một con tay nắm tiểu hoa đầu, nghe nó mềm mềm tiếng ấy, nghiêng đầu ở Vân Thiện bên tai nói: Là làm được gọi, cho nên mới không thể như vậy tiêu tiền bố. Như vậy, Vân Thiển nhìn một cái bắt tang thành phương hướng, tầm mắt thì giống như xuyên qua không gian, rơi vào cái nào đó trong thanh lâu đang ôm sổ sách ngủ, trong ngọng đều ở đây tính sổ trên người nữ nhân. Giới thiệu cô nương, đích xác, Lý Chi Bạch, Liêu Thanh La cũng là bởi vì chúc bình nương mới có cơ hội nhận biết từ Trường An. Nàng thật đúng là cái chủ chứa, nàng từng có rất nhiều nam nhân. Vân Thiển đột nhiên hỏi, nàng rất để ý hưởng hạnh. Chẳng lẽ, chúc đồng quân chính là hưởng hạnh? Từ Trường An giữa chân mày khều một cái, lập tức nói, làm sao có thể Mặc dù hắn trước kia cảm thấy chúc Bình Nương một thân phong trần, nhưng là từ khi biết tần lĩnh sau, làm được công nhận hộ bối, từ nàng nơi đó biết một chút Trúc Bình Nương tính cách, tự nhiên biết rõ nàng chưa từng có nam nhân. Trúc Tiên Ngối, ai biết nàng đang suy nghĩ gì, có lẽ nàng lão nhân gia là muốn cho những cô gái kia một nhà đâu? Từ trường An giang tay. Lời này nghe có chút buồn cười, nào có đem thanh lâu làm thành nhà. Nhưng Hoa Nguyệt lâu đối với Liêu Thanh lại như vậy nữ tử mà nói, liền thật so nhà còn phải ấm áp, dù sao trong này cô nương, đa số tất cả đều là ở nhà sinh hoạt không nội nữa, mới luân lạc tới trình độ như vậy. Ai cũng muốn làm áo cơm vô ưu đại tiểu thư, nhưng tóm lại phải không thực tế. Không ăn trộm không cướp, không có yêu hỏa, loạn thế giới, một như vậy an tâm càng tránh rõ. Các nàng liền đã biết đủ. Hơn nữa, Trúc Bình Nương là một tiên môn cao tầng, nhưng cũng sẽ định kỳ ở trên đài diễn vũ, khải đàn. Nàng cũng như vậy, các cô nương nơi nào còn có cái gì bất mãn? Bất quá, Từ Trương An một con tay che ở trên chán, thở dài nói, chỉ nghe nói qua thân ở thấp kém cố gắng tu hành thường đi chỗ cao, giống như Trúc Tiền Bối như vậy, từ tiên môn cao tầng hướng trần thế chủ chứa bên trên tu hành, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Nhất là hắn mới từ Lý Chi Bạch vẽ lên thấy Tiền Tử trúc đồng quân trong trẻo lạnh lùng cao ngạo, phán phất một đùi tuyết tùng vậy khí chất, thật là càng khó có thể hơn tiếp nhận. vô luận nói như thế nào, Trúc Tiền bối đều là người tốt. Từ Trường An nói, Vân Tiện, nàng nghe từ Trường An một ít lời, liền càng rõ ràng hơn bản thân Phu Quân là thế nào nhìn vị này Trúc Cô Nương. xem ra, rất thích, nhưng là, cũng không có giống thích Lý Chi Bạch như vậy thích, cũng không bằng thích Tiểu Hoa như vậy thích, rất kỳ quái. Trúc Bình Nương làm sao sẽ không sánh bằng một con mèo con đầu? Vân Tiện bắt đầu suy tính cái này vấn đề kỳ quái. Cái vấn đề này đối với nàng mà nói rất trọng yếu, bởi vì nàng mong muốn làm cùng Từ Trường An thân mật nhỏ con, mà không phải tâm lý tôn kính nhưng là xa lánh tiến tử. Từ Trường An mắt thấy Vân Thiện sự chú ý từ Thanh lâu chúc bình nương trên thân rời đi, mặt ngoài không chút biến sắc, kỳ thực nội tâm nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn giải thích như vậy cẩn thận, chính là như sợ. Cô nương thật đối Thanh lâu nhắc tới hăng hái, nếu là nàng thật, hình ảnh kia quá ly kỳ, Từ Trường An thật không dám nghĩ. Hay là nói chuyện nhiều nói mẹo con đi. Tiểu thư, ta đối tiểu hoa tốt, là bởi vì ở vừa bước vào tu luyện kia đoạn hơi lộ ra khô khan trong cuộc sống, chính là tên tiểu tử này phụng bồi ta. Từ trường An ôn hòa xem trong ngực tiểu tử, bồi, làm bạn. Vân Thiển ngó lút du lên, ngẩng đầu lên, ý thức được cái gì? Ừm, khi đó ta tại bên trong Bắc tan thành, không có biện pháp phụng bồi ngươi. Vân Thiển nắm được chéo váy. Từ trường An sững sốt một chút, lắc đầu một cái, là ta vì tu hành mà bỏ lại tiểu thư. Ta không thích nói như ngươi vậy. Vân Thiển móng tay khắc vào lòng bàn tay. Nàng không thích bỏ lại hai chữ. Tóm lại, không trách tiểu thư, ta cũng không phải là cái đứa bé, chẳng lẽ thật đúng là đòi người phụng bồi A Từ trường An càng thêm bất đắc dĩ. Nhưng, ta là đứa bé. Vân nói nghiêm túc từ trước an sừng sốt một chút xem trước mặt cái này tận thái vô cùng nhiên nữ tử vậy mà ngưỡng ngác bất quá hắn rất nhanh trở về qua thần tới thở dài bởi vì đứa bé có thể có người bồi từng vân thiện ứng tiếng đứa bé liền có thể có người bồi giống như làm mèo con như vậy có thể dính tại xiêm ý của hắn trong mà không phải nghe hắn cùng mình nói gì khách sáo khách sáo vân thiện sẽ không đi ghen ghét mèo con lấy được chẳng qua là hấp thụ kinh nghiệm lần sau lần sau sẽ cùng hắn gặp nhau thời điểm có thể thử một chút đứa bé bộ dáng dĩ nhiên đó là chuyện sau này hơn nữa khi đó hắn vẫn sẽ hay không thích đứa bé cũng không ai biết. Từ Trường An cũng không biết Vân Cô nương trong lòng đang suy nghĩ gì chuyện kỳ quái. Hắn nghe Vân Thiện vậy, không khỏi có chút đau lòng, lại thấy đến Vân Thiện chợt buông ra tay của hắn. Ta nhớ tới một chuyện. Vân Thiện nói, cho dù trúc cô nương đối ngươi rất đặc thù, nhưng nàng bây giờ cuối cùng là không sánh bằng Từ Tiểu Hoa, nên là thua ở ân ái bên trên. Từ Trường An ánh mắt mở to một ít. Ngươi đã nói. Vân Thiện gần từng chữ một, ở quê quán của ngươi, từ xưa tới nay đừng nói cái gì tình yêu, tước yêu đến chỗ sâu biến thành nhân ngươi cho ta một phần, ta trả lại ngươi một phần, ngươi tới ta đi mới là cả đời ân ái. Làm bạn rất trọng yếu. Muốn ở chung một chỗ mới có ân ái. Trúc Bình Nương coi như là thủ, Lý Chi Bạch coi như lợi hại, nhưng là bởi vì làm bạn ở từ trường An bên người chính là từ Tiểu Hoa, cho nên từ phương diện tình cảm cá nhân, có thể cùng bị từ trường An như vậy cưng chiều chính là Tiểu Hoa, mà không phải những người khác. Vân Thiện nghĩ thầm đừng nói Trúc Bình Nương, chính nàng cũng không phải là như vậy. Bởi vì nàng không có làm bạn ở từ trường An bên người, mới bị mèo con chui chỗ trống. Tên là Vân Thiện cô nương cùng Trúc Bình Nương, Lý Chi Bạch không có gì khác nhau, đều bị mèo con trong nhà. Vân Thiện quả nhiên là cái bình thường nữ tử, nàng liền hẳn là cái bình thường nữ tử. Tiểu Hoa phụng gọi ngươi cho nên ngươi cùng tiểu hoa giữa không phải tình yêu mà là ân ái. Vân thiện tao mày luôn cảm thấy vẫn có cái nào không đúng. tiểu thư, ta thua. từ trường an nghe cô nương kia càng ngày càng kỳ quái vậy, không hiểu liền ăn khớp nàng lối suy nghĩ. thương năm mây mà xem, từ trường an lại có thể đoán được vân thiện ý nghĩ, trừ dở khóc dở cười, vậy mà cũng không có biện pháp khác. tiểu thư, ta thừa nhận, ta nói tiểu hoa không phải sủng vật, làm miệng ta cứng rắn. từ trường an đi tới, lần nữa dắt vân thiện tay, nhận sai nói, trên thực tế, trong lòng ta chính là đưa nó làm thành bản thân nuôi nhỏ con, làm thành nhỏ sủng nhìn, ngươi đừng đi nghĩ cái khác kỳ quái quan hệ ẩn ái, cô nương cũng là muốn đi ra, ai sẽ cùng một con mèo con ân ái a? Nhỏ sủng. Vân Thiển nháy mắt mấy cái, trước ngươi nói qua, có ta, liền không cần lại nuôi nhỏ sủng. Chẳng lẽ, nàng lại bị Từ Tiểu Hoa lấy được một vị trí? Từ trường An. Từ trường An bây giờ biết cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông, hắn lúc ấy chính là chỉ đùa một chút. Bất quá, Từ trường An chung quy là nghiêm túc lên, hắn bóp chặt Vân Thiển eo, để cho nàng cùng mình dính vào một chỗ, rồi mới lên tiếng, "Ngươi là vợ của ta, làm sao có thể là nhỏ sủng?" Trong tiên điệu lên một trận ôn hòa phong, không có trời mưa, lại thổi lòng người hoang. Nguyên lai là như vậy. Vân Tiễn nhẹ nhàng cắn một cái môi anh đảo, hai bên trên trèo lên leo một cái đỏ ửng bất quá rất nhanh liền rút đi, nàng nhẹ giọng nói, ta cũng cảm giác ngươi cùng Tiểu Hoa ân ái cái kết luận này là không đúng. Từ Trướng An nếu là sớm đi cùng nàng nói thật, nàng cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Mất bỏ làm chuồng, vẫn chưa là muộn. Từ Trướng An rất bất đắc dĩ, ta ngược lại cảm thấy ta có thể đuổi theo tiểu thư ý nghĩ, rất ghê gớm. Nếu không phải ân ái, ngươi như vậy thích Tiểu Hoa, thế nhưng là bởi vì Ô Lê, ôn sư tỷ. Vân Tiễn lại hỏi, là bởi vì thích Lê Hoa, cho nên mới thích Ly Hoa. Cùng ôn sư tỷ lại có quan hệ gì? Từ Trướng An Kỳ quái nhìn một cái Vân Thiện, "Tiểu thư, Tiểu Hoa là lúc ta không có mặt mới có thể ở tại sư tỷ chỗ kia, nó thường ngày gây họa, sư tỷ sân an toàn chút, chủ thứ vẫn là phải có." Ôn sư tỷ cùng Tiểu Hoa cũng không có hắn như vậy thân cận quan hệ, chẳng bằng nói, Ôn Lê đối Tiểu Hoa không ôn nhu, từ nàng đem Tiểu Hoa phong ấn ở bên hồ cấm túc là có thể đã nhìn ra. Thế nhưng là, Vân Thiện còn muốn nói gì nữa? "Được rồi." Từ Trướng An ngón tay ở Vân Thiện trên lưng đâm hạ, nghe cô nương thanh âm chợt chợt trợ điệu, kêu lên a một tiếng. Không cho suy nghĩ lung tung, Từ Trướng An lấy ra trong ngực nhỏ con Cẩn thận đưa nó dùng tơ lụa lập một cái sau đặt lên bàn. Vân Tiễn nếu là ghen vậy có tốt, mấu chốt đây không phải là ghen. Không cho phép dấu vết suy nghĩ lung tung, Vân Thiện đây là vô chiêu thắng hữu chiêu. Ra tay không có chư pháp, dạy hắn thế nào phòng? Phòng không được. Cho nên Từ Trường An không biết xử lý như thế nào, hắn cũng không phải cái gì thời điểm cũng có thể đuổi theo Vân Tiễn ý nghĩ. Mới vừa nếu là không có nhận ra được kia ở Vân Tiễn trong lòng, hắn liền biến thành cùng mèo con ân ái quá thai. hay là chặt đứt cô nương niệm tưởng tốt. Hơn nữa, còn có một cái chuyện rất trọng yếu. Tiểu thư, ta sao bây giờ cùng nhau tu hành? Ta sẽ không lại cùng Bắc Tăng thành như vậy, vừa rời đi chính là ba tháng, nửa năm. Từ trường An nói chém đinh chặt sắt, đều nói tu hành không nhớ năm, sau này cho dù là bế quan tu hành, ta cũng cùng ngươi ở một gian trong phòng bế quan. Hắn sẽ làm bạn Vân Thiện, không để cho nàng bất an. Nói xong, hắn lén lén nhìn một cái Vân Thiện, phát hiện cô nương nét mặt bình tĩnh, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là khẩu khí này mới lòng một nửa, liền cắm ở cổ họng. Lời này, Vân Thiện hai tay đắp lên bụng trước, một đôi cắt nước thu đồng trong lóe ra ánh sáng, nói là: "Nếu muốn cùng ta ân ái, Vân Cô nương, khách sáo." Nơi này là nhà của ngươi, ta sau này muốn ở nơi này, hơn nữa, nếu là không kêu tiểu thư, ta càng thích ngươi gọi ta từ cô nương, hoặc là từ phu nhân, thì giống như từ tiểu hoa. Từ Trướng An nghĩ thầm hắn luôn là không đấu lại cô nương, nhưng là lại không có nói muốn cùng Vân Thiện ân ái vậy. Có lẽ là bởi vì, nói ra khỏi miệng, ân ái hai chữ thì không phải là ân ái, mà là tình yêu. Chương 192, Tả Dương có coi, chương 192, Tả Dương có coi. Ân ái là cái gì? Đối với Vân cô nương mà nói, không nghi ngờ chút nào đây là muốn áp đạo thích tri thích, là nàng mong muốn theo đuổi vật. Bởi vì trong yếu cho nên mới phải đi chăm chú suy tính sau lưng ý nghĩa, thậm chí làm ra từ từ tiểu hoa cùng từ trường an giữa thân cận quan hệ trong đi ra đây cũng là một loại ân ái quỷ dị kết luận. Thế nhưng là lần này từ trường an rõ ràng biết được cô nương mong muốn, lại không có bất kỳ muốn ý giải thích. Điều này làm cho vân thiện đối với ân ái hai chữ hàm nghĩa càng thêm để ý. Mà đây chính là từ trường an muốn xem đến. Cùng hồng hạnh xuất tường chủ chứa bất đồng chính là từ trường an vui lòng thấy được cô nương đối ân ái cảm thấy hứng thú, thì giống như hắn kỳ thực rất bằng lòng gặp đến vân cô nương cố gắng học tập như thế nào vậy. Cho nên, hắn biết dùng thời gian tới nói cho Vân Tiện ân ái cùng tình yêu phân biệt, bởi vì có lúc hai cái này tình cảm cũng không cần phân rõ ràng như vậy. Hắn không nhịn được đụng chạm Vân Tiện vành thai là tình yêu, có thể khắc chế không đi giày vào cô nương không tính là ân ái, nhưng đây cũng là một loại tôn trọng. Chẳng qua là làm phu quân, cố ý treo lên Vân Tiện tò mò, rất một bức ý đồ xấu ưu hiếp người, tóm lại là là một món rất xấu chuyện. Cho nên, hắn cần cấp cô nương một ít tán ủi. Thiên Minh Phong Bắc Quuyến, thời gian đã không còn sớm, kia một vòng từ mọi phương diện đi nhìn cũng không lắm thích hợp lớn ngày rốt cuộc có thể trốn đi cái này địa phương đáng sợ. Ngày mai đổi thành ngày xưa bình thường Thái Dương. Lúc này ở người tu tiên trong mắt, mặc dù có thể cảm giác hôm nay mặt trời xuống núi tốc độ so dị vãng nhanh hơn không ít, cũng không luận như thế nào không cách nào nghĩ đến kia lớn ngày mong muốn trốn đi ý nguyện cường liệt bao nhiêu, không có biện pháp. Nhìn trung từ cổ chí kim, không có bất kỳ tồn tại nghe thấy được cô nương trong miệng câu kia sau đó Thái Dương liền không thể nhìn thẳng sau còn có thể ổn quyết tâm thái tới. Mặt trời mọc Thái Dương xinh đẹp. Sau biến nước mắt, không cách nào nhìn thẳng. Còn muốn thấy rõ ràng, chính là mặt trời lặn thời điểm. Bây giờ chính là mặt trời lặn, lại không có mấy người có tâm tình nắm cảnh sắc. Mộ Vũ Phong bên trên ngoài ý muốn có chút vắng vẻ, có thể là từ Trường An cùng Vân Thiện ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới rời đi Mộ Vũ Phong, cũng có thể là trước kia mưa to thời điểm các cô nương cũng điên đủ rồi. Cho nên lúc này thường ngày những thứ kia không thích náo nhiệt, tính tình yêu thích yên tĩnh các cô nương đi ra khỏi phòng. Ôn Lê khoát một món trồn tuyết treo kim ti áo choàng đi ở trên đường nhỏ, chống màu đen điểm lê hoa cây dù đi mưa, màu mực tóc rối gơ ở một bên, lộ ra một đôi sâu thẳm con người. Nàng ngày xưa ra cửa không biết dùng áo choàng đem bản thân cái bọc, bởi vì sẽ không cảm thấy lạnh. Hôm nay lại nghi cũng không nghĩ khiến cho áo choàng. Vì sao? Đâu? Ôn Lê trong mắt lóe ra chút nghi ngờ. Nàng đi tới từ trường ăn bên ngoài đình viện, bước chân dừng một chút, nhẹ nhàng hướng sân đưa tay ra. Ngân quang thoáng qua, một con mèo con cứ như vậy xuất hiện ở trong ngực của nàng. Tiểu Hoa ngủ rất say sưa, có lẽ là bởi vì nó đang bị một bộ y phục bọc, mà xiêm áo bên trên khí tức để nó vô cùng an tâm. Sư đệ, thật là nuông chiều ngươi. Ôn Lê xem bọc mèo Ly Hoa, một món nàng hết sức quen thuộc xiêm áo, xem trong váy áo lưu lại mấy cái lớn chừng ngón cái linh quả, lắc đầu một cái. Nàng cuối cùng không có đem Tiểu Hoa mang đi, mà là đưa nó đưa về từ trường ăn nơi ở nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, nàng cũng không có tư cách dạy dỗ Tiểu Hoa, đối phương cùng nàng một thể đồng tâm, về bản chất cũng không có cái gì phân biệt. Có thể nói là tỉ muội, thậm chí mẹ con cũng không phải không có đạo lý. Mà bởi vì đem trên người toàn bộ tội ác toàn bộ thoái thác đến một con yêu tộc trên người, ôn lê đối với tên tiểu tử này càng nhiều hơn chính là ấy nãy, cũng không tính là thoái thác. Nàng chưa tu tiên lúc, làm Tàn sát đích xác có rất lớn một phần là bị nửa yêu huyết mạch ảnh hưởng. Bản thân lần đầu tiên cảm thấy sư đệ là cùng người khác bất đồng người, mong muốn cùng hắn tiếp xúc là nguyên nhân gì? Có lẽ là từ trường An biết được mèo Ly Hoa là bị kiếm về, Không rõ lai lịch yêu tộc sau, vẫn như cũ không mang theo tiên Thiên Áp ý đi đối lại nó. Hay hoặc giả là hắn thật sự là cái rất thiết tâm chấp sự. Đưa đi tiểu hoa sau, Ôn Lê suy nghĩ bọc tiểu hoa xiêm áo, thật chặt trên người trồn tuyết áo choàng, nhưng là vẫn vậy không cách nào che giấu từ nhỏ hoa trên người chuyển tới nồng nặc kia nam tử khí tức cùng nói không được an tâm cùng ấm áp. Ôn Lê rốt cuộc biết bản thân hôm nay ra cửa, tại sao phải tìm ra một lần kia không có mặc qua trồn tuyết treo kim ti áo choàng. Nàng nháy mắt mấy cái, đang suy nghĩ một chuyện. Nếu là nàng bây giờ ra tay đem ly hoa trên người xiêm áo dành lại đến cho Lê Hoa phụ thêm, sẽ phát sinh thế nào chuyện? cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Ôn Lê đang muốn lúc rời đi, chợt sững sốt một chút, bởi vì nàng nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở từ trường An hậu viện dốc nhỏ trước, đang mơ mướt trong đình viện trái, mà người nữ nhân này thân phận, để cho nàng mười phần ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là kinh ngạc. Lý, Lý Sư, Ôn Lên nếm thử kêu một tiếng. Ừm. Lý Chi Bạch con mày, đem tầm mắt từ từ trường An hậu viện cây ăn quả bên trên rời đi, lúc này mới nhìn thấy Ôn Lê. Lý Chi Bạch cũng sững sốt một chút, bởi vì nàng thiếu chút nữa không có nhận ra Ôn Lê tới. Dù sao giống như từ Trường An, nàng cũng chỉ ở Ôn Lê vừa bước vào tu luyện, thời điểm đặt nền móng đã dạy nàng nửa năm mà thôi. Nhưng là, cái cô nương này, là nàng trong ấn tượng Ôn Lê sao? Ôn Lê sẽ mặc váy sao? Lý Chi Bạch tầm mắt ở Ôn Lê sau hốt màu đỏ dây buộc tóc, tuyết sắc khăn chẳng hạ như ẩn như hiện màu đen trên váy dài lướt qua, có chút quái e dị nói Ôn nha đầu. Ra mắt Lý sư, Ôn Lê đi tới, khuất thân thi lễ một cái. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng là nàng không có hỏi thăm Lý Chi Bạch tới làm gì, dù sao nàng cùng Lý Chi Bạch không thể nói quen thuộc, chẳng qua là học sinh cùng lão sư giữa tôn kính. Nàng mơ hồ biết Lý Chi Bạch là cùng sư phụ nàng đồng lứa tồn tại, cụ thể, không rõ ràng lắm, không phải từ trường ăn cũng sẽ không đối Lý Chi Bạch đầu góc mơ hồ. Lý Chi Bạch đi ra đi một chút, hóng mát một chút, làm một chút một hồi đi đi thăm hỏi các gia đình chuẩn bị. Nàng tới từ trường ăn nơi này nhìn trái cũng không có gì ý tứ, thuần thủy là. Tò mò. tò mò, để cho Triệu Vân Tông trưởng môn Vương vấn trái cây là cái dạng gì? Không biết có thể hay không đem đi lựa được. Đã lâu không gặp. Lý Chi Bạch xem Ôn Lê mê mang ánh mắt, không nhịn được ngưng tụ lại mày liếu, rất càng ghái. Cái này từng để cho nàng cũng cảm thấy táp kinh diễm nha đầu cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Lý Chi Bạch nhớ tới, Ôn Lê sư phụ đưa son phấn lúc tới đợi chất vấn lời của nàng. "Sư tỷ, ta bên này gặp phải một chút phiền toái, liên quan tới A Lê." "A Lê? Đã xảy ra chuyện gì? Kia phải hỏi một chút ngươi học sinh giỏi." Trường An, hắn có thể đem Ôn Nha đầu thế nào?" Lý Chi Bạch kia nhìn thấu hết thảy ánh mắt chợt liền đem chuyện kết hợp lại. Nàng cũng coi là cái thám tử lương danh. "Ta có chút biết, sư phụ ngươi tìm ý của ta." Lý Chi Bạch quái dị xem Ôn Lê, đã từng Ôn Lê ở trong mắt nàng không phải một cô gái, tự nhiên sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ gặp lại được Ôn Lê ở từ trường ăn chỗ ở chuyển rời rất khó không biết được hết thảy Lý Sư ta không hiểu Ôn Lê kỳ quái ngươi thế nào ở chỗ này Lý Chi Bạch hỏi mong muốn tới gặp thấy sư đệ đã tới rồi Ôn Lê nhẹ giọng nói nghe Ôn Lê kia thẳng như vậy Lý Chi Bạch sử sốt cho dù là nàng cũng không nghĩ tới Ôn Lê có thể như vậy thẳng thắn loại tâm tình này chẳng lẽ sẽ không mong muốn đi ẩn nốt sao A Lê hắn đang cùng Thê Tử ở chung một chỗ đi Lý Chi Bạch trầm rãi nói Từng ta biết Ôn Lê nói thế nào không có gì Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, cùng Ôn Lê cáo biệt sau rời đi. Nàng hiểu, bản thân hiểu lầm. Đây là một con không có mỏ rõ ràng tình cảm nha đầu. Từ Trường An là cái người rất tốt, chính Lý Chi Bạch cũng thích, càng không cần nói những người khác. Lý Chi Bạch thích chuyên nhất người, Từ Trường An chính là chuyên nhất người, hắn có trưởng mực, biết thế nào đi làm. Chẳng qua là, Lý Chi Bạch cảm thấy Ôn Lê như vậy tính tình rất tốt, thản nhiên một ít, thì giống như một cây sạch xe tuyến. Lý Chi Bạch cũng không biết, cho dù là Ôn Lê, cũng sẽ ở Từ Trường An nhìn về phía phòng nàng kia một bức chưa hoàn thành bức vẽ lúc, đứng dậy đem đắp lên. Thiếu nữ tuổi tác, Lý Chi Bạch cảm khái đôi câu đột ngột bước chân cứng đờ, quay đầu liếc nhìn vẫn vậy mặt mang nghi ngờ, từ từ có nữ tử sức hấp dẫn ôn lê nhìn lại mình một chút cái này thân khô cũng đã bảo, mặt trời đỏ lặng lẽ ra tốc rơi xuống, đem hai người cái bóng kéo vô cùng dài, chẳng lẽ ta đã già rồi? Lý Chi Bạch trong lòng du nhiên lên một cái ý niệm, không không không, vân tiện thế nhưng là kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, nàng tự nhiên sẽ không lão, dĩ vãng sẽ không để ý tuổi tác Lý Chi Bạch, lúc này lại không muốn thừa nhận một điều này, ta cũng tìm một cái đạo lý, liên ôn lê cái này ban đầu một chút nữ nhân vị hải tử cũng biến thành như vậy, nàng sống lâu như vậy, cũng chỉ có lò luyện đan làm bạn chẳng qua là Lý Chi Bạch sắc mặt cứng ngắc, nàng quay người đi tới bắt lại Ôn Lê Tay. Tới cùng ta tán gẫu một chút. Lý, xưa, Ôn Lê sững sốt một chút. Nàng cung vị này nghiêm túc tiên sinh, cũng không có cái gì tốt trò chuyện. Ngươi cảm thấy Trường An tương lai là học kiếm khá hơn một chút sao? Lý Chi Bạch nói. Nghe được là chính sự, Ôn Lê thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phát biểu cái nhìn của mình. Lý Chi Bạch cùng Ôn Lê trò chuyện coi như có thể, tùy ý nói một chút, chế mãi không mất bao nhiêu thời gian. Về phần nói chợt tìm người nói chuyện phím chân chính nguyên nhân, vậy cũng chỉ có Lý Chi Bạch một người biết nàng kỳ thực chỉ là muốn tìm một người nói chuyện, rời đi sự chú ý của mình. dù sao, làm Lý Chi Bạch phát hiện nàng nhắc tới đạo lữ hai chữ, trong nội tâm thoáng qua cũng không phải cái gì nam nhân, mà là trúc đồng quân thời điểm, cả người cũng sốc xếp. dù là nghĩ chính là mình học sinh, là từ trường ăn cũng được a, ít nhất còn nói rõ nàng tâm còn trẻ đâu. suy nghĩ cẩn thận, là trúc đồng quân cấp hũ kia ngọc lộ tiểu dở cho quỷ. Ôn Lê cùng Liễu Thanh La là hai thái cực, hướng hẹp hỏi một chút nói, một người phóng khoáng, một người hẹp hỏi, cho nên Liễu Thanh La rất hẹp hỏi, chỉ có Liễu Thanh La ngồi ở trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn một vòng mặt trời đỏ trên người thiêu đốt một tầng người bình thường chỗ không nhìn thấy ngọn lửa đó là nàng hỏa thuộc tính thiên phú là tiên phẩm là bị chứng nhận qua tốt thiên phú liêu thanh la mặc dù không quá có thể hiểu được nhưng là cùng tiên phẩm thiên phú đã hoàn toàn kết hợp nàng bản năng cảm thấy ngày này bên trên thái dương không đúng lắm nhưng là mọi người đều biết hôm nay thái dương không đúng nàng không nói ra cái gì như thế về sau ngược lại đang rơi xuống lớn ngày chợt chú ý tới cái gì phân ra một luồng tinh hoa lặng yên không một tiếng động hóa tan vào liêu thanh la quanh thân hộ thể linh lực trong hy vọng liêu thanh la có thể có một phú tốt nhưng là trong miệng nàng tốt hay cũng không cách nào đi định nghĩa vậy dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt Tiên phẩm chính là tốt nhất, nhưng đó là thường quy trên ý nghĩa tiên phẩm, mặt chữ trên ý nghĩa, tiên phẩm là có thể xứng đôi tiên nhân cấp bậc. Tiên nhân cấp bậc có thể coi như là tốt thiên phú sao? Chỉ có tiên nhân, dĩ nhiên không xứng. Cho nên, Liễu Thanh La thiên phú nghiêm khắc trên ý nghĩa nên không phải tiên phẩm, mà là cùng từ trường an vốn là thiên phú vậy đẳng cấp. Có lẽ, có thể được xưng ngày phẩm đạo phẩm cũng không nhất định. Thiên địa chí lý, không thường đại đạo làm sao sẽ đi làm lấy lòng Liễu Thanh La chuyện? Nhưng là nàng bị Vân Tiệt thích. Nói không chừng sau này có thể cho cái thế giới này nói lên mấy câu lợi hay đâu. Từ trưởng an ra người bị Vân Tiện thích sẽ phát sinh chuyện gì, bây giờ có thể từ trên thân Liêu Thanh La nhìn ra 12 đến rồi. Đáng tiếc, Liêu Thanh La nhìn kia một vòng rơi xuống mặt trời đỏ, trên mặt chiếu tươi đẹp hừng hạ. Đây không phải là một để ý thiên phú cô nương, cái gọi là thiên điệu ban ơn cũng được, lấy lòng cũng được, cũng không chống đỡ được một câu thích. Bầu trời rơi mưa nhỏ, trong đình viện đèn đuốc sáng trưng, đến từ tần lĩnh tự mình đưa tới đá lửa quang mang chiếu sáng căn phòng, ấm áp quang vậy vào Vân Thiện trong phòng ngủ. từ an đem Vân Thiện không cẩn thận gõ đến răng môi đá lửa cẩn thận thu ở một trong hộp đồ nghề Liếc nhìn phòng bếp, lại không có vội vã nấu cơm chuẩn bị cơm tối loại chuyện như vậy, còn là muốn chờ tiền sinh đến rồi lại bắt đầu, đều là người mình, cho nên không giống chiêu đái ôn sư tỉ cẩn thận như vậy, có thể thoáng thả lòng một chút. rất hiển nhiên, lúc này từ trường an đã cùng vân thiện rời đi mộ vũ phong nơi ở, dùng từ trường an vậy mà nói sau này có thể ở cùng nhau, cũng không có cái gì để mắt, liền cưỡng ép dắt vân thiện tay trở về thiên minh phong. về phần nói kia ngủ say từ tiểu hoa, từ trường an vốn là có mong muốn đem tiểu hoa mang đến bắc uyển ý tứ, nhưng là vừa nghĩ tới vân thiện hướng về phía một con mèo con suy nghĩ lung tung, hay là nhẫn tâm đem ngủ tiểu tử ở lại chỗ ở của mình? dĩ nhiên, do bởi bồi thường. Hắn lưu lại một món xiêm y của mình bảo đảm nó giấc ngủ chất lượng, lại lưu lại mấy cái linh quả để cho tiểu tử tỉnh táo sau không đến nỗi đói bụng buồn bực. Sau đó đi vào căn phòng, thấy được Vân Tiện một tay với trên máy kéo, khép mắt ngẩng đầu lên, rối người bình thường thư triển thân thể. Từ Trường An không nhịn được biết miệng. Tiểu thư hôm nay mệt là đi. Hắn đi tới, có chút. Vân Tiện gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, hỏi một để cho Từ Trường An kinh ngạc vấn đề. Ta dương được không? Từ Trường An nháy mắt mấy cái, để mắt. Đi. Hắn mới vừa chỉ lo mang Vân Tiện về nhà, thậm chí còn có nàng đi một đoạn đường nơi nào có tâm tình để ý tà dương nhìn có được hay không? Không có nhìn. Vân Thiên hỏi. Không có nhìn. Từ trường An Chi thế đạo. Nhưng ngươi rõ ràng nói mình thích nhìn thẳng Thái Dương. Vân Thiên nói. Chứ mặt trời mọc, liền chỉ có mặt trời lặn mới có cơ hội. Cái này có trọng yếu không? Mặt trời lặn đẹp mắt, vậy cũng. Từ trường An giang tay. So với cái này, tiểu thư đấm bóp xóa bóp, có phải hay không? Mặt trời lặn đẹp hơn nữa, cũng không sánh bằng con Vân Thiên thời điểm. Nàng rũ xuống bản thân ngược thon thon tay ngọc đẹp mắt. Muốn. Vân Thiên nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Đây chính là từ trường ăn cấp cô nương ăn hủy, cũng là một chút xíu ân ái. Chương 193, bối phận có thể từ những địa phương khác nói, chương 193, bối phận có thể từ những địa phương khác nói. Bận rộn sau một ngày, cân buông lòng đây là chuyện bình thường. Đối với từ trường ăn mà nói, kiếp trước nếu là mệt mỏi, trở lại một người nơi ở pha một chén cà phê, ngồi nữa ở ghế mát xa bên trên hưởng thụ cái 15 phút, đây chính là rất tốt buông lòng. Nhưng là đến cái thế giới này, một mình hắn nơi ở biến thành ngoài ý liệu nhà cà phê biến thành trà xuân khổ trà, ngọc lộ rượu thơm, đấm bóp từ bản thân hưởng thụ 15 phút, biến thành cấp thê tự xoa bóp, bảo thủ một khắc đồng hồ khởi bộ. Tạo hóa trên ngươi, ta rất thích. Từ Trường An đứng ở bên giường, trên tay dùng sức, túi người xuống áp sát Vân Thiện, bàn tay ngăn tre ở bên mép, nhỏ giọng ở Vân Thiện bên thay nói, tiểu thư, lực đạo này còn thích hợp. Ừm. Vân Thiện mềm mềm, mang theo vài phần lưỡi biếng thanh tuyến, nàng lúc này nắm sắp tựa vào tay trái của mình bên trên, khi mắt lại, tay phải siết sao bắt lại kéo váy, ở xiêm áo bên trên lưu lại từng đạo nếp gấp. Từ Trường An nhìn thấy một màn này, nhịn cười không được. Tưởng tượng rất nhiều năm trước ở trên đảo thời điểm, khi đó Vân Thiện trong lòng hắn hay là cao không thể chạm, không lộ vẻ gì bà không tin tưởng. Nhưng khi hắn lớn mật nếm thử cấp Vân Thiện xoa bóp sau thấy chính là như vậy không có cái gì khí lực thậm chí có thể nói có mấy phần đáng yêu nữ tử có lẽ là từ khi đó bắt đầu ta mới phát giác được tiểu thư cũng không phải là cao không thể chạm từ trường an khỏe miệng thích thú lên độ cong. cái cái gì ý tứ vân thiện không biết rõ tiểu thư cũng không cần hiểu từ trường an nghĩ thầm cô nương thường ngày rất mệt mỏi cho nên trầm tĩnh lại chính là không có chút nào phòng bị bộ dáng Ừm. vân thiện ứng tiếng cô nương giống như là mèo con vậy Mèo loại sinh vật này đều là xem ra cao lãnh nhưng là một khi đụng chạm sau lập tức chỉ biết biến một dáng vẻ có lẽ hắn sẽ thích tiểu hoa chính là cùng vân cô nương có liên quan, cho nên tiểu hoa là vân tiện không ở thời điểm vật thay thế. từ trường an lắc đầu một cái, cũng không phải, tiểu hoa có thể so với vân cô nương muốn dính nhiều người. lúc này, vân tiện ngửa đầu, thần trí trở lại một chút, nói, ngươi khi đó thế nào? nhớ tới đi nhìn xoa bót, chăm cứu sách, không phải nói, khi đó ta ăn uống chùa ở chùa tiểu thư. từ trường an trên tay hơi dùng sức, sau đó nói, cộng thêm tiểu thư thân thể kém như vậy, mới suy nghĩ nhìn chút sách. từ trường an nói, trong mắt có mấy phần ngoài ý muốn, vừa mới bắt đầu đọc sách thời điểm ta cũng không có nghĩ đến, hiệu quả có thể như vậy tốt. Vân Thiện gần như đã đêm thử một lần sau, liền thích. Ta là rất thích. Vân Thiện nghĩ thầm loại phương thức này có thể để cho lúc ấy Từ Trường An không cố kỹ chút nào đụng chạm nàng, không cần khách sáo nàng làm sao sẽ không thích. Cũng là xoa bóp loại vật này, không nói vị trí có đúng hay không, dù là cái gì cũng không hiểu, chỉ cần lực độ thích hợp, đơn thuần ấn chỉ biết rất có hiệu quả. Từ Trường An gật đầu một cái, hỏi, cái tiếc như thế nhiều năm qua đi, tiểu thư liền không có cảm thấy ta xoa bóp tay nghề có tiến bộ sao? Có. Sao? Vân Thiện sửng sốt một chút. Không có sao. Từ Trường An cũng là sở. Ta. Vân Thiện rất nhanh ý thức được mình nói sai, Liên như là thiện cảm đã đạt tới thượng hạn, lại tràn ra cũng không có ý nghĩa vậy. Nàng đối từ Trường An thủ pháp thích đã đến cao nhất địa phương, hắn có tiến bộ hay không? Vân Thiện nơi nào hiểu những thứ này, Liên như là Từ Trường An nói, hắn dù là cái gì cũng không biết, chỉ cần dùng sức ấn mấy cái, nàng cũng sẽ rất thích. Tiểu thư, Từ Trường An thở dài, trong lòng chợt sinh ra mấy phần cảm giác bị thất bại. Nguyên lai, like, hắn bây giờ thành thạo cùng năm đó cái gì cũng không hiểu mù ấn, ở Vân Thiện trong lòng đều giống nhau. Từ Trường An dù sao cũng là Từ Trường An cho nên loại này cảm giác bị thất bại rất nhanh liền biến thành hướng lên tâm tình. Tiểu thư, ta có thể cho là, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Từ trường An Ôn Nu mà cười cười. Loại này Ôn Nu, nhìn Vân Thiện rất là kỳ quái, trong lòng hơi nhảy, dâng lên một loại cảm giác nói không ra lời. Vân Thiện cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy là mong đợi cảm giác. Từ trường An thường ngày không nỡ giày vào nàng, đây là khắc chế cùng khách sáo. Nhưng là tự hồ nếu như là đấm bóp xoa bóp, hắn cũng sẽ không khắc chế, xoa bóp là ở trên giường, cũng rất dễ chịu, cũng sẽ rất mệt mỏi, nàng cũng sẽ không đứng nổi. Vân Thiện nghĩ đến chuyện kỳ quái. Ta không có gây hấn." Vân Thiện như nói thật đạo, nàng có thể cảm giác được từ Trường An tầm mắt, nhưng là từ Trường An cũng không có cấp Vân Thiện cơ hội nói chuyện, hắn nhìn một cái Vân cô nương bóng lưng, xoa nóng hai tay sau sờ lên lưng của nàng, lúc này hắn lòng bàn tay bám vào ôn nhuận thủy linh lực, dính vào Vân Thiện sau lưng trong nháy mắt liền gợi lên một trận ấm áp hơi nước. Mặc dù bị xem thường những năm này cố gắng học tập, nhưng từ Trường An vẫn là tiến hành từng bước một. Chỉ thấy từ Trường An đưa tay ở Vân Thiện trên lưng nhẹ nhàng ấn áp. "Tiểu thư, ngươi thường ngày ngồi thời gian quá dài, ta giúp ngươi giãn cốt." Từ Trường An đột nhiên ra tay, ở Vân Thiện đổi vai, gãy hợp với go mấy cái T, Vân Thiện hai mắt mở ra một cái trước mắt, bất quá rất nhanh lại khép lại. Nàng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm, liền nhẹ giọng nói, ngươi hôm nay tâm tình tựa hồ rất tốt, rất khó không tốt. Từ Trường An ngón cái đặt tại Vân Thiện đầu vai, đầu ngón tay lóe ra thủy sắc ánh sáng, đồng thời đầu ngón tay ép xuống, rồi sau đó đột nhiên chuyển một cái. Ô, Vân Thiện vũ một cái bên giường gỗ, không nói gì. Có tiên sinh cùng chúc tiền bối rút một tay, trong lòng ta không có để ép chuyện, tự nhiên tâm tình sẽ rất tốt. Từ Trường An nói nghiêm túc, chỉ là như vậy sao? Chỉ là như vậy? Từ Trường An nói, nghĩ thầm dĩ nhiên không phải như vậy. Hắn vừa nghĩ tới sau đó phải cùng Vân Tiện cùng nhau tu hành công pháp, trong lòng liền một trận vái dị. Mặc dù lẽ đương nhiên, nhưng là làm một nam tử, trong lòng cuối cùng sẽ có cao hứng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Vân Tiện vốn là thê tử của hắn, loại này cao hứng không khỏi thì mang theo mấy phần không có tiền độ tự mình thân sĩ. Do xét từ trường an hiểu rõ nhất bản thân âm ngũ tâm tư, hắn thường ngày không nỡ ức hiếp Vân Tiện, nhưng là một khi bắt đầu tu hành, liền có thể phục chỉ. Ừm, đến lúc đó thân cận thậm chí có thể đánh vì Vân cô nương tốt cờ hiệu. Trên đời này làm sao sẽ có chuyện tốt như vậy? Từ Trướng An ở trong lúc nhất thời, thậm chí cảm thấy được ông trời già chẳng lẽ là điên rồi, cùng với dính phải chuyện tốt như vậy chính mình có phải hay không đời trước, tốt nhất đời cũng cứu vớt thế giới. Thường ngày ngồi lâu như vậy, là nên giãn cơn cốt. Từ Trướng An buông tay ra, cấp Vân Thiện một thích hướng thời gian. Vân Thiện trên mặt đã xuất hiện chút mồ hôi hột, nàng lật người tới, cô. gọi tỷ tỷ." Từ Trướng An nhắc nhở Vân Thiện, "Tiên sinh thế nhưng là kêu mọi mọi người. Tiên sinh giúp các nàng nhiều như vậy, địa quan hệ này, Từ Trướng An hay là sẽ giúp tiên sinh duy trì. Dù là hắn gọi tiên sinh, Vân Thiện gọi tỷ tỷ, lần này còn kém Vân đồng lứa." Nhưng là từ Trường An cũng bị yêu cầu gọi trúc bình nương tỷ tỷ, trúc bình nương cùng Lý Chi Bạch lại là tỷ muội, như vậy, hắn đối phận có thể từ trúc bình nương bên kia lần nữa cùng Vân Tiện nhắc tới một cấp bậc. Hắn là tính như vậy, cho nên không có gì đáng ngại. Chương 194, cô nương cũng phải bỏ ra, chương 194, cô nương cũng phải bỏ ra. Đối phận không trọng yếu, cho nên Vân Tiện tự nhiên nghe từ Trường An, "Ta nói là, Lý tỷ tỷ tới lúc nào?" Vân Tiễn lau đi trên mặt trong suốt, nói, "Ta, ta còn muốn trang, nên, nhanh đi." Từ Trường An cười khổ sẽ có cao tầng tiên môn vì một cái bình thường cô nương cố ý ra cửa, cho nàng hóa trang sao? Từ trường An ngược lại là không thể hiểu được, nếu như người này không phải Lý Chi Bạch, không phải hắn tín nhiệm, tôn kính lại ước mơ tiên sinh, kia từ trường An nhất định sẽ cho rằng nàng đối Vân Thiện có cái gì không tốt ý đồ cùng mơ ước. Nhưng bỏ vào Lý Chi Bạch trên thân, từ trường An trong lòng lại kỳ quái, còn muốn rửa sạch, lại có thể chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ coi là, tiên sinh tình cờ cũng muốn nhận thức một chút mới người đi. Chỉ coi là, nàng dĩ vãng cô tịch là không có ai đáng giá nàng lui tới, mà Vân Thiện đáng giá. Từ trường An có thể an tâm hưởng thụ lý chi bạch cho trợ giúp của hắn, nhưng là lại sẽ không lợi dụng lý chi bạch lao sư trách nhiệm, dù sao hắn cũng cần làm xong thân là học sinh nghĩa vụ. Tiên sinh cao hứng là tốt rồi đi." Từ trường An thở. "Người cao hứng liền tốt." Vân Thiện nói theo. Từ trường An nhẹ nhàng nắm được Vân Thiện vai, bất đắc dĩ, "Tiểu thư, ta lúc này có phải hay không nên cùng một câu, tiên sinh cao hứng ta liền cao hứng? Ta không biết." Vân Thiện lắc đầu. "Trên thực tế, tiểu thư cao hứng ta liền cao hứng." Từ Trương An nghĩ thầm ở Vân cô nương trước mặt, tiên sinh có phải hay không cao hứng liền không có trọng yếu như vậy. Tiểu thư, ngươi nếu là không thích tiên sinh, cũng không cần cưỡng bách bản thân." Từ Trường An nhẹ giọng nói. "Không có không thích." Vân Tiễn nói. "Không riêng không có không thích, thậm chí còn có mấy phần thích. Là bởi vì ta, cho nên không có không thích đi." Từ Trường An lại nhìn hiểu, như vậy bỏ ra ta, tiểu thư đối với tiên sinh loại này dễ làm quen, nhìn thế nào? Vân Tiễn không nói gì. Bỏ ra Từ Trường An nhìn vấn đề. Bỏ ra Từ Trường An, vậy còn nhìn cái gì? Chớ nói Lý Chi Bạch, thứ gì đối với nàng không có ý nghĩa. "Tiểu thư, tiên sinh kỳ quái, nhưng là ngươi kỳ quái hơn." Từ Trường An còn có thể không biết Vân Tiễn yên lặng ý nghĩa, hắn biến mất trong mắt bất đắc dĩ, tiếp tục cấp Vân Tiễn xoa bóp. Mới vừa đơn giản một tay, hắn đã đem Vân Tiễn sao động khí cơ chân an. Ít nhất nàng tối nay sẽ không bởi vì ngược hướng mộ vũ phong mệt nhọc, mà mệt mọi ban đêm cẳng chân bảo bẻ. Vân Tiễn cảm thụ toàn thân trên dưới ấm áp cùng với sau lưng ấm áp nhẹ ngứa. Một ngày mệt nhọc bị rút sạch, Vân Tiễn hấp lại ánh mắt, người bên người khí tức, không nhịn được nhổng lên một con bàn chân. Ở Từ Trường An trước mắt Còn có, Vân thiện nói, Từ Trường An mặc dù biết cô nương không thể cự tuyệt buông lòng phương thức, nhưng Vân thiện thật là không có một tơ một hào khách sáo Từ trường An trong nháy mắt rời đi tầm mắt, tiếp theo, lại tiềm thức bắt được Vân Thiện kia ở trước mặt hắn đung đưa bàn chân. Cũng là bữa cơm thường ngày, người trên bàn chân có rất nhiều hiện vị, nhưng là rất dễ nhìn, giống như nắm một khối ngọc, yêu thích không buông tay. Cho đến mười mấy hơi thở sau, Từ trường An vẫn không có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là nắm Vân Thiện bàn chân không lúc nhích, nàng mới phát giác được không đúng. Ngươi làm cái gì đây? Vân Thiện con con tinh xảo ngón chân, giọng điệu nhẹ mảnh, không nhớ chân khiếu ở nơi nào sao? A, a, ta thất thần. Từ Trường An sững sốt một chút, tiếp theo lập tức phản ứng kịp, thần mắng mình không có tiền đồ không phải là túc tiểu dương đảm kinh sao? ta làm sao sẽ quên đâu? chân khiếu âm ở ngón chân nhỏ cạnh ngoài mặt mà. ta biết. từ trường an vì che giấu tâm tư của mình, đưa tay ở vân thiện lòng bàn chân đâm một cái. Ngứa, cho đến vân thiện lại vỗ xuống tấm đệm. từ trường an lúc này mới nghiêm túc, dùng tới bản thân theo nghề thuốc trong sách chăm chú học tập mà tới thủ pháp. Tà dương dư huy giải vào trong phòng. vân thiện cảm thụ trên mắt cá chân vị chua, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chợt cảm giác tà dương đích rất rất dễ nhìn. cũng không chỉ là tà dương, tâm tình tốt, tựa hồ hết thể đều là dễ nhìn như vậy. loại này cả người đều bị ôn nhu che chở cảm giác để cho Vân Thiện cảm thấy nếu là thời gian có thể một mực dừng lại vào giờ khắc này thì tốt biết bao. Hồi lâu sau, sắc trời hoàn toàn tối xuống, Vân Thiện đã hưởng thụ qua tắm tấp cùng xoa bóp, cả người đều lười lười biếng tán ngồi quỳ chân ở trước bàn, bên người để một ly bốc hơi nóng trà gừng thảo muội, mà nàng thì sửa sang lại bản thân từ trong thư phòng móc ra ngoài các loại cuốn sách, giống như là dò xét đáo vật vậy chọn. Từ trường ăn một bên làm đãi khách chuẩn bị, một bên kỳ quái nói, tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy đâu? Bây giờ cũng không phải là luyện chữ thời điểm, không có phải luyện chữ. Vân Thiện nét mặt chăm chú nàng ở từ bản thân siêu tầm đáo vật trong chọn lựa chữ viết tốt nhất mấy tờ chữ chuẩn bị một hồi đưa cho Lý Chi bạch nhìn. Chẳng qua là Vân Thiện bất luận nhìn thế nào đều tìm không ra tương đối chính lệch, không có tương đối chính lệch liền không có tương đối tốt, hay hoặc là nói tất cả đều là tốt nhất. Vì vậy Vân Thiện liền đem sách vợ toàn bộ chồng chất đi lên, cũng không chọn lựa chuẩn bị một hồi để cho chính Lý Chi bạch đi nhìn. Nhưng không nghĩ Tử Trường An trực tiếp đem sách vợ ông thả lại thư phòng, đồng thời nói chờ ăn cơm xong tiểu thư cùng tiên sinh vào nhà lại từ từ trò chuyện. A Vân Thiện đứng dậy đón nhận từ thư phòng đi ra từ Trường An lấy tay khăn xoa xoa hắn trên trán tầng mồ hôi mịn mới vừa khổ cực đây cũng không phải là đơn giản xoa bóp mà là dùng đến linh lực của hắn từ trường an dùng linh lực giúp nàng ân cần săn sóc thân thể tắm gội lúc gần như đem bên trong đan điền kia linh lực khổng lồ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ cái này cũng không giống ngươi từ trường an quái dị xem vân thiền đặt chuẩn thê tử tu hành học được vân thiền nói từ trường an nguyên bản vẫn còn ở cao hứng nghe được vân thiền vậy tâm tình lập tức thu xuống vẫn như cũ cười được chưa bất quá xoa bóp không thích hợp thử làm quả nhiên vân thiền như có điều suy nghĩ nói cùng giữa phu thê chuyển vậy đều cần khắc chế. Sao? Nàng nói, nhìn về phía Từ Trường An, cũng là không nỡ giày vò ta sao? Từ Trường An trên đầu bay lên một dấu hỏi, trên mặt nụ cười biến mất một nửa. Đấm bóp cùng ban đêm loại chuyện đó, cũng không thể giống nhau mà nói. Phải không? Vân Tiễn hỏi. Kia. Yeah. Vì sao không thể thường tới? Tiểu thư cần thích ứng. Từ Trường An nói, còn có chính là, ta linh lực khôi phục cũng cần thời gian, không thể để cho ngươi quá mệt mỏi. Ta hiểu. Vân Tiễn ngửa đầu, hoặc giả. Ta cũng có thể cho ngươi ấn một cái. Phải có tới có trở về, đây là quy củ của nàng. Ngươi nơi nào sẽ ấn, ngươi có sức lực sao?" Từ trường An không nhịn được cười ra tiếng, "Vân Tiễn giúp hắn, cảm giác bên trên rất đẹp, nhưng là suy nghĩ một chút biết ngày không thực tế. Ta phải không hiểu." Vân Tiễn gật đầu, ánh mắt lóe lên mấy phần thất vọng. Từ trường An bắt được phần này thất vọng, căng thẳng trong lòng, "Tiểu thư, ta không phải đã nói rồi sao, xoa bóp dù là cái gì cũng không hiểu, chỉ cần lực độ thích hợp liền có thể. Nhưng ta cũng không có khí lực." Vân Tiễn khẽ nói. "Đạp lưng, cái này không dùng sức khí." Từ Trường An bật thốt lên, sau đó liền gặp được Vân thiện ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng. Hắn có phải hay không nói sai? Ngủ ngon. Chương 195, nằm mây mà xem, chương 195, nằm mây mà xem. Thời gian: giờ dậu ba khắc. Địa điểm: Triều Vân tông Thiên Minh phong Bắc quyển một đạo nguyệt lượng môn sau. Vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy một đôi kỳ quái tiết ảnh, mở cửa sổ từ đi nhìn, chỉ biết phát hiện một thiếu niên nằm ở trên giường, trong tay nâng niu một quyển sách làm bộ, xem ra mười phần nhà nhã. Chẳng qua là hắn ôn hòa tuấn tú trên mặt. Tựa hồ mang theo vài phần cứng nhắc, cho tới hắn cần chậm rãi, có trở xuống không có một cái dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ trúc chế thẻ dấu trang, dùng vậy có tiết tấu thanh âm tới nhắc nhở nhịp tim của hắn. Đừng ra tốc quá mức mất thái độ. Mà lúc này ở thiếu niên bên người, đang có một cô gái nhắc tới bản thân màu trắng nhạt váy dài, cả người đứng ở trên giường, trong mắt là chút tò mò cùng thần Trương. Nữ tử hơi điểm bàn chân, đạp tấm thảm, làm như không biết phải nên làm như thế nào. Từ trường An không nhịn được quay đầu nhìn một cái. Hắn nghĩ thẩm cũng được căn phòng này rất rộng mở, cô nương coi như đứng ở trên giường, cũng không đến nỗi có thể chạm đến trần nhà. Ừm. Chuyện thế nào biến thành như vậy? Từ trường An chợt trở nên đau đầu. Vân Thiện cấp cho hắn đặt lưng, làm đấm bóp xoa bóp đáp lễ. Cô nương mười phần tuân thủ cùng hắn giữa có tới có trở về quy củ. Từ Trường An biết được một điều này, nhưng là hắn không nghĩ tới, ở hắn vô tâm lời nói sau. Vân thiện vô luận như thế nào cũng mong muốn tới một lần đặt lưng, nói gì đều vô dụng, coi như biết rõ Lý Chi Bạch lúc nào cũng có thể tới máy phòng, nàng cũng rất cố chấp. Kỳ thực chưa tính là vô tâm lời nói, dù sao hắn có thể ở Vân thiện trước mặt nói ra khỏi miệng, nhất định là hắn cảm thấy rất hứng thú chuyện. Vân thiện chính là biết được hắn thích, cho nên mới phải cố chấp. Từ Trường An nhanh chóng chống lên thân thể nhìn một cái, ánh mắt ở Vân Tiễn trên chân vút qua, hắn không thể nói là chân khống, chẳng qua là thích hoàn mỹ sự vật. Hơn nữa. Quan trọng hơn chính là, người trước mắt là Vân Thiện. Hắn rất sớm trước cũng đã nói, hắn là một hoa tâm người, chỉ cần là Vân Thiện, hắn cũng thích. Cộng thêm nhiều người thiếu thời đợi cũng sẽ có âm u tâm tư, đối với thời khắc hội thẩm trong mắt tâm tử trường an mà nói, những thứ này âm u càng là thẳng tắp bại lộ dưới ánh mặt trời. Tỷ Như xem bình tĩnh cao quý cô nương đứng ở nơi đó mong muốn đập nhưng là do dự dáng vẻ, chính là bình tĩnh trong cuộc sống tốt nhất ra vị thể. Có thể ăn ba chén cơm cái chủng loại kia. Nhưng nói đi nói lại thì, trợ phu thích thế tử của mình, thật sự có thể được xương âm u ý tưởng sao? Thiên địa chí lý, không thường đại đạo cũng không quản được chuyện này đây chính là lẽ đương nhiên. Vân Thiện mắt cá chân rất tinh xảo, ở trong mắt Từ Trường An, cái này cùng nàng ngón tay, tóc xanh vậy chân quý, đều là thế gian hiếm hoi bảo vật. Từ Trường An giống như không để ý chút nào Vân Thiện làm khó, nhìn kỹ trong tay Tiểu thuyết, ánh mắt ở loan loan cái tên này bên trên ngừng một chút, làm như tùy ý nói, tiểu thư, không cần do dự, đạp lên tới chính là sẽ làm sao? Vân Thiện hỏi, dĩ nhiên sẽ không. Từ Trường An nghiêm túc nói, ta nói thế nào cũng là có tu vi. như vậy, Vân Thiện trên gương mặt tươi cười vẫn là không lộ vẻ gì bộ dáng, giống như thường ngày buồn ngủ và bình tĩnh, nhưng là cẩn thận đi nhìn lại có mấy phần lùi bước. Cho dù là Vân Tiện bị mất phần lớn trí nhớ nàng, cũng không biết mình có thể ở Phu Quân trước mặt làm được thế nào mức. ở Từ Trường An nói lên cái đề nghị kia trước, nàng chưa bao giờ có nghĩ qua bản thân có một ngày sẽ dẫm ở trên người của hắn. Hơn nữa, hắn xem ra còn rất mong đợi. Từ Trường An là thật mong đợi. Dù là bỏ ra đối với Vân Tiện thích, đơn thuần nói đây là một loại đấm bóp, hắn rất mong đợi. Dù sao cũng là thê tử cấp trưởng Phu Đấm Bóp, so ghế xa không biết cao đi nơi nào. Còn có cái gì tốt do dự? Từ Trường An có chút kỳ quái với Vân Tiện lùi bước. Cô nương cũng không phải là hắn. Có nhiều như vậy âm u tâm tư, chỉ có Từ Trường An mới có thể cảm thấy giữa phu thê bình thường ôn tồn ý tưởng là âm u, vẫn cô nương muốn cái gì cũng sẽ nói thẳng, hoàn toàn sẽ không khách sáo, thường thường nào cái đỏ rực mặt đều là hằn cái này trợ phu. Nhưng là Vân Thiện sẽ lùi bước, từ trước đến giờ lại là cùng hắn có quan hệ. Ta lại nơi nào ảnh hưởng đến tiểu thư? Từ Trường An không nhịn được hỏi. Từ Trường An thanh em rơi vào Vân Thiện trong tai, để cho nàng sách theo chéo váy tay dùng sức mấy phần, trong lúc nhất thời không có thể đi đáp lại. Vân Thiện ý tưởng rất đơn giản, nàng biết được Từ Trường An rất thích, rất mong đợi chuyện này. Dù sao, nàng xem qua những thứ kia sách, biết được từ trường An rất thích. Chân Trần. Nghe ra có chút kỳ quái, nhưng là hắn nếu là không thích, những thứ kia sao chép trong sách tại sao lại có nhiều như vậy chân Trần mà đi nữ tử, hoặc là tương quan kỳ tình. Vân Thiện cũng xem qua, đơn giản có thể đếm ra tới liền có Loan Loan, A Tím, Miêu Nữ vân vân. Đều không ngoại lệ, những cô gái này cũng đều là có cực mạnh cá tính cô nương. Loại này vô cùng cá nhân sắc thái cá tính, lại vừa lúc là từ trường An mong muốn để cho nàng cái này không có tự mình người mong muốn có tính cách. Vân Thiện không biết cá tính cùng chân trần giữa có cái gì tất nhiên liên hệ nhưng là nàng dĩ vãng con đếm thử không mang giày ở trong phòng hoạt động kết quả dĩ nhiên là bị đích thân hắn cấp mặt vào giày cho nên Vân Thiện sẽ do dự không biết nàng cái này không có cá tính cũng không có khí lực người có thể hay không thỏa mãn Từ Trường An mong đợi chính là như vậy đơn giản nhưng là Vân Thiện cũng có không nghĩ tới chuyện đó chính là nàng cái này vừa sâu vậy ám, ở trong mắt Từ Trường An thật là có thể quang minh đến để cho hắn ái mộ tán thưởng tồn tại Từ Trường An xem Vân Thiển sách theo váy không biết làm sao bộ dáng nhẹ nhàng thở dài. Cô nương có thể đưa tới hăng hái của hắn, nhưng là nhiều hơn. Thật là để cho hắn có thể đối mặt trong lòng mình em ũ tâm tư, cũng đem hoàn toàn xua tan. Tóm lại, hắn trong lòng bây giờ là một chút xíu nồng nàn tâm tư cũng không có, thay vào đó chính là đối Vân cô nương đang làm khó đau lòng. Thoạt nhìn là Vân Tiễn cố chấp, kỳ thực cẩn thận thăng cứu, biết ngay Vân Tiễn hành vi là hắn dẫn dắt. Là hắn nói lên, là hắn mong đợi, Vân Tiễn mới mong muốn làm. Chống lại Vân Tiễn nghi ngờ tầm mắt, Từ Trường An hơi ngồi dậy một ít, tài sắc ta cũng thích, ngay cả là ta. Ở dục vọng trước mặt, cũng rất khó bảo toàn cầm tự mình. Hắn có thể khắc chế đối với hệ thống lệ thuộc đối với tu tiên khúc Khan tương lai mê mang, có thể tự xét lại tâm tư của mình, tuyệt không dối mình dối người. Như vậy hắn không thể nói có bao nhiêu ưu tú, nhưng là lực tự chế trí ít có thể nói bên trên là tốt đẹp, nhưng là lại luôn là mặt vân tiện mất không chế. Nam mây mà xem, chỗ này phong cảnh, chưa từng nhìn thấy người là không thể nào hiểu được hắn, càng không có biện pháp hiểu. Vì sao giữa phu thê bình thường thân cận ở trong mắt hắn cũng là âm ngũ chuyện? Bởi vì quá mất thích, cho nên mới tiềm thức cảm thấy mình dục vọng không chịu nổi. Mặc dù đạp cái lương thật không có cái gì quá không được. Tiểu thư, ta quả nhiên là cái người xấu. Từ Trường An bất đắc dĩ nói: "Người xấu?" "Thật." Cô nương kia để cho Từ Trường An không thể nào hiểu được, chợt lóe lên ngạc nhiên, rất nhíu mắt. Chương 196, Mây hạ Trường An, chương 196, Mây hạ Trường An. "Ta là người xấu, tiểu thư cứ như vậy cao hứng sao?" Từ Trường An thật tốt tự xét lại chợt liền bị Vân Tiện cắt đứt làm phép, hắn ngơ ngác một cái, có chút giờ khóc giờ cười. "Là sẽ cao hứng." Vân Tiện điểm đi cả nhắc, bất quá rất nhanh cái này xóa cao hứng liền tiêu tán sạch sẽ. "Đây là tình thoại, mà không phải lời nói thật." Bởi vì, người trước mặt này chưa bao giờ có làm qua cái gì ác nhân nhưng là dù chỉ là một câu tình thoại nàng cũng sẽ thích. Từ trường An không biết rõ nhưng là lại không chuẩn bị hưởng thụ cô nương cái gì đã có, trong lòng tội ác cảm giác có thể nói không lên hưởng thụ. Hơn nữa trải qua bản thân như vậy náo trò, Vân Thiển hăng hái nên giải tán không ít. Thôi, ta hay là đứng lên đi chuẩn bị một cái cơm tối đi. Đúng lúc, ta đem rượu lấy ra chấn một cái. Từ trường An nói sẽ phải đứng lên, nhưng là để cho hắn ngoại ý muốn chính là trên vai chuyển tới nhẹ nhàng khí lực, đem hắn ép trở về. Từ trường An sững sốt một chút, không quay đầu lại đi nhìn cũng đã biết chuyện gì xảy ra hắn lúc này sự chú ý không kiềm hãm được đặt ở trên lưng, rất nhanh là có thể cảm nhận được êm ái lực đạo. ngoài cửa sổ, âm u khắp trốn, mang theo xa xa điểm một cái ánh sao. vân thiện đang đặt người. trời mới biết tại sao phải xảy ra chuyện như vậy, nói chuẩn xác, trời cũng không biết tại sao phải phát sinh như vậy ly kỳ chuyện. còn có thể sao? vân thiện cẩn thận đứng ở từ trường an trên thân, nhớ hắn cho mình xoa bóp thời điểm dáng vẻ, đổi đổi bước. rất có thể. từ trường an tựa vào trên cánh tay của mình, một hồi lâu sau tới truyền tới ba chữ tiếng vang trầm đủ. cái này nhưng quá có thể. vậy là tốt rồi. vân thiện giống như là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhớ ra cái gì đó, nói nghiêm túc, ta thời gian rất sớm cũng đã nói, miệng lưỡi chi dụ, không, cay không vui cũng tốt, có dục vọng đều là một chuyện tốt. Nếu là hắn thật không có mong muốn làm chuyện, với cái thế giới này không có lưu luyến, sẽ như thế nào? Không biết. Ngược lại đối hắn, đối thế giới, đối Vân Thiện mà nói đều không phải là một chuyện tốt. Từ trường ăn nghe vậy, trầm mặc một hồi, cười, mang theo vài phần đoán trách nói, tiểu thư, ngươi luôn là như vậy, dạy ta như thế nào mới có thể không thích ngươi. Thoạt nhìn là việc khác chuyện cương chiều Vân Thiện, nhưng là chỉ có chính hắn biết, hắn từ Vân Thiện nơi đó lấy được kỳ thực nhiều hơn. Ngươi tại sao phải không thích ta? Vân Tiễn đạp lưng bàn chân cương một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thực nàng cũng không biết, Từ Trường An tại sao phải không thích nàng, nhưng là chuyện như vậy luôn là tại phát sinh. Cũng là không có không thích, ngược lại càng thích. Từ Trường An gọi ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nhắm mắt lại. Vân Tiễn xem ra là nhạt, nhưng là trên thực tế, nàng luôn là bình tĩnh mà ôn nhu, thì giống như trên đảo nhỏ bị phơi nắng quá ưu đầm. Cô nương là để cho hắn như vậy đến từ dị thế giới lục bình không dễ, cũng có thể an ổn đầu ở chỗ đó nước. Hắn làm sao có thể không thích? Nói tóm lại, Vân Tiễn một câu có dục vọng là chuyện tốt chỗ thể hiện ra bao dung, đối Từ Trường An tạo thành lượng lớn tổn thương hay là bạo kích tổ thương. Ta rất thích nước của mình thuộc tính thiên phú, thì giống như tiểu thư một thân thủy vân. Từ trường an chậm rãi nói, hắn là người ngoại lai, cùng thế giới không hợp nhau, là vân thiện cho hắn nhà cảm giác. Có lẽ là bởi vì như vậy, hắn mới luôn cảm thấy bản thân đối cô nương làm những gì chuyện là không đúng, tội đại ác cực. Ngươi thích là tốt rồi. Vân thiện đạp từ trường an eo, đi lên rời một cái, nghĩ thầm thủy thuộc tính thiên phú là hệ thống ăn bài, kia làm thật sự là rất tốt, có thể dùng lại chút khí lực. Từ trường an chậm nói, trước hắn còn cảm giác tội ác, bây giờ lại đề điều kiện, bởi vì đúng như vân thiện nói, đây là chuyện tốt hơn nữa vân thiện làm chuyện này rất chăm chú hán phụ họa vậy chỉ biết giải tán vân thiện hàng hái nhưng là vân thiện lắc đầu một cái nhưng ta đã đứng lên đến rồi vậy thì xuống phương tiện dùng sức đạp từ trường an thì giống như không chút nào phát hiện mình lúc này vậy kỳ thực có chút hỏng bét giọng điệu chăm chú hoặc là Ngày một cái ta thử một chút vân thiện ở từ trường an ngang hông nhảy một cái thế nào tiểu thương, chuyển sang nơi khác từ trường an nôn chán a vân thiện gật đầu một cái lần nữa đứng ở trên giường ổn định thân thể một con tay vện xong cửa sổ giơ chân lên dùng sức đạp ở từ trường an trên vai phanh một tiếng vang trầm sau, vân thiện nhìn về phía từ trường an, chỉ thấy hắn gùi đầu, đang cười. ngươi cười cái gì? không có gì, xác nhận một cái ý nghĩ của ta mà thôi. từ trường an ngẩng đầu lên, nói, có trước kia ngồi ghế mát xa cảm giác, nói như thế nào đây? bắt đầu tu hành sau, phần lưng kinh mạch quan thông, kỳ thực gập lưng, xoa bóp cái gì, đã không cách nào cảm nhận được dễ chịu, nói thật có chút thất vọng. vậy thì thật là đáng tiếc. vân thiện như có điều suy nghĩ, đúng không? thế nhưng là nếu không có cảm giác, ngươi vì sao còn phải cười? vân thiện nghi ngờ, ừm. Mặc dù đạp công lên không tới xoa bóp hiệu quả, nhưng là vừa nghĩ tới tiểu thư ở đạp ta, còn rất làm người ta cao hứng. Được rồi, đùa giỡn. Từ trưởng An xoa xoa vai của mình, nói, chẳng qua là cảm thấy, tiểu thư như vậy nghe lời của ta, rất cao hứng. Vân Thiện có chút hiểu, nhưng là nàng càng để ý chuyện nào khác, hỏi, phần lương kinh mạch thông, cái khác đây này. Cái khác? Từ trưởng An suy nghĩ một chút, nói, cùng đan điền có liên quan, ta khí hải hệ thông kéo theo một mảnh kinh mạch, còn lại một phần nhỏ, nên là muốn mở ra chung đan ruộng cùng tự phụ thức hai sau. Từng, ta thử lại lần nữa. Vân Thiển giơ chân lên, dập ở từ trường An trên đầu. Lúc này, sân trước cửa gỗ, Lý Chi Bạch buông xuống trong tay lệnh bài, nàng làm từ trường An tiên sinh, thật sớm liền được hắn cho phép có thể tiến vào nơi này, dù sao từ trưởng An mới là gia chủ. Lý Chi Bạch rất kỳ quái, rõ ràng có thể cảm nhận được từ trường An ở bên trong, bản thân gõ cửa. Vì sao không có ai để ý? Chẳng lẽ, từ trường An ý là muốn chính nàng soát lệnh bài đi vào? Dù sao khách mới cần chủ nhân mở cửa, nhưng là người một nhà vậy, liền không cần như vậy khách khí, dù sao nàng đã trước hạn nói qua bản thân sẽ tới. Từ trưởng An là để cho nàng lựa chọn không trở thành khách. Đứa nhỏ này, Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, lựa chọn bao dung từ Trường an lần này tùy hứng. Chẳng qua là, khi nàng đi vào sân, xuyên qua kia âm trầm nguyệt lượng môn sau, liền sống ở nơi đó. Nàng có thể nhìn thấy một ít cửa sổ bên trên tiến ảnh. Đó cũng không phải cái gì không thể gặp người chuyện, cộng thêm Lý Chi Bạch thiếu chút nữa bị thiên đạo an bài thân phận đặc thủ, cho nên Vân Thiện không thèm để ý nàng, chẳng qua là Lý Chi Bạch không thể quấy nhiễu từ Trường an hăng hái, vì vậy tiếng gõ cửa từ Trường an không nghe được. Lông đen lớn thảm sắc quang rơi vào Lý Chi Bạch trên mặt, để cho nàng khóe miệng không nhịn được tắt hai cái, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi chuẩn bị chờ một lúc trở lại. Thời điểm ra đi, nàng đang suy nghĩ một chuyện. Bản thân giả thật rồi sao? Ngủ ngon. Chương 197, trọng yếu nhất chính là ăn ngủ, chương 197, trọng yếu nhất chính là ăn ngủ. Thư phòng trong phòng nhỏ, Vân Tiện bình tĩnh ngồi ở mép giường chỗ, nâng lên một con bàn chân. "Tiểu thư, ngươi đi phía trước nghiêng một chút." Từ Trường ăn ngồi ở bên cạnh, nói. "Ừm." Vân Tiện ứng tiếng, thân thể nghiêng về trước. Từ Trường ăn túi người xuống, cầm ớ, động tác Ôn Nhu thay Vân Tiện mặc xong, lúc này mới nắm quyển gõ một cái tấm đệm, bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, đạp lưng cũng không có đầu." Vừa nghĩ tới mới vừa một màn kia, Từ Trường An đã cảm thấy bị Vân Thiện giống ở lòng bàn chân, chuyện này thật vô cùng kỳ quái. Loại này quái gì cảm giác, để cho hắn lúc này liền nâng nịu Vân Thiện chân, cũng không có cái gì động tâm cảm giác. Ta nhớ kỹ, Vân Thiện làm đạp người cái đó, ngược lại thì không cảm thấy nơi nào kỳ quái, nhưng là một tốt thê tử phải học được nhìn mặt mà nói chuyện, ý thức được từ Trường An tâm tình có chút không đúng lắm Vân Thiện rất thuần thục rời đi đề tài. Tối nay ăn cái gì? Tiểu Thư, ngươi nói sang chuyện khác thủ pháp hay là cứng rắn như vậy? Từ Trường An xem nàng. Vân Thiện mi mắt run lên một cái, sau đó chú ngủ mặc vào giày đứng thẳng người nói nghiêm túc, ta có chút đói. cũng là, đạp ta đạp. Từ trường an giống như thật gật đầu, nghĩ thẩm vân thiện mới vừa thật sự có đang cố gắng đem có thể sử dụng khí lực cung cấp dùng tới, không phải hắn cũng không đến nỗi một không có phòng bị bị. Từ trường an nhìn xuống căn phòng trên giường một cái kia không cạn lom xuống, thở dài. đầu của ta thật đúng là sắt. bị cô nương hướng về phía đầu đạt một cước, trong lúc sơ xảy liền nhắc tới linh lực, lần này liền đem giường bản xô ra cái động. tiểu thư, ta có nghĩ qua chúng ta giường hẹp sẽ hư, nhưng là nhưng chưa hề có nghĩ qua sẽ là loại phương thức này. Từ trường an cười khổ hắn thường ngày bất kể lúc nào cũng không nỡ quá đáng giày vò cô nương, cho nên cho tới nay, cái giường này bản cũng bền chắc vô cùng. bây giờ lại, bởi vì mình, từ trường an đột nhiên cảm giác được trên mặt không ánh sáng, trong lòng bất đắc dĩ hiện lên, từ trường an đang muốn như thường ngày như vậy bất đắc dĩ đến ngâm chán, cái tiểu động tác này cũng là từ lý chi bạch chỗ kia học được. bất quá, lần này hắn lại bị vân thiện bắt được thủ đoạn, mới chạm qua vỡ, bẩn. vân thiện nhắc nhở hắn, lúc này nhưng không cho đi sờ mặt. từ trường an mở ra, tiêm thức nói, tiểu thư cũng không bẩn, không phải ta, ta nói chính là vỡ. Vân Thiển có chút kỳ quái xem hắn, vỡ cũng không bận. Từ Trường An xoa xoa đôi bàn tay, không phải dùng nước rửa qua. Như vậy, Vân Thiển lử một tiếng. Từng. Bất quá ta lát nữa rửa tay một cái chính là, nhưng là bị cô nương quan tâm. Từ Trường An nghe nàng, thu hồi đi đụng chạm vật tâm tư. Chẳng qua là, Từ Trường An xem ván giường bên trên một lỗ cùng quanh mình dạng nước. Lần này tiểu thư sau này ở thư phòng đọc sách huấn, cần cố ý chạy về phòng ngủ ngủ. Từ Trường An nói, đem trên gối một chồng tiểu thuyết chỉnh tề thả lại kệ sách, sẽ không nhịn được cao mày. Bởi vì xoa bóp xảy ra mồ hôi cho nên tới chính là thư phòng mà không phải phòng ngủ chính, nhưng là thư phòng cũng rất trọng yếu. Mặc dù trong sân đường không có, liền đi ngủ nhiều chỗ, nhưng là thư phòng cái giường này nhất là trọng yếu. Dù sao vân thiện thỉnh thoảng sẽ ở chỗ này sao chép thi tử, một viết chính là nửa đêm. Khi đó thật sự là nhiều một bước đường cũng không muốn đi, sẽ gặp ở thư phòng ngủ. Nhìn vân tiện thường sẽ nằm ở trên bàn sách nghỉ ngơi bên này, mà lần này phải nhiều đi mấy bước trở về phòng ngủ. Từ trường an có mấy phần hồ nghi, nàng sẽ không đi bộ thời điểm liền nằm trên đất ngủ đi. Từ trường an luôn cảm thấy đây là rất có thể chuyện, không sai ở Từ Trường An trong lòng Vân Thiện chính là như vậy nhiều hai bước cũng sẽ không đi người vẫn phải là sớm đi sửa xong Từ Trường An nói liền phát hiện Vân Tiện vẫn nhìn chằm chằm vào hắn nhìn hỏi thế nào ngươi nghĩ gì thế như vậy xuất thần Vân Tiện xem hắn ta đang suy nghĩ thế nào đem kệ sách rời đến phòng ngủ đi Từ Trường An giang tay không cần Vân Tiện lắc đầu một cái Nang đích xác sẽ thường ở thư phòng nghỉ ngơi nhưng đó là bởi vì Từ Trường An không ở nhà thời điểm thỉnh phóng hắn sao chép các loại sách thư phòng là có hắn đồng nặc nhất vị trí hơi thở cho nên Vân Điển ở chỗ này thường xuyên sẽ khốn, dù sao quá mức bưng lỏng. Đá lửa quang rơi vào từ trường an trong mắt, hắn mong muốn cầm sách lên trên bàn mút lông, nhưng là đưa tay ra sau lại rụt trở về. "Tiểu thư, vì sao không cần? Bởi vì ngươi ở đây." Vân Điển tùy ý bắt lại từ trường an tay, nói, "Ta nếu ở thư phòng mệnh rã rời, ngươi ôm ta trở về phòng ngủ nghỉ ngơi là được rồi." Giáp Vân Điển mềm mại tay, từ trường an cười, nguyên lai còn có loại phương pháp này. Là, hắn lúc ở nhà, Vân Điển cũng dám ở trong buồn tắm ngủ, còn có cái gì là nàng không dám làm? "Ừm." Vân Điển gật đầu. Liếc mắt một cái kia luôn xuống dưới ván giường, trong lúc nhất thời vậy mà không phải nghĩ như vậy nó bị sửa xong. Bởi vì không sửa xong, phu quân chỉ biết thường nhớ nàng có phải hay không lại đem bản thân nhốt ở trong thư phòng, sẽ nghĩ đến ôm nàng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mà không phải mỗi lần phát hiện nàng ở thư phòng chìm vào giấc ngủ, chẳng qua là đơn giản ôm một tầng chăn tới. Ôm chăn cùng ôm nàng, hai chuyện này, Vân Thiện nhắm mắt lại cũng biết thế nào chọn. Vân Thiện chính xuất thần, lại cảm giác từ trường an ngắt nhéu hai cái bàn tay của nàng, quay đầu nhìn sang. Tại sao tới đây giật tay của ta, không phải nói không sạch sẽ? Từ Trường An nghiêm trang mà nói ta cũng chịu đựng không có động thư phòng thư cụ. vân thiện tao mày, tay của ngươi không có không sạch sẽ, mới chạm qua trần mỡ. từ trường an nhắc nhở, nhưng tay của ngươi chính là sạch sẽ, bất kể chạm qua cái gì. vân thiện thật sự nói, trong giọng nói thậm chí có mấy phần cố chấp. tiểu thư, ngươi cũng là sẽ tiêu chuẩn kép. từ trường an đấy mắt lên mấy phần nét cười, đó là cái gì ý tứ? đồng thời tiêu chuẩn, đồng thời tiêu chuẩn, cái này rất không tốt sao? vân thiện hỏi, người đều là như vậy, ta hiểu. vân thiện gật đầu một cái, ngươi hiểu cái gì? Từ trường An dắt Vân Tiễn tay cương một cái, hắn cũng không muốn cô nương từ bản thân nơi này học được cái gì không tốt vật. Ta hiểu. Có thể cùng đi rửa tay. Vân Tiễn nắm từ trường An tay hướng phòng tắm huyền quan đi tới, mới vừa tắm gội nước còn nóng. Tiểu thư. Ừ. Ngươi thật đúng là hiểu một món chuyện không tầm thường. Đây là đang khen ta sao? Có chút kỳ quái, nên chưa tính là khích lệ đi. Bên cạnh cài ao, Từ trường An nâng nụ Vân Tiễn tay, em ái lau chùi nàng ngón tay trắng nõn, nói, tối nay muốn ăn cái gì? Chiêu đại khách là nhìn. Vân Tiễn ngón tay hơi dùng sức đem từ trường ăn tay để ở trong nước, ngược lại thay hắn rửa tay, đồng thời nói, nhìn khách nhân muốn ăn cái gì, trên đời này cũng không có quản gia bị tiểu thư hầu hạ đạo lý. Từ trường ăn lần nữa ngăn chặn Vân thiệt tay, cầm lên một bên xả phòng phấn bóp một cái, sau đó nhanh chóng nói bổ sung, lại nói, tiên sinh cũng không phải là khách. Từ trường ăn ngượng ngùng nói gì người nhà, nhưng là Lý Chi Bạch Đích thật là trưởng bối của hắn, là người có thể tin được. Vân thiệt bị từ trường ăn nắm tay, lần này cuối cùng không có khí lực phản kháng, chỉ có thể nhìn hắn cho mình rửa tay. Không phải khách nhân sao? Vân Thiển đáp một tiếng, nghĩ thầm có thể đích thật là như vậy. Dù sao Lý Chi Bạch cùng Ôn Lê đám người không giống nhau, mới vừa rồi tới thời điểm phát hiện gõ cửa không có ai để ý, chính nàng liền tin bảo. Dĩ nhiên, đây là bởi vì từ trường An trước hạn đáp ứng Lý Chi Bạch có thể tin bảo, nếu không xông vào Vân Thiển nơi ở, đây cũng không phải là cái gì tốt chơi chuyện. Được rồi, từ trường An cầm tơ lụa đem Vân Thiển tay lau sạch sẽ, rồi mới lên tiếng. tiên Sinh mặc dù là tiên môn, nhưng là tính tình đặc thủ, một ngày ba bữa chưa bao giờ rơi xuống, nhưng lại ăn cũng tương đối đơn giản. Dù sao cả ngày luyện đan nàng không có cái gì vô ích nấu cơm cho nên Lý Chi Bạch yêu cầu tuyển sẽ không rất cao, mà Từ Trường An đối với mình tay nghề nấu nướng rất có tự tin, bất kể làm cái gì ăn, nhất định cũng có thể làm cho cái này rõ ràng mỗi ngày đều đang dùng cơm nhưng là lại ăn không tốt Lý Chi Bạch hài lòng. ở loại này điều kiện tiên quyết đương nhiên vẫn là Vân tiện yêu cầu càng trọng yếu hơn. trên thực tế, coi như không có loại này tiền đề, đó cũng là tiểu thư ngươi sở thích quan trọng hơn. Từ Trường An mười ngón tay tương hợp, ở trong ao nước trà sát, tùy ý lau khô rồi nói ra, cho nên tiểu thư mong muốn ăn cái gì, ta hôm nay mua rất nhiều thứ, đều là ngươi thích ăn. bất kể Vân tiện nói gì. Hắn đều có tự tin mình nhất định cũng chuẩn bị xong. Từ trường ăn cũng nói như vậy, Vân Thiện liền bắt đầu chăm chú nghĩ. Nàng đích sắp đói, hơn nữa, nàng thật sự có mong muốn ăn vật. Lần trước từ trường ăn làm một đạo ăn rất ngon thủy tinh phân túi, dùng chính là mới mẹ tôm thịt đánh nát, hợp với khuẩn nấm hỗn hợp, ba một tầng trong suốt là lấy tự rửa sạch lúa mì đến. Tóm lại, ăn rất ngon. Cộng thêm từ trường ăn đút đồ ăn, ở Vân Thiện trong lòng lưu lại ấn tượng rất sâu. Nhưng là Vân Thiện xem từ trường ăn kia mang theo chút ánh sáng con người, luôn cảm thấy hắn ở nhau nhau muốn thử, vì vậy lắc đầu một cái, ngươi xem làm đi, ta cũng thích. Như vậy là tốt rồi. Ừm. Ngược lại, Từ Trường An làm nhất định là nàng thích ăn, còn có thể có yêu cầu gì, mà Vân tiện ý tưởng không có vấn đề, không cho hạn chế, đem phòng bếp cái này võ đài hoàn toàn giao cho Từ Trường An đây mới là tốt nhất quyết định. Nàng sẽ không xuống bếp, Lý Chi Bạch cũng là đại tiểu thư xuất thân, không có gì đáng giá nói tay nghề nấu nướng, có thể tiếp theo mặt đều là sau đó nói theo trong quân học. Từ Trường An cùng Vân tiện từ Huyền Quan đi ra, mắt thấy Từ Trường An đem nguyên liệu nấu ăn từ trong túi đựng đồ lấy ra, nàng nhẹ nhàng đem đầu tiến tới, hỏi chuẩn bị làm một ít gì. từ Trường An nhìn ngoài cửa sổ, có chút kỳ quái với Lý Chi Bạch thế nào còn không có tới nghe được vân thiện vậy sau hắn mới trả lời lần đầu tiên mời tiền sinh ăn muộn ăn dĩ nhiên là ta sở trường hắn sở trường sở dĩ sẽ sở trường đó là đương nhiên là bởi vì vân thiện thích thì như vân thiện cúi đầu bích triều phong cua xanh sắc màu ánh sáng vỏ mỏng càng lớn linh lực nuôi dưỡng 10 phần đầy đặn hương nồng úp vị thịt mịn màng đạo thứ nhất dĩ nhiên là quẳng từ trường an hiển nhiên đối với ngày này cơm tối 10 phần dụng tâm tiếp tục nói giống vậy đỉnh tâm phong nuôi cá đầu đá những thứ này đều là người bình thường dễ dàng tiếp nhận vật thủ dương phong nhỏ đàn sáu trúc cũng là nhất tuyệt tiểu thư ăn rồi ta làm dầu nóng mang đi Dùng kia mang thấp nhất có thể đem mùi vị nói một cấp bậc, nhắc tới, đồng dạng là thủ Dương Phong, nơi đó hạ sen làm bánh ngọt tấm tính vừa phải, khổ trong mang theo trở về ngọn, ta là rất thích. Nhắc tới nấu cơm, từ trường ăn hăng hái rất cao, trong lúc nhất thời thao thao bất tuyệt. Vân Thiện xem rất cao hứng, bởi vì có mong muốn làm, có dục vọng là chuyện tốt. Dù là cái này dục vọng là cho bản thân nốt đồ ăn. Nghe ra phải làm không ít thứ, có thể làm đi ra nhất định đều là nhỏ phần, chẳng qua là so thường ngày phong phú, cũng không cần lo lắng lãng phí, dù sao Vân Thiện không ăn hết, còn có hắn đâu. Người tu tiên cũng không có ăn no cái nói, chỉ có có muốn hay không ăn. Từ Trường An cũng muốn biết, hắn là vật, tiên sinh có thể hay không muốn ăn? Là lức qua hay là ta chuẩn bị hầm điểm thịt bò nạm, cộng thêm mấy cái nấu món ăn, lương phan món ăn dùng để nhấm rượu. Từ Trường An ngón tay vẫn ở chung một chỗ, một bức nhao nhau muốn thử bộ dáng, còn có. Đừng, đừng nói. Vân Tiễn nhẹ nhàng cắt đứt Từ Trường An vậy, ở hắn ngoài ý muốn vẻ mặt trong, sờ một cái bụng của mình, tầm mắt ở trong phòng bếp dưa leo bên trên lức qua, đang suy nghĩ bản thân có muốn ăn hay không một ít để bụng. Vốn là đói, nghe hắn vừa nói như vậy thì càng đói. Nếu là thường ngày, ta sẽ để cho ngươi ăn điểm tâm, bất quá hôm nay. Nhìn thêm Từ Trường An vũ một cái Vân Thiện mu bàn tay hướng về phía nàng chớp chớp mắt vẫn chưa xong đâu lần trước phấn túi thị trường ta nhớ được tiểu thư ngươi rất thích hôm nay mùi vị nhất định sẽ tốt hơn làm sao ngươi biết ta muốn ăn Vân Thiện Bình tĩnh hỏi ta có cái gì là không biết Từ Trường An hỏi ngược lại bí mật của ta Từ Trường An nghe Vân Thiện kia nhẹ nhõm vậy nụ cười cứng ở trên mặt sau đó chậm rãi biến mất hắn ở chỗ này nói lời yêu đâu lại không có nghĩ đến Vân cô nương chợt đến rồi một câu như vậy đem hắn ngẹn một cái Từ Trường An hơi cắn răng lại cầm cái này mặt vô biểu tình cô nương không có một điểm biện pháp nào yên lặng bỏ rơi một câu ta sớm muộn cũng có một ngày đem tiểu thư bí mật lộ sạch sẽ. Vân thiền chính là dựa vào hắn không nỡ ước thiết nàng mới gạt bí mật gì. tốt. Vân thiền gật đầu một cái. vừa lúc đó trong phòng đá lửa quang thiềm một cái. từ trường an thở phào nhẹ nhõm. hắn nghe tiếng gõ cửa, nói: tiên sinh cuối cùng là đến rồi. tiểu thư, ta đi nên một cái. ta không theo cùng nhau sao? Vân thiền nghĩ thầm nên đón ôn lê thời điểm nàng cũng đi đâu. thiên sinh thế nhưng là kêu mọi mọi người. từ trường an sửa sang lại vào áo, vung lên ống tay áo để cho tiên sinh nhìn thấy thích muội chống đỡ gió lạnh ra cửa, nàng cũng sẽ không cao hứng. Nói xong, từ trường An đi ra khỏi phòng. Trước cửa, lý chi bạch một thân cùng dĩ vang giống nhau đảm bảo, nhưng là so trước kia cũng có không giống nhau, bởi vì nàng mặc vào một thân mới nguyên, không có những thứ kia tẩy tới trắng bệ dấu, có thể sẽ lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút. Nàng đứng ở trước cửa, vung xuống gõ cửa tay, trong mắt tâm tình mười phần cổ quái. Giữa phu thê không gì kiên kỵ, lý chi bạch cũng có thể hiểu, không phải sẽ không để cho học sinh đi tu luyện cái gì âm dương song hành công pháp, nhưng là từ trường An ở trong mắt nàng là đứa bé, vân tiện thời là muội muội, bắt gặp chuyện như vậy, quả nhiên vẫn là rất kỳ quái. Đạp lưng, đạp lưng không có hướng cổ cái vị trí kia a. Rốt cuộc là vợ chồng son, mới vừa theo nước hồ đi vòng vo cái mười mấy vòng, Lý Chi Bạch nghĩ như thế nào thế nào cảm giác bản thân mới là hiểu lầm. Từ Trường An chỉ sợ không phải là muốn chính nàng vào cửa, mà là hắn đang chỉ mê chuyện nào đó, không nghe được bản thân kêu cửa. Quả nhiên, lần này Lý Chi Bạch mới gõ cửa, chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân. Một hồi lâu sau, Từ Trường An mở cửa, trên mặt nụ cười sáng lạn cương một cái. Hiển nhiên, hắn đối với Lý Chi Bạch đổi một thân mới nguyên đạo bảo cũng cảm giác được mấy phần khó ổn, nhưng là càng làm cho Từ Trường An nghi ngờ, là Lý Chi Bạch kia ánh mắt quá gì kháng cự, hoài nghi, còn có mấy phần. An ủi, hai ngày này là 12 giờ sau phát, không có viết xong, hôm nay trở lại muộn một chút, đại gia ngủ ngon. Chương 198, không thể không có mây, chương 198, không thể không có mây. Vân tiện ở Bắc biển nơi ở không thể nói nguy nga trắng lệ, nhưng là bởi vì cao rộng địa thế, cho nên xuyên thấu qua cửa sổ liền có thể thấy thiên minh phong cảnh sắc trắng lệ. Đỉnh núi đại điện mọc như rừng, mái vòm xa xôi đến không thấy rõ điện bên đường vân. Từ trường An đứng ở trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn cảnh sắc phía xa. Ở trên tay hắn, một thanh lưới sắc có trong hồ sơ trên bảng lưu lại từng đạo màu bạc lưu quang, kia cục cục cục cắt gọt âm thanh phảng phất đến từ chớp rủi chống nhẹ nhàng gõ biên trung nhạc linh. Các gọt chuyện này đã khắc vào từ trường an trong lòng, để cho hắn cho dù là đầy cõi lòng tâm sự, động tác vẫn như cũ thuần thục. Từ trường an động tác trên tay, nét mặt lại không ý lòng. Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch đang ở phòng bếp ngoài ngồi đâu, cũng không biết tiên sinh cùng cô nương ở chung một chỗ cũng trò chuyện cái gì. Hôm nay tiên sinh rất kỳ quái, nàng không chỉ có thay cho kia cũ rách đảm bảo, hơn nữa mới đảm bảo nhìn thế nào đều có một loại. Vẫy dài từng thấy nhưng là trước ở kiếm đường xuyên thấu qua cửa sổ hắn đã gặp được Lý Chi Bạch đổi một thân váy dài cho nên chuyện này không đáng giá kinh ngạc nàng còn mang đến một vò ngọc lộ tiểu nói vô cùng hiểu là Trúc Bình nương đưa để cho hắn chuyển giao cấp tâm di Trúc Bình nương tân lĩnh chuyện này càng không đáng giá kinh ngạc hắn ngược lại cảm thấy tiên sinh tâm tư cẩn thận còn có mấy phần cảm động dù sao đây là mượn hoa hiến vật tân lĩnh nhận được rượu nhất định sẽ rất cao hứng lấy được một quản sự thiệt cảm đối hắn như vậy không có căn cơ người tóm lại là chuyện tốt để cho từ trường an thất thố như vậy chính là Mới vừa sau khi vào cửa, Lý Chi Bạch từ trong tay háo đưa ra cặp kia trắng non đẹp đẽ bàn tay, không có bất kỳ lực lượng em ái rơi vào trên đầu của hắn, còn xoa xoa. Mặc dù tục ngữ nói nam nhân đầu nữ nhân eo, chỉ có thể nhìn không thể vậy nhưng là Lý Chi Bạch là trưởng bối của hắn, liền không có gì đáng ngại. Chẳng qua là lúc ấy từ trường an ngẩng đầu lên, lại sử sốt. Khi đó Lý Chi Bạch mái tóc dài đen óng rũ xuống, giống như là không có rất tốt cắt tỉa, nhưng là đặc biệt mềm mại, cùng với giống vậy mềm mại, còn có nàng dưới ánh trăng vẻ mặt. Lý Chi Bạch khi đó cũng cảm thấy sở từ trường an đầu rất thất lễ, vì vậy ngược lại vỗ một cái bờ vai của hắn cũng lưu lại một để cho từ trường an thất thần đến nay ánh mắt, giống như là đối với ngoại ý muốn chuyện kinh ngạc, hoặc như là trưởng bối đối vãn bối chữ mến, có mấy phần dây rùa kháng cự, nhưng là cuối cùng cũng hóa thành một tiếng thở dài, thoải mái cùng an ủi. An ủi? Thiên sinh ở an ủi cái gì? Từ trường an cảm giác nhạy cảm đây là một món rất trọng yếu, đủ để ảnh hưởng hắn ở lý chi bạch trong lòng địa vị chuyện, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ ra, cho nên dù là tiến phòng bếp, như cũng ngộng. Hắn thai mong muốn nghe một chút thanh âm bên ngoài, thế nhưng là mới lên tinh thần, liền nghe một tiếng ôn nu lời quá đáng. Vân muội muội, ngươi nói sao? Tỷ tỷ ta mang cho ngươi Lý Chi bạch lời nói, để cho Từ Trường An sửng sốt một chút, trên tay Lưu loát động tác xuất hiện chút đỉnh trệ cảm giác, Các gọn thời điểm, là không thể phân thần. Bởi vì Từ Trường An là người bình thường, bị đau cắt dĩ nhiên là sẽ ra máu. T, Từ Trường An tiềm thức hít một hơi, túi đầu, chỉ thấy hắn ngón giữa tay trái chỗ khớp nối bị cắt một cái độ sâu lỗ, máu tươi chậm rãi chảy xôi mà ra, tiêm nhiễm một chút ở rau củ bên trên. Cây đao này thật đúng là sắc bén, từ vẫn còn ở trên đảo thời điểm đang ở dùng, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy cù gì. Từ Trường An dùng cây dao này cấp vân tiện làm rất nhiều năm cơm. Dùng cây đao này cắt hắn cùng Vân Tiện tóc làm vấn, đồng thời cũng không có thiếu bị cắt tới tay, nhất là vừa mới bắt đầu rèn luyện tay nghề nấu nướng, bị thương đều là bình thường như ăn cơm. Chẳng qua là, những năm gần đây, ngược lại lần đầu lại bị cắt tới tay. Xem ra, tiên sinh ánh mắt cùng một câu Vân Ngụy Ngụy thật mang đến cho hắn ảnh hưởng không nhỏ. Hắn là người tu tiên, vì vậy nhắc tới còn dư lại không nhiều linh lực, vết thương bắt đầu từ từ khép lại. Đáng tiếc chính là, hắn mới vừa toàn bộ linh lực cũng để dùng cho Vân Tiện ôn dưỡng thân thể, cho nên vết thương khôi phục chậm rất nhiều, nhưng là làm một khai nguyên cảnh tầng dưới chót người tu hành, có thể cầm móng ngưng đau. Từ Trường An đã rất vừa ý. Thôi, Từ Trường An vỗ một cái mặt mình, hít sâu một hơi, không thể suy nghĩ lung tung. Đầu bếp nấu cơm thời điểm tâm ý là rất trọng yếu. Nếu là hắn một mực như vậy thất thần, chớ nói để cho tiên sinh hài lòng, liền xem như Vân Thiện cũng sẽ cảm thấy bữa cơm này mùi vị không tốt. Vì vậy, Từ Trường An vãi ra toàn bộ tạp suy nghĩ, hết sức chăm chú bắt đầu chuẩn bị cơ tối. Trong phòng bếp lần nữa truyền tới cộc cộc cộc tiếng vang. Ngoài phòng, Lý Chi Bạch chú ý tới cắt gọt âm thanh lần nữa vang lên, lỗ mũi giật giật, mơ hồ đánh hơi được một cỗ mùi máu tanh, liền đoán được chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn Vân thiện chỉ thấy trước mặt cô nương một bộ màu trắng váy dài, tóm lại là có chút hiền lành vô hại ôn hòa, nhưng là kỳ quái chính là vốn là cùng nàng nói chuyện nói rất hay tốt Vân Thiện mới vừa chợt lấy tay háo trái mắt, phảng phất cản trở bản thân không nhìn tới cái gì vậy, nhưng là lúc này lại để xuống, hơn nữa lộ ra đau lòng cùng hoài niệm ánh mắt, nàng thế nào Lý Chi Bạch không hiểu Vân Thiện đang làm gì, thì giống như từ Trường An không hiểu Lý Chi Bạch tại sao phải nhìn như vậy hắn đồng dạng Vân Thiện cúi đầu, nàng chỉ là nhớ tới ở trên đảo thời điểm thiếu niên cố gắng ôn tập tay nghề nấu đướng, có một đoạn thời gian rất dài trên ngón tay vết thương liền không có khép lại qua nhiều lần thêm mới thương những thứ này vỡ vụn xót xét xót lại mơ hồ hồi ức để cho vân Thiện hoài niệm mà thích lại mâu thuẫn đau lòng tự nhiên không sẽ cùng người kể lệ chúng ta tiến thư phòng vân Thiện nói chậm rãi đứng lên nàng đối với lý chi bạch mới vừa cùng chính mình nói son vân kiến thức cảm thấy rất hứng thú chuẩn bị để cho lý chi bạch liền nàng chứa vào hộp dạy nàng thuận tiện để cho nàng nhìn một chút bản thân siêu tầm tốt lý chi bạch đứng dậy theo nàng cũng cảm thấy ở chỗ này nói chuyện với vân thiền có mấy phần ngại ngùng dù sao phòng bếp đang ở chỗ không xa từ trường an luôn là có thể nghe một ít hơn nữa ở chỗ này cũng váy dày hắn nấu cơm Lý Chi Bạch đối với bữa này một ăn vẫn ôm mong đợi vì vậy nàng đi theo Vân Tiện xuyên qua ưu tịnh thanh thản hành lang đi tới cửa thư phòng trước nhẹ nhàng vượt qua ngưỡng cửa sau Lý Chi Bạch đánh hơi được một cỗ tựa như lan tựa như quế hương thơm nương theo lấy mực cùng tờ giấy đặc biệt khí tức khiến cho người tâm thần thanh thản cái loại đó mùi thơm cũng không phải là xoan vấn cũng không phải là mùi thơm hoa cỏ càng giống như là nữ tử khí tức Lý Chi Bạch nhìn một cái trước mặt Vân Tiện chỉ thấy cô nương hai chân chụm lại tinh xảo hoa dưới váy lộ ra che kín trên đầu gối mắt cá chân chỗ lộ ra lau một cái phẳng phất ban đêm trăng tròn trao chuốt Lý Chi Bạch ho khan một tiếng, đang muốn nói chuyện, sau đó lại một lần nữa sử sốt, bởi vì nàng liếc mắt liền nhìn thấy trong thư phòng tâm kia bị làm hư giường. Nhìn một cái cửa sổ, Lý Chi Bạch nhanh chóng liền ý thức được, căn phòng này nhà chính là nàng mới vừa nhìn thấy tiếng ảnh nhà. Tình liệt như vậy, cái giường này bạn cũng nát đi. Lý Chi Bạch khỏe mắt không nhịn được tắt hai cái, nàng một lần nữa dò xét Vân thiện, luôn cảm thấy trước mắt cái này giống như yêu đất ánh lửa, đẹp giống như là cô gái trong tranh Vân thiện, không nên, có như vậy thần kỳ một mặt. Nàng suy nghĩ hồi lâu, cho là thần kỳ là một rất thích hợp từ ngữ. Lý Chi Bạch vốn cho là mình thái độ nên càng thêm Kỳ quái, nhưng là trên thực tế, nàng toàn bộ trong lòng chấn động đều ở đây khỏe mắt chịu động kia hai bên, còn lại tâm tình ngược lại là thở phào nhẹ nhõm cùng an ủi. Về phần nói an ủi cái gì, đương nhiên là an ủi từ trường an cùng vân tiện quan hệ vợ chồng hòa hải. Nàng vốn đang cho là liền từ trường an cẩn thận như vậy cẩn thận, mọi thứ cũng sẽ khắc chế mang theo điểm hũ nút cảm giác tính tình, vân Thiện đi theo hắn sẽ bị ủy khuất, không giống như là bình thường vợ chồng đâu. Cho nên âm Dương song hành có thể xúc tiến tình cảm vợ chồng, không có biện pháp mở miệng một tiếng tiểu thư, thật sẽ để cho trưởng bối lo âu. Bây giờ phát hiện từ trường an ngoài dặm công và tư rõ ràng. Còn có thể chơi đi ra hoa dạ tới, nàng kia cũng không lo lắng hai người kia vợ chồng sinh sống. Kiếm đường trong kia cái gì kiến thức cũng không hiểu, một chút chuyện nhỏ đều muốn tới hỏi nàng từ tiểu tử, một cái trước mắt cũng liền trưởng thành. Đây là Lý Chi Bạch tán đuổi Về phần nói là cái gì thở phào nhẹ nhõm. Chính Lý Chi Bạch biết, bởi vì từ trường an án cũ cho nên nàng luôn sẽ có một loại từ trường an sẽ đến thỉnh giáo nàng như thế nào xúc tiến vợ chồng sinh hoạt dự cảm. Không phải là không có có thể, dù sao cái này đối thầy cho hướng về phía Vân Tiện kinh Nguyệt cũng có thể nói lên nửa canh giờ. Cho nên Lý Chi Bạch lại có chút sợ hãi từ trường an tới hỏi nếu là hắn hỏi, bản thân nơi nào hiểu những thứ này. bây giờ phát hiện từ trường an cái gì đều hiểu, còn đi ở phía trước của nàng. Lý Chi Bạch gặp phải Vân Thiện sau bị kích thích tới hứng thú, những thứ kia thân là trưởng bối tự tôn, nữ tử không cam lòng, cũng giấu ở cấp từ trường an trong ánh mắt. Từ trường an biết kinh doanh tình cảm là tốt rồi, cho dù là dùng phương thức kỳ quái, dù sao trên thế giới toàn bộ tình cảm đều cần kinh doanh, cho dù là cha mẹ cùng con cái cũng là như vậy. hắn vẫn lạnh như vậy thông dĩnh. Lý Chi Bạch lẩm bẩm nói, cái gì? Vân Thiện lấy ra hộp son phấn đặt ở bàn trang điểm bên trên, nghi ngờ nhìn nàng một cái, không có gì. Lý Chi Bạch đi tới bàn trang điểm trước, xem trong hộp lắc đắc không có mấy son phấn dụng cụ, nâng đầu, chỉ những thứ này. Chỉ những thứ này." Vân Tiễn nói, "Đây cũng quá thiếu đi. Là hắn mua cho ta, đã có ở dùng tiết kiệm." "Trương An, ta mới phát giác được hắn có tiền đồ." Lý Chi Bạch than thở, chỉ Vân Tiễn kia linh tinh trai trai lọ lọ, nói nghiêm túc, "Những thứ này hoàn toàn không đủ. Ta sau đó chuẩn bị đi Nga Mi Phường, có thể lại chuẩn bị điểm." "Nga Mi Phường. "Nói là bắt tăng thành son phấn tiệm đi." Lý Chi Bạch gật đầu một cái cũng không bắt buộc Vân Tiện nhất định phải dùng mộ vũ phong linh lực son phấn, chẳng qua là tận trách tận chức bắt đầu dạy Vân Tiện một ít điểm trang cơ bản thông thường. Dù sao, nàng tạm thời không tìm được cùng Vân Tiện giữa đề tài. Lý Chi Bạch xem Vân Tiện mặt mũi, suy nghĩ một chút sau, bắt đầu dạy. Vân Tiện bên này cầm viết lên, đem Lý Chi Bạch nói nhớ kỹ. Không lâu sau đó, Vân Tiện xem trước mắt mình viết trên trang giấy những thứ kia rầm rạp chẳng trị chữ nhỏ, nháy mắt mấy cái. Hút bụi, cô lập, màu lót, phấn ánh, má đỏ, chỉ vẽ lông mày, giấy đỏ. Chỉ riêng là bước cùng muốn mua son phấn dụng cụ liền một lơn trang. Hơn nữa Bởi vì là tiên môn, cho nên Lý Chi Bạch vậy chi tiết nhiều hơn, tỉ như thanh kết già, nhớ bỏ đi linh khí của mình bảo vệ, tỉ như dùng giấy màng đắp thời gian một nén nhang, chờ chút sẽ tốt hơn bên trên trang. Vân Vân vân vân. Nếu là người bình thường thấy, chỉ sợ đau cả đầu. Nhưng là Vân Thiện vẫn vậy rất chăm chú, chẳng qua là nàng cũng không chuẩn bị một hơi đi học thành, dù sao để cho phu quân thấy cố gắng của mình mới là chính sự. Vân Thiện cầm bút lên, trên giấy viết, đồng thời nói, ta trước phải học Đạm Trang. Từ trường an Kỳ thực không quá thích diễm lệ, nàng biết, đây chính là đạo Trang. Lý Chi Bạch xem Vân Thiện ngón tay run lên một cái bất đắc dĩ lặp lại một lần, mặc dù phiền thoái, đây thật là đậm trang, là đơn giản nhất. ít nhất ta thiếu thời học chính là như vậy, dĩ nhiên. tuổi quá lâu, bây giờ còn dùng được hay không, ta cũng không rõ ràng lắm. vân thiện bày tỏ mình biết rồi. suy nghĩ kỹ một chút, hóa trang có thể để cho từ trường an càng thích nàng, nghiêm túc như vậy chuyện, vốn là muốn phiền thoái, phiền vai nữa. đến lúc đó ta trước dạy muội muội các loại ngọn nguồn trang loại hình. lý chi bạch suy nghĩ một chút, nói, ngươi chưa từng học qua những thứ này, trước không gấp, bắt đầu lấy hiểu trang, cố làm chủ đi. lý chi bạch nghĩ thầm nếu đáp ứng vân thiện nguyện vọng, vậy mình cũng phải tiến tu tranh thủ tìm nữ nhân kia học một ít bây giờ mới điểm trang thủ đoạn loại trừ một ít cũ kỹ vật trở lại dạy Vân Thiện tốt Vân Thiện dĩ nhiên không có ý kiến Lý Chi Bạch trong đầu chợt thoáng qua chút bình lương bóng dáng nàng là trong thanh lâu chủ chứa hóa trang phương diện này nên là chuyên nghiệp a lắc đầu đem cái này không đàng hoàng người từ trong đầu đuổi ra ngoài từ trường An muốn chuẩn bị cơm tối cũng không thiếu thời gian chiều Vân Tông khí trời biến đổi thất thường phong tới mây bay không lắm nhu hòa phong chen vào cửa sổ phát ra chút tiếng nhẹ lay động Lý Chi Bạch mềm mại tóc dài Lý Chi Bạch chấm dứt son vấn đề tài liền có chút không biết nên trò chuyện cái gì không khí hơi lộ ra cứng ngắc. Lý Chi Bạch nhìn về phía Vân Thiện, chỉ thấy Vân Thiện đem nhớ kỹ son phấn tương quan để ở một bên, thuận tay cầm lên một quyển thi tập, tiện tay là xem. Lý Chi Bạch ánh mắt sáng lên. trong thư phòng nhiều như vậy tranh chữ, treo trên tường từ trường an viết chữ. nàng ra mắt một ít, cho nên mới vừa rồi không có nói. bây giờ xem ra, tựa hồ là có chủ đề. muội muội nhìn cái gì chứ? Lý Chi Bạch không chút biến sắc đi tới. phía trên là từ trường an bút tích. ôm thanh thiên bính một say, tốt cùng ngày nguyện trung năm sớm. một trang này tờ giấy hơi phát nhăn, phía trên còn lao một chút con gái son phấn vết nước, nhìn ra được nên là vân thiện rất thích một câu thơ lý chi bạch nhìn một cái mày liếu khẽ run vân thiện thầm nghĩ khó trách nàng đối rượu rất hiểu cũng thích uống mỗi mỗi thích câu thơ này lý chi bạch thở dài nói trường an có chữ đẹp bút phong mặc sức tiêu sái đây là thuộc về riêng người tuổi trẻ khí cơ nhưng ta không thích vân thiện nhẹ giọng nói lý chi bạch nụ cười trong nháy mắt cứng lên xuống không thích làm sao sẽ không thích cái này nhà sưu tầm nơi nào có mấy phần không thích dáng vẻ phải biết mới vừa rồi có như vậy trong nháy mắt lý chi bạch cảm thấy vân thiện là tới cùng nàng khoe khoang đây này từ trường an biết vật đích sắc có không ít câu kia sinh cực lạc thái bình thường biện xanh xinh chiều Lý Chi Bạch rất sớm liền gặp được qua cũng rất thích, mỗi mỗi không thích nơi nào, Lý Chi Bạch không hiểu, Vân tiện thích từ trường ăn chữ nhưng là thi từ sẽ co không thích, tỉ như trước mắt câu này, tay nàng chỉ nhẹ nhàng điểm trên giấy kia son phấn vết nước chỗ, nói nghiêm túc không có ta, Lý Chi Bạch ánh mắt trở to, nhìn lại đi qua, ôm Thanh Thiên bính một say, tốt cùng ngày Nguyệt Trung nắng sớm, Thanh Thiên, Nhật Nguyệt, nắng sớm, ôm, rượu, yếu tố đầy đủ hết, cái này có câu a, Lý Chi Bạch chỉ nắng sớm hai trước kia, Vân Tiễn, Vân Tiễn nói, nắng sớm màu sắc quá sâu hơn nữa, nàng mong muốn làm bị ôm cái đó, mà không phải cái gì chung năng sớm. Không thích lý do, rất cho vẹn. Chương 199, trượng phu không biết người đau lòng, chương 199, trượng phu không biết người đau lòng. Từ trường an bên người không thể không có mây, cho dù là năng sớm, nhưng cũng dính vào cái khác màu sắc, không còn là nàng. Cho nên Vân Điển không thích câu thơ này. Vân tiện vậy mang theo vài phần tiểu nữ nhi ra tiểu cách, Lý Chi Bạch ngơ ngác nhìn nàng một hồi, rất khó tưởng tượng như vậy tùy hứng vậy xảy ra tự trước mắt cái này xuất trần nữ tử miệng. Nhưng thơ là thơ hay. Lý Chi Bạch nói, nhưng là ta không thích bởi vì không có ta, Vân Tiên nói, lộ ra mấy phần khổ não vẻ mặt. Câu thơ này nàng không thích, thì giống như nàng không thích câu tiên nâng ly mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người vậy. Bởi vì những thứ đồ này phần nhiều là từ Trường An sao chép xuống, cùng hắn liên hệ cũng không sâu khác. Nhưng là từ Trường An tự tay viết xuống chữ nàng lại rất thích rất thích, liền lâm vào trong mâu thuẫn. Cũng may, đối với thi tử không thích muốn xa xa ít hơn đối phù quân chữ viết thích, cho nên nói tóm lại, những thứ đồ này vẫn như cũng là nàng bây giờ tương lai báo vận, có tư cách bị nàng thịnh phong thiên hạ chân quý nhất trong bảo cốt. Ngoài cửa sổ, nguyệt đêm chìm, mây mù che nắng cả bầu trời đều mang chút cảm giác thần bí. trong căn phòng lý chi bạch không thể nào hiểu được vân tiện ý đồ. nàng chẳng qua là cảm thấy bản thân lại phát hiện vân cô nương mới một mặt. nguyên lai vị này vân muội muội, cũng là sẽ không lý thủ nháo. cũng là nếu không phải vân tiện như vậy có nữ nhi ra đặc chất, như thế nào lại đối với nàng cái này lao bà tâm cảnh tạo thành kịch liệt như vậy ảnh hưởng. giống như là vân tiện đẹp như vậy, bị sủng ái cô nương, dù là tùy hứng cũng vô cùng nữ tử sức hấp dẫn nhưng là Lý Chi Bạch rất thích thi từ ca phú, từ nàng siêu tầm danh gia tranh chữ cũng đem treo ở thang đù bên trên thưởng thức cũng có thể thấy được, cho nên nàng không cách nào giống như Vân Tiện nói ra căm ghét hai chữ. Dù sao những thứ này thi tập vô luận từ phương diện nào đi nhìn, Lý Chi Bạch cũng thích không được. rất khó tưởng tượng, những vật này là ra từ từ trường an tay. nàng vừa rồi tùy ý liếc về hai mắt, trong đó có mấy câu thi từ để cho nàng tâm thần rung động, thật không được nhảy ra tới chép bên trên vài chục lần. nhưng là Lý Chi Bạch thì được, nàng cũng mỏ rõ ràng một chút Vân Tiện sở thích. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng cầm lên trên bàn trong đó một quyển thi tập đem mở ra, cố gắng đem sự chú ý đặt ở hình chữ mà không phải là thi ý bên trên. Đầu ngón tay của nàng treo lơ lửng ở chữ mực bên trên, nhẹ nhàng xẹt qua một đạo một đạo bút phong, chăm chú vượt qua mấy tờ, thì giống như vượt qua từng đoạn thời gian. Đem từ Trường An những năm này tiến bộ cũng nhét vào tầm mắt. Sau một hồi, Lý Chi Bạch mang theo chút cảm thái, từ Trường An ngay từ đầu bút phong dính đầy thiếu thời non nớt, cái này non nớt kiểu chữ cũng là sao chép thi từ thiên đếm nhiều nhất, sau chữ của hắn từ từ bắt đầu có hình thể, nửa bộ phận trước bút phong mặc sức tiêu sái, bộ phận sau lại từ từ trở nên ôn nhuận nhắn cái gọi là chữ nếu như người ở nơi này là thi tập rõ ràng chính là hắn quá trình trưởng thành cụ hiện những tính cách kia bên trên một đường trưởng thành cũng giấu ở màu mực bút phong trong ở lý chi bạch trong mắt từ trường ăn chữ cho nàng cảm giác chính là từ non nớt biến thành người thiếu niên phong mang tất lộ nhưng là cái này phân phong mang không có kéo dài hai trang giấy liền trở nên hiền hòa đứng lên non nớt mặc sức hoàn toàn thể trong đó trung gian bộ phận đặc biệt đắn, nếu sớm nợ tối tàn hắn rõ ràng cũng là người thiếu niên thế nào tâm tính sụp nhanh như vậy lý chi bạch mười phần bất đắc dĩ nàng bây giờ là thật không thèm để ý những thứ kia chân quý thơ Sự chú ý tất cả đều đặt ở Từ Trường An trên thân. Nàng vốn tưởng rằng, bản thân học sinh trời sinh chính là tính tình cẩn thận, cho nên cho dù Từ Trường An bây giờ tuổi tác, nên là triển lộ phong mang thời điểm, nàng cảm thấy không có cái gì không thích hợp. Nhưng là ai nghĩ đến, Từ Trường An là từng có tuổi trẻ khinh cuồng, chẳng qua là phần này khinh cuồng rất rõ ràng chỉ kéo dài thời gian cực ngắn, hắn liền trưởng thành lên. Làm trưởng bối, Lý Chi Bạch bản năng cảm giác không phải an ủi, mà là đau lòng. Ôn hòa phái ra trưởng muốn xem đến hài tử từ từ, từ trưởng thành, mà không phải thuốc Nhưng cái này cũng không có cách nào, Từ Trường An cả ngày hướng về phía Vân thiện có thể cuồng đứng lên mới là lạ. Cộng thêm hắn mỗi ngày tự xét lại, cho nên hắn trẻ trâu kỳ chỉ kéo dài nửa tháng, trong lúc chỉ chép mấy bài thơ liền bột lại, an tâm chiếu cố vân thiện sinh hoạt thường ngày. cho dù ai nội tâm có thiếu niên mặc sức, bị vân tiễn một câu ta đói, mong muốn ăn cơm đè xuống, cũng hận không được chui vào phòng bếp, trước cho nàng nhét đầy cái bao tử lại nói. Lý Chi Bạch không nhịn được thở dài, nhìn về phía phòng bếp phương hướng, trong mắt là nồng nặc mất mát. một câu kia ôm thanh thiên bính một say, tốt cùng ngày nguyện trung năng sớm, từ trong cũng có thể cảm nhận được lúc ấy từ trường an cái loại đó tình bơi sông biển tình cảm. chẳng qua là thiếu niên mặc sức bút phong như kinh hồng chợt lóe lên để cho Lý Chi Bạch cảm thấy không nhỏ tiết lưới. Nói thật, Lý Chi Bạch rất muốn nhìn một chút nếu như Từ Trường An Biểu đạt thiếu niên ý khí, hắn trẻ người non dạng, không sợ hãi mặc sức sẽ là cái gì bộ dáng. Dù sao, Từ Trường An bây giờ có nàng bảo đảm, trên người có nồng nặc thần bí, cũng không cần sợ cái gì phiền phái. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, suy nghĩ kỹ một chút, chuyện ngu xuẩn như vậy tình cũng không phải là nàng học sinh có thể làm ra được, nhưng là làm một nam tử, có thể cam tâm tình nguyện xuống bếp. Nàng vậy mà không biết cái nào càng thêm ngu xuẩn một ít, chẳng qua là từ cái ân tình cảm giác đi lên nói, Lý Chi Bạch tự nhiên càng thích một biết nấu ăn học sinh cho nên ai nếu là đối nàng học sinh xuống bếp chuyện này nói này nói kia nàng cũng là sẽ tức giận dù sao Triệu Vân Tông đang chủ chẳng qua là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cũng không phải cái gì tốt tính người Lý Chi Bạch Quả nhiên hay là muốn nhìn một chút từ trường An Dĩ vang bộ dáng nàng làm sao lại không có sớm đi nhận biết từ trường An đâu đáng tiếc Lý Chi Bạch lẩm bẩm nói đáng tiếc đáng tiếc cái gì Vân Thiện đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho Lý Chi Bạch ngón tay không nhịn được run lên một cái nàng quay đầu chống lại Vân Thiện kia bình tĩnh mắt lúc này mới ý thức được trong căn phòng còn có một cái cô nương đâu Nàng làm sao lại xem một quyển thi tập thất thần đâu? Nàng hôm nay thế nhưng là vì Vân Thiện mà tới. Từ chướng an so Vân Thiện còn trọng yếu hơn. Giống như đích thật là như vậy. Trong lúc nhất thời đầu đôi lẫn lộn để cho lý Chi Bạch nội tâm xuất hiện chợt lóe lên tự mình hoài nghi, nhưng là để cho lý Chi Bạch càng thêm ngậm chính là, Vân Thiện ánh mắt Ôn hóa rất nhiều. Cùng vào cửa trước cái loại đó bình tĩnh ánh mắt bất đồng chính là, Vân Thiện lúc này xem nàng, thật sự có mấy phần nước vậy ôn nhu, tựa như ưu đầm thâm thúy, thần bí như vậy mê người. Muội muội thế nào chợt mới đúng bản thân có hào cảm. Bởi vì sao Bởi vì nàng xem từ Trường An thi tập vọng tưởng thất thần, Lý Chi Bạch ngớ ngác, Vân Thiện cũng không coi phần này kinh ngạc. Vân Cô nương nhiều ghét giới hạn hết sức rõ ràng, dù sao Lý Chi Bạch rất đúng khẩu vị của nàng, không chỉ có đối từ Trường An chữ bày tỏ thích, quan trọng hơn chính là, từ mới vừa biểu hiện xem ra, Lý Chi Bạch rõ ràng so sánh với thi từ hàng nghĩa. càng để ý từ Trường An hình chữ biến hóa. Cái gì gọi là đi ở đạo bên trên, cái này kêu là. Ở trong mắt Vân Thiện, chữ chính là từ Trường An trưởng thành, Vân Thiện cảm thấy xem thích người trưởng thành, so cái gì chuyện đều có thú. Cho nên Lý Chi Bạch loại này biết trọng điểm ở nơi nào người. Vân Thiện tự nhiên sẽ đối với nàng ôn hòa rất nhiều, coi như là có chút hảo cảm đi. Vân Thiện ở trước bàn ngồi xuống, tùy ý mở ra thi tập một trang, xem phía trên kia tinh xảo chữ mực, giật mình xuất thần. Lý Chi Bạch phát hiện Vân Thiện lại bắt đầu ngẩn người, trong lòng trừ bất đắc dĩ, còn có một chút cao hứng. Dù sao nàng thích muội muội đối với nàng biểu thị ra thiện cảm mà. Mặc dù bày tỏ hoàn hảo cảm giác liền bắt đầu trầm mê từ trường ăn chữ, nhưng là Lý Chi Bạch trong lòng cũng hiểu rõ, nàng như vậy chọn xuất hiện người xa lạ cùng Vân Thiện sở thích dĩ nhiên không thể so sánh nổi lúc này nhìn Vân Tiện kia say mê với chữ viết bộ dáng Lý Chi Bạch bản năng cảm thấy mình không nên ở chỗ này quấy rầy nàng, chẳng qua là trước lúc rời đi nàng hay là tò mò liếc về để cho Vân Tiện thất thần thi tử, là một tay bảy nói ca hành Lý Chi Bạch nhìn một đoạn ngăn sau xuất thần một sát liền lắc đầu một cái nhẹ nhàng tối lui ra khỏi thư phòng Lý Chi Bạch một thân một mình dựa theo lúc tới đường đi xuyên hành lang chuẩn bị đi tìm Từ Trường An thật tốt nói một chút cũng khó trách Vân Tiện một bộ lo được lo mất bộ dáng xem hắn cũng biết là vào gì ôm Thanh Thiên Bính một say tốt cùng ngày Nguyệt Trung năng sớm nên là lấy bầu trời ý tứ chính là cùng bầu trời đối ẩm, cùng nhật nguyệt trùng say mê hào con trong. Bài thơ này đã mang theo vài phần cô độc thầm nghĩa, nhưng là tóm lại nhiều hơn hay là tiêu xà ý. Nhưng là nàng vừa rồi lúc đi đợi nhìn thấy bảy nói ca hành, tha thở ca trong cái loại đó đập vào mặt cảm giác cô tịch cùng du tử cắt hương cảm giác. Cô nương nào nhìn cũng sẽ không thích à? Dù sao hắn đều có thê tử ở bên người, còn luôn là cô độc cô độc ở nơi nào hối tiếc. Nếu không phải là biết từ trường an tính cách, còn tưởng rằng hắn là làm thơ bày tỏ bản thân không thích vân thiện, cho dù có vân thiện còn cảm thấy cô độc đâu. Trong phòng bếp, từ trường an hai tay dính đầy bột mì đang cố gắng nào bột chỉ nghe thấy Lý Chi Bạch đẩy cửa ra sáng rộng Trường An ngươi trong thư phòng cũng sao chép thứ gì Thiên Sinh ta ta thế nào Từ Trường An kinh ngạc ngươi rất muốn nhà sao Lý Chi Bạch hỏi một câu để cho Từ Trường An không nghĩ ra vậy nhớ nhà nơi này không phải là nhà ta Từ Trường An lại càng kỳ quái Vân Thiện ở địa phương chính là nhà có cái gì tôi nghĩ đó chính là tư hương Thiên Sinh ta sẽ không tư hương Từ Trường An chăm chú không ít hán kiếp trước quê hương mặc dù rất đáng giá được hoài niệm nhưng là bây giờ Từ Trường An Vân thiện là nhà cũng là quê quán Ôn hương. Quả nhiên. Lý chi bạch thở phào nhẹ nhõm, nàng đi tới, khi mắt, ta biết ngay, những thi từ kia không phải chính người viết, chẳng qua là không biết người là ở nơi nào chép nhiều như vậy tuyệt cũ. Nàng vừa rồi mặc dù chỉ là tùy ý lật qua lật lại hai cái, trong đó có một bộ phận đối với cuộc sống cảm nộ thơ, tuyệt không phải là có thể ra từ từ trường ăn tay. Cái thế giới này lịch sử tuyệt tự lợi hại, có cổ tịch nàng chưa từng thấy qua, có tuyệt cũ không thể chuyển thế, đây đều là chuyện rất bình thường. Từ trường an mơ hồ hiệu một chút hắn bất đắc dĩ nói, chẳng qua là luyện chữ thời điểm sao chép một chút. Tiên sinh coi như là tiểu thư nhà ta siêu tầm là tốt rồi, dù sao nàng cũng là đại tiểu thư đâu, bất quá có bộ phận đích thật là ta rất lâu trước ra mắt ta, không phải đại tiểu thư cũng xứng không nổi quả ra. Lý Chi Bạch gật đầu một cái, chợt phát hiện trước mắt cái này thế nhưng là trưởng môn chứng nhận qua tiên nhân truyền thế, hắn viết ra cái gì tới, tựa hồ cũng không đáng giá kinh ngạc. ngược lại tiên sinh, sao lại ra làm gì? nếu là tiểu thư chọc ngài mất hứng, học sinh nói xin lỗi ngài. từ trường ăn cười, nàng đang đọc sách, ta không đành lòng cái gì nàng. Lý Chi Bạch nói học sinh ở chuẩn bị muốn ăn, từ trường ăn bất đắc dĩ, không đành lòng quấy giày vân thiện, lại nhận tâm tới quấy giày mình. bất quá, có người ở một bên lại còn trầm mê đọc sách, đây là nhà hắn vân cô nương không sai. ta chẳng qua là tới muốn nói với ngươi nói, ngươi an tâm nấu cơm. Lý Chi Bạch xem từ trường ăn hai tay dính đầy bột mì, tầm mắt ở toàn bộ trong phòng bếp rực rỡ lóa mắt nguyên liệu nấu ăn bên trên lươn qua, lại có chút động tâm, nàng nháy mắt mấy cái, sau đó vén lên tay áo, lộ ra hơi lộ ra trắng non thủ đoạn, mang theo hăng hái mà hỏi, nhưng cần ta rút một tay. sau khi nói xong, Lý Chi Bạch liền ăn khớp từ trường ăn ánh mắt, lập tức ý thức được mình nói sai phải biết Vân Thiện bây giờ nhưng ngay khi trong phòng. Ở Vân Thiện cùng Từ Trường An trong nhà, nhưng không tới phiên nàng người ngoài này xuống bếp nấu cơm. Nhưng là để cho Lý Chi Bạch không nghi tới chính là, Từ Trường An vậy mà cũng lên mấy phần hàng hái, tiên sinh cũng. Hắn vốn muốn nói tiên sinh không ngờ cũng có nấu cơm hàng hái, nhưng là nói ra khỏi miệng không khỏi có mấy phần hoài nghi Lý Chi Bạch tay nghề nấu nướng ý tứ. Liền bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, bất quá hắn kia phần đối với Lý Chi Bạch tay nghề nấu nướng tỏ mò cũng biết ở trên mặt. Hắn không để cho Vân Thiện nấu cơm là bởi vì Vân Thiện có càng đáng giá tốn hao tinh lực địa phương, Lý Chi Bạch mà Tiên sinh nàng lão nhân gia nguyện ý làm gì cũng không có vấn đề gì. Cùng Lý Chi Bạch bất đồng chính là Từ Trường An hoàn toàn không có nghi qua. Lý Chi Bạch ở trong nhà của hắn cùng hắn cùng nhau xuống bếp có gì không một chỗ, cũng không phải là ôn lê hoặc là cái khác sư tỷ. Hiện nhiên Lý Chi Bạch ở Từ Trường An trong mắt căn bản không coi là là nữ tử. Trường An, người tiểu tử này thế nào một chút không biết thương người. Lý Chi Bạch hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, nghĩ thầm Từ Trường An chẳng lẽ sẽ không biết hiểu Từ Vân tiện vị trí lo lắng sao? Mình nếu là chuẩn bị bữa ăn này một ăn, nữ chủ nhân đến tận cùng là nàng hay là Vân thiện? Từ Trường An xem Lý Chi Bạch bình tĩnh vẻ mặt, sững sốt một chút. Thương người, thiên sinh, là ngài hỏi ta có phải hay không rút? Không phải nói ta. Lý Chi Bạch tầm mắt tại trên tay từ Trường An chưa khép lại vết thương bên trên lúc qua, một con lòng bàn tay ở lưng của hắn vượt qua lau một cái linh khí, cho đến từ Trường An vết thương hoàn toàn khép lại, rồi mới lên tiếng. Ta nói là đau lòng vân muội muội, ngươi tâm lớn như vậy cũng khó trách nàng luôn là lo được lo mất, nghĩ như vậy học một chút trang. Từ Trường An không biết tị hiểm, luôn là một bức lẽ đương nhiên dáng vẻ, Vân Thiện làm vợ của hắn cũng là khổ cực, không trách mong muốn hóa trang lưu lại hắn tâm. Mong muốn hóa trang. Đây chính là một loại bất an biểu hiện. Nàng bạn cảm thấy từ Trường An như vậy, yêu Vân Thiện, Vân Thiện không nên cảm thấy bất an. Bây giờ ngược lại rõ ràng một chút, Từ Trường An lại càng kỳ quái. Cái này ở, nói cái gì đó, không có trông cậy vào ngươi hiểu. Lý Chi Bạch xem Từ Trường An ngây ngốc dáng vẻ, rất khó tưởng tượng. Trong phòng kia bể nát ván giường là cái này gỗ làm ra. Ngươi rõ ràng như vậy thích nàng, thường ngày nhớ cũng biểu hiện một chút, để cho mọi người an tâm. Lý Chi Bạch có chút kỳ quái nhìn một cái cắm ở một bên trên tấm tất chuôi này sáng lấp lánh nào, sau đó tiếp tục nói, ta nói ngừng ở đây, còn lại chính ngươi hiểu. Thiên Sinh. Vậy ngài bây giờ đi bên ngoài ngồi một hồi, ngắm trăng." Lý Chi Bạch khoát khoát tay. "Ừm." Lý Chi Bạch rời đi về sau, từ trường an xem mình tay, đầy mặt nghi ngờ. "Thiên sinh, có phải hay không cùng Vân Cô nương áp sát quá gần, bị ảnh hưởng đến?" Nói thế nào vậy, hắn cũng không nghe rõ. Lý Chi Bạch một người ngồi ở bên ngoài viện trên ghế đá, đang suy nghĩ một cái vấn đề. Mới vừa chơi này giao thay nhìn thế nào có chút trợn người đâu. Bị thoạt một cái tựa hồ vô cùng ghê gớm. Chương 200, dấu biển sương ngủ, chương 200, giấu biển sương ngủ. Lý Chi Bạch An tĩnh ngồi ở trong đỉnh, nghiêng mặt nhìn lên trên trời một vòng tà nguyệt. Nàng mày liêu hơi nhíu lên. Cũng không biết có phải hay không hôm nay kia ly kỳ lớn ngày nguyên nhân, làm cho liền trăng sáng cũng không quá bình thường, tổng cho nàng một loại u ám cảm giác, cộng thêm lúc ban đêm, từ trường an cùng Vân Tiện tiểu viện. Nơi này cảnh tượng ban ngày cũng được, ban đêm nói thật, ít nhiều có chút tăm phủ. Sáng lấp lánh đèn lồng màu đỏ, đường nhỏ, nguyệt lượng môn, mang theo vài phần quỷ dị không nói lên lời. Cho nên, từ trường an thường ngày để Vân Tiện một người sống ở chỗ này, quả nhiên là không biết người đau lòng. Có lẽ là bởi vì đến hoàn cảnh như vậy trong nàng mới có thể cảm thấy trong phòng bếp cây đào kia u ám. Từ trướng an thật là không cẩn thận, hắn bây giờ đều là khai nguyên cảnh tu sĩ, lại còn có thể bị một thanh sắt thường cắt thương. Lý Chi bạch nẽ người dựa vào ở đình bên trên, nghĩ thầm nàng nên là hồi lâu không có vào phòng bếp, nhớ tới rất lâu trước đám tiêu biết nấu ăn tỉ mũi đi, tựa hồ bị cắt tới tay là chuyện thường, liền cho là mình nếu như là xuống bếp, nên cũng thể nghiệm một cái bị cắt tới tay cảm thụ. Ta nguyện trầm trầm giấu biển sương ngủ, cái đá tiêu tương vô hạ đường, không biết thưởng mấy người thuộc về. Trong thư phòng. Vân Thiện lạnh nhạt thanh tuyến gọi lên nàng đối với một ít đi qua hồi ức, đen nhánh lưu đồng lưu chuyển ra từng kia từng kia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Xem cái này mấy câu ra từ từ trường An sao chép bảy nói ca hành, Vân Thiện thỉnh thoảng sẽ nghĩ, hắn trải qua nhiều như vậy sao, có hay không thật sự là nhìn qua như vậy không biết gì cả. Không phải làm sao vừa đúng đâm ở nàng yếu ớt nhất địa phương, nhưng là vừa nghĩ tới từ trường An không nỡ giày vào nàng, liền biết được là trùng hợp. Vân Thiện nhìn thi tập bên trên bảy nói ca hành, ưa bách bản thân đem sự chú ý thả vào hình chữ mà không phải là thi ý trên, chữ mực như hồng lăng, bạch truyện thiên hồi, lại có bền bị nấp trong trong đó. Tựa như trên núi Kinh Lộng, Vĩnh Viễn đứng ở đó. Cô nương liền từ trong ngăn kéo lấy ra một đạo hồng lăng, thắt ở trước mắt của mình, làm cơ sở ngầm lồng ngăn trở tầm mắt của mình. Xa Xôi đi qua hồi ức trong đầu vang vọng, vốn tưởng rằng cắm rễ ở sâu trong linh hồn khắc cốt minh tâm tình cảm sẽ nương theo lấy nàng Vĩnh viễn cho đến ngân hà băng diệt, bây giờ lại phát hiện, nàng so với mình tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều. Nàng không phải nàng là Vân Thiện, cũng chỉ là Vân Thiện. Đợi đến từ trường An rời đi sau, liên quan tới Vân Thiện phần này trí nhớ thật thuộc về là sao? Hay là nói phần này trí nhớ nên cùng những thứ này thi tập, từ trường An dùng qua kiếm, ở qua đình viện, đi qua đường Dứt khoát một ít. Có hay không nên đem phần này trí nhớ cùng Vân Thiện cái tên này cùng cái này hắn đã từng tồn tại qua thế giới cùng nhau giấu vào trong bã khố. Vân Thiện chợt ý thức được một chuyện, nàng rõ ràng chính mình trí nhớ vì sao bị mất nhiều như vậy. Nguyên lai like không phải đánh mất, chẳng qua là đều bị nàng chân quý đứng lên. Tăng Ngư Trầm, dấu biển sư ngủ. Vân Thiện ngẩng đầu lên, kia một vòng thảm sắc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở rơi vào máu đỏ tơ lụa bên trên. Đi theo từ trường ăn bên người Vân cô nương đã là người, mà người thích năng lực thật là đáng sợ, chấp nhận được, không qua được, sớm muộn cũng sẽ đi qua thiếu nữ cầu nguyện trời cao chiếu cố đối với nàng mà nói là vô dụng, vân cô nương có thể làm được chỉ có để cho đây hết thể tốt đẹp làm hết sức nguyện kết thúc. đây thật là một cái vô hạn dài đường, thì giống như thiên đạo thường nói luân hồi bình thường, nhưng là nàng vui vẻ chịu đựng. thường nguyện mấy người thuộc về, tất nhiên một người thuộc về, vân thiền tơ lụa hạ ánh mắt bình tĩnh, nàng biết mình vì sao không thích câu kia không có mây thi tử, có lẽ là bởi vì nàng rất rõ ràng một chuyện, đó chính là từ trường an bên người là có thể không có mây, không có mây thời điểm, còn có lý chi bạch liêu thanh là, ôn lên như vậy cô đường, còn sẽ có đặc sắc hơn cuộc sống. nhìn một chút ly chi bạch bên này. Nàng chỗ thưởng thức hình chữ, Lý Chi Bạch cũng có thể thưởng thức, nàng thích, Liêu Thanh La cũng có thể thích. Suy nghĩ kỹ một chút, so sánh với thiên đạo tự nhiên tạo thành nhân duyên la lưới, nàng cái này ngoại lai mới là người thứ ba. Người thứ ba giống như là con rối dây bình thường bất cận, điều khiển từ trường an cuộc sống, bản thân quả nhiên là ác nhân. Làm sao lại không biết người đau lòng đâu, nên đau lòng hắn một ít. Kia Lý Chi Bạch thật rất không tệ, lại có thể câu động tâm tình của nàng, để cho nàng hiếm thấy lâm vào như vậy sâu thẳm suy tính trong. Vân Thiện rất thích nàng. Nhiều giọt bọt nước lặng lẽ rơi xuống, bên ngoài lại trời mưa cô nương tình cờ cũng sẽ có thiếu nữ tâm ai bảo nàng bây giờ gọi vân tiền đâu thiếu nữ tâm có lúc chính là muốn xuân đau thu buồn không biết bao lâu sau từ trường an chuẩn bị xong hết thẻ một ăn hắn nhìn một cái ngoài cửa sổ theo lan can ngắm trăng lý chi bạch trời mưa cũng không thể để tiên sinh trở lại an tĩnh ngồi chính ở chỗ này ngắm trăng trăng sáng có cái gì tốt nhìn tiên sinh nhìn nhiều năm như vậy lại còn không có chán ghét án từ trường an bất đắc dĩ xoay người thấp giọng nói ôn nào quá từ mới vừa bắt đầu cái này cái gì phá hệ thống liền bắt đầu cảnh cáo cái không xong nếu không phải là hắn cưỡng bách bạn thân tỉnh táo đều muốn chễn lại đến hắn nấu cơm Mặc dù Vân cô nương đang ở bên người, hệ thống cảnh cáo một chút, xoẹt ít ngày biết chút là chuyện rất bình thường, nhưng là tối nay tựa hồ nhất là kịch liệt. Thế nhưng là tiên sinh đang ở ngoài cửa nhìn trăng tàn đâu, không thể nào có nguy hiểm gì. Hệ thống như vậy tiếng thét, chỉ có thể để cho từ trường an tăng lên đối với nó không thích. Nhìn một cái cách giờ, thật là làm cho cô nương chờ lâu. Từ trường an leo sạch sẽ ngón tay, đẩy cửa thư phòng ra chuẩn bị gọi Vân tiện ăn cơm, nhưng là hắn còn chưa mở miệng, cả người động tác giống như định cách vậy, một hồi lâu sau, hắn hết thảy động tác cũng trở nên trở nên cẩn thận ngoài cửa sổ, ánh trăng tiến ảnh xuyên qua cửa sổ rơi vào vân thiện trên thân, chỉ thấy cô nương một tay chống gò má, trên ánh mắt trói lại một cái màu đỏ thám băng gấm, hô hấp đều đều, ngủ. vân thiện vậy mà liền ngồi như vậy ngủ thiết đi. từ chứa an nhìn kia băng gấm, trong con ngươi lưu chuyển nhàn nhạt khắc thường sát thái. hắn đi tới, động tác êm ái cởi ra vân thiện sau hót băng gấm, mang theo bất đắc dĩ nói, ta biết ngay nơi này rường hỏng, ngươi nhiều hai bước đường cũng không muốn đi, nhưng là nếu là cảm thấy đá lửa nhức mắt, vậy liền đem đá lửa tắt, che mắt tính là gì. hắn nói thu hồi thi tập, ở vân thiện chậm rãi mở mắt ra đồng thời nói, tỉnh dọn dẹp một chút nên ăn cơm. Vân Thiện lúc này còn có một chút nghỉ ngơi mở mịt, bất quá đang nghe từ Trường An thanh âm sau, nhiều hơn mấy phần thanh minh. ăn cơm. nàng cả người du lên, chậm rãi đứng dậy, Bình Tĩnh nói, ta thế nào ngủ tiếp đi? Biết được ngươi hôm nay mệt mỏi. Từ Trường An bắt lại Vân Thiện tay, lấy linh khí xóa đi Vân Thiện khỏe mắt bởi vì nghỉ ngơi mà dị ra chút nước mắt, nghiêm túc nói, hôm nay bữa ăn tối nên có thể để cho tiểu thư hài lòng. Từng. Vân Thiện cảm thụ từ Trường An nhiệt độ, nói, bên ta mới là một giấc ngậu, mộng nên tỉnh. Từ Trường An hướng về phía Vân Thiện cười một tiếng. Cái gì mộng so nhét đầy cái bao tử trọng yếu. Cũng là Chương 201, vô hạn đường mới có vô hạn hạnh phúc, chương 201, vô hạn đường mới có vô hạn hạnh phúc. Vân Cô Nương là một người thông minh, nàng cũng sẽ không làm ra cái gì không tốt, tỉ như muốn rời khỏi từ trường ăn chuyện. Cho nên nàng chẳng qua là đơn giản làm một giấc ngủ, cái gì cũng không muốn, ngày nên như thế nào qua vẫn là phải như thế nào qua. Sống lâu, khó tránh khỏi chỉ biết mơ thấy một ít rất lâu xa chuyện, tâm tình thay đổi cũng cực kỳ bình thường. Nhưng là Vân Tiện đang chuẩn bị thu thập mình tâm tình, ở nàng kinh ngạc trên nét mặt, thiếu niên hai tay xuyên qua dưới nách của nàng chặt liền từ phía sau lưng ôm lấy nàng, sau đó xuống phía dưới, hai tay gắt gao bóp chặt hông của nàng. Ngươi làm cái gì đây? Vân Thiện trong con ngươi giống như thường ngày lạnh băng, trong lời nói lạnh nhạt, nhưng là ở vô cùng giải nàng từ Trường An trước mặt, những tâm tình này tất cả đều là vô dụng. Nàng rất thích. Từ Trường An chỉ nhìn thấy bốn chữ này. Lúc này cô nương huyết dịch ra tốc lưu động, sau lưng cái loại đó nhiệt độ, khí tức, tim đập tiếng vang trong nháy mắt liền đánh nát nàng vừa rồi mộng cảnh kia bình thường tưởng nghĩ, tim đập ở trong lồng ngực vang vọng đồng thời. Vân Thiện con ngươi an định rất nhiều, bởi vì không bất an mới có thể hồi ức đi qua cùng vọng tưởng. Nhưng là từ trường an dùng động tác thiết thiết thật thật đưa nàng nội tâm chống không đánh nát, nghiền thành phấn vụn. Sau đó dùng hơi thở của hắn đưa nàng lần nữa lấp đầy. Loại cảm giác này để cho Vân Thiện thân thể nóng bỏng. Không có gì. Từ Trường An ở Vân Thiện bên thay nói, Tiên Sinh nói với ta, để cho ta thường ngày nhớ cũng biểu hiện một chút, để cho tiểu thư an tâm. Chẳng qua là không biết, tiểu thư ngươi thế nào? Tại sao lại bất an? Chẳng lẽ là đói? Ta, ta không có sao. Vân thiện bị Từ Trường An ôm nơi nào còn có dư thừa tâm tư đi ở nơi nào xuân đau thu buồn ai có thể nghĩ tới nàng về điểm kia khó được thiếu nữ tâm cùng tiểu cách đơn giản như vậy liền bị từ trường an giải quyết cùng với Lý Chi Bạch quả nhiên là người rất được lại có thể để cho nàng cảm nhận được loại cảm giác này rất tốt nàng càng ngày càng thích cái cô nương này là bởi vì Lý Tỷ tỉ. Vân thiện cúi đầu xem hợp thay phiên ở nàng trên bụng tay đây là mực cớ từ trường an ho khan một tiếng tiểu thư mới vừa nghỉ ngơi dáng vẻ ta rất thích không nhịn được cô nương mềm hồ hồ xúc cảm siêu động ấm ấm đến mức hoàn toàn không nỡ buông tay. Từ từ trường an cái này sau lưng góc độ, có thể thấy được Vân Thiện chống nghỉ ngơi nửa bên mặt hơi đỏ lên, rất đáng yêu. Trước bịt mắt cũng có chút phản quy, phải biết hắn tháo xuống Vân Thiện bịt mắt thời điểm, xem kia hơi rung động lông mi, có thể chờ đợi Vân Thiện hoàn toàn tỉnh táo lại ôm lấy nàng, đây đã là từ trường an riêng có, gần như thánh giả vậy lực tự chế. Người tiên sinh, Vân Thiện đang muốn nói gì? Không có sao. Từ trường an lắc đầu, mặc dù Lý Chi Bạch đang ở ngoài cửa sổ chỗ không xa chuyện này có thể để cho từ trường an cảm giác được một cô kỳ quái khẩn trương cảm giác, nhưng là ở ôm lấy cô nương một khắc kia, hắn liền không có một tơ một hào nồng nàn cảm giác. Còn sót lại chỉ có quyến luyến cùng cô tình. Vân Thiện trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, "Vì sao? Vì sao ngươi lần này có thể như vậy thích ta?" Lần này, Tư Trương An rất kỳ quái, lại giải thích nói, "Bởi vì tiểu thư nói bụng, còn ngủ chết đi. Ta không phải nói tối nay." Vậy ta coi như nghe không hiểu. Vân Thiện không tiếp tục nói tiếp, chẳng qua là cảm thấy tên là Vân Thiện cô nương rất may mắn. Được rồi, tiểu thư cái này nước mắt mông lung dáng vẻ nhưng không cách nào đi ra ngoài gặp người, may mà ta trước tiến đến nhìn một cái, không có vội vã cắt đứt tiên sinh ngắm trăng hăng hái. từ Trướng An nói, cảm giác có điểm không đúng. Vân Thiện lúc này ánh mắt nhìn hắn cùng dĩ Vang có rất nhỏ bất đồng, cảm giác giống như mềm hơn một ít từ Trường An trong lòng lên một loại hoang đường ý niệm. Chẳng lẽ cô Nương đang hướng về mình làm đúng? Thì giống như ở ấn chứng từ Trường An ý tưởng, Vân Thiện hai tay ngăn trận từ Trường An rơi vào nàng trên bụng tay, cắn cắn môi, không có nói gì. Tựa hồ có phiến mềm mại cánh hoa rơi vào trong lòng, từ Trường An tâm nhộn nhạo một cái chớp mắt, hắn ôm Vân Thiện tay hơi dùng sức, bất quá sau đó hay là chậm rãi buông ra, ngược lại nắm trên bàn một cái màu trắng toát dây lụa. Được rồi, có chuyện gì buổi tối? Ku sơ một cái chuẩn bị đi trong phòng. Buổi tối, Vân Tiện nhìn một cái giường hẹp, ý thức được cái gì, điểm đi cả nhắc giật hạ, nghĩ thầm đây chính là làm nũng chỗ tốt sao? Cũng chính là từ Trường An, biến thành người khác, ai có thể nhìn ra mới vừa một cái kia ánh mắt, một trò mờ ám cũng coi là làm nũng. Tiểu thư hôm nay là có chút kỳ quái, bất quá, nói tóm lại không có vấn đề gì, ta rất thích. Từ Trường An lấy hai ngón tay triệu rộng thuần sắc dây lụa đem Vân Tiện tóc dài buộc lên, nhẹ giọng nói, đường động." Vân Tiện rất nghe lời, ngồi ở tại chỗ không lúc đích. Nàng ngẩng mặt lên, trong tản tả tà ta đập vào mi mắt, Vân Tiện xem trong gương mười phần chuyên chú thay nàng ghim tóc thiếu niên. Vô hà đường Nàng nghĩ thậm chính là muốn vô hạ đường, bởi vì hai bên phong cảnh thật sự là quá tốt rồi, nàng mới có thể mong muốn một cái vĩnh viễn cũng đi không xong đường. "Tiểu thư, ngươi ở đọc cái gì thơ đâu?" Từ Trưởng An bất đắc dĩ vậy một cái Vân Thiện bên pháp, "Ta nói tiên sinh mới vừa làm sao tìm được phiền phức của ta?" Khó trách Lý Chi Bạch cảm thấy Vân Thiện có ở đây không an. "Đây là hiểu lầm." Hắn năm đó cũng không nên chép nhiều như vậy để nén vật. "Ta..." Từ Trưởng An đang suy nghĩ, chợt nghe Vân Thiện gọi bản thân một tiếng, liền tiến tới Vân Thiện bên người, "Tiểu thư ngươi nói gì?" Lớn tiếng chút, lại thấy Vân Thiện hơi nghiêng đầu, gọ má tướng lão Từ trướng An đưa tay đặt ở trên môi của mình, rũ xuống tầm mắt, nắm tay từ từ nâng lên, bóp quyền, lại thu về. Hắn động lòng, chuẩn bị sẵn sàng thân cận cùng đột nhiên tập kích, chỗ tạo thành phản hồi cùng kết quả có khác biệt trời vực, thì giống như bản thân đụng chạm mình cùng người khác đụng chạm bản thân hoàn toàn là hai loại cảm giác vậy. Đây là một cái vừa chạm vào tức lui khẽ hôn. Từ trướng An tiếng hít thở càng thêm sáng rõ, nói nghiêm túc, tiểu thư, ngươi cái này không nói vọt đức, đây là ta trả lại ngươi, phải có tới có hướng. Vân Thiện cũng rất chăm chú. Từ Trương An đánh lén ôm lấy nàng, nàng liền còn một, tất nhiên không có sai ngoài cửa sổ cách đó không xa trong đỉnh gió mát phất phơ phong làm chút mưa nhỏ thổi Lý Chi Bạch dây cột tóc vù vù vang rội mưa này vừa rất hạ thời điểm Lý Chi Bạch mơ hồ cảm thấy mình linh lực vận hành tốc độ cũng chậm chệ không ít cũng không biết là không phải là ảo giác kể từ từ trường đi vào Vân Thiên căn phòng sau cái này trước đây không lâu hạ xuống mưa nhỏ không có như vậy lạnh leo tấu xương xa xa trên mặt hồ một chút xíu rung động lướt qua Lý Chi Bạch nhìn trong căn phòng cái bóng nhàn nhạt, nhạt thở dài một tiếng các nàng có phải hay không bên mình là một người tu hành lại nói khoảng cách này vị trí này không dùng tới tu vi cũng có thể nghe cái đại khái cái này vợ chồng son thật là không tránh người. Từ ra đời độc thân đến nay Lý Tiên Sinh ăn cơm chó sau. Tối nay nên phải ngủ không? Chương 202, vợ chồng son đưa đến động tâm, chương 202, vợ chồng son đưa đến động tâm. Lý Chi Bạch chứng kiến một đoạn vợ chồng son tình cảm hí, tâm tình phức tạp. Bất quá, khi nàng thấy Từ Trường ăn chuẩn bị một bàn cực kỳ phong phú bữa ăn tối sau, tâm tình chợt liền tốt đứng lên. Không nghĩ tới lấy nàng tính tình, có một ngày lại có thể giống như một cái bình thường nữ tử tham gia vãn buổi tiệc trong nhà. Trên bàn rực rỡ loá mắt, thuần, tươi, thanh, sảng, các loại mùi thơm rất là say lòng người làm người ta thèm ăn mỡ toan ra. đều là từ trường ăn cố gắng chế tác, trong đó có mấy món ăn phẩm Lý Chi Bạch cũng sẽ làm, đều thuộc về đồ ăn thường ngày. Nhưng là từ trường ăn làm món ăn vẻ ngoài cùng nàng không ở một cái cấp bậc bên trên. Giống vậy lục lương món ăn, từ trường ăn làm trong suốt di đấu chính Lý Chi Bạch làm lại ảm đạm không ánh sáng. Rõ ràng, tu vi của nàng cao như vậy, ở hỏa hầu lực khống chế bên trên nên cao hơn ra từ trường ăn vô số cấp bậc mới là. Lý Chi Bạch tự nhiên ở trên vị ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ngươi làm cái này lục lương món ăn, thế nào thấy vẻ ngoài tốt như vậy, là nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân, không có a. Từ Trường An dắt Vân Thiện tay đi tới, đợi đến Vân Thiện vào chỗ sau, hắn giống như thường ngày lấy ướt át gấm vốc ôn nhu lau chùi Vân Thiện ngón tay, tùy ý nói: "Hỏa hầu đi, lục lưng nhiệt độ cao vậy, thủy phân chạy mất tròn nên lộ ra rất khô, cảm giác sẽ có ảnh hưởng rất lớn." Lý Chi Bạch đã phát hiện, Từ Trường An là thật sẽ không tránh người, ngay trước mặt người khác chiếu cố Vân Thiện cũng sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Nên là tiên sinh ở Từ Trường An trong lòng là không cần tị hiền người, thì giống như nàng không phải cố ý muốn ngồi lên vị, chẳng qua là đi tới trước bàn nhìn một cái, thừa vị địa phương liền một cái ghế, còn lại Từ Trường An cùng Vân Thiện vị trí rượi và ở chung một chỗ. Lý Chi Bạch cũng không thể đi qua đem người ta vợ chồng son tách ra đi. Nàng nhìn từ trường An cẩn thận thay Vân thiện làm bữa trước lao bộ dáng, túi đầu nhìn một cái bản thân ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng thở dài. Vân Muội Muội rốt cuộc là Thiên Kim tiểu thư xuất thân, chính là biết hưởng thụ. Lý Chi Bạch tu tiên trước bất quá là cái bình thường thư hương môn đệ, thật không có một thiếp tâm hậu cận. Thiên Sinh. Từ Trường An cảm thấy Lý Chi Bạch ánh mắt có chút ít kỳ quái. Không có sao. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, hỏa hầu loại vật này còn phải bản thân đích thân đi nắm giữ, là như thế này. Từ Trường An gật đầu một cái, đi theo sau tới một chén cơm đưa cho Lý Chi Bạch. Lý Chi Bạch rất tự nhiên nhận lấy chén, nàng cùng Từ Trường An rất tán ý, mặc dù là lần đầu tiên tới tiệc trong nhà nhưng là cũng không có quá nhiều lễ nghi rườm rà. Lý Chi Bạch rất thích loại này tự nhiên dễ chịu. Một mảnh màu vàng rau củ thấm vào vệ dầu mỡ, bao trùm ở trắng như ngọc chất cơm bên trên, phía trên che lấp chút trong suốt hành lá cắt nhỏ. Vân Thiện lượng cơm nhỏ, sẽ không ăn món chính. Lý Chi Bạch thuận thế nhìn một cái Vân Thiện, phát hiện Vân Thiện hoàn toàn không thèm để ý chén thứ nhất cơm không phải cho mình chuyện này, ngược lại đưa tay đi chỗ đó cái bàn góc điểm tâm, sờ cái ngũ cốc bánh ngọt đi ra, lột ra vỏ ngoài để lại ở mép cắn một cái. Đối với bánh ngọt mùi vị hết sức hài lòng. Nhưng là Từ Trường An vào chỗ sau, bất đắc dĩ xem Vân Thiện, tiểu thư, điểm tâm cái gì? Một hồi ăn nữa đi, không phải ngươi lại muốn ăn không được. Vân Thiện nháy mắt mấy cái, nghe lời đem cắn một cái bánh ngọt đưa cho Từ Trường An, để cho hắn giúp đỡ giải quyết. Từ Trường An cũng đã quen, thuận thế vài hư ăn Lý Chi Bạch, cái gì điểm tâm mùi vị tốt như vậy, để cho Vân Thiện như vậy thích. Nàng không hề khách khí, cầm lên một khối bánh ngọt, ở Từ Trường An kinh ngạc trong tầm mắt cắn một cái. Cảm thụ trong miệng mềm mại ngọt ngào mùi vị, Lý Chi Bạch chậm rãi gật đầu. Ấm áp cửa vào, giá rời thơm ngọt hơn nữa bởi vì dịu lấy lục trúc mùi thơm ngát ngọt mà không ngán trong lúc nhất thời, nàng vậy mà không biết là điểm tâm ăn ngon hay là bởi vì vân thiện cùng từ trường ăn ở trước mặt tân ái để cho nàng mở toang ra thêm ăn ngươi thật sự có mấy phần bản lãnh. lý chi bạch nói nghiêm túc nàng không thể không thừa nhận những thứ này điểm tâm so với nàng tay nghề mạnh hơn nhiều lắm làm tỷ dù vậy thì giống như tu vi của nàng cùng trưởng môn tu vi trên vậy thiên sinh từ trường ăn bị tán dương cũng có chút ngại ngùng liền nói chúng ta ăn cơm đi ừ lý chi bạch trừng tiếng các nàng không có ăn không nói quý củ nhưng là bởi vì vân thiện nói từ trường ăn ở phục vụ vân thiện ăn cơm lý chi bạch vừa không có thích hợp để còn luôn là bị tú mặt tóm lại tiên sinh thèm ăn rất tốt nhưng là để cho nàng kỳ quái chính là trên bàn mặc dù cũng rằng cứu chay mặn phối hợp nhưng là món ăn mặn nhất là nhiều tỷ như một bên trư thịt cua xanh thịt bò nạm còn có kia nhìn một cái cũng làm người ta cảm giác được tinh xào trong suốt phảng phất sủi cảo tôn vậy phân túi. bình thường mà nói con gái khẩu vị sẽ không ăn quá nhiều món ăn mặn hơn nữa không có tu hành nữ nhân phải giữ vóc người giống như là vân thiện ở độ tuổi này cũng qua lâu rồi lớn thân thể giai đoạn Nàng nên muốn ăn kiêng, nhưng là nàng cũng không có thấy được Vân Thiện ăn kiêng. Một hồi này đi qua, Vân Thiện thong thả ung dung liền ăn hai cái phở túi, uống xong nửa chén lên nước. Lý Chi Bạch có thể cảm giác được, bữa này phong phú bữa ăn tối cũng không phải là bởi vì nàng ở mới tạm thời chuẩn bị, nhìn Vân Thiện kia thuần thục dáng vẻ, thường ngày chỉ sợ không ít ăn như vậy. Hắn là định đem Vân muội muội dưỡng thành một con heo nhỏ sao? Bất quá, Lý Chi Bạch chậm rãi gật đầu. Vân cô nương vóc người đích xác tốt đến cực hạn, cũng không biết Từ trường ăn có ăn hay không được tiêu. Thiên sinh." Từ trường ăn cảm giác được đối phương nhìn mình chằm, chằm đứng lên, "Muốn uống rượu sao?" ta còn nóng rượu, rượu, Lý Chi Bạch sửng sốt một chút, Ngọc Lộ, Ngọc Lộ, Từ Trường An cũng sửng sốt một chút, Ngọc Lộ tiểu đây là giữa phu thê nhỏ hướng tận hóa vật, dĩ nhiên không thể dùng tới chiêu đái tiên sinh. trở về tiên sinh, là nói nguyệt ủ, tính tình hơi liệt, cùng Ngọc Lộ vậy đồng thời ra từ Bắc Tăng Thành quán rượu Lưu cô Nương tay. Từ Trường An giải thích nói, hắn thấy Lý Chi Bạch đem chúc bình lương đưa cho nàng Ngọc Lộ để cho bản thân chuyển giao cấp tần lĩnh, còn tưởng rằng Lý Chi Bạch không thích Ngọc Lộ, lúc này mới đổi nói mạnh, Lý Chi Bạch cao mày, không đúng sao? rượu không trọng yếu, Lưu Cố Nương, ừm. Lý Chi Bạch bản năng nhìn Vân Thiện một cái. "Liêu Thanh La." Lý Chi Bạch tiệm thức nói, "Thiên sinh không ngờ nhận được." Từ Trướng An kinh ngạc ngẩng đầu, bất quá rất nhanh nói, "Là, có chút tiền bối ở." Có như vậy một mối liên hệ, Lý Chi Bạch biết được Liêu Thanh La tồn tại, chuyện này không đáng giá kinh ngạc. Từ Trướng An nhìn một cái Vân Thiện, nghe nàng nói kia Liêu cô nương cũng nhập tiên môn. "Ta là biết một người như vậy." Lý Chi Bạch nghĩ thầm khó gặp một lần tiên phẩm thiên phú nàng dĩ nhiên biết, nhưng là đây không phải là trọng điểm, mà là, dưới tình huống này nhắc tới một xa lạ nữ tử không thích hợp. Hơn nữa, nàng gia nhập vòng trên mạng Mặc dù không có cố ý đi nhìn, lại mơ hồ liếc về qua mấy lần. Lại là cái thích từ trường An Cô nương. hay là Tiên Phẩm Tiên Phú, tựa hồ sẽ là Vân Tiện Kình Định. Cho nên, cái này liễu cô nương rượu, còn chưa phải uống, thỉnh đưa tới cùng nàng có liên quan để tài tới. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hôm nay sẽ không ăn rượu. "Tiên sinh, ta chuẩn bị chìm trà để giải ngán, không uống rượu vậy, có muốn tới hay không một ít?" Từ Trường An nói. Lần này Lý Chi Bạch không tiếp tục từ tuyệt. Vì vậy từ Trường An đi lấy nước trà. Từ Trường An sau khi rời đi, ngoài cửa sổ, mưa nhỏ đạp tim đập điểm rơi vào đỉnh viện đường mòn. Lý Chi Bạch xem kia cái miệng nhỏ mút vào phấn trong túi nước canh Vân Thiện, nhẹ giọng nói, Vân muội muội, kia liếu cô nương, nàng không có ý gì khác, có lẽ là nữ tử thiên tính tám quẻ, muốn biết Vân Thiện có hay không hiểu Liêu Thanh La thích Tử Trường An chuyện này. Liêu cô nương, Vân Thiện bình tĩnh nói, ta rất thích nàng. Lý Chi Bạch cả người ngơ ngẩn, một câu nói này trong lượng tin tức rất lớn, sẽ có cô nương không thích chuyên nhất nam tử sao? Vân Thiện câu này thích Liêu Thanh La là có ý gì? Cho phép Tử Trường An tiếp. Lý Chi Bạch mở nhưng là Vân Thiện ăn chăm chú, nàng cũng không biết làm như thế nào truy hỏi chỉ đành phải nén xuống tâm tư, như có điều suy nghĩ, thôi, làm lao sư phải tin tưởng học sinh của mình, cùng nàng cũng không có quan hệ, nàng là tới dùng cơm, đây chính là thường ngày vân tiện đãi ngộ, nàng đương nhiên phải quý trọng cơ hội lần này, đợi đến từ trường ăn dơ lên một bình chén nước tới, Lý Chi Bạch làm bộ như một bức cái gì cũng không có phát sinh dáng vẻ, vén tóc dài, xúc lên một khối trương thịt bỏ vào trong miệng, cửa vào sau, là một trận chân nhắn, Lý Chi Bạch nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, tưởng tượng mùi tanh không có truyền tới, ngược lại có một câu ngọt ngào đường mùi thơm. Từ trường An cảm thấy Tiên Sinh có chút kỳ quái, nhưng là vừa không thể từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì, liền lắc đầu một cái. Mùi vị rất tốt. Lý Chi Bạch mở mắt ra, nghĩ thầm mềm nu cảm giác vào miệng tan đi, lại cứ lại mang điểm một cái có dãn. Chỉ riêng cái này cảm giác thì không phải là rau củ so sánh được, càng chưa nói còn có một loại cảm giác ấm áp. Thứ mùi này nàng vẫn là lần đầu tiên nếm được. Lý Chi Bạch lấy linh lực trầm dai phân giải nguyên liệu nấu ăn, cái loại đó ấm áp càng thêm mãnh liệt. Áp dụng đặc thù hương liệu kho thịt đoạn, không chỉ có mùi thơm hoàn toàn thơm ngớt, một bên xứng món ăn cũng vừa đúng. Quả ra. Lý Chi Bạch nuốt xuống thức ăn, nhìn Vân Thiện yêu nhã tương ăn, nghĩ thầm không nói khác. Có một cái như vậy dáng rất đẹp mắt, như vậy sẽ chiếu cố người, tay nghề nấu nướng lại tốt thiếu niên ở bên người làm chấp sự, ai sẽ không thích ta. Khó trách, Vân Thiện như vậy tính tình người cũng biến thành từ trường an thiên tử, quản gia thượng vị đó cũng là muốn bản lãnh. Tiểu thư thể lệnh, cho nên thêm một chút tấm người tử liệu, thiên sinh ăn trói quen là tốt rồi. Từ trường an cung kính cấp Lý Chi Bạch rót một chén trà, hai tay dâng lên, ngài mời. Đây là. Lý Chi Bạch hỏi. Sơn trà. Hạ hậu. Thiên sinh thật là tinh mắt, cố ý chuẩn bị cho ta làm phiền ngươi không tính phiền toái, đi bách Thảo Viên Hoa một chút xíu linh thạch mà thôi, các sư tỷ vừa nghe nói là chiêu đại tiên sinh. Thiếu thu ta không ít. Ngươi có lòng? Lý Chi Bạch nhỏ nhấp một hớp, chỉ cảm thấy món ăn mặn ngán chậm rãi tiêu tán, ngon miệng sau, thèm ăn lại để mấy phần. Vân Điện xem Lý Chi Bạch chén trà trong tay, ta cũng phải. Tiểu thư, ta cho ngươi chuẩn bị quả lê nước giải ngán. Từ Trường An hít mắt lại, nhẹ giọng nói, ngươi say trà, quên. Nhỏ uống một hớp, không có gì đáng ngại. Vân Điện sắc mặt bình tĩnh, nhưng là dưới bàn tay lại nhẹ nhàng bắt lại từ trường an vào áo, lôi một cái. Làm đúng. Đây coi như là làm đúng sao? Từ Trường An nháy mắt tốc độ nhanh rất nhiều, hắn niết miệng, tiểu thư, đây chính là chính ngươi muốn uống. Ừm. Vân Thiện ứng tiếng, đây là từ Trường An cố ý chuẩn bị, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trường An. Một bên Lý Chi Bạch muốn nói điều gì, lại thấy từ Trường An khoát khoát tay, tiên sinh, ăn một chút không có gì đáng ngại, hạ trà giải ngán đích sát so lên nước khá hơn một chút. Được rồi. Lý Chi Bạch không nói nữa. Uống ta, một ngụm nhỏ. Từ Trường An đem chén trà của mình đưa cho Vân Thiện. Vân Thiện nhận lấy. Theo hắn dấu môi son hoa văn hớp một hớp, nương theo lấy một chút xíu lá trà đụng môi, Vân Thiển cũng cảm giác được Từ Trường An cố ý chuẩn bị nước trà chỗ thần kỳ, người sau ở tiếp xúc lưỡi nàng nhọn trong náy mắt, liền hòa tan thuần miệng. Nàng phản ứng đầu tiên là ngọn, sau đó nàng giống như uống lên nước vậy, ừ ngực một tiếng liền đem nó nuốt xuống bụng. Thấy được Vân Thiển gấp gáp, Từ Trường An bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chuẩn thế cầm lên bên người thịnh phóng lên nước ống chúc đưa cho Vân Thiển. Ta bây giờ không uống." Vân nói, đột nhiên một cỗ cảm giác kỳ quái để cho nàng bản năng dừng lại vốn là phải làm động tác. Nàng giống như cảm thấy trong miệng có một chút khổ sở mùi vị, chỉ chốc lát sau Khổ như thế chắc giống như núi lở rơi xuống. Từ hạn cay đắng để cho nàng gòm họng không ngừng tiết ra ướt át, dạ dày đi theo lan lột cô nương vậy mà không nhịn được nuốt khan. Vân Thiện chẳng qua là một cái bình thường cô nương, từ Trường An làm vật, cho dù là Vân Thiện cũng không cách nào miễn dịch. Sơn trà vốn là lấy sưng hạ trà lấy ánh sáng cao, khí trời cũng nóng, cho nên hạ trà muốn càng khổ. Từ Trường An vũ nhẹ nhẹ đánh Vân Thiện lưng, tiên sinh ăn quen, tiểu thư ngươi thích ăn ngọt miệng, nơi nào chịu được? Bất quá ngươi hôm nay chịu không ít thức ăn mặn, tới một hớp thanh thanh thèm ăn là chuyệt tốt. Vân Thiện môi lên nước, nhìn chầm chầm Từ Trường An nhìn, Không dễ uống. Từ trường ngắn hỏi, một bên Lý Chi Bạch bưng ly trả tay run một cái. Hán, thương ngay chính là như vậy. Ưu hiếp xong cô đương, còn phải hỏi một câu, giết người chú tâm. Uống ngon, chẳng qua là ta không có thói quen. Vân Tiễn hơi thở hào hẹn, khẩu vị bị từ trường ăn nuôi yêu nàng, loại này là cây đối với nàng cam chịu là tạo thành chính là gấp đôi tổn thương. Nhưng là từ trường ăn làm vật, nàng làm sao sẽ cam ghét Cũng là một loại không sai thể nghiệm. Ta, trở lại một hớp. Vân Tiễn trong giọng nói dương, đối với nàng mà nói, bỏ lỡ Lý Chi Bạch tới cơ hội lần này. Sau này từ trường ăn cũng sẽ không phao khổ như thế trả cho nàng uống. Đừng, một hồi lại say. Từ trường An đưa qua chung trà, nhẹ nhàng lao đi Vân Thiện khỏe miệng trà nước động, đang muốn nói gì, chợt có chút lúng túng nhìn một cái thừa vị. Quyên Tiên Sinh vẫn còn ở. Lý Chi Bạch không nói một lời ăn cơm tối, nàng ở phát hiện Vân Thiện bị bắt làm lại còn rất vui vẻ sau, cho là mình là không có tư cách tham gia vợ chồng nhà người ta sinh hoạt, an tâm ăn cơm chính là. Ngay cả là nàng, xem học sinh cùng nàng có thiện cảm cô nương thường ngày chung sống chỗ thể hiện ra cái chủng loại kia chi tiết trong ân ái cảm giác, cũng đầy tâm cái gì. Loại này cái gì, nói chung biểu hiện ở. Sẽ cảm thấy nếu như có một người giống như Từ Trường ăn như vậy đối với mình, thì tốt biết bao, sinh hoạt nhất định sẽ rất có tư vị. Nhưng làm ẩn tiên cùng đang chủ, nàng cùng Vân Tiễn như vậy tiểu nữ nhân là bất đồng, không cần đi lệ thuộc, sẽ không có chuyện vui, lại càng không có thích người. Lý Chi Bạch để đua xuống. Sau này hay là thiếu đến đây đi, mắt không thấy, cũng sẽ không động lòng. Thân thể không tốt tại nhà nghỉ ngơi, trên căn bản chính là khốn liền ngủ, mỗi ngày có thể ngủ 15 tiếng trở lên, cho nên gần đây làm việc và nghỉ ngơi là có chút kỳ quái, trước hạn ngủ ngon. Yêu các người. Chương 203, Vân Cô Nương không thích đau đớn trương 203, Vân cô nương không thích đau đớn trên thế giới là có hóa bi vẫn làm thức ăn lượng cách nói cứ việc lý chi bạch sẽ không cảm thấy bi phấn nhưng là nàng cũng không có nghi qua bản thân cái này sống lâu như vậy nữ nhân lại bởi vì một bữa muộn ăn mà động phàm tâm lấy trần tục chuyện thiếu nhi làm giám động phàm tâm tiên tử kết quả đồng dạng đều sẽ không quá tốt trừ phi vị tiên tử này sinh cái có tiền đồ hải tử nhưng là bất động phàm tâm cũng sẽ không có hải tử cũng may lý chi bạch cảm thấy mình còn chưa xứng gọi ti tử cho nên điều này định luật đối với nàng không có cái gì tác dụng muốn nói đúng ai hữu dụng vậy dĩ nhiên là trưởng môn Trường môn là trong lòng nàng duy nhất xứng với tiên một trong từ tồn tại. Lý Chi Bạch nhìn chăm chú miệng chén bên trên chiếc đũa, cẩn thận suy nghĩ một chút, bản thân sở dĩ sẽ cho rằng có một người ở bên người bồi bạn là chuyện tốt, cũng không chỉ là bởi vì từ trường an tay người nấu nướng tốt, còn có nàng nguyên bản tâm cảnh bởi vì vân thiện mà sinh ra vết nước. Dĩ nhiên, sẽ động tâm trọng yếu nhất nguyên nhân, hay là nàng gặp được từ trường an cùng vân Tiện giữa ân ái. Lý Chi Bạch dùng từ là ân ái mà cũng không phải là tình yêu, liên quan tới chuyện này chính nàng cũng rất kinh ngạc bởi vì tuổi như vậy vợ chồng son nên là như keo như sơn, giống như là một đoàn nóng bỏng ngọn lửa bình thường tình yêu, mà không phải nàng chỗ nhìn thấy như vậy vững vàng trừng chạc tình cảm. Nếu không phải từ trường an tỉnh cờ còn không cách nào ức chế bản thân trong mắt đậu tâm, nàng thật muốn cho là hai người này đã làm trăm năm vợ chồng, tình cảm thăng hoa đâu? Không rõ ràng lắm có hay không vì hảo giác, từ trường an đối với vân thiện quá mức cương triều. Bởi vì làm qua còn ra, hắn lưu lại tỉ mỉ chú đáo, để cho đứng xem lý chi bạch luôn có một loại từ trường an đang chiếu cố nữ nhi, tương lai nhất định sẽ là một người cha tốt cảm giác. Nàng cúi đầu xem bản thân sạch sẽ chén phát giác đáy chén còn dư một ít gạo, làm một trường muối, lão sư, như vậy lãng phí lương thực cũng không phải là chuyện tốt. nàng mong muốn cầm lên chiếc đúa, ngón tay giật giật, nhưng vẫn là thôi. Ngày trước học sinh mặt, cầm lên chiếc đũa ăn hai viên thước, loại hành vi này làm được càng không thích hợp. bên này, từ trường an đưa tay nhẹ nhàng ở vân thiện mềm mại trên bụng sờ một cái, nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngươi sắp xỉ đến lượng, nghỉ một lát ăn trái coi như kết thúc. ừm. vân thiện gật đầu, nhìn một cái thịnh phóng hạ trà ly trà, môi một cái, phản phất như cũ đối với khổ trà có chút ít tá ảnh trong lòng, nàng nói, trái, ta kia phần muốn vu đường. được rồi. Lý Chi Bạch, loại này đem Vân Thiện xem như đứa bé cách làm. Lý Chi Bạch cảm thấy liên quan tới hai người có hay không ưa muốn vẽ cái trước hết sức dấu hỏi. Chẳng lẽ, nói là từ ái càng thêm thích hợp. Đang suy nghĩ, Lý Chi Bạch chợt ngón tay rung động, bởi vì nàng phát hiện Vân Thiện không giải thích được nhìn nàng một cái, ánh mắt kia bình tĩnh giống như có thể nhìn thấu lòng người, biết nàng đang suy nghĩ thất lễ chuyện. Lý Chi Bạch cầm chén đi tới một bên, nói nghiêm túc, thêm một chén nữa. Từ trường an tiềm thức nhận lấy chén, ngẩn ra. Hắn còn tưởng rằng, tiên sinh không ăn đâu, dù sao cũng để đua xuống. Bất quá đối với chủ động yêu cầu thêm cơm loại này không khách sáo hành vi, từ trường An rất thích, liền cho Lý Chi Bạch tiếp theo một chén cơm, vỗ nhẹ Vân Tiễn sau lưng, cũng cho bản thân tiếp theo một chén, lần nữa cầm lên chiếc đũa. Món ăn còn có rất nhiều, cũng không thể để cho Tiên Sinh một người ăn, đây cũng là lễ tiết, hắn vốn là muốn hỏi Tiên Sinh có thích hay không tài nấu nướng của mình, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần hỏi, tiếp theo chén chính là tốt nhất trả lời. Một bên Vân Tiễn thấy Lý Chi Bạch đối với Từ Trường An tay nghề nấu nướng mười phần yêu thích, trong mắt từng tia từng kia linh ý từ từ giúp đi, chỉ cần có thể thưởng thức tới Từ Trường An tay nghề nấu nướng, chút thất lễ, liền không sao chuyện gì. Từ trường ăn bưng chén, cắn một cái rau quả. Hôm nay những thức ăn này, tiên Sinh cảm thấy kia mấy đạo mùi vị tương đối tốt, cũng thật tốt. Lý Chi Bạch nói, Thiên Sinh, ngài cũng sẽ nói lời như vậy sao? Nói cái gì? Phù hoạn. Thì giống như nhà ta vân cô nương vậy. Đòi đánh. Lý Chi Bạch đem chiếc đũa làm thức vậy hư không hướng về phía Từ Trường ăn gõ một cái. Ta nói chính là chăm chú, mỗi một dạng cũng rất không sai. Từ Trường An nghe, làm ra một bức rất là vừa lòng nét mặt. Sau đó cũng không nói chuyện, cứ như vậy chân chân nhìn chầm chầm Lý Chi Bạch nhìn. Không đúng tiên Sinh, mỗi một dạng cũng không tệ. Đó không phải là bình thường sao? Hắn là muốn đòi một tán dương, cái này rất rõ ràng. Bị người khác công nhận cảm giác không có ai sẽ không thích, càng không cần phải nói là bị bản thân tôn kính ước mơ người công nhận. Ngươi nói bình thường, vậy thì bình thường đi. Lý Chi Bạch hết lần này đến lần khác không có để ý đến hắn, không còn nói tiếp tán dương vậy, mà là dụng tâm thưởng thức trước mắt thức ăn. Tỷ như đạo này nấu ăn, đầu tiên là ôn nhuận vị ngọt, tiếp theo mà tới chính là một cô mát mẻ hương thơm, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nu nhuận giống như muốn tan đi vậy. mỗi nhai một hớp trong miệng liền đầy tràn tươi nước, nhưng nếu là dùng đồ chấm sẽ có kịch liệt vị tay, mạnh liệt kích thích vị giác. Vị cay cùng rau củ bản thân vị ngọt vừa đúng kết hợp với nhau, thủy phân không có chút nào chảy mất, mỗi một chiếc đi xuống cũng sẽ văng lên chất lỏng. Người rất thích ăn cay. Lý Chi Bạch ngẩng đầu lên, cái trình độ này, có chút qua. Bình thường tiểu cô nương có thể ăn không đến nặng như vậy vị vật. Lý Chi Bạch chưa bao giờ ăn cay, lần này ăn một chút, không hiểu thích, nhưng không đúng chính là, Lý Chi Bạch không phải thích vị cay, mà là cảm thấy ớt mùi vị rất mới mẻ, mới lạ đến mới mẻ cái chủng loại kia cảm giác. Ta thói quen, từ chướng ăn gần đầu, mặc dù là chiếu cố vấn thức ăn phần nhiều là ở miệng, nhưng là tỉnh cờ mấy đạo vẫn có chính hắn thích. Kỳ quái, Thanh Châu có thể nuôi không ra ngươi cái khẩu vị này, ngược lại Vân Muội muội. Nhìn một cái chính là bản địa cô nương, một chút xíu cay dính cũng phải. Lý Chi bạch nói, lại gấp một hớp món ăn, tinh tế thưởng thức. Người luôn có chút kỳ quái yêu thích. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, hắn cũng không có biện pháp giải thích, thích ăn cay là cùng kiếp trước của hắn có liên quan. Đối với Vân Thiện là cái người địa phương, Từ Trường An không có phản bác, bởi vì hắn cũng cho là như vậy. Dù sao ban đầu ngồi thuyền từ trên đảo đi ra, nửa ngày đã đến Thanh Châu phủ biển tàu, nói Vân Thiện là thành Châu người tự nhiên có lý có tình. Kỳ quái, yêu thích Lý Chi Bạch nuốt xuống trong miệng thức ăn, trên mặt nhiều chút quái gì. Nhắc tới, ta nhớ được, cây chưa tính là một loại mùi vị. Lý Chi Bạch đột nhiên hỏi. Từ Trường An kinh ngạc với Lý Chi Bạch liền loại chuyện nhỏ này cũng biết, đi theo gần đầu, ở phát hiện Vân Thiện nhìn tới sau, hướng về phía Vân Thiện giải thích nói, tiểu thư, ta thường ngày ăn cây coi như là cảm giác đau, không phải vị giác, chân chính vị giác chủ yếu bao gồm là chua, ngọt, khổ, mặn. Ta biết, cho nên ta thích ăn ngọt. Vân Thiện nói. Từ Trường An sốt lên một màu xanh đậm bớt bỏ vào trong miệng, sau đó trầm nói, nói tóm lại, cây là một loại vết cháy cảm giác, là cảm giác đau một loại. Tiểu thư như vậy sợ đau, tất nhiên ăn không hết, phải không, tiểu đốt, đau đớn. Lý Chi Bạch sửng sốt, nàng rũ xuống tầm mắt, nghĩ thầm nguyên lai like là như vậy, khó trách nàng sẽ mới mẹ đâu, bởi vì nàng đã rất lâu không có cảm nhận được đau đớn là cái gì cảm giác. Không phải là cô ý dưới, nàng kỳ thực nên là không cách nào thưởng thức được cay vị, bởi vì nàng sẽ không cảm thấy đau, cho nên Lý Chi Bạch trước tiên chưa kịp phản ứng. Như vậy vì sao nàng bây giờ có thể ăn được vị cay? Phải biết, nàng vừa rồi cũng không có hủy bỏ linh lực hỗ thể, nho nhỏ ớt như thế nào ảnh hưởng thể chất của nàng. Chẳng lẽ là bởi vì ra từ từ trường ăn tay? mới có thể để cho nàng cảm nhận được đau, thiếu niên có thể thương tổn được nàng. suy nghĩ một chút tiên nhân chuyển thế, suy nghĩ một chút kia đẩy trời không nói đạo lý nước mưa, đó cũng không phải cái gì không thể hiểu chuyện. vấn đề đến rồi, nàng ăn từ trường ăn làm món ăn cảm giác được vị cay hơi đau nhói, có tính hay không là bị hắn đánh. học sinh đánh tiên sinh đúng không? vân muội muội không thể ăn cay. lý chi bạch ngẩng đầu lên, không thể. vân thiện lắc đầu, ta không am hiểu chuyện này. từ trường ăn nói theo, tiên sinh, tiểu thư khẩu vị bị ta nuôi lệnh ở miệng, hắn cũng là quên năm đó ở trên đảo thời điểm. Bởi vì Vân Thiện lần đầu tiên ăn hơi cay liền cay rơi nước mắt, cho nên từ trường ăn mới không làm cho nàng ăn. Bởi như vậy, nói chuẩn xác, cô nương ngọt miệng sở thích không phải hắn nuôi đi ra, mà là chính Vân Thiện lựa chọn. Như vậy a? Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái. Không biết thế nào, trong óc nàng có như vậy một cái chớp mắt tung ra cái ý tưởng. Vân Thiện không thể ăn cay, không là không nghĩ nhân từ trường ăn mà cảm giác được đau đớn đi. Vân cô nương không nghĩ bị đánh. Đang suy nghĩ, Lý Chi Bạch phát hiện Vân Thiện bình tĩnh tầm mắt chậm rãi rơi vào trên người nàng. Không có gì, ta tùy ý hỏi một chút. Lý Chi Bạch cười một tiếng nghĩ thầm nàng vừa rồi ý tưởng thật vô cùng thất lễ, nàng không thể bởi vì Vân Thiện không am hiểu ăn cay liền liên tưởng đến Vân Thiện là đạp người cái đó, cũng không thể bởi vì từ Trường ăn thích ăn cay, liền cho là hắn thích bị đánh, cho nên mới là bị đạp cái đó. Ừm, ván giường cũng đạp sụp. Mặc dù đích xác rất có đạo lý. Lý Chi Bạch nhẹ nhàng xoa xoa bản thân thái dương huyệt, nghĩ thầm kể từ tâm cảnh của mình thay đổi sau, càng ngày càng có năm đó đám tia tiểu tì mỗi cảm giác, suy nghĩ phát tán lợi hại. Nàng cưỡng bách bản thân đem sự chú ý rời đi đi ra ngoài, cầm lên trên bàn thủ dương phong nhỏ sáo trúc làm dầu nóng mang rất nhanh liền bị vỏ ngoài vô cùng súc giòn cắn bể vỏ ngoài bên trong lại mười phần mềm mại đặc chế nhỏ mang hấp dẫn sau đó không lâu Lý Chi Bạch buông xuống chén của mình lần này nàng ăn vô cùng sạch sẽ trong chén không tiếp tục lưu lại bất kỳ một hạt gạo ta đi cắt một cái linh quả Từ Trường An đứng lên đi đi Từ Trường An rời đi về sau Lý Chi Bạch yêu nhã lau chùi khỏe miệng mặc dù không chịu nổi bị tú ân ái nhưng là Từ Trường An làm một ăn mùi vị rất không sai nàng hưởng qua lần này vừa nghĩ tới sau khi trở về cần bản thân chuẩn bị bữa ăn sáng thật là một loại hành hạ nguyên lai nàng cố ý lại muốn một chén thuốc cũng không phải là mong muốn mượn chén này thức đem lưu lại hạt gạo ăn sạch, mà là nàng thật bị bệnh lên thêm ăn, nghĩ lấy gạo vì mượn cớ ăn nữa một ít. Lý Chi Bạch cũng là sẽ tự xét lại người. Để cho Lý Chi Bạch kinh ngạc chính là, Vân Tiễn chợt lên tiếng. "Còn thích?" Vân Tiễn hỏi. "Cái gì?" Lý Chi Bạch mở ra. "Cơm tối." Vân Tiễn nhìn chằm chằm nàng. "Ta..." Lý Chi Bạch mong muốn mở miệng, bất quá tiềm thức nhắm lại, hít sâu một hơi, sửa sang từ ngữ sau, nói nghiêm túc, "Mùi vị rất tốt, ta rất thích." trường ăn tay nghề sẽ cho người lấy ôn hòa hợp khẩu vị cùng thuận miệng cảm giác nó không giống như là bao cao cảnh giới linh thú thịt mỗi một chiếc cũng có thể sinh ra các loại hương thụ nhưng nhưng là có thể để cho người đạt được phong phú nhất cảm giác thỏa mãn lại vĩnh viễn sẽ không chán ăn Lý Chi mày nói cẩn thận suy nghĩ một chút loại này hợp khẩu vị kỳ thực chính là nhà mùi vị là mười phần khó được mỹ vị để cho người muốn thôi không thể cái gọi là nhà mùi vị chính là tầm thường loại này cảm giác cấm áp sẽ để cho người vô ý thức không để ý đến từ trường ăn cực kỳ cao siêu tay nghề nấu nướng cảm thấy món ăn này mùi vị rất bình thường ăn dùng người đánh giá những thức ăn này đồ ăn sẽ không cho rằng là thế nào thế nào khoa trương mỹ vị, chỉ biết tùy tâm nói một câu mùi vị không tệ. Nhưng là Lý Chi Bạch rất biết rõ, đây chính là tay nghề nấu nướng trình độ cực cao thể hiện. Cho nên lần này đối với Cùng Vân Tiễn nói mùi vị, Lý Chi Bạch không tiếp tục dùng phụ họa từ trường an không sai, bình thường mà là đưa cho cực cao đánh giá. Nha mùi vị. Vân Tiễn lặp lại một lần Lý Chi Bạch vậy, nghĩ thầm nàng quả nhiên cũng rất thích Lý Chi Bạch cái cô nương này. Người cũng là ăn ngon liền nói ăn ngon. Vân Tiễn lắc đầu một cái, nói mùi vị bình thường, ta còn tưởng rằng ngươi thật không thích hắn là vật. Ta ăn nhiều như vậy, có thích hay không, tất nhiên thắng được trắng bệnh luôn ngữ tán dương. Lý Chi Bạch sờ một cái bản thân bình thản bụng, nhẹ nhàng cười. Trường An không cao hưng lắm sao? Đối với nâu cơ người mà nói, bất kỳ hoa lệ từ ngữ trao chuốt, cũng không sánh nổi Lý Chi Bạch câu kia thêm một trận nữa. Cũng đúng. Vân Tiễn gật đầu. Sau đó liền không có người nói chuyện. Vân Tiễn từ trước đến giờ không có cái gì nét mặt, cho nên một khi lăng xuống, không khí chỉ biết không hiểu lộ ra lung túng. Lý Chi Bạch vội ho một tiếng, tìm đề tài nói. Vân Mụn mụn, Trường An không, cay không vui. Ngươi cùng hắn cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, có đạn nếm thử ăn một ít sao? Rất ít. Vân thiện nhìn về phía từ Trường An vị trí, nhẹ giọng nói, ta. Không thích đau, nhất là hắn cho mình đau, dù chỉ là ý nghĩa tượng trưng bên trên đau đớn cũng không thích. Ngươi không phải có thể ăn một ít rượu sao? Rượu cũng là cay. Lý Chi Bạch nói. Rượu là người khác đất. Vân Tiễn nói. Rượu, kia thuộc về là Liễu Thanh La, là Ngọc Lộ tiểu mang cho nàng kích thích, mà không phải từ trường an tự tay gây nên, cho nên nàng có thể uống. Người khác. Lý Chi Bạch cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là nàng nháy mắt tốc độ đề cao rất nhiều, Liêu Thanh La. Ừm, nàng cất rượu rất tốt uống, ta rất thích. Vân Tiễn nói. Nguyên lai like là cái này thích. Lý Chi Bạch gọi ra một hớp thanh khí nàng con tưởng rằng mà thôi, còn chưa phải nói rất hay. Lý Chi Bạch vốn còn muốn muốn hỏi Vân Thiện có biết hay không liếu Thanh La thích Từ Trường An, nhưng là vừa nghĩ tới trước mắt cái này Vân cô Nương chẳng qua là xem ra cao lãnh, trên thực tế hướng về phía một quyển thi tập cũng có thể bất an. Nếu là nàng biết thật tới cái tình địch, thì còn đến đâu? Vân Thiện nghĩ thẩm Lý Chi Bạch rất để ý Từ Trường An tình cảm tương quan, là bởi vì nàng muốn nên là chính thê nguyên nhân. Nàng nhìn về phía Lý Chi Bạch hỏi, ngươi sẽ ăn hắn giống sao? Là hắn liền thích sẽ ghen cô nương Quảng cáo ở chương tiết mặt lại có gợi ý hi. Chương 204 Kinh hai hình ảnh chẳng qua là thường ngày, chương 204, kinh hai hình ảnh chẳng qua là thường ngày. Ngươi sẽ ăn hắn dám sao? Là, hắn liền thích sẽ ghen cô đương. Cô em gái này đang nói gì đấy? Lý Chi Bạch bị Vân Thiện đột nhiên xuất hiện lời nói cấp làm ngơ ác, cả người suy nghĩ chạy không mấy tức thời gian mới phục hồi tinh thần lại. Ghen. Ai? Ta. Lý Chi Bạch trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, nàng làm sao sẽ vì học sinh đen? Mặc dù cảm thấy Vân Thiện lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà bất an, nhưng là nàng cho là đây là chuyện rất bình thường, suy nghĩ một chút biết ngay. Vân Thiện đã từng thế, nhưng là cái ăn sung mặc sướng tiên kim tiểu thư. Đại tiểu thư yêu bản thân chấp sự, hai người bên hoa dưới trăng sau bỏ trốn, sau đó lại cùng Từ Trường An đi tới chưa quen cuộc sống nơi lầy tiên môn. Trong này tín nhiệm cùng thích đã đạt tới một cực cao vị trí. Dưới tình huống này, Vân Thiện đối với Từ Trường An chiếm hữu dục so với bình thường người mãnh liệt là chuyện rất bình thường. Chẳng bằng nói, quên đi tất cả đi theo Từ Trường An đi Vân Thiện có thể giữ vững cao lãnh, chẳng qua là tình cờ mới có thể bất an. Lý Chí Bạch đổi vị suy tính, đã mười phần kính nể nàng, nhưng là Vân muội ghen ăn được trên người mình tới, cái này để cho nàng rất bất đắc dĩ. Mặc dù cái loại đó giọng điệu, cảm giác không thế nào giống như là ghen. Vân Thiện cùng Lý Chi Bạch ý tưởng có khác biệt trời vực, bất quá Lý Chi Bạch không phải bình thường nữ tử, nàng cũng không có bị hiểu lầm sau thất kinh, ngược lại mang theo mấy phần ý giận xem Vân Thiện, nguội nguội nói cái gì đó. Cưng không thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói loạn. Ngươi luôn là để ý bên cạnh hắn cái khác nữ tử, đây không phải là đang ghen phải không? Vân Thiện ý thức được cái gì, giọng điệu không có chấn động nói, cho nên, sẽ để ý ta, cũng bởi như thế. Nếu là Lý Chi Bạch để ý nàng cũng cùng để ý Liêu Thanh La là một lý do, kia không chỉ có ở điểm trang phục diện liên quan tới như thế nào đi ghen chuyện này nàng liền cần cùng Lý Chi Bạch thật tốt học dù sao Từ Trường An cho tới nay cũng cảm thấy sẽ ghen những cô nương là đáng yêu Lý Chi Bạch nhìn chằm chằm Vân Thiện nhìn một hồi thở dài một tiếng muội muội cho là ta là vì ai mới có thể để ý loại chuyện này Vân Thiện nháy mắt mấy cái những lời này nghe ra có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc có điểm giống là Từ Trường An có thể nói ra khỏi miệng vậy là bởi vì ta Vân Thiện nói Lý Chi Bạch không nghĩ tới Vân Thiện không ngờ biết vì vậy trên mặt nàng bất đắc dĩ càng thêm nghiêm trọng ngoài miệng lại nói cùng muội muội ngươi không có quan hệ gì Nàng cùng Vân Thiện cũng không có quan hệ gì, tất nhiên không có tư cách nhúng tay chuyện của nàng, Lý Chi Bạch lại không biết nói vì Vân Thiện tốt loại này không có chút ý nghĩa nào vậy. Chỉ coi ta cảm thấy hứng thú chính là. Lý Chi Bạch nháy mắt mấy cái, trẻ tuổi nữ tử đều là như vậy a, thích những câu chuyện này. Đối tiểu đối tình cảm có hứng thú người, nghĩ như vậy, tâm tình của mình hay là rất trẻ tuổi, tuyệt đối chưa tính là già rồi. Chờ từ trường an bưng cắt gọn trái cây đi tới, nhìn thấy chính là Vân Thiện như có điều suy nghĩ, Lý Chi Bạch chống tay nhìn ngoài cửa sổ bộ dáng, có chút kỳ quái, cũng không có hỏi. Đem vung đường lót. Dùng nước gấm nóng qua trái cây đặt ở Vân Thiện trước mặt, sau đó đem một bản mới mẹ quả cắt cung kính đưa cho Lý Chi Bạch. Có thể buông lòng chút. Lý Chi Bạch xem Từ trường An chu đáo vô cùng lễ tiết, nhẹ nhàng vất một cái hắn ống tay áo. Thiên sinh." Từ trường An không lắm hiểu, biết ngươi thủ lễ, nhưng cũng phải nhìn một chút tình thế. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, "Thường ngày vậy thì thôi, bây giờ nàng ở chỗ này cùng Vân Thiện lấy tỉ muội tương xứng, Từ trường An vừa qua tới, một bên cưng chiều Vân Thiện, một bên giống như là kính như thần đợi bản thân, rất kỳ quái." thiên sinh, cái này cũng không giống ngài có thể nói ra tới." Từ trường An nghe vậy mà ra Nghĩ thầm trong lòng hắn tiên sinh nhất là giữ quy củ người, không nghĩ tới vì Vân Tiện có thể làm được bước này. Ngươi có thể nói ra tới đây câu, ta liền coi như ngươi nghe vào ta vậy. Lý Chi Bạch xem từ trường ăn không còn thủ lễ, nhếch miệng, chật cầm lên một mảnh linh quả, cẩn thận chu đáo. Chính là cái này trái để cho trên núi nha. Các cô nương ngày đêm vơ vấn. Lý Chi Bạch vốn muốn nói trên núi bọn nha đầu, nhưng là vừa nghĩ tới trưởng môn để cho nàng giúp đỡ yếu điểm trái, liền đổi lời nói xương cô nương. Đây là băng lang quả. Ừm, ta nhớ được vật này có thanh thử tiêu nóng, bổ mật nhuận gan hiệu quả, nhưng tiết sáu trải qua thực lửa, thanh tâm mắt sáng. Lý Chi Bạch nhìn trong cái mâm những thứ kia các gọn, hiện lên một tầng màu lưu ly li màu mê người trái cây, hồi ước đạo. Đặc điểm lớn nhất là có thể bảo tồn phát triển kỳ nhất định lượng thiên địa linh khí, dẫn linh lực vào cơ thể, phụ trợ tu hành. Thiên sinh nhô thật là rõ ràng. Từ Trường An lập tức nói, đây coi như là tán dương sao? Lý Chi Bạch liếc về Từ Trường An một cái, nàng thế nhưng là đan sư, nếu là liền những thứ này trái cây tác dụng cũng không nhớ được, vậy còn luyện đan được gì? Cảm giác này, đánh cái ví dụ giống như là một người tìm được ô lê, tán dương nàng kiếm luyện thật tốt vậy. Học sinh dĩ nhiên là chỉ hiểu được ăn cùng loại, có tác dụng gì? ta còn thực sự không biết. Từ Trường An như nói thật đạo. Sau này ngươi nguyện ý, cùng ta tới học đan đạo cũng không phải không được. Lý Chi Bạch tùy ý nói một câu, sự chú ý vẫn vậy đặt ở trước mặt trái bên trên. Nàng kinh ngạc nói, bình thường băng lăng quả cũng không có như vậy linh khí nồng nặc. Trong suốt như Lưu Ly mang theo một chút xíu băng tinh sắc, hơn nữa có một cỗ mùi trái cây tràn ngập Như vậy trong suốt, giống như là một tác phẩm nghệ thuật. Lý Chi Bạch tiện tay ở trong không gian một chảo, chút ngân quang thoáng qua, trong không khí nhiều tầng tầng lớp lớp tỏa ra ánh sáng lung linh giống như đá quý vậy điểm sáng. Linh lực đầy đủ, kỳ quái. Lý Chi Bạch quái dị nhìn một cái Từ Trường An, ngươi là thế nào đem những thứ này du động linh lực rót vào? Không, giam cầm ở nơi này trong băng lăng quả. Đúng lúc tới nước. Từ Trường An nháy mắt mấy cái, nói, tiên sinh, chẳng qua là loại mấy cái trái, không có nhiều như vậy giảng cứu. Cũng không ngươi nói đơn giản như vậy. Lý Chi Bạch đưa tay ra, ngón trỏ thon dài hoàn toàn chuyển hóa thành trong suốt màu băng lam. Xuy. Không có sử dụng mấy phần khí lực, ngón tay của nàng liền xuyên thấu trong đó một mảnh băng lăng quả. Trong nháy mắt, linh quả liền nhanh chóng biến mất, sau đó đúng lại, cuối cùng bị hoàn toàn chuyển hóa trở thành linh lực tinh hoa. Tinh hoa chỉ có bột lớn nhỏ nhưng là trong tiên điệu tinh hoa nhất lực lượng. Lý Chi Bạch thấm lấy màu xanh da trời bột, gật đầu một cái. Quả nhiên, đem ăn sau, băng lăng quả ngắn ngủi cả đời vận dưỡng linh lực đều sẽ bị hút lấy. Ta bắt đầu hiểu. Bạch Thảo Viên người vì cái gì bắt tâm mong muốn ngươi? Lý Chi Bạch nhìn chằm chằm Từ Trường An, chỉ riêng là cái này phần băng lăng quả, so với ta thấy qua bất kỳ một cái nào phẩm tướng đều tốt hơn. Muốn ta? Từ Trường An máy mắt, Vân Thiện cũng không có vội vã ăn trái, mà là đi theo nhìn tới. Thiên sinh, liền loại cái trái mà tôi, không đến nỗi như vậy đi. Chính ngươi linh quả ở Mộ Vũ Phong có nhiều được hơn nên còn cần ta lắm lợi sao? Từ Trương An suy nghĩ một chút, hắn nói học sinh chẳng qua là thích loại một vài thứ, không sau đó viện chống đi một mảnh, trong lòng ta cũng vắng vẻ. bị phát hiện có tài bồi thiên phú, cái này đơn thuần ngoài ý muốn. Lý Chi Bạch không có trả lời hắn, ngón tay nhẹ nhàng bóp vỡ linh lực kết tinh, đang suy nghĩ một chuyện. hắn đã có thiên phú như vậy, nếu là đến giúp bản thân xử lý thảo dược viện, xử lý, bảo quản những thứ kia linh lực nguyên liệu thô, nên có thể làm cho nàng đan dược phẩm chất có không ít tăng lên, dù sao mấu chốt nhất chiết xuất có thể tiết kiệm chuyện không ít. thôi, ngươi còn có quá nhiều việc cần phải làm, cũng không gấp được. Lý Chi Bạch cầm lên một mảnh thi quả, bỏ vào trong miệng tinh tế thưởng thức. Trái mùi vị rất đậm, chua ngọt ngon miệng. Nhấm nước giữa, cơm tối mang đến lưu lại dư vị đều bị trái cây mùi thơm trôi sương vỡ. Hơn nữa có linh lực sông thẳng thiên linh, dọn dã cảm giác để cho người tinh thần rung lên. Theo Lý Chi Bạch một thấp dưới, mùi trái cây bốn phía, ngon ngọt mùi tràn ngập ra, mùi vị rất tốt. Lý Chi Bạch lắc đầu một cái, trên mặt mang mấy phần bất đắc dĩ. Ta nhớ ra rồi, những trái này sở dĩ được hoang nên tựa hồ mùi vị bên trên nguyên nhân càng nhiều hơn một chút. Ngải thích là tốt rồi, từ trường an thở phào nhẹ nhõm hắn ngược lại thật sự có chút lo lắng Lý Chi Bạch nói nhiều như vậy cuối cùng ném ra không thích ba chữ cái này có cái gì không thích Lý Chi Bạch nói khỏe mắt động một cái chợt con ngươi thắt chặt đốt ngón tay bóp trắng bệnh giống như là nhìn thấy gì đáng sợ hình ảnh Vân Tiện cũng ở đây ăn nàng kia một bàn gánh đường lót trái cây nàng lại như vậy chọc người tầm mắt khỏe miệng tiêm nhiễm đường lót nhìn qua giống như là da thú đầy đủ ăn huyết thực sau tiêm nhiễm hết dịch thế nhưng là nhìn kỹ nơi nào có da thú chỉ có một yêu nhã cô nương đang lao lao ra tay chỉ lúc này Vân Tiện che môi có lẽ là trái quá mức ăn ngon nàng hơi lộ ra ra tốc động tác suy yếu lanh diễm ngược lại thì nhiều để cho người quỷ dị không nói lên lời cảm giác tinh thần xuất hiện trong nháy mắt trong không Lý Chi Bạch có một loại thấy được kinh hãi hình ảnh hoảng hốt nhưng là lại dương mắt nhìn sang chỉ có Vân Thiện lặng lặng thưởng thức trái cây bộ dáng Thiên Sinh ngài thế nào Từ Trường An Kỳ quái hỏi không có sao Lý Chi Bạch nổ ra một ngụm cho khí ngón tay chống đỡ ở mi tâm của mình nàng cảm thấy mình hôm nay thật vô cùng kỳ quái nên là quá mức quan tâm vị này vân muội muội chẳng qua là ăn trái nàng cũng có thể liên tưởng ra rất nhiều tới trong lòng rất nghi ngờ, thậm chí là nghi ngờ, nhưng là nhìn không ra cái gì tới, chỉ có thể từ trên thân chính mình tìm nguyên nhân, cũng không cách nào từ những người khác trên người tìm nguyên nhân a, bởi vì nghĩ như thế nào, vân thiện thường ngày ăn trái cây, có thể từ bên trong cảm giác được quỷ dị thậm chí mang theo sợ hãi mình mới là không bình thường cái đó. nàng nói, bắt đầu ăn từ trường ăn chuẩn bị linh quả, tâm tình từ từ bình tĩnh, từ trường ăn không có để ở trong lòng, hắn đi tới nhẹ nhàng leo đi vân thiện khỏe miệng tiêm nhiễm đường lót, hỏi, tiểu thư, lần này mùi vị thế nào? ta rất thích. vân thiện nói, thích là tốt rồi. từ trường an cười, ừm từ trường an tự tay trồng đi ra trái cây, vân cô nương rất khó không thích, những thứ kia bị giam cầm ở bên trong thiên địa linh khí, chỉ coi là bọn nó có ánh mắt. Về phần nói lý chi bạch nhìn thấy đáng sợ hình ảnh, là có đạo lý. vân tiện từng miếng từng miếng một mà ăn tượng trưng thiên địa nguyên khí trái cây, bức tranh này mặt bên trong vô thượng sợ hãi, chỉ có người biết mới có thể hiểu là thế nào đáng sợ chuyện. lý chi bạch cùng đạo có trong chỗ u minh liên hệ, vì vậy có thể mơ hồ cảm nhận được một ít, nhưng là không liên quan vân cô nương chuyện, nàng chẳng qua là ăn chút phu quân trồng trái cây, lại không có làm cái gì, chỉ có hệ thống run lẩy bẩy, đây cũng là thường ngày. An tâm ăn sau khi ăn xong đồ ngọt, Lý Chi Bạch tâm tình từ từ khôi phục, đợi đến từ trường ăn rút lui đĩa trái cây. vân thiện một con tay che ở bụng ngồi ở ghế dựa mềm bên trên nghỉ ngơi tiêu hóa. Lý Chi Bạch lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Trương An, không phải nói có dưỡng nhan quả, ngươi thế nào không chuẩn bị? Dưỡng nhan quả không thể vào thuốc, Lý Chi Bạch cũng biết không ít, nhưng là nàng sợ dĩ cho tới bây giờ cũng rất để ý, thuần túy là bởi vì trưởng môn. Thạch Thanh Quân tìm được nàng, điểm danh muốn không phải cái gì linh quả, mà là dưỡng nhan quả. Thiên Sinh. Từ Trương An lắc đầu một cái dưỡng nhan quả rất hiếm hoi, đặc tính quyết định nó dùng bất đồng linh khí cắt tỉa phương thức chỗ mang thai ra trái mùi vị không giống nhau. Ta lần đầu tiên chuẩn bị, liên quan tới nên thế nào ăn, như thế nào ăn, cùng với mùi vị, trong lòng còn không có một tiêu chuẩn. Có trái cây có thể trực tiếp cắt lấy ăn, có lại cần làm nóng, ướp đá, thậm chí lấy linh lực chấn uôi, cho nên đối với loại này quý trọng trái cây không biết gì cả từ trường an tự nhiên sẽ không đem một chính mình cũng không biết mùi vị vật đưa cho Lý Chi Bạch cùng Vân Tiện thưởng thức. Ngươi có chút quá cẩn thận rồi, không có chú ý nhiều như vậy. Lý Chi Bạch rất bất đắc dĩ. Tiên sinh, ta không thể cầm những thứ kia những thứ không biết cho ngài ăn đi vẫn là phải chuẩn bị thêm một chút. Từ trường An nói nghiêm túc, lần này xuống núi, hỏi qua chút tiền buổi sau, nên là được rồi. Ta cảm thấy không có tất, không, hay là cần thiết. Lý Chi Bạch nghĩ tới điều gì, đột ngột đổi lời nói. Cái này cuối cùng nhưng là muốn đưa cho trưởng môn ăn, làm sao có thể phụ hòa? Dĩ nhiên phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận nữa. Cấp cho trưởng môn tốt nhất, cũng không thể để trưởng môn cho rằng nàng người học sinh này loại trái bản lãnh chẳng ra sao. Người thật tốt cố gắng, để cho chúc cô nương thật tốt dạy ngươi, nàng nếu là không dạy, liền tới nói với ta. Lý Chi Bạch vô cùng chăm chú vô một cái từ Trường An bay. Từ trường An ánh mắt mở to không ít, nghĩ thầm hôm nay tiên sinh thật vô cùng kỳ quái, một hồi một tâm tỉnh, lại là cùng nhà mình Vân cô nương có liên quan đi. Thu thập xong hết thể sau, Từ trường An dơ lên Lý Chi Bạch mang tới, chúc Bình Nương tặng cho nàng ngọc lộ tiểu, chuẩn bị dựa theo Lý Chi Bạch phân phó cấp tần lĩnh đưa qua. Cũng không có biện pháp, hắn ngày mai vội vã xuống núi, cũng sẽ không nói quấy giày hay không. Nghĩ đến biết rượu này lai lịch sau này, Tần sư thuốc tuyệt đối sẽ không cho là mình là đang đánh nhau nàng. Liên quan tới đem Vân tiện cùng Lý Chi Bạch đặt ở trong nhà đơn độc chung sống chuyện này, Từ trường An không có bất kỳ áp lực tâm lý. Dù sao, Lý Chi Bạch tới mục đích hắn còn nhớ đâu? Từ trường ăn liền đi, chợt biến thành một mình. Lý Chi Bạch những thứ kia không giải thích được cảm giác sợ hãi đã sớm tiêu tán hết sạch, nàng nghĩ thầm bản thân hôm nay tới mục đích cũng không có quên. Cấp Vân Tiện làm trang. Mặc dù canh giờ còn sớm, nhưng là trang sáng bên trên treo, đã không cần ra cửa. Muội muội, thời điểm không còn sớm, còn phải làm trang sao? Lý Chi Bạch hỏi. "Muốn." Vân Tiện đứng dậy hướng phòng ngủ đi tới, nàng cũng không có buông tha cho hóa trang ý tưởng. Lý Chi Bạch liếc mắt nhìn Vân Tiện cực tốt vóc người, trong đầu thoáng qua Vân Tiện từng miếng từng miếng một mà ăn trái hình ảnh. Đêm hôm khuya khoắt, Hóa trang là cho ai nhìn, ôm thế nào tâm tư. Đồ vật trong này. Trường ăn là trái. Lý cô nương không tiếp tục nghĩ kỹ lại. Ngủ ngon.